chương một trăm bốn mươi lăm tiền đặt cược chương một trăm bốn mươi lăm tiền đặt cược triệu chính q u a y người nhìn về phía r ứ t lại phía sau hắn hai bước nữ tử kia nữ tử hình dạng có chút quen thuộc đại khái tại trong bí cảnh này bọn hắn chạm qua mặt ngươi là suy tư phúc chốc triệu chính vẫn là không nhớ tới nữ tử tên ngươi phượng minh nghe xong triệu chính ngay cả mình tên đều không nhớ kỹ một cỗ cơn giận dữ lập tức xuất hiện ta là phượng minh ngày đó ta nói qua ta sẽ trở về t ì m ngươi a triệu chính ổ một tiếng tiếp tục nói không biết người này là biết được như thế nào làm giận phượng minh siết chặt tay chờ lấy chờ bạn cô nương nghe được sư môn của ngươi nhất định muốn mang theo sư phó đến nhà bãi phòng như vậy bây giờ tính toán quen biết đá ngươi tên là gì triệu chính triệu chính nhìn xem phượng minh khuôn mặt phảng phất điều sắc bàn một dạng một hồi nghiến răng nghĩ lợi lập tức lại mang theo cười hỏi tên mình đoán chừng cô nương này đang nghĩ ngợi như thế nào trả thù hắn đâu bất quá rất đáng tiếc trở ra b í cảnh này ngươi coi như lật khắp hạo nhiên thiên hạ cũng tìm không thấy ta n g ư ơ i theo học nơi nào ta như thế nào chưa bao giờ ở bên ngoài gặp qua ngươi sư phụ ta cùng hỏa lòng chân nhân là bạn tốt lại có hỏa lòng chân nhân như thế chỗ dựa phượng minh lập tức tắt trả thủ trở về tâm tư sư phó của nàng lợi hại hơn nữa chính là tới mười cái cũng đánh không lại hỏa lòng chân nhân vì cái gì không nghi ngờ triệu chính là lừa gạt nàng bí cảnh này có thể sớm tiến vào ngoại trừ mấy tông đệ tử cũng chỉ có hỏa lòng chân nhân có thể tặng người đi vào bọn hắn những tông môn này cách mỗi mấy năm liền muốn làm một lần thi đấu trong tông môn người đã sớm thấy qua hơn nữa bất luận một vị nào đại năng chỉ cần người dám giả mạo hắn môn hạ đệ tử đều biết lòng s i n cảm ứng vì vậy đối với triệu chính nói tới phượng minh vẫn tin tưởng đợi nàng lấy lại tinh thần phát hiện triệu chính đã tiếp tục đi về phía trước nàng vội vàng hướng triệu chính bóng lưng thét lên nghe nói bên ngoài tới một q u á i nhân không cấp cơ duyên không tổn thương người chỉ vẫn kiếm ngươi gặp được q u á i nhân này sao ngươi nói q u á i nhân hẳn là ta uy chờ sau khi rời khỏi đây cùng đi kiếm khí t r ư ờ n g thành bên kia du lịch phượng minh nhìn xem đi xa bóng lưng lấy dũng khí hỏi một câu người kia không có trả lời tựa hồ không có nghe thấy câu hỏi của nàng thanh âm từ phía sau chuyển đến liền cách mười mấy mét triệu chính đương nhiên nghe nhất thanh n h ị sở nếu không phải là bậc thang này mỗi đi một bức đều cần hoàn toàn tập trung tích lực hắn đã sớm nhanh như chấp chạy xa cái khác cô nương đối với hắn ưa thích hắn là không chịu được nổi triệu chính một hơi đi lên mấy c h ụ cấp c lui về phía sau nhìn không có trông thấy cái kia gọi phượng mình nữ h à i thân ảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn nhớ kỹ chính mình tiến vào bí cảnh này sau một lòng đều đặt ở trên vân kiếm cơ bản không cùng người nói qua mấy câu kết quả là dạng này còn có thể có nữ h à i tự ưa thích hắn chẳng lẽ vẫn là chính mình quá đẹp trai nguyên nhân xem ra lần sau nhất định phải mang một mặt nạ cái gì che lấp lại chính mình t r ư ơ n g này người gặp người thích mặt đẹp trai leo lên sáu ngàn giai hoa cả ngày thời gian tiếp lấy là ba ngày leo lên bảy ngàn giai mười ngày leo lên tám ngàn giai lúc này kiếm sơn bên trên tất cả mọi người đều đang ngước nhìn đạo kia đỉnh núi chỗ thân ảnh tám n g à ì n dai đây chính là bao nhiêu năm cũng không có người xuất hiện vị trí hắn là ai có người nhận biết vị này kiếm tiên sao trên đời này thế mà thật sự có thiên phú như vậy người trẻ tuổi bây giờ còn tại sáu n g à ì n dai đến bảy n g à ì n dai ở giữa cố gắng mấy vị tông môn thiên tri tiêu tử nhìn xem chỗ xa xa cái điểm đen kia chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại cùng thất lạc bọn hắn là trơ mắt nhìn xem người kia tới gần đến bên cạnh mình tiếp đó đưa mắt nhìn người kia đi xa đều nói thế nhân sẽ đối với người ưu tú ghen ghét cho rằng đổi bọn hắn cũng giống vậy có thể thế nhưng chỉ là người đối với bên cạnh mình ưu dị giả một tia không cam lòng khi có người làm được bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể nào sự t ì n h lúc bọn hắn sẽ không còn có bất kỳ tức giận bất bình mấy vị này thiên c h i kiêu tử từ riêng phần mình trưởng môn nơi đó biết được rất nhiều nội t ì n h t Tì ỷ như t o à này n kiếm sơn thiên phú kiếm đạo càng tốt giả có thể trèo lên đến càng cao nếu niên linh càng nhỏ leo núi cũng biết càng có ưu thế lại thêm mỗi một thiên gia kiếm sơn chủ động tặng cho đủ loại tăng thêm nội tình cơ duyên tông môn phỏng đoán kiếm sơn chính là vì lựa chọn một vị kiếm chi nhất đạo. vạn năm không ra cái chủng loại kia yêu nhiệt g nếu là ai có thể đ ă n g đỉnh liền có thể trở thành kiếm sơn c h u y ê n nhân đáng tiếc bí cảnh này xuất hiện hai năm vô số trước mặt người khác tới tốt nhất một người cũng dừng bước tại chín ngàn giai nhìn xem cái kia di động chậm chạp còn tại không ngừng hướng lên điểm đen có thể bọn hắn hôm nay có thể chứng kiến một cái kỳ tích tận mắt thấy có nhân đ ă n g đỉnh kiếm sơn chứng kiến một vị kiếm đạo yêu nhiệt g xuất thế khi triệu chính đi lên chín ngàn giai lúc một tin tức lấy kiếm núi làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán chi bí cảnh mỗi một chỗ xó xỉnh nghe nói không kiếm sơn bên trên có người leo lên đệ cựu thiên giai cái gì trong h hơn Chẳng Haha, không nghĩ thậm chí chứng khơi thủ. không ậ tận t tại tiếp tục đi lên. Chẳng lẽ? Ha ha, không nghĩ tới ta tại vì thậm chí có may mắn tận mắt chứng kiến một t sự, nữa người còn lên. mắn kiến duyên này không cần cũng、được. Cùng đi, cùng kia may giờ được. đi kiếm mới đi đi. bây có Cơ đạo lẽ? vì vị lúc nhất thời từ giữa không trung nhìn có vô số điểm đen từ bốn phương tám hướng mà đến điểm đen mục tiêu nhất trí cũng là tòa kia kiếm sơn lúc này kiếm sơn dưới chân đã nhiều mấy trăm nhà gỗ đủ loại giao hàng cơ duyên sạp hàng chống chất tại các ngõ ngách thậm chí còn có người lấy triệu chính mở ra một đĩa liên đánh cược triệu chính đến cùng có thể đi tới chỗ nào một chút người hiểu chuyện ngao nhau, nhau tham dự chín năm không không giai phía dưới chín nghìn chín trăm i giai phía dưới đều có người đẻ duy chỉ có cái kia tỷ lệ đặt cược cao nhất một chỗ vị trí vẫn là dốc tuyết một trăm khối thượng phẩm linh thạch rơi vào một vạn giai vị trí ta đ ẻ người kia có thể đ ă n g đỉnh trương minh người điên rồi bạn bè gắt gao bắt được trương minh thủ muốn đem hắn ở dưới tiền đặt cược cầm b ề ta không điên trương minh đem bạn bè tay lấy ra hướng đại lý người thuật lại một lần hảo huynh đệ có dũng khí đại lý người mừng khấp khởi nhận lấy cái kia một trăm khối linh thạch đem chứng từ trả lại cho trương minh đ ể người kia lên đỉnh tỷ lệ đặc cực là một bồi mười theo lý thuyết triệu chính muốn là đăng đỉnh hắn phải bồi thường t r ư ơ n g minh một ngàn khối thượng phẩm linh thạch người này tất nhiên dám ở chỗ này đại lý ngoại trừ tiền tài một khối này không thiếu hắn cùng nhiều vị tông môn thiên tài đều có giao t ì n h lần này bắt đầu phiên giao dịch phía trước hắn nhưng là chuyên môn hỏi những thiên tài kia biết nội t ì n h cái này mới dám mở ra đăng đỉnh sau một bồi mười giá trên trời hắn thấy người kia nhiều nhất nhiều nhất đi đến chín chín mươi chín không dai chứng minh áp chú hấp dẫn không ít người tìm tới cơ bất quá cái này một số người nhưng không có chương minh đối với triệu chính tự tin chỉ là đầu chút trúng phẩm linh thạch điều này cũng làm cho đại lý người lông mày mắt nhìn cười trong mắt hắn những thứ này áp chú triệu chính lên đỉnh cũng là đưa cho hắn đưa tiền khả ái như vậy ra hỏa nhiều hơn nữa tới điểm mới tốt còn có hay không muốn đặt cược lại có một nén nhang liền báo cáo cuối ngày nghĩ đặt cược đến nhanh đại lý người gào to mấy lần bên cạnh nốt hương nhìn xem sắp cháy hết một cái nhẫn chữ vật từ trên trời giang xuống rơi vào lên đỉnh vị trí bạn cô nương đệ người kia đang đỉnh tiền đặt cược chính là trong n h ẫ n chứa đồ này tất cả chương một trăm bốn mươi sáu chăm kiếm tể minh chương một trăm bốn mươi sáu chăm kiếm tể minh đám người tách ra một cái tuổi trẻ nữ tử mắt nhìn thẳng đi tới có nhận ra nữ tử này kiếm t u sắc mặt biến hóa lập tức lôi kéo bạn bè triệt thoái phía sau thế nào đi mau nữ tử kia là thái huy tông ma nữ cái gì bạn bè kinh hô một tiếng vội vàng đem miệng tre nhanh chóng rời đi lúc này l i ê n đại lý người trên mặt đều mang tới mấy phần khổ tâm phượng sư tỷ ngài trong nhận chứa đồ này chính là đem ta đi bán cũng không thường nổi ha vậy ngươi cao nhất có thể thu bao nhiêu phượng minh cao mày đem chính mình nhẫn chữ vật cầm về một trăm thượng phẩm linh thạch phượng minh lấy ra linh thạch phóng trên bàn đợi nàng vừa đi nhìn xem chung quanh r i ụ c dịch người đại lý người lập tức bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ đặt cược đem thần bí kiếm tu lên đỉnh tỷ lệ đặt cược điều chỉnh làm một bồi hai điểm ấy tỷ lệ đặt cược để cho m u ố n ăn ý người hứng thú đ ạ i giảm một lát sau đám người chen l ầ n tán đi trên bàn ba chỗ áp chú vị trí chất đống không thiếu linh thạch đại lý lòng người bên trong nhanh chóng tính toán thu hoạch đồng thời trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ phượng minh phượng sư tỷ thế nhưng là vừa vào tông liền bị thái huy tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử ngay cả nàng lần này cũng chỉ là leo lên bảy ngàn g i a vị thần bí nhân kia đến cùng là ai vì cái gì phượng sư tỷ đối với hắn có Tất cả lớn nhỏ đĩa mở ra, mở k h ô n giờ t h ế u n g ư i h i ể u u c h y ệ n đ ề u để ép Linh h t ạ c h đi giờ, vào. Bây b ọ n h ắ n nhìn xem đ ạ o k i a vẫn c ò n tiếp tục h ư ớ n g l ê n thân ảnh, n m a g t h e o vài p h ầ n c h â n t h h à n cùng suốt r Trên k i ế m sơn. Bây g i ờ triệu c h í n h đã tới 9.900 giai lần g đầu đã có thể t ì n h tưởng trông thấy cuối rộng rãi bình đài thắng lợi đang ở trước mắt hắn đi lên phía trước một bước uy áp kinh khủng đánh dưới chân hắn một cái lào đ ạ o mười cái kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện trực chỉ hắn các nơi yếu hại triệu chính liền giơ tay lên tốc độ đều so bình thường chậm mấy nhịp huy kiếm đánh bay mấy cái tính nguy hiểm cao nhất kiếm khí triệu chính thoáng nghiêng người sang thể tiếp theo một cái trước mắt ba cái kiếm khí từ trên người hắn s á t qua lưu lại ba đạo dưỡng máu vết thương vết thương trên cánh tay cũng không có ảnh hưởng đến hắn hắn không ngừng cùng kiếm khí giao thủ lấy vết thương nhẹ làm đại giá đem kiếm khí từng cái chém vỡ nửa chén trà nhỏ sau tất cả kiếm khí hóa thành điểm sáng dung nhập trong cơ thể hắn triệu c h í n h đơn giản băng bó kỹ vết thương không có lựa chọn nghỉ ngơi mà là tiếp tục hướng về phía trước vừa mới hắn không có kịp thời phản ứng là không nghĩ tới nơi này huy áp vậy mà so sánh với nhất giai tăng lên ba thành bởi vậy đánh hắn một cái trở tay không kịp bây giờ còn còn lại một trăm giai nếu là sau đó mỗi một giai trong đó h uy áp đều so trước đó mạnh hơn ba thành vậy thì khó trách vẫn không có nhân đ ă n g đỉnh triệu chính trong mắt không có một tia n h ụ c trí ngược lại cảm thấy rất thú vị tất nhiên không người lên cao liền để hắn đi xem đỉnh núi này phong thái tới đều tới rồi không đi lên xem h á không đáng tiếc một đạo mới tinh kiếm ý tử trên người hắn tràn ngập ra theo hắn xuất kiếm không ngừng trên người hắn kiếm ý càng ngày càng hừng hực phản phất một điểm ánh lửa rơi vào núi rừng bên trong đoàn kia lớn bằng ngón cái hòa diễm không ngừng nuốt trừng chung quanh dinh dưỡng lớn mạnh chính mình thân hình tiếp tục, tiếp tục. trong mắt triệu chính bây giờ chỉ có cái k i a càng ngày càng gần đỉnh núi dưới núi phượng minh trước hết nhất phát giác được không thích hợp nàng lập tức từ trong nhà xông ra ánh mắt khóa chặt tại trên thân triệu chính cái này xem xét nàng liền phát hiện không thích hợp ánh mắt nàng rơi vào trên thân triệu chính thế mà lại cảm thấy một tia nhói nhói chẳng lẽ hắn lại có đột phá phượng minh trong lòng đột nhiên bước lên ý nghĩ như vậy không được nàng cũng không thể ngay ở chỗ này chờ lấy phượng minh lần nữa bắt đầu leo trèo kiếm sơn ba ngày sau triệu chính trên người kiếm ý dĩ bao phủ quanh người h à n trăm mét bây giờ hắn rời núi đỉnh chỉ còn lại năm mươi dài khoảng cách sau m ộ ư ơ i ngày kiếm ý dĩ đem đỉnh núi đoạn này sơn phong toàn bộ bao phủ liên dưới núi dừng lại người đều phát hiện triệu chính dị thường bất quá phần lớn người cũng không có đem triệu chính biến hóa trên người để ở trong lòng đối với bọn hắn tới nói nắm giữ yêu n g h i ệ t như thế thiên phú triệu chính cách bọn họ thực sự q u á xa còn không bằng trong sòng bạc bọn hắn đẻ xuống linh thạch trọng yếu bây giờ trong sòng bạc mới mở đ ĩ a đã thay đổi nhỏ đến mỗi một giây lần này bắt đầu phiên giao dịch người học thông minh triệu chính lên đỉnh tỷ lệ đặt cược thiết trí trở thành một hơn nữa còn hạn chế mỗi người đặt cược số lượng coi như thế cũng ngăn không được đám con bạc nhiệt tình mỗi một ngày đều có người cười lấy từ sòng bạc rời đi cũng có người thua sau vụ trộm mắng cái kia không biết tên kiếm tu vài câu đáng chết ngươi liền không thể dừng ở cuối cùng nhị thập ra i sao tại sao muốn đi lên phía trước ca ta thật vất vả kiếm được linh thành ca không còn không còn không nghĩ tới lần này đi vào không tìm được cơ duyên liền chính mình tiền tiết kiệm cũng bị mất trong này đối với triệu chính chú ý nhất chính là tại chân núi cùng triệu chính có duyên gặp mặt một lần chứng minh hiện tại hắn mỗi ngày cũng không làm cái khác chính là nhìn chằm chằm đỉnh núi đạo thân t n h kia triệu h u n h cứ như vậy một mực đi lên lên lên lên để cho bọn hắn biết ngươi cùng bọn hắn tranh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu hắn phảng phất đem chính mình thay vào triệu chính mỗi khi trông thấy triệu chính thân hình nâng lên nhất dài liền không nhịn được vui mừng con xiết chân núi náo nhiệt cùng triệu chính không quan hệ ngày thứ m ộ ư ơ i năm sáng sớm chân núi trong doanh địa vang lên nhiều loại kiếm minh đám người từ trong ngộng thất tỉnh phát hiện mình bội kiếm bây giờ cũng đang run rẩy tại trong vỏ kiếm không an phận mà hoạt động chuyện gì xảy ra bọn hắn phát hiện mình coi như dùng tu vi đi chân áp cũng chỉ có thể để cho bội kiếm yên tính một hồi ra ngoài hỏi một chút thì ra là không chỉ chính bọn hắn toàn bộ doanh trại năm sáu trăm tên kiếm tu bội kiếm trong tay bây giờ đều tại kêu khẽ hơn nữa theo thời gian trôi qua kiếm minh càng ngày càng vang ộ i có người áp chế không nổi bội kiếm của mình khi hắn một hơi tháo bỏ xuống sau bội kiếm vụt mà một chút từ vỏ kiếm bay ra m ũ i kiếm hướng về phía kiếm sơn hơi hơi vào áo biểu đạt chính mình thần phục thanh bội kiếm thứ nhất động tác phản phất một tiếng súng lệnh vang lên liên tiếp không ngừng có trường kiếm bay lên giữa không t r ú n g hướng về đỉnh núi cái vị kia bơm xuống n u i kiếm kiếm tu nhóm hoảng sợ phát hiện nguyên bản cùng bọn hắn tâm ý tương thông kiếm bây giờ toàn bộ không tân mệnh lệ thậm chí, có người hơi tới gần liền sẽ phát hiện mấy trăm thanh kiếm nuôi kiếm toàn bộ chuyển hướng hắn chỉ cần hắn dám tiếp tục hướng phía trước những thứ này kiếm tuyệt đối sẽ cùng nhau xử lý giang có mấy cái hô hấp người kia s á m xịt rơi xuống mặt đất đến trạng vào tối cuối cùng có người cảm giác cái gì trong miệng tự lẩm bẩm đến kiếm ý là kiếm ý một đạo kiếm ý lấy kiếm núi làm trung tâm chậm rãi lan tràn ra phía ngoài r a một chỗ lòng đất sâu trong kẽ hở nham thạch màu đỏ chậm rãi chạy xuôi một mùi lửa trường kiếm màu đỏ cắm ở trong nham tương kiếm ý lướt qua nơi này trong n h á mắt trường kiếm bông nhiên bay lên huý hướng về k i ế một Sơn Sơn bay đi. Sơn cốc một một m c đêm ộ trôi qua có người từ trong nhà đi tới ánh mắt lướt qua bầu trời bỗng nhiên sửng sốt qua một hồi hắn luốt vớt ánh mắt của mình xác định không có hoa mắt lập tức hướng về chung quanh tê la đại gia mau chạy ra lấy xem xảy ra chuyện lớn l a n tăn cái gì là bí cảnh này nếu không có sao một chút không nhịn được â m thanh từ chung quanh chuyển đến đ ỗ n g nhiên bọn hắn trông thấy người chung quanh đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời cho nên bọn họ cũng xuống ý thức nhìn sang cái này đây là cái gì lúc này trên bầu trời là r ầ m rạp chẳng chị kiếm đủ loại bọn hắn chưa từng thấy qua tản ra cường đại kiếm ý phi kiếm đem kiếm sơn chung quanh bầu trời toàn bộ chiếm giữ thô sơ giản lược nhìn lướt qua nơi này phi kiếm chỉ ít có một mươi số lượng chẳng ai ngờ rằng trong bí cảnh này thế mà trôn giấu nhiều phi kiếm như vậy thậm chí có phi kiếm trên thân tán phát kiếm ý để cho bọn hắn đều cảm giác được một tia tim đập nhanh những thứ này t i ê u căng khó thuần phi kiếm bây giờ tụ tập cùng một chỗ lại không có xuất hiện một điểm tranh đấu mỗi thanh kiếm đều an t ĩ n h mà nổi đồng bành giữa không t r u n g yên t ĩ n h chờ đợi cái gì các ngươi có từng thấy cảnh tượng như vậy sao không có sư phụ ta cũng không nói qua kiếm sơn sẽ xuất hiện biến cố như vậy chẳng lẽ là người kia muốn đ ă n g đỉnh lời này vừa ra đại gia lập tức đem tầm mắt nhìn về phía đỉnh núi nơi đó chẳng biết lúc nào lên một đám mây mù đem đỉnh núi che lại lúc này triệu chính đã đạp vào cuối cùng thập g i a Cùng khi trước bậc thang khác biệt cuối cùng m ộ i bức lộ đã biến thành một cái nho nhỏ sườn dốc tại sườn dốc phần cuối đứng thẳng một mặt một người cao tấm gương khi triệu chính một cước bước ra tấm gương tiêu mặt ngoài bắt đầu có động tĩnh từng trận g ợ n sóng hiện lên rất nhanh một cái cùng triệu chính giống nhau như l ú c kính tượng từ trong gương đi ra kính tượng m ư ờ i phần nhiệt tình nên đón lên triệu chính trực tiếp bổ ra một đạo trăm mét kiếm khí triệu chính đồng d ạ n g chém ra một đạo kiếm khí hai đạo kiếm khí chạm vào nhau triệu chính kiếm khí rất nhanh pha thoái hắn nghiêng người tránh đi cùng cận thân kính tượng đánh nhau hắn cùng kính tượng kiếm khí sau khi va chạm mỗi một lần trước tiên bệ tan cảnh cũng là kiếm khí của hắn giao thủ trong nháy mắt triệu chính liền cảm giác được kính tượng tu vi giống như hắn là nguyên anh cảnh định phong kính tượng trường kiếm trong tay chỉ là đạt đến tiên binh cấp bậc so với hắn chu tiên kém xa hắn cùng kính tượng kiếm khí t r í n h l ệ n h cũng chỉ tại kiếm ý lên hiểu rồi điểm này triệu chính đem chu tiên sắc bén áp chế rất nhiều duy trì tại cùng kính tượng binh khí trình độ mỗi ra một kiếm hắn liền tinh tế cảm ứng kính tượng trên người kiếm ý nhờ vào thể nội liên tục không ngừng linh lực coi như hắn cần thêm ra một kiếm triệu chính thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua Hô. Hô. triệu chính lăn mình một cái tránh đi đánh tới kiếm khí tiếp lấy hướng về sau lưng đưa ra một kiếm tiếp đó thừa dịp kính tượng ngăn cản thời gian kéo dài khoảng cách hắn không nghĩ tới cuộc chiến đấu này thế mà lại kéo dài lâu như vậy một trận chiến này từ bình minh đánh tới hoàng hôn đã trải qua ước r ư ờ n g ba cái mặt trời lên mặt trời lặn triệu chính thể lực sớm đã ngã vào thung lũng đối mặt vẫn như c ũ đầy thể lực kính tượng triệu chính chỉ có thể hơi tránh lui nuốt vào mấy hạt đan dược bổ sung hào thể lực tài chiến tin tức tốt duy nhất chính là triệu chính k ế m ý tại trong mấy ngày này tiến bộ nhanh chóng từ ban đầu cần hai kiếm mới có thể chém vỡ kính tượng kim quang đến bây giờ hắn đã có thể cùng kính tượng rằng co chỉ là khoảng cách chiến thắng cái này mạnh hơn xa hắn kính tượng còn cách một đoạn cảm thấy thể lực bắt đầu khôi phục triệu chính không nhẹ nữa cầm kiếm tiến lên tới chiến hắn cùng kính tượng thân hình tại trong nháy mắt biến hóa vô số lần mỗi một cái vị trí đều xuất hiện hắn cùng kính tượng thân ảnh tại trong lúc này triệu chính kiếm ý phản phất một hạt vùi sâu vào trong đất hạt giống điên cuồng hấp thu kính tượng dinh dưỡng hạt giống càng s u n g mãn cuối cùng tại thời khắc này một điểm trồi mầm chèn phá ra ló ra còn tại trên kiếm sơn p ư ợ n g minh bây giờ là cái thứ nhất phát giác được biến hóa này cảm giác được kiếm ý còn đang không ngừng tăng cường phượng minh suy tư phúc chốc quyết định trước tiên xuống núi nếu ngươi không đi nàng sợ về sau chính mình bản bệnh phi kiếm liền muốn đổi họ triệu phượng minh sau khi xuống núi rất nhanh bản bệnh phi kiếm liền không lại sao động nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra cũng không lâu lắm đám người bội kiếm liền xuất hiện cùng nàng bản mệnh phi kiếm tình huống giống nhau phượng minh ngước nhìn đỉnh núi trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một tia ánh lửa nếu là nguyên anh cảnh đuổi không kịp ngươi vậy ta liền tiếp tục tu hành đợi đến hợp đạo cảnh lúc sẽ cùng ngươi vấn kiếm một hồi một tia hiểu ra ở trong lòng x ả t qua phượng minh lập tức tìm chỗ bí ẩn bắt đầu bế quan một đạo khổng lồ kiếm khí bay ra triệu chính không kịp phản ứng bị kiếm khí nhập vào dưới mặt đất mấy chục mét kính tượng chung quanh tương tự cái hố có mấy chục cái cũng là triệu chính thể lực chống đỡ hết nội sau bị động chế tạo ra Bây giờ, triệu chính nằm ở trong h ầ m động trong đầu vang lên một thanh âm từ bỏ đi kính tượng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều còn nắm giữ vô hạn thể lực và linh lực ngươi bất kể như thế nào cố gắng đều khó có khả năng chiến thắng nó không có khả năng hắn tuyệt đối không được từ bỏ triệu chính trong đầu thoáng qua cái k i a tại ngũ thải thiên hạ độc lập chống đỡ thiếu nữ thân ảnh còn có cái k i a tại thần tú sơn đăng thiên đi cô độc thân ảnh nếu như ta từ bỏ như vậy hai người bọn họ kết cục vẫn là sẽ cùng trong sách một dạng tất nhiên linh lực không sánh bằng thể lực cũng không dây dưa hơn kính tượng như vậy chỉ cần kiếm ý của hắn so kính tượng càn mạnh hơn không được sao nếu là đối mặt một cái không có sát ý kính tượng hắn đều rút lui vậy hắn còn như thế nào thực hiện cùng lao đại kiếm tiên ước định làm sao có thể thay kiếm khí trưởng thành hướng hạo nhiên thiên hạ hoàn lễ tà tuyệt không chịu vua trong thực tế kiếp vân phản p h ấ t nghe được triệu chính tiếng lỏng một đoàn nửa cái bảo bình châu lớn nhỏ kiếp vân trong nháy mắt tiêu tan cùng lúc đó triệu chính trong đầu thoáng qua vô số kính tượng xuất kiếm hình ảnh nộ ra ở trong lòng hiện lên một đạo kiếm ý phóng lên trời tài chiến một điểm kia trồi mầm rất nhanh giãn ra dáng người hai mảnh vàng nhạt lá cây cấp tốc mở rộng dưới đất bổ dễ rất nhanh lan tràn ra hấp thu chất dinh dưỡng chuyển vận đến phi lá một lát sau một gốc bộ dễ phát đạt tiểu thụ vững vàng đứng ở bên trên đại điện bồi hồi ở chỗ này phi kiếm thứ nhất phát giác được đỉnh núi biến hóa từ n g tiếng hoặc cao hoặc thấp kiếm minh vang lên lập tức lại hấp dẫn ánh mắt mọi người một thanh phi kiếm trước tiên động còn lại kiếm lập tức đi theo ở phía sau tạo thành một đạo kiếm hà vòng quanh kiếm sơn bơi lượt qua đây là đang làm cái gì bọn chúng đại khái đang ăn mừng chúc mừng đúng vậy ta nghĩ bọn chúng đại khái đang hoan hô một vị kiếm mới đạo thủ khoa sinh ra chương một trăm bốn mươi tám kiếm ba kiểu xuân chương một trăm bốn mươi tám kiếm ba kiểu xuân một tia gió xuân thổi lên mang theo bùn đất thầm ý còn có nắng ấm ôn n u nhẹ nhàng đem bay tới kiếm quang bao vây lại kiếm quang lặng yên không một tiếng động phai mở gió xuân tiếp tục hướng phía trước thổi tới kính tượng trên thân hạ cái hô hấp kính tượng hóa thành vô số điểm sáng một trận gió thổi qua đã biến mất vô tung triệu chính lập tức ngã ngồi trên mặt đất miệng lớn thở phì phò vừa mới cái t i a m ộ t tia gió xuân là hắn hiểu ra ra kiếm thứ ba hắn đem hắn mệnh danh là hiệu xuân kiếm ra như một tia gió xuân địch nhân thậm chí ngay cả một tia đau đớn đều không cảm giác được liền sẽ bị gió xuân bên trong rậm r h i ể u xuân một kiếm này càng thêm bình thản hoàn toàn sẽ không để cho địch nhân cảm thấy s xạ ý có thể vung ra một kiếm này đi qua hơn nửa tháng triệu chính cùng trên trăm vị kiếm tu phi kiếm vân kiếm có tác dụng rất lớn đương nhiên mẫu c h ố c nhất vẫn là cái này so với hắn kiếm ý mạnh hơn kính tượng nếu không phải là có kính tượng cho áp lực triệu chính cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể đem những cái kiếm k i chiêu dung hội quản thông chém giết kính tượng cuối cùng thập giai lại không khó khăn triệu chính đi lên sườn dốc nhìn thấy một chỗ tích tụ không thiếu bụi bậm đình n ỉ mát trong lương đình ở giữa trên bàn đá để một cái hộp bộ dáng đồ vật hắn quét mắt đình nghị mát bên trên cho bụi ở đây sợ là có mấy ngàn năm đều không người tới tay của hắn vừa chạm đến hộ, hộp hộp l i ề n biến thành một đống b ã vụn lộ ra bên trong chứa lấy một cái khắc lấy kiếm ấn bóng loáng tảng đá dưới tảng đá đ è lên một tấm viết đầy chữ lá bừa triệu chính vừa nắm chặt tảng đá đầu ngón tay xuất hiện một tia nhói nhói một giọt máu tươi chảy ra t r ư ự c đến tảng đá mặt ngoài c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy gì nữa triệu chính xem như hiểu rõ viên này tảng đá tác dụng viên này tảng đá xem như tòa này kiếm sơn trung khu với mới máu của hắn xem như hoàn thành kiếm sơn nhận chủ từ đây hắn chính là kiếm sơn chủ nhân qua loa như vậy sao vạn nhất người tới không phải cái này kiếm sơn phải đợi người đâu nghĩ lại ví cảnh này hạn chế hơn năm cảnh tiến vào có thể tới nơi này sẽ chỉ là trẻ tuổi kiếm tu còn chân chính có thể đi lên lộ sẽ chỉ là kiếm đạo một mạch yêu nghiệt dạng này thiên tài như thế nào cũng xứng phải bên trên kiếm núi nơi nào còn cần cái gì khảo nghiệm đại khái là bởi vì kiếm sơn thể tích quá mức khổng l ồ triệu chính luyện một hồi lâu cũng chỉ có thể để cho chính mình tùy ý ra vào kiếm sơn những chức năng khác còn cần phải chờ phát hiện đỉnh núi này ngoại trừ tòa này đ ỉ n h nghỉ mát cũng không có những vật khác triệu chính vung tay á o đem chung quanh bụi trần quét sạch sành xanh, xanh sau khi ngồi xuống cầm lấy lá b ừ a kia nhìn ánh mắt vừa ra tại lá b ừ a triệu chính liền bị phía trên lời nói sợ hết hồn vạn năm sau tiểu hưu kiếm mới chiêu chắc hẳn dùng rất tốt ta đây là có người trêu cận chính mình hay là thật có người có thể tại vạn năm trước liền vượt qua thời gian trường hà trông thấy vạn năm sau phong cảnh triệu chính đem trên lá b ừ a chưa viết một mực nhớ kỹ tiếp tục nhìn xuống ha ha có phải hay không hù dọa triệu chính phảng phất nhìn thấy một cái nhìn có chút hả hê thân ảnh tại lúc này vui sướng hài lòng viết xuống một câu nói nếu là có cơ hội đi đến vạn năm trước hắn nhất định phải tìm đến người này thật tốt cùng kiếm sơn đợi trước chủ nhân luận bản một chút yên tâm ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy có thể tính tới vạn năm sau là ai leo lên kiếm sơn là ta một cái h ả o hữu nhất định phải ta lưu lại câu đầu tiên h ủ dọa một chút văn bối cái này kiếm sơn là ta tại thiên ngoại trong lúc vô tình lấy được một cái bảo vật có thể thai ngén phi kiếm đơn giản tới nói ngươi có thể đem kiếm sơn xem như là một cái đa chức năng dưỡng kiếm hồ bất quá kiếm sơn có thể so sánh dưỡng kiếm hồ mạnh hơn nhiều chỉ cần một cái giáp kiếm sơn liền có thể dựng dục ra một đợt không tệ phi kiếm nếu là tiểu hữu trong tay có không tệ bản mệnh phi kiếm cũng có thể đặt ở kiếm sơn vật dưỡng tiểu hữu không biết vạn năm sau nhân gian phải t r ă n g trở nên tốt hơn đáng tiếc vạn năm sau nhân gian so với các ngươi thời đại em xa trong lòng triệu chính yên lặng đáp lại lá bùa cuối cùng vị kia vạn năm trước kiếm tu tiền bối còn để lại nhất đoạn khẩu quyết trợ giúp triệu chính có thể nhanh chóng luyện hóa kiếm sơn khi triệu chính dần dần luyện hóa kiếm sơn lúc, kiếm sơn những năm này dựng dục ra phi kiếm đều lòng sinh cảm ứng trở lại kiếm sơn khi mây mù tán đi triệu chính nhìn xem vây quanh đỉnh núi vòng quanh một đầu kiếm h à mới biết được kiếm sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào thô sơ giản l ư ợ c quét mắt triệu chính ngay tại những n à y trong phi kiếm phát hiện không thiếu phẩm chất không thua kiếm khi trường thành nhất đẳng đánh giá phi kiếm chỗ này kiếm tu bí cảnh kỳ thực chính là vì an trí kiếm sơn chế tạo triệu chính trước khi rời đi đem tuyệt ảnh đặt ở trên kiếm sơn chờ hắn rời đi bí cảnh vẫn có thể rõ ràng cảm giác được tuyệt ảnh tồn tại thậm chí không cần cho tới bây giờ lúc dưới môn hắn đều tùy thời có thể tiến vào bí cảnh xem như hắn cái chủ nhân này một điểm nhỏ phúc lợi a đợi cho một tháng triệu chính đi ra dưới hỏa long chân nhân liếc triệu chính một cái phất ống tay h á o một cái hắn cùng triệu chính đã quay trở về nắm sấp địa p h ò n g xem ra lịch luyện hiệu quả rất không tệ hỏa long chân nhân vuốt dâu đánh giá triệu chính bây giờ triệu chính trên người kiếm ý thu liễm không có làm lúc đầu tài năng lộ rõ ban đầu triệu chính giống như một cái trường kiếm ra khỏi vỏ mặc kệ là ai đều có thể nhìn ra hắn sức mạnh nhưng bây giờ hắn phản phất nhiều vỏ kiếm đem những cái t i a sắc bén đều giấu vào trong đó nhìn như trở nên bình thường nhưng chân chính làm kiếm ra khỏi vỏ lốp phong mang của hắn tuyệt đối sẽ chấn kinh đám người thu hoạch lần này đích xác không nhỏ triệu chính lấy ra một v ò mang theo thật dày bùn đất vỏ rượu lao chân nhân cái này v ò rượu là ta tại trong bí cảnh tìm được nếu là cơ duyên của ngươi chính ngươi cất kỹ hỏa long chân nhân k h o á t k h o á t tay hắn xem như bắc câu lô châu hắc bạch hai đạo lao đại rượu gì chưa thấy qua rượu này tất nhiên có thể tồn tại ở chỗ kia bí cảnh mong rằng đối với kiếm tu có ích lợi rất lớn hắn chỉ là ưa thích mê rượu nhưng đối với người trẻ tuổi một mực rất hào phóng đáng tiếc rượu này thế nhưng là trôn giấu một vạn năm ta lại không thích uống rượu chỉ có thể trở về đưa cho trần ra ra triệu chính cảm khái một câu trong tay bỗng nhiên c h ậ n nhẹ lại nhìn một cái vò rượu đã xuất trong xuất đã tay bây ta giờ hỏa long chân nhân Ai, cũng, cũng h sẽ không kiên trì chỉ sợ triệu chứng nhanh tay nâng cốc thu hồi nhận chữ vật vậy hắn liền khó xử đi đi đi hôm nay chúng ta thật tốt chúc mừng một phen hỏa long chân nhân tự mình ra tay đi chương á một trăm bốn mươi chín tại năm sấp mà trên đỉnh đột phá chương một trăm bốn mươi chín tại năm sấp mà trên đỉnh đột phá là mùa hè nóng bỏng rơi vào bồ đoàn bên trên say rượu cả đêm hỏa lòng chân nhân chậm rãi mở mắt ra tối hôm qua hắn chỉ là uống một ly vạn năm rượu tiếp đó còn giống như mơ mơ màng màng nghe được triệu chính nói thứ gì sẽ say lao chân nhân nhịn không được cười lên không nghĩ tới hắn một cái lao tự quỷ thế mà lại còn một ly đồ thanh tỉnh sau đó hỏa long c h â n nhân ỉ vào tu vi cường hãn rất nhanh liền nhớ lại tối hôm qua chi tiết triệu chính tối hôm qua trong lúc vô tình nói một câu nói đông nhiên nổi lên trong lòng lao c h â n nhân ta lão ra bên kia có đôi lời gọi tham thì thâm t ậ p ma phồn không bằng chuyên mã tinh hắn hỏa long c h â n nhân b ă n g và o hỏa thủy lôi ba pháp chấn áp toàn bộ bắc câu lô châu hơn nữa ba pháp đều đạt đến phi thăng cảnh đ ỉ n h phong uy lực hắn cái này gọi là t ậ p sao rõ ràng là thủy pháp cùng lôi pháp tiến hành tu hành quá đơn giản hắn xem xét liền biết h ò a long chân nhân lại nghĩ tới chính mình hai lần trước súng kích hợp đạo cảnh mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền không giải thích được thất bại thật chẳng lẽ giống triệu chính tối hôm qua nói đùa nói tới là một cái hòa thượng gánh nước uống hai cái hòa thượng dơ lên nước uống ba cái hòa thượng không có nước uống hòa long chân nhân nhắm mắt thật lâu mở ra lúc trong mắt l ó e lên một tia tinh quang hắn muốn cược một cái lớn tại chính thức bế quan phía trước hắn trước tiên gọi tới triệu chính nói cho cái này rất đối với hắn t ỷ khí người trẻ tuổi mình lập tức muốn bế quan đến lúc đó sẽ mở ra cái này nắm sấp đ i ệ phong đại trợ hỏa long chân nhân giao cho triệu chính một khối lệnh bài bằng lệnh bài hắn đến lúc đó tùy thời có thể xuất nhập nắm sấp địa p h ò n g triệu chính cúi đầu nhìn xem lệnh bài trong tay trong lòng cả kinh hỏa long chân nhân thế mà cứ như vậy đem hắn tính mệnh g i a o đến trên tay mình nếu là triệu chính thật muốn đối với hỏa long chân nhân bất lợi đến lúc đó có thể trực tiếp dẫn người tập kích hắn triệu chính nói thẳng chính mình đại khái chỉ có thể đang nằm ú t sấp địa p h ò n g chờ hơn một tháng triệu chính t i n tưởng hắn đi lần này lần nữa cùng vị này lão chân nhân gặp mặt cũng là năm trăm n ă m sau thế là hắn đề nghị trước khi bế quan uống trước một bữa rượu. rượu sau hỏa long chân nhân tay á o phi bay Đi động phủ của mình. phụ của triệu chính ngắm nhìn chân núi phong cảnh, trong mắt mang theo một tia lo nghĩ. Hắn mắt một theo tiêu lo không n biết chính mình cái này còn bướng vũ cánh sẽ ở năm trăm linh năm sau n h ấ t lên như thế nào gần sóng nhưng triệu chính rất rõ ràng một điểm lao chân nhân chỉ là bỏ qua nhất pháp tuyệt đối không thể thành công triệu chính rất nhanh liền có quyết định lao chân nhân tiểu t ử triệu chính đến từ 500 năm trăm n ă m sau khi đó tất cả châu sơn thủy công báo ghi chép một sự kiện nam sấp địa phong hỏa long chân nhân phế bỏ lôi pháp cùng t h ủ y pháp liên tục ngã l ư ỡ n g cảnh lại lấy hỏa pháp một ngày phá ba cảnh đưa thân m ộ ư ơ i bốn cảnh lao phu biết triệu tiểu hữu mấy người bế quan đi ra ta lại đến tìm ngươi uống rượu hỏa long chân nhân trong lời nói mang theo vài phần vui sướng tiếng cười tại triệu chính thổ lộ thiên cơ sau lao chân nhân triệt để thấy rõ ràng mình hợp đạo chi lộ chính như triệu chính lời nói hắn hoàn toàn có thể lấy h ỏ a pháp con đường này leo lên đỉnh lần này hiểu ra cũng làm cho lão chân nhân nhìn thấy chính mình h ỏ a pháp tại một ít chỗ rất nhỏ còn cần phải chờ hoàn thiện chỗ nguyên bản dự tính một tháng bế quan xem ra muốn kéo dài một chút h ỏ a long chân nhân nhắm mắt quanh người trống rông xuất hiện một chút xíu ngọn lửa mấy cái hô hấp sau cái này trăm mét phòng bế quan bên trong tràn ngập từng cái dài trăm thước h ỏ a long triệu chính phát giác được nằm sấp địa phong bên ngoài nhiều hơn một tòa đại trận biết họa long chân nhân đã bắt đầu bế quan như vậy hắn cũng có thể lấy tay đ p h á từ kiếm sơn mang ra những cái kia linh lịch hắn còn không có hấp thu trên mặt đất bổ ra một cái hô to đem nguyên h ữ n cái dịch còn kia linh lại, i toàn t vào, bộ đổ r ệ chính an bài cho Chu tiên kiếm. Chỉ cần h an tiên bài kiếm. t ấ được đi đến dịch tục trong mất bịt tiếp t linh biến không nó liền hố h lắm, sai m Triệu c h í h linh dịch, theo hắn vận chuyển công pháp, đại lượng linh khí điên từ các vị trí cơ thể tràn vào kinh mạch, hắn. cả công cuồng các cơ của người ngâm trong vận lượng điên điệp tràn điệp trùng trùng sông trong đan điển của hắn. Nguyên đại điệp điệp đều vào vị vào vào từ trí bản khô khốc hồ nước rất nhanh được bổ sung lượng nước c h ậ m chậm bắt đầu dâng lên triệu chính thể bên trong năm nơi khí phủ tại chu tiên kiếm tọa chân phía dưới hoàn toàn không có một tia dung chuyển theo linh khí tại thể nội vận chuyển triệu chính đan đ i ể n cùng năm nơi khí phủ rất nhanh liền có liên quan triệu chính quanh người linh dịch một cái hô hấp liền xuống hàng một trường độ d à i thấy thế chu tiên kiếm vội vàng đem còn lại linh dịch đi đến đâm cùng lúc đó triệu chính khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc kéo lên theo một tiếng bọt khí tiếng b ỡ vụn triệu chính khí tức trên thân trở nên sâu thẳm hắn đã đột phá ngọc pháp mà cái này còn không có kết thúc triệu chính cảnh giới lấy hỏa tiến tốc độ tiếp tục hướng bên trên kéo lên ngọc phát cảnh trung kỳ ngọc phát cảnh hậu kỳ Ngọc theo á p p cảnh đỉnh n g Sau một lý thuyết hắn lần này dạo chơi một thời gian đã vượt qua ba tháng triệu chính lập tức lấy ra gương đá mấy phen khảo thì sau xác định gương đá còn có thể dùng tiếp lấy lại kêu hệ thống lịch ấ y đ ư thống đắp luyện ạ i mới hắn h n t o lần này mục đích đã đạt đến triệu chính dứt khoát liền lưu lại nằm sấp địa phong vì ngã cảnh hỏa lòng chân nhân hộ pháp thuận tiện trải vớt phía dưới kiếm khí của mình quen thuộc bây giờ lực lượng cũng không lâu lắm nam sấp mà trên đỉnh khoảng không đ ố n g nhiên lôi minh đại t á c ngay sau đó là mưa rào tầm tã rơi xuống triệu chính liếc mắt liền nhìn ra lao chân nhân đã bắt đầu lấy tay phế bỏ chính mình lôi pháp cùng thủy pháp đỉnh đầu lôi minh mưa to cũng là lao chân nhân sắp ngã cảnh dị tượng nam sấp trên đỉnh dị tượng rất nhanh liền truyền ra ngoài một phong thư chui vào hư không trong hư không bun ô ba rất lâu rơi vào một cái toàn thân bao phủ tại trong khải giáp trong tay người người này mắt nhìn trong thư bao phủ tại trong khải giáp trong tay người c h ư một trăm năm mươi phong bên ngoài đ ó n khách c h ư một trăm năm mươi phong bên ngoài đ ó n khách nằm sấp mà trên đỉnh trống không lôi m ì n h cùng mưa to một mực kéo dài hơn nửa tháng nếu không phải là nằm sấp địa phong chung quanh cũng là hoang tàn vắng vẻ đại sơn lúc này sớm đã bị dìm nước đang tại đỉnh núi luyện kiếm triệu chính đ ỗ n g nhiên rừng động tắt lại hắn cảm giác được nằm sấp địa phong bên ngoài ngàn dặm một chỗ khe núi xuất hiện một tia không gian và béo triệu chính cảm giác đương nhiên không có khả năng có như thế rộng phạm vi hắn tại dị tượng xuất hiện một k h á c này liền bố trí một cái cảm giác đại trận phạm vi ngàn dặm đừng nói g i thổi cỏ lay chính là một tia hắn nhìn chăm chăm chỗ kia vị trí tinh tế cảm giác nơi đó nhiều hơn năm cái cảnh giới ít nhất đều tại ngọc pháp cảnh tu sĩ xem ra láo chân nhân lần này động tĩnh đem một chút người có dụng tâm khác cũng hấp dẫn đến đây bất quá nếu người tới thật muốn đối với h ỏ a lòng chân nhân bất lợi cái kia nằm sắp địa phong chung quanh đỉnh núi những cái kia láo chân nhân lần lượt nhận lấy các đệ tử hẳn là cũng cần phải có người đi giải quyết mới được triệu chính ngồi ở đỉnh núi đánh giá những ngọn núi xung quanh hắn muốn nhìn một chút cái kia người sau lưng sẽ như thế nào ra chiêu người sau lưng không có để cho triệu chính đợi bao lâu rất nhanh hắn đã nhìn thấy cách nằm sấp địa phong gần nhất trên một ngọn núi một vị ngọc phát cảnh tu sĩ đằng không mà lên thần sắc lo lắng từ không trung l ư ớ n qua triệu chính đem đ ạ i trận lan tràn đến ngọn núi kia rất nhanh liền nghe thấy trên ngọn núi những tu sĩ kia đ à m luận trường môn như thế nào vội vàng liền đi người không biết sao ta gần nhất đều đang bế quan vừa mới đi ra dạng này a ta nói với ngươi a bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ từ trong trên núi này mấy chục nhân khẩu triệu chính rất nhanh liền c h ắ p v á ra một cái trần tướng một vị rất được trường môn coi trọng đệ tử còn có đi theo đệ tử cái vị kia người hộ đạo xảy ra ngoài ý mớn bị vây ở một chỗ cấm đ i ệ trong ư ba tháng đến cảnh tại c c h triệu chính trong nhận thức phạm vi ngàn dặm những cái kia hỏa lòng chân nhân đệ tử chỉ có mấy cái nguyên anh cảnh còn giữ cái kia vài tên hơn năm cảnh đệ tử toàn bộ đều bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân rời đi sân môn lập lâu như vậy cái kia người sau lưng cũng gần như nên ra tay rồi đi không biết mình chú tâm vì bọn họ chuẩn bị lễ vật có thể hay không để cho những khách nhân hài lòng hỏa long chân nhân cái kia vài tên đệ tử như thế nào t i ê n tâm bọn hắn bây giờ hoặc là lâm vào cấm địa hoặc là cùng mình đối thủ một mất một còn tại hư không cùng chết ít nhất trong một tháng là về không được hảo cái thanh kia chúng ta trận pháp sư mang lên ta nhớ được lập tức liền là dưới núi phạm nhân năm mới đi liền để chúng ta cho hỏa long chân nhân chúc mừng năm mới màn đêm buông xuống một đợt mười mấy cái toàn thân đều bao phủ trong bóng tối người lạc yên không một tiếng động từ ở ngoài ngàn dặm cấp tốc tới gần nắm sấp địa phong rất nhanh dẫn đầu mang theo hổ mặt nạ người ánh mắt khóa chặt đang nằm út s ắ p đỉnh núi bộ điểm này anh đến đệ nén trong thanh â m mang theo vài phần l ử a rợn nam s ắ p mà trên đỉnh làm sao lại còn có người đại nhân căn cứ tình báo phân tích người kia hẳn là hỏa long chân nhân đoạn thời gian trước mang đi ra ngoài một cái nguyên anh kiếm tu có thể bị hỏa long chân nhân tự mình mang theo bên người chắc chắn là một thiên tài hạt giống h ổ d ư ớ i mặt nạ tiếng cười mang theo vài phần tàn nhẫn hắn đời này thích xem nhất chính là từng cái cái gọi là thiên tài trong tay hắn một chút dãy rùa tốc độ nhanh một điểm mắt nhìn sát trời hồ mặt nạ bắt đầu thúc giục đang tại làm việc thủ hạ hắn nhưng là một cái rất có cảm giác nghi thức người đã nói muốn đi cho hỏa lòng chân nhân chúc tết sao có thể đến chết đâu căn cứ vào tin tức đáng tin n ằ m s ắ p phong đoạn thời gian trước dị tượng là hỏa lòng chân nhân bởi vì không biết nguyên nhân ngã cảnh từ dị tượng lên điểm tích hỏa lòng chân nhân lôi pháp cùng thủy pháp uy năng chắc chắn không lớn bằng lúc trước lúc này chính là cơ hội của bọn hắn chỉ cần c ư ơ n g ép đánh vỡ hỏa lòng chân nhân bế quan để cho hắn không có cách nào ổn định tương h thế nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành tại hắn kiên nhẫn sắp hao hết phía trước cuối cùng nghe được một tin tức tốt đại nhân trận pháp đã phá giải chúng ta có thể tiến vào hảo đều theo ta leo núi hồ mặt nạ vung tay lên mang theo thủ hạ từ trên trận pháp mở ra cánh cửa đi vào từ chân núi đến đỉnh núi dọc theo con đường này đừng nói cái gì nguy hiểm bọn hắn thậm chí ngay cả cái vật sống đều không gặp phải nghĩ lại cái này nằm sấp địa phong hơn một ngàn năm tới cũng là hỏa lòng chân nhân đạo trường hơn nữa chung quanh còn có hỏa lòng chân nhân mấy vị đệ tử cùng bọn hắn lập hạ môn phái tại ai sẽ bị điên chạy tới tiến đánh vị này có thể cùng hợp đạo cảnh chống lại lao chân nhân đạo trường đây không phải là bên trong hầm cầu thắp đèn lồng muốn chết sao nhìn xem đỉnh núi cái kia chén nhỏ a n h đến hổ mặt nạ lên tiếng nói đi hai người đem kiếm tu kia cho ta bắt giữ siêu hồn tìm được hỏa lòng chân nhân bế quan vị trí người đứng phía sau trong đám có hai người tăng thêm tốc độ rời đi đám người cấp tốc lên núi hút bay đi đến đỉnh núi hai người l i ế c nhau đồng thời dùng r a chính mình tối cửa một chiêu trong bầu trời đêm sáng lên một đạo lưu tinh trong trước mắt lưu tinh mang theo một đường thật dài cái đôi cấp tốc rơi xuống điểm đến chính là đỉnh núi tỏa kia nhà gỗ đồng thời chung q a n h bỗng nhiên vang lên từng trận sóng lớn một đạo trăm mét cao linh khí sóng lớn nhảy lên thật cao hướng về phía nhà gỗ hung hang gỗ xuống hai vị này ngọc p h á p cảnh tu sĩ nhìn xem lẫn nhau đạo pháp bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi ai nha lý huynh người cái này lưu tinh pháp càng tinh tiến dẫn dắt xuống tinh thần thế mà đều có ngàn mét đường k í n h vương minh người gọi t r i ề u pháp mới lợi hại mặt sau này mấy trăm sóng lớn thật toàn bộ dùng đến ta có thể ngăn cản không được lý huynh người nói cái này nguyên anh kiếm tu có thể chống đỡ được mấy lần chúng ta đạo pháp lý huynh nhữ mày đưa ra đáp án của mình người này tất nhiên có thể tại cái này nắm sấp địa phong tu hành chắc chắn là vị t i ê hỏa lòng chân nhân đệ tử đắc ý trên thân tuyệt đối có bảo mệnh pháp bảo ta đoán hắn có thể ngăn cản hai vòng công tích ta đoán hắn chỉ có thể ngăn trở một lần lý huynh chúng ta có muốn đánh cuộc hay không một đánh cược vương huynh cười nhìn lấy chính mình vị lão bằng hữu này hai người căn bản không có đem trong phòng cái kia trẻ tuổi kiếm tu để ở trong lòng là kiếm tu chịu phiến thiên địa này t h i ê n v ị cùng cảnh giới kiếm tu đánh tu sĩ khác giống như ba b a đánh nhi tử nhưng bọn hắn thế nhưng là khám phá hơn năm cảnh quan hải đưa thân ngọc phát cũng có trăm năm quan cảnh hai người hợp lực thu thập một cái nguyên anh kiếm tu đây không phải là dễ như chở bàn tay vậy ta cũng tới đánh cược một keo ta cá cấp nguyên g ă n không được ta một kiếm một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên tại vương lý hai người bên thai vang lên hai người hoàn toàn không chần chờ đồng thời vận chuyển thần thông hướng về sau lưng đánh tới vô cùng vô tận biển động trong nháy mắt đập về phía sau lưng tại trong sóng biển còn mang theo đến không hết phụ triện chỉ cần dựa vào một chút cận đ ị c h người phụ triện trong nháy mắt liền sẽ toàn bộ nổ tung một chiêu này hai người bọn hắn không biết phối hợp bao nhiêu lần còn chưa từng có người nào thụ một chiêu này còn không bị thương chút nào bọn hắn tự tin quay đầu nhìn một màn trước mắt nụ cười trên mặt trong nháy mắt nóc trệ một đạo phản phất lúc thiên địa sơ khai sáng tỏ kế quang tại trước người bọn họ sáng lên vô luận là cái kia mang theo ngàn vạn tấn nước biển đập xuống biển động vẫn là đỉnh đầu cái kia thay đổi điểm đến thẳng tắp hướng về kiếm tu tinh thần dưới một kiếm này giống như là bọc biển đụng một cái liền á t kiếm quang cực nhanh m à qua bên hai truyền đến biển động vỡ vụn sau tiếng rít vương minh cùng lý huynh l i ế c nhau vừa muốn mở miệng nói chuyện trong cơ thể của bọn họ đ ố n g nhiên bước lên từng đạo tia sáng túi đầu xem xét thân thể bọn họ sớm đã tràn đầy vết r á c thì ra một kiếm kia mục tiêu vẫn luôn là hai người bọn họ hai vị ngọc phát tại triệu chính bên dưới một kiếm trực tiếp chết thật sắc bén kiếm ý hồ mặt nạ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đỉnh núi. k thú vị, thú vị. hồ mặt nạ vỗ tay cười to đại nhân giáp nhất giáp nhị mượn đi các người tiếp tục bày trận thiên tài như thế kiếm tu liền để ta tự mình đem hắn bắt là hồ mặt nạ bước, ra một bước tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại sau lương triệu chính tiếp đó hắn một quyền đặt ra trên người quản lý mang theo vô cùng bá đạo chi khí đồng loạt quân ra nằm sấp phong linh khí chung quanh đều ở đây một q u y ề n phía dưới bị thúc ép sô tan khi triệu chính phát giác được sau lưng nguy hiểm lúc chỉ tới kịp quay đầu về hồ mặt nạ bổ một kiếm chính hắn trực tiếp đập bay ra ngoài đang nằm úp sấp mà trên đỉnh vạch ra một đạo hơn trăm mét k h é ránh hồ mặt nạ một đôi tay không n ô ra hai tay bắt lấy cái kia giống như thực chất kiếm quang tay không cùng kiếm quang rằng có mấy hơi thở sau đó hồ mặt nạ mười ngón đ ỗ n g nhiên dùng s ư ớ c kiếm quang trực tiếp vỡ nát thành vô số điểm sáng hồ mặt nạ cặp kia tay không bên trên chỉ là nhiều một đầu bạch vấn tiểu tử có thể tại trên người của ta lưu lại một đạo ẩn k h kiếm của ngươi quả thật không tệ ng hồ mặt nạ lộ ở bên ngoài trong cặp mắt kia mang theo rõ ràng ý cười tựa hồ rất hưởng thụ cùng triệu chính chiến đấu triệu chính từ dưới đất nhảy lên một cái phun ra trong miệng máu tươi thuận miệng nói t a là cha ngươi hắn không nghĩ tới chính mình thật sự câu được một con cá lớn một cái nhục thân cường độ đạt đến thập cảnh tu vi cũng có phi thăng cảnh yêu tộc lại dám bước vào bắc câu lô châu đúng vậy người khác có lẽ không phát hiện được nhưng mà triệu chính lại có thể từ hồ mặt nạ trên nắm tay bắt được một tia cực kỳ nhạt yêu tộc khí tức yêu tộc sau khi biến hóa cùng nhân tộc cơ hồ giống nhau như lúc tại kiếm khí trưởng thành trẻ tuổi kiếm tu khóa thứ nhất chính là như thế nào phân biệt yêu tộc trước mắt hồ mặt nạ hành vi của hắn phương thức cùng hạo nhiên nhân tộc hoàn toàn tương tự nhưng lại không cách nào đem chính mình nồng cốt cái kia ti khí tức triệt để ẩn tàng đó là chỉ có kiếm khí trưởng thành kiếm tu mới có thể bắt được sơ hở triệu chính trong tay chu tiên kiếm cũng không nhịn được hương p h ấ n lên trước đây nó phá p h o n g lúc chủ nhân liền hứa hẹn qua phải dùng man hoang đại yêu hết vì nó ăn mừng vốn cho rằng nó phải chờ thêm một hồi không nghĩ tới nhanh như vậy liền có một con đại yêu chủ động đưa tới cửa hồ mặt nạ nghe được triệu chính trả lời trong mắt lóe lên vẻ tức giận tiếp lấy chân của hắn trên không trung trọng trọng đập mạnh không khí phát ra một tiếng nổ đùng. một cái cực nhanh đáng ngang từ trên trời gián xuống liền không khí đều phát ra trận trận oanh minh hồ mặt nạ t h ề phải dùng cái này một chân đem triệu chính đập cái nắp ấy đến hay lắm triệu chính cảm giác thân thể của mình bắt đầu sôi trào lên vừa vặn cầm cái này yêu tộc phi thăng tới phỏng đoán thực lực bây giờ của mình một cỗ tràn ngập sát ý khí tức từ trên người hắn hiện lên sáu cùng lúc đó trên người hắn cảnh d ư ớ i tại trong hồ mặt nạ ánh mắt khiếp sợ từ nguyên anh cấp tốc kéo lên đến ngọc phát cảnh đình phong kiếm nhị diệ sinh mang theo khí tức hủy diệt một kiếm từ dưới đi lên chiếu sáng hổ mặt nạ ánh mắt hồ mặt nạ trong miệm phát ra hét dài một tiếng trong mắt l ó e lên một tiêu văn lệ một thân quyền ý toàn bộ quán chú đến trên núi v ơ i anh một hồi đinh thái nhức góc sau khi va chạm b ù i m ù tàn đi lộ ra đứng tại trên núi hồ mặt nạ bây giờ trên mặt hắn mặt nạ phần dưới nhất đã bị g ọ t đi một góc lộ ra một cái chân bóng cái cằm một cái chân của hắn mất tự nhiên rũ cục lấy theo trên người hắn bắp thịt một hồi nhúc đ í c h dang dác vài tiếng gãy xương bắp chân lại lần nữa t i ế c nối trên mặt đất bây giờ chất đống một bãi nhỏ huyết dịch hồ mặt nạ nhìn chằm chằm cách đó không xa triệu chính chật cười to hảo rất tốt kẻ này lại là một cái ngọc phát cảnh kiếm tiên hơn nữa sát lực chi lớn. thậm chí có thể phá vỡ hắn thập cảnh vũ phu phòng ngự càng cười hổ mặt nạ càng là nghĩ lập tức đem người trẻ tuổi này tộc kiếm tiên xé thành vô số mảnh tiểu tử người giàu đi rất sâu a đang khi nói chuyện hổ mặt nạ trên thân bỗng nhiên có biến hóa cả người hắn cất cao đến ba m khí tức trên thân cũng biến thành nguy hiểm rất nhiều trên tay thêm ra một cây năm g đen t r ư ờ n g thương đầu thương lộ ra một vẻ ám hồng sắc biến thành ba m sau hổ mặt nạ trong tay cái kia cán dài năm m thương tại hắn hiện tại trên tay vừa đúng hắn tiện tay vung vệ trừng thương lăng lệ mũi thương xẻ gió đem chung quanh mấy chục thức cây cối toàn bộ cắt、nát. triệu chính bản năng cảm giác đến lúc này được nhân so trước đó nguy hiểm mấy lần không thể ở trên núi đánh dốc sức xuất kiếm bây giờ nắm sấp địa phong không chịu nổi tuyệt đối sẽ quấy nhiều đến bế quan láo chân nhân triệu chính thân hình bùng lên trong nháy mắt xuất hiện tại hồ mặt nạ trước người một đạo lộng lấy kiếm quang trực phi hồ mặt nạ mặt phát giác được kiếm quang rơi chỗ nguyên bản không thèm để ý hồ mặt nạ lập tức hành o thương trước người triệu chính phát giác được hồ mặt nạ lo lắng vẫn luôn không ngừng cường công đem hắn từ trên núi cưỡng ép đưa đến giữa không trung hồ mặt nạ một đá đôi thương hai tay nắm ở trường thường đón súng thân quét ngang đem triệu chính bước lù sau đó hổ mặt nạ được thế không thang ư ờ i liên tục hướng triệu chính đâm ra mấy trăm thương cồn g bạo linh khí từ mũi thương bay vụt cùng triệu chính chém ra kiếm quang đụng vào nhau mạnh liệt sau khi va chạm còn sót lại kiếm khí cùng linh khí hướng ra phía ngoài bay ra đánh vào trên nằm sấp địa phong hộ sơn đại trận đại trận mặt ngoài nổi lên từng trận vận sóng chạy xuôi trên đó linh khí trong nháy mắt đại lượng tiêu hao trong bầu trời đêm đã không nhìn thấy triệu chính cùng hổ mặt nạ thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng trói mắt trên không trung t h á n qua cồn bạo linh khí bao phủ toàn bộ nằm sấp địa phong nằm sấp mà trên đỉnh phong cảnh tại cồn phong bao ph nếu không phải còn có đại trận duy trì nằm s ắ p trên đỉnh đại chiến đã sớm bị ngoại nhân phát giác những cái kia ở trên núi lợi vật phát giác được nguy hiểm nhao nhao tiến vào trong xào huyệt trốn đi một con thỏ hốt hoảng tiến vào xào huyệt sợ hãi m a n h liệt làm cho nó một mực hướng về xào huyệt chỗ sâu chui chen qua nhỏ hẹp thông đạo nó không có chú ý tới phía trước cửa hàng lập tức r ứ t xuống một đoàn n u hỏa linh khi đem con thỏ tiếp lấy một điểm ánh lửa xua tan h ắ c á m con thỏ ngơ ngác nhìn trước mặt ông lao tóc bạc lao nhân này nhìn xem tựa hồ khá quen hỏa long chân nhân đưa tay từ con thỏ trên thân bắt lấy một tia khí tức hơi chút cảm giác hắn quanh người trưởng cái tia sợi ánh lửa trong nháy mắt tăng vọt vẹn vẹn mấy hơi thở một đầu ngàn trượng hỏa long tràn ngập toàn bộ mật thất hướng về phía đỉnh đầu phát ra một tiếng tức giận gào thét vị này vẫn luôn lấy ôn hòa trưởng bối hình tượng xuất hiện lao chân nhân lần thứ nhất nổi giận t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai xuất quan hỏa long chân nhân t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai xuất quan hỏa long chân nhân triệu chính đang cùng hổ mặt nạ đánh nhau đông nhiên phát giác được nguy hiểm cơ thể đi phía trái một bên hồ mặt nạ thừa cơ đâm về triệu chính bên trái ép buộc triệu chính thân hình chuyển trở về tại chỗ víu một tiếng triệu chính vai trái bay ra một chuỗ trên cánh tay trái thiếu đi một tảng thịt lớn liền bên trong xương cốt đều lộ ra triệu chính không lùi mà tiến tới bước ra một bước trong tay chu tiên kiếm kêu khẽ một kiếm đem hổ mặt nạ chém bay ra ngoài hắn lúc này mới quay người nhìn về phía chân núi nơi đó nhiều một bộ cao mười m cung nỏ hắn trên cánh tay trái thương thế chính là bị cung nỏ bắn ra tên nỏ biên giới róc thịt cọ sát một chút chỉ là tên nỏ biên giới liền có thể phá vỡ kiếm khí của hắn phòng ngự cái này hắn chưa từng thấy cung nỏ đối với hắn là một cái uy hiếp không nhỏ một cái phi thăng cảnh yêu tục còn c o núi dưới chân tiếp tục tại lắp lên cung nỏ nếu để cho hổ mặt nạ thủ hạ đem đống kia truyền tống tới linh kiện chấp v à hoàn thành ít nhất mười bộ có thể uy hiếp được tiên nhân cảnh cung nỏ đối với ngã cảnh hỏa lòng chân nhân đúng là một cái đại uy hiếp bây giờ tình cảnh của hắn ngược lại có chút nguy hiểm triệu chính hướng về dưới núi chém ra một kiếm hổ mặt nạ thân hình loại lên xuất hiện tại kiếm quang trên con đường phải đi qua một thương đem kiếm quang r à o cái nắp ấy rõ ràng hổ mặt nạ thì sẽ không để cho triệu chính dễ dàng đánh nát những cái kia cung nỏ chân núi thứ hai cỗ cung nỏ đã chấp vá hoàn thành hai phát tên nỏ trong nháy mắt phóng ra mũi tên phái tiếp theo một cái trước mắt đã xuất bây giờ triệu chính một tay bên ngoài trường kiếm trong tay gậy nhẹ triệu chính tâm niệm k h ẽ động chu tiên kiếm uy năng giải phòng thân kiếm mười phần thoải mái mà cắt vào tên nỏ mượn tên nỏ bắn ra lực đạo nhẹ nhõm đem hắn một phân thành hai hồ mặt nạ hoàn toàn không nghĩ tới cái kia có thể so với bán tiên binh phẩm chất tên nỏ sẽ như thế dễ dàng phá đi khi triệu chính v ọ t tới trước người hắn lúc hắn mới phản ứng được trường thương từ đôi đến đầu một thương trêu chọc hướng triệu chính triệu chính thân hình hướng về phía trước chu tiên kiếm chém vào trường thương trung bộ vị trí chỉ nghe được một tiếng, tiếng va chạm tại hồ mặt nạ trong ánh mắt không thể tin hắn gái này tiên binh phẩm chất trưởng thương bên trên nhiều một đạo rõ ràng lỗ hổng cái này kiếm tiên kiếm trong tay có vấn đề lớn triệu chính cũng sẽ không đợi đến hổ mặt nạ chấn k i n h s o n g liên tục xuất kiếm mấy chục lần ép hổ mặt nạ không thể không cần trưởng thương phòng ngự mấy cái hô hấp sau nhìn xem đập tới tới một kiếm hổ mặt nạ điều chỉnh trưởng thương trong tay vị trí lấy phần đôi tiếp lấy một kiếm này chu tiên kiếm rơi xuống một đoạn cánh tay giải thân thương bay ra ngoài hổ mặt nạ bắt được cái này đoạn thân thương trực tiếp bắn về phía triệu chính mặt thừa dịp hắn tránh né trong n h y mắt lập tức bước ra lui lại lúc này hắn mới có nguyên bản bóng loáng trường thương bây giờ phía trên nhiều mấy chục cái loang loang lộ lộ lỗ hổng hồ mặt nạ thấy tâm từng đợt mà rút đau trường thương này thế nhưng là hắn hao phí trăm năm thời gian thật vất vả mới ẩn dưỡng ra một cái tiên b i n h kết quả liền nghĩ đi ra làm nhiều tiền trường thương liền phế đi một nửa lão hổ ngươi quả nhiên là không được ca một đạo giống như rắn độc thanh âm lạnh như băng đột nhiên chuyển vào hồ mặt nạ trong thai hồ mặt nạ cười lạnh một tiếng biết là đối thủ cúc tới ngươi có bản lanh đi nhìn thử một chút hồ mặt nạ bên cạnh không có âm thanh triệu chính hướng về cung nọ vị trí bổ nhào lúc đ ô n g nhiên cảm giác được một cỗ khí tức âm lanh khóa chặt chính mình phản phất phía trước trong rừng cất giấu một đầu xúc thế đ ạ i phát gián độc liền đợi đến chính hắn tiến vào trong tầm bẫy triệu chính lập tức dừng lại hướng về rừng rậm tung ra vài kiếm một đạo phiêu hốt âm thanh trên không trung vang lên c h ậ p c h ậ p c h ậ p không t ệ kiếm khí khó trách lao hổ vẫn luôn không hoàn thành nhiệm vụ âm thanh tại bốn phương tám hướng vang lên rõ ràng là một người lại phản phất chung quanh đều có thân ảnh của hắn triệu chính thử thăm dò hướng về mấy chỗ vị trí rơi xuống kiếm q a n g cái thanh âm kia không chút nào không bị ảnh hưởng hậu tâm bỗng nhiên chuyển đến một đạo u t r ở tay hướng về sau chém ra một kiếm tiếp lấy hắn vội ý thức dơ kiếm tại phía trước hơi hơi nghiêng đầu trước người chu tiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm trên mặt của hắn cũng nhiều thêm một đầu vết thương chảy ra mấy giọt máu ở đó ẩn tàng địch nhân xuất thủ trong nháy mắt triệu chính bắt được bộ dáng của hắn người này mang theo một tấm cùng hồ mặt nạ họa phong tương tự mặt nạ trên mặt hắn mặt nạ là một con rắn vũ khí nhưng là một cái mỏng như cánh ve tê kiếm thu vi không cao lắm chỉ là ngọc phác cảnh đình phong triệu chính một kiếm bổ ra bay tới tên nỏ ánh mắt h ó a chặt đang lẳng đứng tại giữa không trung hồ mặt nạ mặt nạ mười ph một cái sở trường thích khách c h i đạo ngọc phát cảnh đình phong hắn trong bóng tối uy hiếp hoàn toàn không giống như hồ mặt nạ thấp hồ mặt nạ khởi xướng chính diện cường công đồng thời tại d ư ớ i mệnh lệnh của hắn chân núi tên nọ cũng nhắm ngay triệu chính tùy thời chuẩn bị phóng ra âm thầm còn có cái kia xà mặt nạ thích khách thỉnh thoảng phóng thích một tia khí tức dây d ư a triệu chính tinh lực trong lúc nhất thời triệu chính tình cảnh bắt đầu không ổn trên tay trên đùi đều nhiều hơn mấy vết thương nghiêm trọng nhất một chỗ vẫn là vai trái đạo kia xuyên qua kiếm thương nếu không phải là triệu chính tại xà mặt nạ lấn người trong nháy mắt na di rồi một lần một kiếm này liền sẽ trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. mắt thấy triệu chính một cây chẳng c h ố n g vững nhà hổ mặt nạ bắt đầu thúc giục tốc độ nhanh một chút chúng ta ở đây đánh lâu như vậy hỏa long chân nhân đều không đi ra chắc chắn còn tại bế tử quan chỗ tối x à tăng nhanh xuất kích tần suất hổ mặt nạ chiêu thức cũng biến thành đại khai đại hợp trên thân triệu chính lại nhiều mấy đạo vết thương hắn bây giờ cũng đại khái biết thực lực của mình ít nhất một chọn một đối mặt một cái phi thăng cảnh hắn coi như đánh không lại cũng có thể nhiều dây dưa một hồi thể lực bắt đầu hạ xuống linh lực cũng tiêu hao hơn một nửa âm thầm địch nhân hẳn là đi ra không sai bị lắm triệu chính ánh mắt rơi vào nằm sấp trên đỉnh chuẩn bị kích hoạt hắn sớm đã bố trí tốt t r ậ n p h á p hồ mặt nạ một cái đột nhiên quét ngang triệu chính nhất thời không quan sát trường kiếm trong tay cùng trường thương rằng có mấy cái hô hấp bị một thương quét bay cơ hội tốt âm thầm xà lập tức xuất động hồ mặt nạ trường thương trong tay tốc độ đột một tăng ba thành nhắm ngay triệu chính yếu hại điên cuồng t u phát xà mặt nạ l ạ g yên không một tiếng động đi tới phía dưới triệu chính một cái đen như mực t ế kiếm giống như độc xà thổ tín đ ỗ n g nhiên đâm về triệu chính hậu t â m ngay tại triệu chính thời khắc nguy cấp nhất nằm sấp trên đỉnh đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng nổ ngay sau đó một đầu khổng lộ hỏa lòng trong nháy mắt từ ngọn núi chui ra. p hồ á mặt nạ nhìn g tới c i trong tay mình trưởng thương khó mà tiếp thu một màn trước mắt liền một bên xả mặt nạ cặp kia vạn năm không đổi băng lánh trong con người đều toát ra đồng dạng vẻ khiếp sợ chút xuống h ổ mặt nạ toàn bộ tu vi trường thương đâm vào hỏa long trên lân t h i ế n chỉ đập ra một cái rõ ràng bẩn h ấn ngay cả hỏa long phòng ngự cũng không có phá vỡ xa mặt nạ trong tay t ế kiếm ngược lại là phá vỡ hỏa long vạy phòng ngự nhưng khi thân kiếm đâm vào hỏa long thể nội lại gặp phải c à n g cường đại hơn ngăn cản núi kiếm của hắn chỉ đâm vào một tấc liền không thể đ ộ n g đậy dưới núi bay tới tên nỏ đánh vào hỏa long trên thân phát ra vài tiếng giòn vang tiếp đó liền không có bọn hắn vì hỏa long chân nhân chú tâm chuẩn bị đồ vật thế mà không có tác dụng gì hơn nữa hỏa long này cường đại p h o n g ngự ngươi nói hỏa long chân nhân ngã cảnh ai sẽ tin tưởng phản ứng đầu tiên chính là xà mặt nạ hắn trực tiếp rút kiếm rời đi hồ mặt nạ bây giờ nhưng có chút khí cấp bại phôi trên người hắn linh khí điên c u ầ n phun trào trên thân hiện ra một cái mấy trăm trượng cự viên thân ảnh lão bất tử an ta một thương hồ mặt nạ đâm ra một thương cả người hắn phản phất cùng trên người cự viên hỏa làm một thể cự viên ngửa đầu hướng về phía bầu trời phát ra rít lên một tiếng cái kia chừng mấy trượng nằm đấm mang theo hủy thiên diện khí tức trọng trọng rơi xuống hỏa long đối mặt cái này kinh thiên động địa một quyền trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh nhẹ nhàng một cái vấy đôi mảnh khảnh đôi rồng cùng cự viên nắm đấm đụng vào nhau hai người g i à n g co nơi đây bỗng nhiên lâm vào trong yên tĩnh tiếp lấy chỉ thấy cự viên không bị khống chế bay lên cao cao về mặt sức mạnh đối kháng thua lại là nó hỏa long hé miệng một đạo dài nhỏ hỏa tuyến theo nó trong miệng bay ra hỏa diễm trên không trung sẽ qua liền hư không đều có mấy phần hỏa tan hiện tượng đạo kia dài nhỏ hỏa tuyến rơi vào cự viên trên thân trong nháy mắt tăng vọt đưa nó cơ thể nuốt hết chỉ có thể nhìn thấy cự viên không ngừng dãy r u ộ trong miệm phát ra trận trận kêu r ê n lại cầm cái này nhìn như bình thường hỏa diễm không có biện pháp nào chỉ có của chút thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút hóa thành trơ mắt một tàn. sa mặt nạ bây giờ đã chạy trốn tới nằm sấp địa phong đại trận bên liên giới hắn hướng về phía đại trận v u n g r a một kiếm vốn nên dễ dàng phá vỡ đại trận bây giờ phảng phất đã biến thành tường đồng vét sát bay ra kiếm quang đâm vào trên đại trận che chắn chỉ nhấc lên một chút điểm vận sóng lại rất nhanh bình phục lại đi làm sao lại sa mặt nạ lại v u n g r a và i kiếm đều là giống nhau kết quả hắn lúc đến cũng là trực tiếp xe rách đại trận tiến vào thời điểm đó đại trận hắn tiện tay liền phá vỡ kết quả thời điểm thật tốt thời điểm ra đi lại trở về không được mấy cái hô hấp sau s a mặt nạ đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ đỉnh đầu chuyển đến hắn n g mở đầu nhìn lên một đầu to lớn hỏa long mở ra cái kia có thể phun ra nuốt vào sơn nhạc miệng lớn đang từ trên trời đi xuống s a mặt nạ vung ra vô số kiếm khí lại ngay cả hỏa long trên người lân phiến đều không đả thương được phí công giấy rủa sau đó hỏa long đem hắn một ngụm nuốt lấy một lát sau vô số đó hỏa diễm từ hỏa long trên thân thể phiếu khởi lộ ra bên trong hỏa long chân nhân hỏa long chân nhân nhìn xem một mảnh hỗn độn nằm sấp địa phong thở dài đem chân núi rác r ư i dọn dẹp một lần lập tức đi tới bên cạnh triệu chính đưa tay cảm giác một phen, hỏa long chân nhân trên mặt khẩn trương có chỗ tùng d i ả i còn tốt triệu c h í n h thương thế trên người nhìn như nghiêm trọng cũng không có đả thương được căn bản đem một cái đan dược đút cho triệu chính hỏa long chân nhân đem hắn mang về gian phòng bắt đầu phối trí chữa thương dùng dược liệu hai ngày sau triệu chính t h ứ c t ỉ n h nhìn mình trên thân băng bó chỉnh tề vết thương đi ra khỏi phòng ở trên đỉnh núi triệu chính nhìn thấy hỏa long chân nhân ngồi ở chỗ cũ cầm trong tay một chén rượu cẩn thận tỉ mỉ lao chân nhân ngay lần này phá quan thế nhưng là thành công vượt qua hợp đạo cảnh hỏa long chân nhân lộ ra được khí tức của mình triệu chứng nhẹ nhõm liền cảm giác được lao chân nhân cảnh giới bây giờ phi thăng cảnh hậu kỳ thậm chí cảnh giới đều không viên mãn như thế nào cảm thấy đáng tiếc hỏa long chân nhân cười nhìn lấy triệu chính vị lao nhân này trên mặt không có chút nào mình bị thúc ép xuất quan gián đoạn hợp đạo c h i lộ t i ế t với lao chân nhân còn kém một bước ngài liền không thể t i ế c không đáng tiếc hỏa long chân nhân để cho triệu chính ngồi xuống rót cho hắn một chén lính rượu tiếp tục nói nếu là ta khang khang bế quan vậy ngươi muốn dẫn bạo kiếm trận kia cùng địch nhân lưỡng bại câu thương hỏa long chân nhân xuất quan thứ trong lúc nhất thời liền phát giác được chính mình nắm sấp mà trên đỉnh nhiều một chỗ cực nguy hiểm kiếm trận trong kiếm trận k i bí hỏa long chân nhân rất quen thuộc tại h ắ n b ê quan thời gian bên trong triệu chính có thể dạy v à ra một cái để cho hắn đều cảm thấy nguy hiểm kiếm trận ra hỏa này đúng là đủ thiên tài hơn nữa đang cấp triệu chính chữa thương quá trình bên trong hỏa long chân nhân cảm giác ra triệu chính cảnh giới từ trong kiếm sơn lấy được cơ duyên lại để cho hắn một đường phá quan đi tới tiên nhân cảnh hơn nữa thân người tiểu thiên địa là hắn thấy qua vững chắc nhất một cái thiên tư như thế thấy hỏa long chân nhân cũng có chút động tâm đáng tiếc đáng tiếc làm sao lại không có để cho hắn gặp phải như thế một cái kiếm tu người kế tục đâu cảnh giới không còn về sau lại dãy chính là bản chân nhân coi như chỉ có hỏa pháp một đạo cũng đầy đủ những người kia sợ tiểu tử kia liền rửa mắt mà lợi triệu chính bưng chén rượu lên kính hỏa lòng chân nhân một ly đỉnh núi thỉnh thoảng vang lên một hồi vui sướng tiếng cười dựa sát ngày mùa hè gió mát đưa đến ngoài núi uống rượu sau hỏa lòng chân nhân tạm thời cách nhau mới mấy ngày sau khi trở về mang theo một thân sát ý cùng huyết khí hắn mấy cái kia bị thiết lập nhân vật cụ kẹt ở nơi nào đó đệ tử lần này hỏa lòng chân nhân cũng cùng một chỗ mỏ trở về các đệ tử trên đường biết được nằm sấp địa phong chuyện toàn bộ đều rất áy hỏa long chân nhân cảm thấy đệ tử như vậy nhìn xem náo tâm đem bọn hắn đều đổi u trở về tông môn của mình từng cái một cũng là khai phái tổ sư còn như thế một bộ ngại ngùng tính tình thấy hắn tâm thiền hắn còn không bằng trở về cùng triệu tiểu hữu cùng uống uống rượu triệu chính cũng không biết mình còn có thể ở đây đợi bao lâu dứt khoát liền lưu tại n ắ m sấp địa phong mỗi ngày đánh dấu luyện kiếm cùng hỏa long chân nhân uống rượu thời gian trải qua thật không khoái hoạt cái này ngày khi hắn hoàn thành thường ngày đánh dấu sau đ ế từ âm thanh nhắc nhở của hệ thống để cho hắn lập tức kích động lên chúc mừng túc chủ tích lũy đánh dấu hai năm phát động siêu cấp bạo kích trải qua kiểm tra túc chủ đã nắm giữ chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm giải phong sau chu tiên kiếm bắt đầu tìm kiếm mình đồng bạn chúc mừng túc chủ thu được thanh thứ ba tiên kiếm hãm tiên kiếm siêu cấp bạo kích ban thưởng hãm tiên kiếm đã hoàn toàn giải phong ban thưởng đã phân phát đến hệ thống thương khố thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận triệu c h í n h nhanh đi hệ thống trong kho hàng xem xét rất nhanh hắn cũng cảm giác được trong góc chuyển đến một hồi cảm giác thân thiết đi qua xem xét một cái tản r a hồng quang phi kiếm yên tĩnh nằm trên mặt đất nhớ kỹ phong thần diễn nghĩa bên trong đối với bốn thanh tiên kiếm đánh giá là chu tiến lợi lục tiên vòng, tuyệt tiên biến hóa vô tận ở rượu tại trong h ư n g hoang hãm tiên kiếm hồng quang vừa ra bất luận cái gì thần tiên đều sẽ lâm vào trong đó không cách nào đ à o thoát tiếp nối là lấy triệu chính tu vi hiện tại muốn lộ ra trước đây phong thần diễn nghĩa bên trong thông thiên thánh nhân một người chiến tứ thánh uy năng còn cần tiếp tục cố gắng triệu chính tâm niệm k h ẽ động đã cùng hắn nhận chủ hãm tiên kiếm vui sướng bay lên ở bên cạnh hắn t r u y ể n vài vòng sau lập tức chui vào trong cơ thể hắn cùng xa cách đã lâu c h u tiên kiếm dùng、ben. triệu chính quan sát đến cái này tân sinh hãm tiên kiếm đông nhiên có cái ý nghĩ vì triệu chính chuẩn bị nghi thức Cùng nghi hoang nên. bị ngày, t rời i liền ệ u Chính cùng hỏa Long chân hỏa nhân h lòng tạm t cáo cách tử, tạm thời cáo tử, hắn muốn tạm thời xa cách nằm xa sấp đi ị địa a Ra phong sấp địa phong, hắn ngày. nằm đường ngự mấy một k ế m đi xa, t r o nằm g ngàn chấp mắt liền đã đi ra ngàn bạn đã ra r sấp địa phong thân ảnh rất nhanh liền có người bắt được một tin tức cấp tốc truyền ra ngoài rất nhanh liền rơi vào một đôi bàn tay chủ nhân trong mắt trông thấy triệu chính một thân một mình rời đi nằm sấp địa phong tin tức cái này toàn thân giấu ở người trong bóng tối trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia xác ý lần trước kế hoạch bọn hắn đem tất cả mọi người đều cân nhắc đến kết quả chính là bởi vì lọt mất cái này nguyên anh cảnh k i ê m thu dẫn đến d i ệ t sát hỏa lòng chân nhân hành động thất bại trong căng thức trước đó không lâu đối mặt hỏa lòng chân nhân trả thù dưới tay hắn lại có ba cái phi thăng cảnh đại yêu tử vong một chút hắn nâng đỡ thế lực cũng theo đó tiêu vong hắn đông nhiên có ý nghĩ đem triệu chính tình báo lấy ra tiếp đó tại nguyên anh cảnh vị trí xóa và sửa phía dưới biến thành ngọc phát cảnh đi thanh y gì đ lâu tuyên bố người này treo thưởng nếu đạt được đầu người này nhưng phải tiên binh một kiện mặt khác các ngươi tùy thời theo dõi nếu có tổ chức sát thủ đón lấy treo thưởng nhất thiết phải thời gian thực cung cấp triệu chính dấu vết là triệu chính ngự kiếm phi hành một ngày một đêm sau tại một chỗ không có người ở giữa rừng núi ngừng lại hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm giác rất nhanh hắn phong tỏa trong hư không một chỗ vị trí chu tiên kiếm bay ra một đạo l a n g lệ kiếm u a n g đem không gian chạm ra một đạo kẽ nước kẽ nước đối diện một cái khí tức quen thuộc t o á t ra tới triệu chính ngự kiếm chui vào kẽ nước một đạo kết giới đem hắn ba khỏa phân biệt ra khí tức của hắn sau m ư ơ i phần thuận lợi đem hắn đưa vào trong đó triệu chính sau khi biến mất không đến thời gian một n é n nhang mấy cái người đeo mặt nạ xuất hiện ở chỗ này tra xét rõ ràng một phen đem triệu chính sau cùng vị trí phát ra bọn hắn thì giấu ở cách đó không xa chờ đợi triệu chính hiện thân triệu chính vừa mới đi vào bí cảnh liền dùng kiếm khí che đậy thân hình từ chỗ cao ngắm nhìn kiếm trùng bây giờ kiếm trùng m ư ờ i p h â n yên tĩnh không còn hắn trước đây tiến vào lúc náo nhiệt những vi kiếm kia tựa hồ biết nhân loại đều đi thế là từng cái cũng không tuân thủ nhà trên không trùng khắp nơi lắc lư chú tạm kiếm trùng chủ nhân trước khẩu quyết đem kiếm trùng luyện hóa sau triệu chính mới biết được vì sao kiếm trùng ba trăm năm mới có thể tiến nhập một l bởi vì kiếm trùng cái bí cảnh này không phải cố định tại trên hạo nhiên thiên hạ hàng rào mà là phảng phất hành tinh có chính mình bí tích di động luyện hóa kiếm trùng sau triệu chính có thể dễ dàng cảm giác được kiếm trùng vị trí còn có nó sau đó di động vị trí cho nên triệu chính mới có thể tại chém ra không gian kẽ nước sau tinh chuẩn định vị đến kiếm trùng triệu chính một đường bay đến khi hắn rơi xuống trên kiếm sơn kiếm sơn bên trong còn tại dựng dục phi kiếm toàn bộ bay ra vòng quanh triệu chính vây quanh một vòng mỗi một chiếc trên phi kiếm đều truyền lại giống nhau thân cận cảm xúc triệu chính còn chưa mở miệng chu tiên kiếm cùng h ã n tiên kiếm đột nhiên bay ra hai thanh phi kiếm mười phần thô bạo mà đem sắp d á n tại triệu chính trên người phi kiếm đánh bay ra ngoài chu tiên cùng ham tiên kiếm thân kiếm đưa ra cảnh cáo kiếm minh p h ả n phất tại hướng về phía chúng quanh đồng loại g à o thét các ngươi những thứ này yêu diễn m ặ t hàng cách chúng ta chủ nhân xa một chút chủ nhân tại không nhìn chúng các ngươi bọn ra hỏa này đâu kiếm làm binh khí đứng đầu không có cái nào thanh kiếm tính khí là tốt thúng chi chu tiên cùng ham tiên kiếm minh tại bọn chúng xem ra chính là khiêu khích coi như các ngươi đẳng cấp cao hơn thì tính sao trước tiên đánh lại nói mấy chục thanh phi kiếm xông tới mũi kiếm nhắm ngay chu tiên cùng ham tiên hai kiếm Chu triệu chính cũng không nghĩ đến chính mình có thiên sẽ nhìn xem một đám phi kiếm bởi vì chính mình đánh nhau may mắn phi kiếm đều nghe lời bằng không thì hắn sợ kiếm sơn dựng dục sóng này phi kiếm đánh nhau xong liền phải bỏ vào lò nấu lại hắn lần này chuyên môn tới một chuyến kiếm chủng vì chính là lần này đánh dấu lấy được h á m tiên kiếm h ắ n tính toán đem h á m tiên kiếm lưu lại kiếm sơn lần dưỡng cùng lục tiên kiếm giống khi h á m tiên kiếm xuất thế một k h ắ c này tuyệt đối sẽ để bốn tòa thiên hạ đều rung động không thôi triệu chính hướng về phía kiếm sơn đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết rất nhanh kiếm sơn liền có động tĩnh trên kiếm sơn thêm đá từ giữa đó n ư ớ ra khổng l â ngọn núi ở giữa nhiều một đầu thẳng đến kiếm sơn trung tâm kẽ hở theo triệu chính ý niệm hãm rơi vào vị trí trung tâm một chỗ ẩn dưỡng chi điện rất nhanh kiếm sơn một lần nữa khép lại trên thềm đá đã nhìn không ra mảy may vết tích tại triệu chính cảm giác phía dưới hãng tiên kiếm đang khoái trá nuốt trưởng kiếm sơn n à y sinh ẩn dưỡng chi lực h ắ n cùng ham tiên kiếm ở giữa cảm ứng cũng không có bởi vì kiếm sơn trở nên mơ hồ xác định ham tiên kiếm không có vấn đề triệu chính tại kiếm trùng chọn lựa một nhóm phi kiếm chuẩn bị mang về kiếm khí t r ư ờ n g thành kiếm khí trường trong thành có rất nhiều kiếm tu bởi vì bản bệnh phi kiếm pha thoái không thể không buồn bã rời đi đầu tường một trăm cái kiếm tu bên trong chỉ ít có hai mươi ba trong đó đại biểu lớn nhất chính là lao đại kiếm tiên vị lao nhân này tại vạn năm trước vẫn kiếm thác nguyệt sơn đem chính mình bản mệnh phi kiếm lục bình triệt để p h á t o á i sau cái kia vị này trong tay không có kiếm lao nhân lại t r o n g kiếm khí trường thành vạn năm nếu để cho hắn một lần nữa nắm giữ một thanh kiếm trần thanh đô xuất kiếm phong thái tuyệt đối có thể để cho ngàn vạn kiếm tu cúi i đầu. Kỳ thực, l c trước được lục thu t đây đánh dấu ê n chính liền nghĩ kiếm, đều không cho hắn chui. triệu đầu e m kiếm lục cho tiên t đưa r đại khái có thể miễn cưỡng đủ trần r a ra làm cho hơn mấy kiếm sự tình giải quyết triệu chính từ kiếm trùng trở về mới vừa xuất hiện giữa không trung vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hắn ư ớ n g h bay tới đồng thời còn có mấy chương phẩm chất cực cao chấn kiếm phù hướng hắn bay tới xem r a địch nhân là dự định đem phi kiếm của hắn trực tiếp phong ấn triệu chính trên mặt không có một vẻ khẩn trương nghiền ngẫm mà nhìn xem cái kia mấy chương chấn kiếm p h ù p h ù triện chất liệu cực cao nếu là đổi khác hơn năm cảnh kiếm tu nói không chừng thật có thể đánh cái trở tay không kịp thế nhưng là trong tay hắn bây giờ cũng không chỉ có một thanh kiếm triệu chính một vòng nhẫn chữ vật hơn ba trăm thanh phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện không cần hắn khống chế những thứ này phi kiếm phát giác được nguy hiểm cùng nhau xuất kiếm mấy trăm đạo sát lực cực cao kiếm quang đem chỗ tối sát thủ hai mắt triệt để c h i ế u sáng những cái tia chân kiếm phụ còn không có tới gần triệu chính liền biến thành một đống giấy vụn đánh tới kiếm khí cũng có phi kiếm chủ động tiến lên chặt lại triệu chính rất nhanh liền phát hiện chỗ tối cất giấu mấy đợt đ ị c h nhân không nghĩ tới chính mình thế mà tại bắc câu lô châu được hoan nghênh như vậy xem ra mấy ngày trước đây không có đưa ra ngoài lễ vật có thể phát huy được tác dụng triệu chính lật tay lại trong tay xuất hiện mười mấy khối trận thạch hắn cấp tốc đem trận thạch kích hoạt một đạo kiếm trận trong nháy mắt đem chúng quanh mười g i ặ m bao vây lại t r ư n g một trăm năm mươi lăm đến nắm nguyện núi t r ư n g một trăm năm mươi lăm đến nắm nguyện núi mấy trăm thanh phi kiếm cấp tốc rời khỏi vị trí khi những sát thủ này kịp phản ứng lúc đã mất vào từng đạo kiếm khí trong vòng đây ban đầu ở nằm sấp địa phong triệu chính là dùng mình từng sợi kiếm khí là trận nhãn hao tốn nửa tháng mới bố trí một đạo kiếm trận nhưng h ắ n không cần phiền t h o như vậy hắn mang ra phi kiếm chính là tốt nhất trận nhãn nói cho ta biết các ngươi người sau lương trong trận pháp địch nhân không có một cái nào mở miệng yên lặng quan sát đến đại trận tìm cơ hội xuất thủ triệu chính chờ đợi một hồi không có bắt được trả lời thế là trong tay hắn bay ra một tia kiếm khí chuẩn bị đem trận pháp hoàn toàn kích hoạt ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt trong đám người ba tên i ngọc p h á t cảnh sát thủ đồng thời động một người chạm phía trước hai người khác dứt lại phía sau một bước đứng ba người thành phong thị trận hình trên người bọn họ đồng nguyên công pháp để cho kiếm ý của bọn họ dần dần d u n g hợp một chỗ trong hư không, không ngừng bốc lên từng đạo kiếm quang còn lại sát thủ cùng kiếm quang đụng vào sau thần sắc đại biến nơi này mỗi một đạo kiếm quang lại cũng có làm bị thương nguyên anh cảnh đi lực mà ngoại trừ ba vị người dẫn đầu bọn hắn cái này một số người cũng chỉ là nguyên á n h cảnh mà giờ k h ắ c này từ không trung toát ra kiếm quang làm sao chỉ trên trăm đạo một lát sau ba vị ngọc phát thủ hạ liền bắt đầu xuất hiện thương vong ba người này lại ngay cả m ỹ mắt đều không động một cái xem như sát thủ hoàn thành nhiệm vụ mới là bọn hắn mục tiêu duy nhất tại trong lúc này chết bao nhiêu người bọn hắn cũng sẽ không giao động ba người kiếm y dung hợp lại cùng nhau tiện tay vung lên đánh tới kiếm quang nhẹ n h ó m bị chém vỡ ba người này rất nhanh liền đột phá trận pháp hạn chế đột tiến đến triệu chính trước người ba người kiếm không ngừng tăng lên khi bọn hắn xúc thế một kiếm tia bay ra tuyệt đối sẽ l o n g trời lở đất ba vị ngọc phát cảnh thích khách hơn nữa ba người còn có thể làm đến tâm ý tương thông thực sự là hiếm thấy triệu chính nhìn xem xuất hiện tại trước mặt ba cái địch nhân trong mắt chỉ có bình tĩnh hắn nhẹ nhàng vung lên kiếm một đạo gió xuân thổi lên nhìn xem triệu chính khinh địch như thế ba thích khách trong mắt lộ ra v ẻ vui mừng ba người lần thứ nhất đồng thời huy kiếm một đạo âm hàn kiếm khí bay ra những nơi đi qua linh khí đóng băng phương viên chăm giảm rơi ra một hối tuyết chỉ là bông tuyết màu sắc lại là ám hồng sắc nhìn một chút đều cảm thấy không rõ liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ đậm đà thiết t ú vị đông nhiên không biết từ nơi nào bay tới một đạo gió xuân thổi vào mảnh này t ĩ n h mịch lạc tuyết chi địa gió xuân mang đi bông tuyết h ằ n ý, thổi tan quanh q u ò n chóc mùi thiết thú vị từ ba vị ngọc phát cảnh tích h khách trên thân p h á t qua người cầm đầu nhìn xem triệu chính trong hai mắt mang theo khó có thể tin còn có vài tia hiểu ra người không phải ngọc phát cảnh triệu chính một kiếm trực tiếp phá vỡ ba người bọn họ lĩnh vực thậm chí nhất kiếm đem bọn hắn sinh cơ bọn tuyệt uy lực như thế kiếm chiêu bọn hắn liền nghe đều không nghe qua cũng không biết lâu chủ có biết hay không hắn đến cùng cho mình trêu chọc một cái như thế nào q á i vật cái cuối cùng ý niệm thẳng ba vị cơ thể của ngọc phát cảnh vô lực từ không trung rơi xuống theo ba vị ngọc phát tử vong còn lại nguyên anh cũng không kiên trì bao lâu triệu chính đem những địch nhân này thi thể tiêu hủy cẩn thận phân biệt phương hướng khởi hành trở về nằm sấp địa phong thanh y gì lâu lâu chủ đang thành thơi tự tại thưởng tức t r à bên hai nghe được một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p hắn quay đầu nhìn về phía cái kia không có quy củ đột nhiên xông vào thủ hạ chuyện gì nếu như thủ hạ không thể nói một lời lý do thích hợp vậy hắn bồi dưỡng tương vi lại có thể nhiều một đống phân bón lâu chủ giáp ba bọn hắn hồn đăng ngay mới vừa rồi toàn bộ dập tắt cái gì lâu chủ khiếp sợ đứng lên hắn cấp tốc vọt tới mật thất nhìn xem trên đài hồn đăng phía trên trưng bày hồn đăng bất quá sáu mươi số bây giờ lại có gần một ba hồn đăng dập tắt lâu chủ nhanh trong quét mắt rất nhanh xác định tắt hồn đăng số hiệu giáp ba giáp bốn giáp bảy còn có đ t m ộ ư ơ i tám bọn người c h í nhớ của hắn rất tốt cái này một số người cũng là hắn an bài ra ngoài ám sát cái kia gọi triệu chính kiếm tu cái này triệu chính tại trong tình báo bất quá là một năm không hơn trăm ngọc phát cảnh kiếm tu một cái kiếm t i ê n hạt giống bọn hắn những thứ này thích khách thích nhất chính là như vậy nhân vật thiên tài cảnh giới đề thăng nhanh liền mang ý nghĩa bọn hắn không có gì kinh nghiệm thực chiến t h a n h y t h a n ì lâu đón lấy tương tự ủy thác có thể nói mười lần có bảy lần đều có thể thành công hơn nữa lần này người mua còn rất hào phóng thù lao trực tiếp là một cái tiên minh hơn nữa phẩm chất còn không thấp thù lao cao như vậy thanh y thì lâu lâu chủ đối với nhiệm vụ này cũng rất xem trọng trực tiếp an bài ba vị ngọc phát mười sáu vị nguyên anh nhưng mà sự thật lại là cái này một số người thế mà toàn bộ chết triệu chính xem như rõ ràng để cho hắn cảm nhận được cái gì là đau đớn người đem triệu chính treo thượng phóng tới chỗ cao nhất mặt khác từ ta tư nhân trong bảo khố lấy ra ba món đồ đưa đi mặt khác mấy nhà nơi đó ta muốn để triệu chính cái tên này từ đây vang vọng toàn bộ thế giới dưới đất tỉnh táo lại sau lâu chủ cũng biết chính mình là không thể nào lại phái người ám sát chính mình thanh ý vì h e l â u thiệt hại lớn như vậy những nhà khác chắc chắn cũng biết tin tức hắn bây giờ cần phải làm là đem những người kia nguyên nhân cái chết lừa gạt tiếp tất nhiên hắn t h ụ tổn thất lớn như vậy những nhà khác cũng không thể để bọn hắn tốt hơn lâu chủ lấy đi ra ngoài treo thưởng mỗi một kiện phóng bên ngoài đều có thể dẫn tới ngọc phát cảnh ra tay hắn cũng không tin những nhà khác sát thủ không tâm động cũng nên để cho bọn hắn dây vào đụng triệu chính cái này kẻ khó chơi t h a n h y gì lâu lâu chủ dự định triệu chính thì sẽ không biết ngay tại hắn trở về nằm sấp địa phong không bao lâu cũng cảm giác được mình tại nơi này thời gian sắp tới thế là trước khi rời đi cuối cùng một đêm triệu chính lôi kéo hỏa lòng chân nhân uống cuối cùng một bữa rượu triệu tiểu hưu đây là muốn đi đúng triệu chính gật đầu nói lao chân nhân lần gặp mặt sau chính là năm trăm năm sau hy vọng lao chân nhân t i ể u lượng của ngươi vẫn là trước sau như một h ả o ha ha ngươi yên tâm lao phu tốt xấu cũng nhiều hơn ngươi luyện mấy trăm năm cũng sẽ không dễ dàng nhường ngươi qua chén trên bàn rượu triệu chính nói rất nhiều tỷ như hắn đối với bắc câu lô châu cái lục địa này rất thưởng thức bởi vì nơi này kiếm tu là nghe nói kiếm khí trường thành tồn tại sao là duy nhất chủ động qua bên kia luyện kiếm sát yêu lục địa kiếm khí trường thành bên kia không phải bản địa kiếm tu mười cái có chín cái nửa cũng là bắc câu lô châu xuất thân cuối cùng của cuối cùng triệu chính nói cho hỏa long chân nhân tương lai hắn sẽ thu đến từng cái đỉnh đệ t ử giỏi hắn một thân tu vi cũng sẽ có rất thích hợp đệ t ử truyền thừa xuống tiểu h ư u tới cạn thêm chén nữa hỏa long chân nhân nâng chén đối diện đã không thấy triệu chính thân h n h chỉ để lại một cái dấu tuyết chén rượu triệu chính trở lại chính mình thời đại sắt trời hơi sáng bấm nốt ngón tay phía dưới xác định nơi này còn là chỉ trải qua một đêm triệu chính mới thở phào nhẹ nhõm cảm thụ được chính mình tiên nhân cảnh tu vi triệu chính tìm được một cái bờ u g ơ nếu là về sau hắn tại thời gian trường h ạ chờ cái tám mươi một trăm năm lần sau trở lại mười bốn c ả n h tay cầm ném bót có thể vận khí tốt còn có thể dòm ngó mười lăm c ả n h q u a n cảnh cười cái gì cười nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi lao giả mù ghét bỏ khuôn mặt xuất hiện ở trước cửa sổ cắt đứt triệu chính huyết tưởng tới chương một trăm năm mươi sáu lao giả mù ký danh đệ tử chương một trăm năm mươi sáu lao giả mù ký danh đệ tử Rất nhanh. triệu chính cùng nguyễn tú liền theo láo giảm mủ ngự a không đi tới thác n g u y ệ t sơn ninh diêu nàng danh khí quá lớn triệu chính lo lắng chi t ử tiền bối mang nàng tới những cái kia yêu tộc sẽ nhịn không được q u ẩ n khởi công c h i thậm chí liền vị kia man hoang đại tổ nói không chừng cũng biết vụ n trộm ra tay cho nên lần này nàng chỉ có thể lưu lại thập vạn đại sơn trở lấy triệu chính bọn hắn trở về giữa không trung nguyễn tú chỉ cần ngầm đầu một cái liếc xem bên cạnh triệu chính trên mặt liền nổi lên hai xóa đỏ hứng nàng bây giờ còn tại nhớ lại trước khi đi ninh diêu đem nàng kéo đến một bên lúc nói lời lúc đó nàng có chút h ế u kỳ vô ý thức hỏi một câu thế nào ninh diêu lôi kéo nàng nghiêm túc nói tú tú lần này đi thác nguyệt sơn triệu chính liền giao cho ngươi nguyễn tú gương mặt kia x o á t một chút đỏ lên có chút cả l â m mà mở miệng ninh diêu ta ta không phải là ngươi chẳng lẽ có thể phủ nhận chính mình không thích triệu chính ninh diêu thẳng thắn để cho nguyễn tú đột nhiên n ạ i lại nàng ưa thích triệu chính sao khi nàng ngủ ra cái kia vò r ư ợ u lúc liền đã xác định tâm ý của mình đúng vậy nàng ưa thích hắn thế nhưng là nàng đã sớm biết rõ triệu chính cùng ninh diều cảm tình nàng tới chậm chút chỉ có thể yên lặng đem tâm ý giấu đi ta là ưa thích triệu chính nhưng ta không có cùng hắn nói qua t ú tú ưa thích liền hào phóng đuổi theo cùng lắm thì về sau ba người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt ninh diêu lời nói này để cho nguyễn tú nháo cái mặt đỏ ửng ninh diêu đằng sau lại nói thứ gì nguyễn tú đã nhớ không được chỉ nhớ rõ chính mình mơ mơ màng màng đáp ứng ninh diêu phải chiếu cố thật tốt triệu chính tên kia ninh diêu còn mở ra một nói đùa nói lần này man hoang hành trình vừa vặn để cho nàng và triệu chính bồi dưỡng một chút cảm tình t ú tú tú tú a nguyễn tú đ ỗ n g nhiên lần đầu đã nhìn thấy triệu chính khuôn mặt tiến đến trước mặt mình thế nào nên ta hỏi ngươi thế nào chúng ta vừa mới một mực gọi ngươi ngươi làm sao đều không nói lời nào ngượng ngùng ta tối hôm qua ngủ không ngon liền đi thần triệu chính gật gật đầu nhắc nhở lập tức liền muốn tới thác nguyệt sơn bầu trời bay tới một đám đ i ể u cũng không biết những thứ này đ i ể u là ngốc hay là thế nào thẳng tắp hướng về triệu chính bọn hắn bay tới bầy chim càng bay càng gần triệu chính gặp chi t ử tiền bối đem mu bàn tay lên một bộ xem náo nhiệt biểu lộ không thể làm gì khác hơn là rút ra chu tiên kiếm một đạo kiếm quan g bay ra trong chấp mắt liền chia ra thành vô số đạo nhỏ bè kiếm khí đón lấy bầy chim những thứ này bình quân tu vì quan hải cảnh điệu tại triệu chính kiếm khí phía、dưới. liền tránh né đều không cách nào tránh né một đạo kiếm khí tinh chuẩn bay vào bảy chim đầu một kiếm đem hắn mất mạng chi t ử tiền bối đây là man hoang bên kia nghi thức hoan nên sao lão già mù hai cái đen ngòm hốc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu chính không có trả lời ngay phía trước triệu chính lúc ra cửa lão già mù cũng cảm giác được triệu chính trên người có chút không thích hợp bây giờ gặp triệu chính xuất kiếm lão già mù mới nhìn biết rõ tên tiểu t ử túi h này trong một đêm thời gian thế mà lén lút đưa thân tiên nhân cảnh cái này đột phá tốc độ lão già mù cũng là lần thứ nhất gặp hắn bước ra một bước đi tới bên cạnh triệu chính một cái tay rơi vào triệu chính đ a n điển vị trí triệu chính tùy ý chi từ tiền bối điều tra hắn nhưng là chính nhi bắt kinh đánh hảo cơ sở mới đ ư ợ c phá chắc hẳn chờ về kiếm khí trường thành trấn ra ra nhìn thấy chính mình chắc chắn cũng biết giật này cả mình triệu chính ngươi làm như thế nào do x é t một phen lão già mù cũng bị triệu chính cái kia rộng lớn thân người tiểu thiên địa c h ấ n kinh đến nhịn không được lên tiếng hỏi thăm c h i t u t i ề n bối, ta tối hôm qua dùng lần gương đá kết quả xảy ra chút vấn đề đi đến năm trăm n ă m trước ở nơi đó thu được một chút cơ duyên triệu chính còn chưa nói hết hắn còn lấy được một ít phi kiếm trước khi đi giao cho ni có mấy thanh kiếm thế nhưng là liền phi thăng cảnh thấy đều thấy thèm lao già mù gật gật đầu này mới đúng mà bằng không thì ngươi triệu chính một đêm liên phá lỡ ư n g cảnh hắn liên tục điểm động tĩnh đều không phát giác vậy hắn liền thật trở thành ăn cơm khô lao già mù lấy ra một tấm mỏng như cánh ve ra mặt ném cho triệu chính đem thứ này bao trùm trên mặt ngươi vừa v ậ n nhường ngươi b i ế n cái bộ dáng bây giờ lên ngươi chính là ký danh đệ tử của ta ân phải cho ngươi đặt tên đến nắm miệt phía sau núi ngươi liền kêu triệu thừa tì tú tú nhá đầu ngươi cũng phải mang một tấm triệu chính đáp ứng một tiếng đem cái kia trương ra mặt c h e ở trên mặt không có chút nào khó chịu ngược lại trên mặt chuyển đến từng trận thanh lương cảm giác tại nguyễn tu trong tầm mắt triệu chính gương mặt quen thuộc kia bắt đầu mơ hồ rất nhanh một tấm khoan mi đầu trên mặt mang khoa trương khí chất lạ lẫm khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt nàng khu cụ triệu chính ho khan vài tiếng phát hiện chi từ tiền bối cho cái này trương họa b ị ngay cả mình âm thanh đều cải biến triệu chính quay đầu nhìn về phía nguyễn tú mang theo vài phần t r e o chọc nói ta là thập vạn đại sơn người thừa kế triệu thừa tỳ không biết có thể biết cô nương vương danh nguyễn tú nghe được triệu chính không bây giờ là triệu thừa tỳ tự giới thiệu, thổi phu một tiếng bật cười một hồi lâu mới ngưng cười kéo căng trên mặt cười nghiêm trang trả lời ta gọi nguyễn mai nguyễn mai nguyễn nguyễn mai mai nhìn xem triệu thừa tỳ đưa ra tay nguyễn tú vô sự tự thông đem tay của mình đưa tới ngươi tốt ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi triệu thừa tỳ nắm chặt nguyễn tú ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lung lay ân ta cũng là nguyễn tú trong mắt tràn đầy ý cười khu khu một bên lão già mù nhìn không được trực tiếp ho khan vài tiếng ra hiệu ở đây còn có cái thứ ba người đâu muốn diễn ân ái đi địa phương khác tú đi các ngươi tìm ta một cái mẹ góa con tôi vạn năm lao đầu tử tới nơi này tú cái gì triệu t h ừ a tì buông tay ra đứng ở lão già mù sau lưng thừa dịp chi từ tiền bối xoay qua chỗ khác thời điểm hắn nghiêng đầu hướng nguyễn tú nháy mắt nguyễn tú che miệng cố nén không cười lên tiếng một lát sau triệu chính đã nhìn thấy một tòa cao vút trong mây sân phòng giữa không trung trưng bày mười mấy thanh to lớn chỗ ngồi đã có mấy cái triệu chính người quen xuất hiện ở trên chỗ ngồi phi phi viên bài mấy vị phi thăng cảnh đ ỉ n h phòng còn có mấy cái có chút xa lạ vương tọa đ ạ i yêu xem bọn hắn ngồi vào vị trí trên thực lực hẳn là không sánh bằng viên bài bọn hắn chờ lão già mù thân ảnh của ba người xuất hiện tại nắm nguyệt t r ư ớ núi nguyên bản trống không trên ngai vàng nhiều người có học thức ăn mặc man hoang văn hải trung mật còn có ở giữa vị trí một cái bình thường nông g i a ăn mặc láo giả đây là vị kia man hoang đại tổ phân thân chi tử huynh tới man hoang lão tổ cười cùng lão giả mù chào hỏi còn lại vương t o ọ n bây giờ hoàn toàn không có ở riêng phần mình lánh địa k i t nạo quy củ đứng lên hướng cái kia nhìn như gầy yếu lao giả mù hành lễ lão giả mù gật gật đầu mang theo triệu thừa thì cùng nguyễn tú ngồi xuống vị trí của hắn ngay tại man hoang đại tổ bên tay trái chi tử huynh hai vị này hậu bối là đại tổ tò mò đánh giá lão giả mù đứng sau lưng hai vị lạ lấm người trẻ tuổi là ta tại hạo nhiên bên kia nhận lấy hai cái ký danh đệ tử triệu thưa t ỷ nguyễn mai có thể bị chi từ huynh thu làm đệ tử chắc hẳn hai cái này người tuổi trẻ thiên phú nhất định rất không tệ man hoang đại tổ cảm khái một câu trong lòng có chút t i ế n v ố i hắn man hoang cái này vạn năm qua làm sao lại không có ra mấy cái thiên phú kinh người hậu bối đến mức lao già mù tại man hoang chờ đợi mười vạn năm kết quả hiếm t h â y phá lệ nhận lấy đệ tử thế mà còn là hạo nhiên thiên hạ bên kia man hoang đại tổ rất nhanh lại tự an ủi mình còn tốt hai người này chỉ là ký danh đệ tử hắn man hoang tuổi nhỏ yêu tập còn có cơ hội chương một trăm năm mươi bảy nắm nguyệt núi thiên tài đại hội chương một trăm năm mươi bảy nắm nguyệt núi thiên tài đại hội chi tử hình ngươi nhìn ta như thế nào man hoang thế hệ này kiếm tên i người kế t ụ man hoang đại tổ chỉ hướng sườn núi chỗ cái kia hơn một nghìn tên hóa hình yêu tộc những năm này hầu yêu tộc chính là chờ một lát thiên tài đại hội nhân vật chính ta ngồi nhìn man hoang đại tổ cũng không giận cười vài tiếng phân phó bọn thủ hạ có thể bắt đầu giao đấu lúc này đứng tại lao giả mù sau l ư n g triệu chính mỹ mắt phải một mực tại nhảy đơn giản là có một đạo ánh mắt một mực tại đánh ra hắn hắn bay đầu nhìn lại vừa vặn cùng kín đáo ánh mắt đối nhau trong chấp nhóm này triệu chính liền nghĩ lập tức quay đầu lại nghĩ tới hắn bây giờ là triệu thừa tỳ không phải triệu chính hắn cùng chu mật căn bản vốn không nhận biết thế là triệu chính hướng chu mật gật gật đầu thu hồi ánh mắt rơi vào sườn núi quan sát đến man hoang thế hệ này kiếm t i ê n hạn giống chu mật cẩn thận quan sát lấy triệu thừa tỳ cùng nguyễn mai hai người một vị tiên nhân cảnh kiếm tu cùng một vị nguyên anh cảnh tu sĩ hắn làm sao lại đem bọn hắn cùng kiếm k h í t r ư ờ n g thành bên tia triệu chính cùng nguyễn tú liên hệ với nhau triệu chính lúc này còn chỉ là nguyên anh cảnh chẳng lẽ muốn để cho chu mật tin tưởng triệu chính ngủ một giấc sau liền trực tiếp liên phá lứa cảnh trở thành tiên nhân chu mật dùng bí thuật của mình thu được một chút tình báo tỉ Tì như cái này gọi triệu thừa t ì người trẻ tuổi cốt linh của hắn không cao hơn một giáp một vị sáu mươi không tới mười hai cảnh định phong thuần túy kiếm tu chỉ l à n g h e cái này liên tiếp hình dung tử chu mật đều hơi xúc động không hổ là vạn năm trước tự mình mở ra một đầu đăng thiên lộ c h i từ tiền bối tiền bối ánh mắt hoàn toàn như trước đây hảo lại có thể tại hạo nhiên thiên hạ tìm được tốt như vậy đệ tử nhìn một hồi chu mật sẽ thu hồi ánh mắt hắn mấy vị đệ tử lần này đều biết tham gia chàng tỷ đấu này vừa vặn xem bọn hắn cùng những người khác trên lệch dưới chân giao đấu hoặc phải nói là một hồi cảnh giới cao triệu chính ánh m ộ t từ vương tọa đã qua mặc kệ là ở giữa man hoang đại tổ cùng trung mật vẫn là chung quanh khác vương tọa bây giờ trên mặt cũng không có một tia nửa điểm không thành lòng thậm chí viên bài trên mặt mấy người còn mang theo vài phần hưng phấn bởi vì đệ tử của bọn hắn bây giờ đang ở phía dưới đại sát tứ phương mà cái này vẫn là trung mật tại man hoang giáo hóa mấy trăm năm kết quả đáng tiếc chu mật cũng không có thể thay đổi yêu tộc bản tính thị sát như thế cũng khó trách yêu tộc cho tới nay đều bị quần quận nhân tộc xem thường tuy nói sau khi biến hoa yêu tộc cũng đi theo nhân tộc học mặc quần áo nấu cơm đọc sách nhưng bọn hắn khắc vào trong xương cốt k h ắ c máu lại vẫn luôn cũng không có yêu tộc cao tầng đi hồn nắn dường như đang bọn hắn xem ra yêu tộc duy trì bây giờ bản tính càng có lợi hơn tại đột phá cảnh giới nghĩ quá xa triệu chính nhìn xem dưới chân cái gọi là thiên tài đại hội nhàm chán ngáp một cái một màn này để cho láo giả mù nhìn thấy cảm thấy nhàm、chán. nếu không thì ngươi cũng xuống thay đại tổ thử xem thế hệ này t i ê n tài tài năng man hoang đại tổ cũng nhìn qua trong mắt mang theo vài phần hứng thú tựa hồ hắn cũng nghĩ xem chính mình vị lão bằng hữu này và năm qua nhận lấy vị thứ nhất kiếm tu rốt cuộc có bao nhiêu tài năng chờ bọn hắn tuyển ra tối cường một trăm tên lại nói chúng ta có thể xuống đi loanh quanh sao đương nhiên có thể man hoang đại tổ trực tiếp đáp ứng tiếp đó gọi tới một cái tiên nhân cảnh đại yêu phân phó mang theo triệu thừa tỷ cùng nguyễn mai đi thăm một chút thác nguyệt sơn tên này đại yêu trên mặt mang vừa đúng nụ cười đi tới triệu chính cùng nguyễn tu bên cạnh hai người chủ động giới thiệu chính mình triệu công tử nguyễn tiểu thư tiểu nhân hoàng lương từ nhỏ ngay tại nắm nguyệt sơn trường lớn đối với nơi này cũng coi như quen thuộc không bằng liền từ ta vì hai vị dẫn đường vạn nhất gặp phải cái gì không có mắt yêu tộc ta cũng có thể vì hai vị đuổi có thể triệu chính gặp lao già mù gật đầu không có cự tuyệt hoàng lương h ả o ý triệu chính nhìn về phía lao già mù thời điểm một cái truyền âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên t i ể u tử nếu là gặp phải nguy hiểm gì mặc n i ệ m tên của ta là được tại cái này thác nguyệt sơn lao đầu tử vẫn là có mấy phần mặt mũi triệu chính cùng nguyễn tu rời đi cũng không có gây nên các vị vương tọa lưu ý so với hai cái không quan hệ chút nào nhân tộc h ba người nhiên là chân cái vừa đi vừa nói đông nhiên triệu chính cảm thấy bên trái cách đó không xa tản ra mấy đạo mãnh liệt kiếm ý trong đó một đạo kiếm ý có mấy phần quen thuộc thế là hắn đi tới đi tới ngoặt một cái triệu công tử hoàng lương nhìn xem vị này thân phận tôn quý triệu công tử thẳng tắp hướng thác nguyệt sơn cấm địa đi đến vội vang bước nhanh về phía trước mở miệng ngăn cản triệu công tử công tử phía trước cũng không thể đi về trước nữa nơi đó quá mức nguy hiểm liền ta đi vào không cẩn thận đều phải đem m ệ n h ở lại bên trong bên trong là cái gì ta cảm thấy mấy cố cường đại kiếm ý hoàng lương từ nhỏ ngay tại thác nguyệt sơn bởi vậy hắn từ đại tổ trong miệng biết được không thiếu vị kia gọi lao già mù tiền bối cùng đại tổ quan hệ dùng một câu nói chính là kẻ địch của kẻ địch là bạn lại nói cái này vị tiêu lão già mù tiền bối cũng biết chính mình nói cho hắn đệ tử nghe cũng không tính để lộ bí mật triệu công tử nguyễn tiểu thư trong này phong ấn chính là mấy đạo kiếm ý kiếm ý đến từ một vạn năm trước một vạn năm trước kiếm ý còn có thể lưu lại lâu như vậy một mực a n tĩnh nguyễn tú cũng không nhịn được lên tiếng một vạn năm thời gian khá dài như vậy mà giờ khác này tại trước mặt bọn hắn còn có một đạo phong ấn ngăn cách cách rất gần lại còn có thể cảm giác được một hơi khí lạnh vạn năm trước xuất kiếm kiếm tu rốt cuộc có bao nhiều kinh khủng nguyễn tú vô ý thức cảm khái một câu hoàng lương cũng gật đầu biểu thị đồng ý t i ế phải tục vì a man hoang quan trữa ba ba i người nói đại kiếm tới kiếm tại đại kinh hãi, người kiếm đến đây đoạn vạn năm trước bí mật. Vạn năm thương trường thành tới ba vị kiếm tù, đến、thác、Nguyệt Sơn, tại vô số đại yêu trong ánh mắt kinh hãi, ba người vẫn kiếm thác Nguyệt Sơn. trước trước, đây bế yêu vị vô mật. mắt tổ tu, Thác Thác lúc, bí khí h số p biết tại yêu tộc được phân cho man hoang thiên sau đó thác nguyệt sơn liền thành man hoang thiên hạ trung tâm nơi này thiên địa áp chế coi trọng nhất mà ba cái kia kiếm tu lại ngạnh xinh xinh treo lên một tòa khác thiên hạ áp chế đem thác nguyệt sơn chém nát một nửa liền thác nguyệt sơn trong vòng nghìn dặm tri địa cũng là sơn hà bể tan tành kết quả Ba chúng á i cả ta u man t t t h hoang chế thiên hạ vương tọa cũng không ngồi yên không để ý đến về sau ba vị kiếm tu đi trở về một cái hơn nữa buồn mạng của hắn phi kiếm cũng triệt để đánh nát là vị tia trấn thủ kiếm khí trường thành vạn năm lão đại kiếm tiên hoàng lương gật đầu khẳng định nguyễn tú ngờ tới trong mắt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc không nghĩ tới hôm nay làm việc trưng c h ặ t trần gia gia lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái tính tình táo bạo một lời không hợp liền chạy tới thác nguyệt sơn vân kiếm mấu chốt thật đúng là để cho hắn làm thành cái này hành động vĩ đại tòa này thế gian duy hai viễn cổ thiên đình phi thăng đài nát một nửa cũng dẫn đến man h o a n g đại tổ hợp đạo m ư ờ i l ă m cảnh con đường triệt để nát bấy vạn năm trôi qua vị này đại tổ một chân bước ra ngoài nhưng cái chân còn lại gắt gao kẹt tại, tại chỗ không thể tiến thêm man hoàng cuối cùng vẫn là không cách nào ra một vị chân chính m ư ơ i năm cảnh vị tia cô độc cố thủ một mình đầu tường vạn năm lão nhân coi như lẫn nhau là quan hệ thù địch nhưng man hoang thiên phía dưới không có một cái nào yêu tộc đối với vị tia l ã o đại kiếm tiên không lòng sinh kính nghệ coi như qua vạn năm lâu nếu không phải là đại tổ bậy phong ấn bây giờ thác nguyệt sơn ngàn dặm bên trong có yêu tộc tiếp cận cũng không có một cái toàn tu toàn vi đi ra ngay tại hoàng lương nói vạn năm trước những thứ này chuyện x ư a lúc khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc xem vị kia triệu công tử thân hình thế mà đang chủ động tới gần chỗ kia phong ấn triệu công tử triệu công tử hoàng lương vội vàng gọi tới triệu chính trước mặt ngăn lại hắn giọng nói mang vẻ mấy phần khẩn trương triệu công、tử. n g à y đây là mớn đương nhiên là đi vào cùng bạn năm trước ba người kia vẫn kiếm một hồi nếu không thì chúng ta hỏi một chút vị tiền bối kia ý tứ hoàng lương do dự một chút b i ế n xuất một câu nói như vậy lời ngầm là đi p h o n g ấn hắn bảo hộ không được triệu chính hai người t i ê n tâm vô luận ta ở bên trong đã xảy ra chuyện gì ta đều một mình gánh chịu cam đoan vị tiền bối kia còn có đại tổ sẽ không tìm ngươi gây sự gặp triệu chính vẫn như cũ kiên trì hoàng lương lại thuyết phục vài câu chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui đưa mắt nhìn triệu chính đi vào đồng thời hắn lập tức gọi tới một yêu đi chỗ đó thiên tài đại hội cho đại tổ hồi báo tin tức đến lúc đó vị này triệu công tử thật muốn lật xe đại tổ cũng có thể kịp thời cứu viện triệu chính nhìn xem trong phong ấn kiếm ý trong mắt nóng hừng hực trong lòng dâng lên một hồi chiến ý hắn rất muốn nhìn một chút chính mình cùng bạn năm t r ư ớ c trần thanh đô ba người rốt cuộc có bao nhiêu tranh l ệ n h thật đến trong lúc nguy cấp lao già m ù nhất định sẽ xuất thủ hắn nhưng là chú ý tới hoàng lương tiểu động tác cho nguyễn tú một cái ánh mắt an tâm triệu chính tiến lên một bước tiến nhập chỗ này kiếm khí tàn phá bừa bãi trong phong ấn hắn mới vừa vào tới liền phảng phất chọc tổ hong vỏ vẽ một dạng nguyên bản khắp nơi tán loạn kiếm khí trong nháy mắt có một cái cùng chung mục tiêu, toàn bộ hướng triệu chính vào tới. triệu chính thử thăm dò chém ra một kiếm kiếm quang vừa bay ra mấy mét những cái kia nóng nảy kiếm khí cùng nhau xử lý triệu chính kiếm quang chỉ giữ vững được một cái hô hấp không đến liền hoàn toàn biến mất trần gia ra ba người kiếm ý lưu lại quả nhiên không phải lúc trước hắn chém cái kia phi thăng cảnh yêu tộc có thể so sánh triệu chính không ngừng xuất kiếm kiếm chiêu bên trong kiếm ý không ngừng tăng lên chặn lại lấy chung quanh bay tới kiếm khí bất chi bất giác hắn đã thâm nhập phong ấn vài trăm mét càng đi đi vào trong chung quanh lưu lại kiếm khí uy lực càng cường đại triệu chính bây giờ đã không có tâm tư phân biệt cái nào đạo kiếm khí là ai lưu lại toàn hoàng lương phái r a yêu tộc rất mau tới đến man h o a n g đại tổ bên cạnh khi biết triệu thừa tỳ đi vạn năm trước nơi cấm điện này đại tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ta cái kia ký danh đệ tử đi đâu chờ đưa tin yêu tộc rời đi lao giả mù quay đầu nhìn về phía man h o a n g đại tổ hắn a hắn đi trần thanh đô long quân cùng quan chiếu trước kia v ẫ n kiếm chi điện có muốn nhìn một chút hay không ngơi vị này ký danh đệ tử biểu hiện xem đối với dưới chân sóng này yêu tộc thiên tài chém liết dùng triệu chính mà nói chính là thái kê mộ nhau thấy lao giả mù trực đảng áp triệu chính tất nhiên muốn đi thử xem chính mình cùng trần thanh đô kiếm ý của bọn họ ai lợi hại hơn lao già mù đương nhiên muốn nhìn cái này có chút bành trướng tiểu t ử có thể hay không bị đánh hoài nghi nhân sinh man hoang đại tổ đưa tay gọi đến một đoàn hơi nước tiếp lấy hắn tự tay một vòng hơi nước biến thành một chiếc gương trong gương đang hiện lên bây giờ trong phong ấ n c h ẳ n g cảnh rất nhanh man hoang đại tổ đã tìm được triệu chính vị trí thủy kính lấy triệu chính làm trung tâm bắt đầu phát ra bây giờ triệu chính quanh người có mấy trăm đạo kiếm khí cùng với dây dưa triệu chính xuất kiếm không chút nào không rơi vào thế hạ phong hắn vừa đi vừa xuất kiếm xem ra hắn càng làm u ố n đi đến những cái kia vết kiếm chỗ nhìn một hồi man hoang đại tổ trong mắt lóe lên một tia thưởng thức hắn nhìn về phía chính mình vị lão bằng hữu này trong lời nói mang theo vài phần cảm k h á i c h i từ đạo hữu ngươi vị này ký danh đệ tử thiên phú kiếm đạo thật đúng là khó lường a phải biết trong phong ấn này kiếm ký thế nhưng là vạn năm trước trần thanh đô quan chiếu cùng long quân ba vị phi thăng cảnh đ ỉ n h phong thuần tuy kiếm tu lưu lại thì nhìn ba người bọn họ kiếm ý qua vạn năm còn cần man hoang đại tổ tiếp tục phong ấn liền biết ba người này trên kiếm đạo đi có bao xa mà tri từ đạo hữu tên đệ tử này lại có thể dựa vào tự thân kiếm ý cùng trần thanh đô ba người kiếm ý đối kháng ở ngoại vi còn có thể chiếm thượng phong dạng này thiên phú kiếm đạo hắn man hoang cái này vạn năm qua đại tổ cũng chỉ nhìn thấy bên người đệ tam vương tọa lưu xiên một người đúng vậy tại man hoang đại tổ trong lòng triệu thừa tỳ thiên phú không hề yếu tại kiếm khí trường thành ninh diêu t i ế p n ố i duy nhất là triệu thừa tỳ làm sao lại không phải hắn man hoang thiên hạ xuất thân đâu đương nhiên điểm ấy tí vết cũng không ảnh hưởng đại tổ đối với người tuổi trẻ này thưởng thức chi từ đạo h ư u chúng ta không bằng tới đánh cược mực keo thì nhìn ngươi vị đệ tử này có thể đi bao xa ngươi cảm thấy hắn có thể đi tới chỗ nào ta cá hắn có thể xâm nhập tám trăm triệu phong ấn vị trí hạch tâm đến biên giới cũng m ớ i chín trăm triệu man h o a n g đại tổ cảm thấy triệu thừa t ỷ có thể xâm nhập tám trăm triệu từ điểm đó nhìn hắn rất tán thành triệu thừa t ỷ thiên phú có thể như vậy tiền đánh cược là cái gì ta ba ngàn năm trước với thiên bên ngoài ngẫu nhiên được một khối tuế nguyện hổ phách man h o a n g đại tổ trong tay xuất hiện một khối lớn t r ừ n g bàn tay v ó n g ánh hổ phách lao giả mù mắt nhìn khối kia hổ phách lập tức đáp ứng ta liền đánh cược triệu chính có thể đi đến vết kiếm trước mặt nếu là ta thua cái kia xâm nhập trong nhà của ta những tên kia ta phóng một ba g i đi có thể đối với chi từ đạo hữu tiền đạt cược đại tổ cũng không có gì nghị thậm chí hắn còn cảm thấy đây là chi từ đạo h ư u tại mịt m ở hướng hắn truyền đạt chính mình là đứng tại m a n hoàng thiên hạ bên này trong một vạn không biết có bao nhiêu m a n hoàng thiên hạ thiên tài yêu tộc tại biết thập vạn đại sơn tồn tại sau không biết lượng sức tiến đến khiêu chiến những thứ này yêu tộc đều không ngoại lệ toàn bộ đều thừa tiếp đó liền bị hiếu khách lão già mù lưu lại tại thập vạn đại sơn làm lên bao ăn bao ở việc làm vẫn là không không bảy phút báo đại tổ đều nhớ không rõ có bao nhiêu yêu tộc thiên tài chạy tới làm khổ lực hắn có thể xác nhận là chỉ cần lão già mù thả một ba trở về yêu tộc hơn năm cảnh sức mạnh có thể tăng thêm ít nhất một thành. Đồ đ ước nếu là hắn biết nhất định phải tìm lão già mù còn có man hoang đại tổ đòi hỏi tiền trả nước hắn khổ cực như vậy xung trận hai người các ngươi người xem liền không cho điểm khen thưởng triệu chính toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng bốn phía bay tới kiếm khí đụng nhau phía trên càng đi đi vào trong hắn tiếp nhận áp lực càng lớn nếu như nói biên giới vị trí kiếm khí chỉ có nguyên anh kiếm tu lực sát thương bây giờ đã xâm nhập ba trăm trượng hắn nhìn thấy mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều không kém gì ngọc phát cảnh một kích toàn lực tin tức tốt duy nhất là theo hắn xâm nhập phát hiện bên trong kiếm khí số lượng đang giảm bớt ít nhất hắn không cần lại cảm thụ hơn mười vị nguyên anh đồng thời hướng hắn xuất kiếm luôn cuống tay chân t triệu chính sờ một cái bên mặt vừa mới phân tâm dẫn đến một đạo kiếm khí từ trước mặt hắn sắc qua hắn tập trung ý chí tiếp tục xuất kiếm theo hắn cùng với những kiếm khí này va chạm kiếm trong tay hắn quang càng ngưng luyện n h một đạo mang theo khí tức hủy diệt kiếm quang bay ra một kiếm ngang dọc mấy chục trượng cản đường kiếm khí như kiến càng lây cây vừa mới va chạm liền trực tiếp phá thoái triệu chính chỉ dựa vào kiếm nhất một chiêu này còn có thể nội hùng hậu linh lực khó khăn đi tới tám trăm l triệu vị trí đến nơi này phía sau hắn truy đuổi kiếm khí bỗng nhiên dừng lại đi kích thước rời đi không đợi triệu chính hiểu rõ kiếm khí quỷ dị hành vi hắn bỗng nhiên phát giác được sau lưng chuyển đến nguy hiểm triệu chính lập tức hướng về phía sau lưng bổ một kiếm đồng thời lướt ngang mấy t r ư ợ n g hắn trông thấy một đạo rực rỡ kiếm quang cùng mình kiếm quang đụng vào nhau hai người rằng con một cái hô hấp á n h kiếm của chính mình không địch lại đạo kiếm quang kia rơi xuống tại chỗ nhiều một đạo ba mươi t r ư ợ n g vết kiếm triệu chính nhìn xem đạo kia vết kiếm mỹ mắt bắt đầu nhảy dựng lên chỗ này cấm địa bởi vì trần thanh đô ba người lưu lại kiếm ý tàn phá bờ bãi mảnh đất này cũng chịu đựng vạn năm kiếm quang gen úc trở nên cứng rắn vô cùng liền xem như hắn dùng ra diện sinh kiếm chiêu cũng bất quá ở trên mặt đất lưu lại một đạo bảy tám mươi mà cái kia chém ra đạo kiếm quan g này tồn tại thế mà tiện tay liền bổ ra một đạo ba mươi t r ư ợ n g vết kiếm tựa hồ bởi vì triệu chính rời đi cái kia một đạo giới hạn cái kia bổ ra kiếm quan g tồn tại cũng không có truy kích mà là yên t ĩ n h phiêu phủ ở giữa không t r ú n g cũng làm cho triệu chính thấy rõ người tới bộ dáng một người mặc bình thường quần áo sắc mặt lạnh nhạt hơn hai mươi tuổi thanh niên thanh niên khuôn mặt cùng lão đại kiếm tiên giống nhau như lúc trên n g a i vàng lão già mù nhìn xem cái kia xa cách vạn năm lâu gương mặt trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ kinh ngạc đây là trần thanh đô kiếm ý không tệ man hoang đại tổ gật gật đầu cái này đến a thân ảnh là trần thanh đô cũng không phải trần thanh đô nói là trần thanh đô là bởi vì người thanh niên này là hoàn toàn từ trần thanh đô kiếm ý cấu thành nói không phải trần thanh đô là bởi vì đạo thân ảnh này chỉ có kiếm ý theo lý thuyết hắn chỉ là một đạo kiếm ý tạo thành kỳ lạ sinh mệnh không có chút nào cảm tình cùng tư duy hành vi của hắn chỉ tuân theo một cái quy tắc bước vào hắn lĩnh vực giả tất cả chết người thanh niên này trần thanh đô có thể thành công xuất thế còn có man hoang đại tổ một phần công lao nếu là tùy ý trần thanh đô quan chiếu cùng long quân ba người kiếm ý phân tán một phía người thanh niên này trần thanh đô căn bản là không có cách xuất hiện mà chính là bởi vì man hoang đại tổ đông t đem ba người kiếm ý hạn chế ở mảnh này khu vực trần thanh đô ba người kiếm ý ngược lại có thể lâu dài lưu giữ lại tăng thêm thác nguyệt sơn chỗ này man hoang trong thánh điệp một chút cơ duyên dưới sự trùng hợp liền dựng dục ra vị thanh niên này trần thanh đô khi man hoang đại tổ phát hiện cái này trần thanh đô tồn tại sau cũng không có ra tay đem hắn xóa đi mà là tăng cường phong ấn có vị thanh niên này trần thanh đô trần thanh đô ba người lưu lại kiếm ý ngược lại có lâu dài tồn tại khả năng hơn nữa hắn man hoang thiếu niên thiên tài cũng có một tòa kiếm tu thánh điệp cho nên tại cùng lao già mù đổ ước bên trong man hoang đại tổ nói triệu thừa thì sẽ dừng bước tại người gia hòa này cũng học nhân tộc tính toán ngưu trí khôn ngoan a lao giả mù cảm khái một câu man hoang đại tổ cười vài tiếng xem như chấp nhận tưởng tượng vạn năm trước hắn cùng bên người tri tử còn có cái kia khốn thủ kiếm khí trường thành vạn năm trần thanh đô cũng là cùng nhau phản kháng viễn cổ thiên đình đạo hưu lúc kia tri tử vẫn là một bộ mỹ nam tử hình tượng trần thanh cũng là một cái táo bạo kiếm tu hắn nhưng là một cái chỉ am h i ể u vũ lực mãn phu đáng tiếc bọn hắn đều không trở về được lúc trước trong thủy kính khi triệu chính bước qua đầu kia ngầm thừa nhận bên giới cái kia yên tĩnh lơ lửng giữa không trung thanh niên trần thanh đô lập tức động thanh niên lần này không tiếp tục dùng kiếm khí cảnh cáo mà là trực tiếp rút kiếm xông lại lấy thế xét đánh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt triệu chính một kiếm hướng về phía triệu chính hung hăng đánh xuống triệu chính kinh ngạc tại thanh niên tốc độ chỉ tới kịp đem kiếm để ngang đỉnh đầu vội vàng nên đón thanh niên một kiếm này hai người tại mấy hơi thở đã giao thủ mấy trăm lần triệu chính tinh yếu phát hiện cái này phi thăng cảnh sơ kỳ thanh niên trần thanh đô xuất kiếm nhanh kiếm ý mạnh vậy mà để cho hắn tại mất tiên cơ sau một mực bị đẻ lên đánh thủy kính bên ngoài nhìn xem cái này xuất kiếm hung ác thanh niên trần thanh đô lao già mù cùng man hoang đại tổ trong lòng một chút lâu đời ký ức lặng yên hiện lên đừng nhìn năm đó trần thanh đô suốt ngày chỉ biết là lượt kiếm như cái muộn hồ lô nửa ngày nẹn không ra một chữ nhưng hắn lúc xuất kiếm thật sự táo bạo đánh thì đ á n h a lúc trước k ê u binh già sơ tổ dẫn một đợt kiếm tu tạo phản trước tiên tỏ thái độ chính là cái này một mực muộn hồ lô trần thanh đô trước đây xem như hình đồ lưu n h y tới man hoang tiên phía dưới lại là trần thanh đô dẫn quan chiếu cùng l ò n g quân vẫn kiếm thác nguyệt sơn trực tiếp đánh nát vạn dặm sơn hà thanh niên trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ nhưng hắn chém ra kiếm quang một kiếm quan trọng hơn một kiếm triệu chính từ ban đầu dự định phòng thủ phản kích đến bây giờ chỉ muốn trước tiên ra bên ngoài rút lui lại một đường kiếm quang bay ra triệu chính né tránh không kịp bị một kiếm chém bay vài trăm mét hắn không kịp đứng dậy tiếp lấy cố này lực lại hướng bên ngoài lằn vài vòng tại hắn chở mình trong n g a y mắt một đạo kiếm quang đã mất vào hắn đập ra trong h ầ m động triệu chính không dám ngừng lập tức bắt đầu chính mình tránh né chi l ộ thanh niên này tựa hồ cũng biết triệu chính muốn chạy ra ngoài thế là mấy đạo kiếm quang rơi xuống triệu chính trước người vị trí ép hắn không thể không đường vòng chạy ngoài ba trăm thước chỗ biên giới vài đạo kiếm khí tại biên giới vị trí dừng lại phảng phất từng cái người xem náo nhiệt đang vây xem một cái mới tới t h ẳ n g xui xẻo đại gia mau đến xem a lại có một cái t h ẳ n g xui xẻo tới hắc g i a hỏa này bị đánh thật thế thảm ha ha trông thấy người mới t r ậ t vật như vậy trong lòng ta là thư thái chu tiên kiếm trong nháy mắt sáng lên một đạo rực rỡ kiếm quang b ổ về phía biên giới kiếm khí ta đánh không lại thanh niên trần thanh đô còn không thu thập được các ngươi cái này mấy đạo kiếm khí sao c h ư ơ một trăm sáu mươi chiến thắng c h ư ơ một trăm sáu mươi chiến thắng cưỡng chế di rời xem trò vui mấy đạo kiếm khí triệu chính có chút buồn rầu nhìn về phía sau lưng thanh niên trần thanh đô hiện tại hắn là thực sự nghĩ không ra chiến thắng người này phương pháp kiếm ý kiếm ý không sánh bằng kiếm khí kiếm khí cũng không đấu lại cảnh giới cũng cao hơn hắn thậm chí người thanh niên này trần thanh đô kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với mình còn phong phú có thể nói triệu chính lần này gặp phải là một cái cao phối bản chính mình bất kỳ phương diện nào đều mạnh hơn hắn ít nhất một thành triệu chính duy nhất tìm được đứng không chính là thanh niên trần thanh đô sẽ không vượt qua kết giới trước mặt đi truy kích để cho hắn có thể có cơ hội thở dốc chi t ử đạo hữu đệ tử của ngươi có thể cùng trần thanh cũng giao thủ lâu như vậy có thể nói là trẻ tuổi một đời nhân tài xuất chúng nhìn qua người thanh niên kia trần thanh đô man hoang đại tổ bất chi bất giác nhiều hơn rất nhiều lời nói hắn còn kém xa làm đâu cùng cảnh giới liền cái kia ninh diêu cũng không sánh bằng lao già mù trên mặt mang một tia g h é t bỏ ha ha đại tổ cười vài tiếng tiếp tục nói ninh diêu đây chính là được vinh dự thứ hai cái trần thanh đô kiếm tiền hạt giống cái này vạn năm qua bốn tòa thiên hạ lại ra mấy cái trần thanh đô như thế kiếm tu ta tính toán đã nhìn ra người a chính là tới trước mặt ta khoe khoang l nhạt nhạt đại, đại, đại tổ khẽ ồ lên một tiếng rượu này tư vị quả thật có chút không tầm thường hắn còn nghĩ tiếp tục phẩm vị trong miệng hương vị đã phai nhạt chén rượu trong tay một giọt cũng không có chi từ lão hữu lại cho ta ngược lại điểm vừa mới không phải nói ta keo kiệt sao lão giả mù chậm gì gì cho mình rót đầy một chén rượu cười nhìn lấy man hoang đại tổ vừa mới có người nói qua lời nói sao n g ư ơ i a n g ư ơ i a lão giả mù cho đại tổ đổ đầy một ly chi t ử đạo hữu ngươi rượu này là nơi nào mua rượu này a là ta người nữ đệ tử kia chính mình cất thế gian phần độc nhất đáng tiếc đại tổ hôm nay không biết ở trong lòng thở dài bao nhiêu lần hai vị lão giả không nói thêm gì nữa dựa sát rượu nhìn xem trong thủy kính hình ảnh bọn hắn rất muốn nhìn một chút triệu chính có thể nghĩ ra biện pháp gì vượt qua thanh niên trần thanh đô đạo này trở ngại triệu chính tiếp tục thử mấy lần mỗi lần cũng chưa tới thời gian một n é n nhang liền sẽ bị một kiếm đánh bay ma đản chính mình chẳng lẽ liền vạn năm trước trần thanh đô đều đánh không thắng triệu chính t i n h khí đi lên hắn bị đánh bay ra ngoài tìm cơ hội chạy đến biên giới khôi phục thương thế đồng thời ở trong lòng hồi ức vừa rồi thanh niên trần thanh đô xuất kiếm chiêu thức từng chiêu từng thức tìm kiếm sơ hở tiếp đó hắn liền tiếp tục xông về trước phong cũng không lâu lắm trọng quyền xuất kích triệu chính lần nữa trở lại tại chỗ tiếp đó lại tiếp tục đến đằng sau triệu chính đã nhớ không rõ mình bị đánh bay bao nhiêu lần mỗi lần có linh mộ mới hắn liền lập tức xông lên ỉ vào chính mình phòng ngự cao thanh niên trần thanh đô kiếm khí đánh vào người nhiều nhất bị chút thương nhiều lần nếm thử từ từ triệu chính quần áo trên người trở nên rách t u n g tóe nhiều chỗ đã bị máu nhuộm và bớt triệu chính k h í tức cũng biến thành hôn l o ạ n lên nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng điều tức phúc chốc hắn lập tức phóng tới thanh niên trần thanh đô thanh niên nên đón triệu chính vẫn là một chiêu giản dị không màu mẹ trẻ dọc triệu chính nhẹ nhõm tránh ra trường kiếm trong tay lấy một cái góc độ q u dị đâm về thanh niên cổ tay thanh niên kiếm thứ hai nếu như tiếp tục vung ra như vậy triệu chính kiếm sẽ nhanh hơn đâm xuyền cổ tay của hắ tại h h a n trường kiếm cơ múa trong nháy mắt nguyên bản không có vật gì vị trí đột ngột xuất hiện một thanh kiếm hình ảnh như vậy một mực tại xuất hiện mỗi lần thanh niên trần thanh đô xuất kiếm vị trí đều tại triệu chính trong dự liệu mỗi lần xuất kiếm triệu chính đều so thanh niên trần thanh đều nhanh một bước từ từ tiết tấu của chiến đấu bắt đầu rơi vào trong tay triệu chính bây giờ toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu triệu chính trong đầu tất cả đều là liên quan tới như thế nào đánh bại thanh niên ý nghĩ nghĩ đến một cái có thể được liền đi thí nghiệm không được thì đổi một cái không biết thử bao nhiêu lần triệu chính rốt cuộc tìm được đánh bại thanh niên biện pháp tất nhiên cái này trần thanh đô bất kỳ thứ nào đều mạnh hơn hắn vậy thì không để hắn phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ cần đem trần thanh đô hạn chế lại triệu chính cũng không phải là không có khả năng đánh bại hắn giao thủ hơn ba trăm chiêu sau thanh niên trần thanh đô đ ố n g nhiên biến chiêu triệu chính nhất thời không tra tái độ bay ra ngoài từ dưới đất bỏ dậy triệu chính lau mặt khóe miệng hiện ra một t i ệ cười hắn đã thấy rõ ràng thanh niên tất cả xuất kiếm chiêu thức lần tiếp theo thất bại chính là thanh niên chính mình lần này hắn không có gấp tại chỗ ngồi xuống bắt đầu điều tức nuốt vào mấy viên thuốc khôi phục thể lực và linh lực thủy kính bên ngoài lão già mù trên mặt cười đã không che giấu chút nào miệng lớn uống một ly hắn nhìn về phía một bên đại tổ ta đệ tử này cũng không tệ lắm phải không người cái tên này đừng được tiện nghi còn khoe mẽ đại tổ đem viên kia hổ phách đập về phía gương mặt đắc ý kia lão già mù đem cái này thêm lực đạo to lớn hổ phách nhẹ nhõm tiếp lấy nghĩ thầm nếu là triệu tiểu tử cầm tới cái này hổ phách không biết phải chăng là có thể n ị c h lưu thời gian trường hạ đến vạn năm trước quàn cảnh này nhân gian hắn nhìn vào năm nửa phần kém hơn bọn hắn lúc tuổi còn trẻ lao già mù cùng đại tổ đều thấy rất rõ ràng triệu chính đã tìm được chiến thắng thanh niên trần thanh đô phương pháp cuối cùng này hai trăm trượng đã sẽ không trở thành triệu chính trở ngại kiến thức như thế một hồi đặc sắc giao đấu đại tổ cũng không đau lòng chính mình hổ phách cái này hổ phách lưu lại trong tay hắn có thể được xưng là một cái gân gà hổ phách có thể giao phó người sử dụng mượn dùng thời gian trường hà sức mạnh chính xác giá trị rất cao nhưng mà bây giờ đầu kia vây quanh viễn cổ thiên đ ỉ n h thời gian trường hà vị trí thánh tiên sư ba cái lao ra hỏa trấn thủ thời gian trường hà căn bản không cách nào sử dụng thứ này lưu lại đại tổ trong tay quả thực là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc cho nên tại chính mình đánh cờ t h u a đại tổ cũng không có gì không nỡ rút lui thủy k í n h đại tổ nhìn xem dưới chân giao đấu nhất thời có chút mất hết cả h ư ớ n g một bên khác triệu chính đầy máu sống lại lập tức rút kiếm cùng thanh niên trần thanh đô đánh nhau mấy hơi thở hai người đã giao thủ vô số lần thanh niên cái kia thân sạch sẽ trên quần áo n h i ề u hai đạo vết kiếm triệu chính một kiếm đem hắn đánh xuống trên mặt đất đ ỗ n g nhiên trông thấy một đạo bảng bạc kiếm quang từ dưới đất dâng lên hướng về phía bên phải bay đi kiếm quang vị trí cách hắn mười vạn tám ngàn dặm triệu chính vô ý thức nhìn lại một đạo thanh ý thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn đạo kiếm quang kia thẳng cẩn thận một cái c h ư ớ c mắt này triệu chính tâm đột nhiên hụt một nhịp không lo được hướng về mà bổ xuống tiếp theo kiếm lao nhanh bay về phía thanh ý chỗ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt hiểu ra kiếm không phải hung khí t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt hiểu ra kiếm không phải hung khí nguyễn tu tại phong ấn bên ngoài đợi ba ngày vẫn là không đợi được triệu chính trở về thế là không để ý hoàng lương quyết tan một đầu đâm vào phong ấn bởi vì có trên tay hỏa long làm khí thịt cùng nhau đi tới nguyễn tu không có chỉ hoan bao n h i ê u thời gian hai ba cách giờ nàng rất dễ dàng đi tới tám trăm triệu vị trí cùng nhau đi tới đều không gặp phải phiền phái gì mà triệu chính lâu như vậy cũng chưa trở lại chẳng lẽ là bị yêu tộc phát hiện nguyễn t ú gấp gáp phía dưới hoàn toàn không có phát giác chung quanh kiếm khí k h á t thường bước qua đầu kia giới hạn vô hình ánh mắt của nàng vô ý thức hóa chặt tại đạo kia cách không xa thân ảnh nhìn xem trên thân triệu chính rách dưới quần áo trong lòng nguyễn tú nổi lên vẻ tức giận là ai đ ã thương hắn rất nhanh nguyễn tú trông thấy triệu chính xoay người nhìn về phía nàng thế là nàng cười hướng hắn vây vây tay cẩn thận triệu chính tiếng la chuyển đến nguyễn tu sửng sốt một chút cẩn thận cái gì lúc này nàng mới chú ý tới một đạo đem thái dương quang huy đều che giấu kiếm quang xuất hiện ở trước mặt nàng nguyễn tú vô ý thức nhắm mắt lại hai tay vận chuyển đạo pháp bắt đầu phòng ngự tiếp theo một cái trước mắt nàng bị ôm vào một cái có chút ấm áp ôm ấp nàng vừa muốn chống cự triệu chính âm thanh tại bên thai nàng vang lên là ta thế là nguyễn tú thả xuống đề phòng cơ thể còn hướng triệu chính bên kia đ ổ chút cảm thụ được có thể là duy nhất một lần ấm áp cơ thể của triệu chính bạo phát cực tốc đuổi tại kiếm quang lúc rơi xuống xuất hiện tại nguyễn tú trước người lúc này hắn đã tới không bằng xuất kiếm chỉ có thể đem nguyễn tú ôm vào trong n ự c dùng trên người kiếm ý tới cứng tháng kiếm quan g sắc bén mà chém vỡ vô số kiếm ý lại chém phá trên thân triệu chính cái này linh khí phẩm chất phá bảo rơi vào triệu chính trên lưng huyết n ụ t tách ra lộ ra bên trong xương sườn cùng cuộc sống còn lại kiếm quan g vẫn như cũ ngoan cường mà dây dưa tại trên lưng của hắn triệu chính gắt gao cắn răng cơ thể khó mà át chế run dày cái chán xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh một cái khác cầm kiếm tay đã bóp trắng bệnh hắn dùng kiếm khí đem sau l ư n g thương thế che lấp đem nguyễn tú đưa đến tám trăm n g o à i trượng để cho nàng chờ một chốc lát một đạo kiếm quan phóng lên trời ẩn chứa trong đó sắc bén đem ảnh này kiếm ý rèn luyện vạn không tiếp tục cần giấu triệu chính mỗi một kiếm đều mang chu tiên cái kia vượt qua thiên ngoại sắc bén c h i lực cùng thanh niên trao đổi mấy chiêu trên thân triệu chính nhiều mấy đạo vết kiếm thanh niên thân hình thì trở nên mờ mịt một đạo mang theo khí thế bàng bạc kiếm quang bay tới thanh niên p h ả n phất nhìn thấy một cái vô cùng cường đại kiếm tu một kiếm bổ ra hỗn đ ộ t tiếp đó thanh trọc nhị khí xuất hiện tạo thành một chỗ thiên địa hình thức ban đầu thanh niên nhìn về phía triệu chính trong ánh mắt dường như đang hỏi một kiếm này kêu cái gì khai thiên hào kiếm pháp thanh niên gật gật đầu thân hình theo gió mất đ triệu chính rơi trên mặt đất hướng nguyễn tú vây tay nguyễn tu xem xong triệu chính cắt qua chặt vườn r a u xử lý đ ệ n h nhân tâm tình khoái trá mà nhạy cả tương đi tới đến gần mới chú ý tới triệu chính mùi máu tanh trên người người như thế nào bị thương nặng như vậy cũng là vết thương nhỏ không có việc gì triệu chính bây giờ đã không còn khí được đứng ngã ngồi trên mặt đất nhìn xem nguyễn tu xốc lên y phục của hắn cho hắn xử lý vết thương nguyễn tu mắt nhìn phía trước người một mắt muốn đánh hắn nhưng lại không nỡ l i ê n bên trong ruột đều c h ả y ra chỗ nào là cái gì vết thương nhỏ xử lý xong triệu chính trước người thương thế nguyễn tu chuyển tới mặt sau nhìn xem sau lưng của hắn biến mất hơn phân nửa h ế t đ ụ con mắt lập tức bắt đầu mơ hồ nàng gặp phải tập kích kết quả lại là triệu chính dùng thân thể của mình thay nàng cả lại hơn nữa thương thế nặng như vậy nam nhân này đều không nói tiếng nào ngươi có phải hay không ngắc ca mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh từ phía sau lưng vang lên ta thế nhưng là trên đời này nhất đẳng người thông minh nơi nào t r ò n váng triệu chính chịu đựng sau lưng đau chê b ở một câu rõ ràng là một cái đồ đần mới đúng nguyễn tú nghĩ cái c à m trường nhìn xem sau lưng của hắn cái này thảm trạng cuối cùng cái tay kia rơi vào triệu chính trên tóc nhỏ giọng lầm bầm một câu ngươi vừa mới nói cái gì ta không nói chuyện a một lát sau nguyễn tú đem triệu chính sau lương toàn bộ bọc lại rời đến trước mặt hắn nhìn chằm chằm triệu chính hai mắt nghiêm túc hỏi triệu chính ngươi vừa mới tại sao muốn vì ta đỡ kiếm không có vì cái gì a ta là nghiêm túc ngươi cũng phải nghiêm túc trả lời ta bây giờ triệu chính cả người nằm trên đất không cách nào phản kháng nguyễn tú hai tay lay lấy đầu của hắn để cho hắn nhìn mình nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm ta vô ý thức không muốn ngươi thụ thương câu trả lời này bạn cô nương rất hài lòng nguyễn tú hai mắt con thành nguyện nha hai tay tại triệu chính trên đầu nắm bắt loạn nàng sẽ không lấy chính mình đi cùng ninh diêu tương đối từ hôm nay triệu chính hành động còn có câu trả lời của hắn nhìn hắn đối với chính mình cũng là có hào cảm còn lại thời gian còn rất dài v i v i v i đừng đem ta k i ể u tóc làm dối loạn t ố t t ố t nguyễn tu thuận miệng đáp ứng thủ hạ lại không có ngừng ta vẫn thương minh khi dễ như vậy ta nhưng là quá mức ca triệu chính bất mãn hướng nguyễn tú hô hiện tại hắn là hơi động một cái liền đau hoàn toàn không cách nào phản kháng trên đầu tắc quái cái kia hai tay chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình cự tuyệt l i ê n quá mức ngươi có thể như thế nào có bản lĩnh tới cắn ta ạ nhìn xem cái kia ở trước mặt mình lắc lư tay triệu chính cắn răng một cái đột nhiên n g đầu miệng hà ra khép lại nguyễn tú trên tay thêm một cái miệng ngươi ngươi nhanh cho ta n h ả ra nguyễn tú gấp đến độ thẳng dập chân t h í n hai h cũng mang tới một tia phấn hồng ta liền không triệu chính hàm hồ âm thanh văn g lên đợi một chút nếu là sư phó tới ngươi triệu đại kiếm tiên còn muốn hay không hình tượng triệu chính không đáp ngược lại mặc kệ nguyễn tú hiện tại nói cái gì hắn đều sẽ không n h ả ra khu khu quen thuộc tiếng ho khan từ phía sau lưng văn g lên triệu chính vô ý thức há mộn đồng thời trong lòng cả kinh chi từ tiền bối nhàm chán như vậy sao kết quả chờ mấy hơi thở sau lưng động tinh gì cũng không có lại nhìn nguyễn tú nàng đã chạy đến ba bước bên ngoài trong đôi mắt mang theo mấy phần đặc ý triệu chính nơi nào còn đoán không được vừa mới tiếng kia ho khan chính là nguyễn tú lừa hắn nắm n g u y ệ n trên núi lão giả mù ngáp một cái triệu chính đạo tâm kia âm thanh tại trong hắn tâm hồ vang lên lão giả mù cho tên tiểu tử thúi này lại nhớ một bút tiểu tử này cảnh giới để thăng quá nhanh phải hào hào cho hắn mải rũa một chút mới được nguyễn tú đ a n dược trong tay phẩm chất cực cao chỉ dùng hai ngày thời gian triệu chính thương thế liền tốt bảy tám phần hai ngày này thời gian nguyễn tú khuôn mặt bên trên nụ cười liền không có tiêu thất qua bây giờ cổ tay nàng bên trên có một đôi mắt h u hoán nhìn xem triệu chính gương mặt kia chủ nhân những đan d ư ợ c kia vốn là tất cả đều l à n ó kết quả cuối cùng lại tiện nghi nam nhân này hòa long cuối cùng vẫn là ta đã nhận lấy tất cả thương thế gần như khỏi hẳn triệu chính liền mang theo nguyễn tú tiếp tục hướng về chỗ sâu đi sau đó lộ chính là gió êm sóng lặng một điểm khó khăn chắc t r ở cũng không có đại khái đi sâu vào hai trăm trượng khoảng cách triệu chính cùng nguyễn tú rung động nhìn lên trước mắt một thung lũng sâu đối với vạn năm trước trần thanh đều ba người thực lực có nhận thức rõ ràng hơn sẽ yêu tộc nhân tài kiệt xuất chương một trăm sáu mươi hai sẽ yêu tộc nhân tài kiệt xuất m ả n h này vạn dặm hẻm núi mỗi một chỗ khe danh đều lưu lại m á n h liệt kế bí quét một vòng trong hạp cốc khe danh đâu chỉ và đếm triệu chính cùng nguyễn tú lưu nhau triệu chính nắm chặt nguyễn tú cánh tay hai người cùng nhau nhảy xuống rất nhanh hai người liền rơi xuống trong hạp cốc cách đó không xa liền có một đầu mới mẹ vết kiếm triệu chính đưa tay đặt ở trên vết kiếm trong nháy mắt trước mắt hắn xuất hiện một đạo thẳng kiếm quang kiếm quang tới quá nhanh hắn căn bản không kịp phản ứng liền bị chém trúng hắn triệt h o á i phía sau một bước lại phát hiện trên thân không có một t hoàn toàn không có khác phản ứng thế nào không có việc gì đạo kiếm quang kia dường như là trực tiếp xuất hiện tại tinh thần không gian bên trong triệu chính lại chạm một lần lần này có chuẩn bị hắn trong tay đồng dạng bay ra một đạo kiếm quang hai đạo kiếm quang trên không chung gặp nhau ràng có mấy cái hô hấp sau hai người đồng thời phai m ở một điểm linh quang rơi vào trong tay triệu chính hắn tự tay tiếp lấy một tia liên quan tới kiếm đạo kinh nghiệm ở trong lòng chạy qua tú tú mảnh này trong hạp cốc vết kiếm tương đương với một bộ phận kiếm đạo truyền thựa ngươi cũng có thể đi thử một chút hảo n g u y ễ tú tuyển bên cạnh một đầu vết kiếm Có c triệu h í nếu như đem trong cơ thể nàng bẩm sinh cỗ lực lượng kia thêm vào sẽ có như thế nào kỳ diệu phản ứng muốn làm liền làm một đạo đỏ rực dây nhỏ từ trong cơ thể nàng tuân ra nguyễn tú một lần v à rượu dây nhỏ trong nháy mắt đặt vào trong vỏ rượu theo nàng dùng linh lực lắc lư trong đó rượu dây nhỏ rất nhanh dung nhập vào trong rượu nguyên bản tản ra thuần hương khí tức rượu hương khí cấp tốc thu liễm rượu từ kim hoàng sắt chuyển biến làm màu da cam mơ hồ trong đó phảng phất nhìn thấy một vòng đại nhật ở trong đó thoáng hiện n g u y ễ n tú đem vỏ rượu b ị kín lại đánh ra mấy đạo pháp quyết cấp tốc đem rượu thúc sau ba cách giờ nàng đem vỏ rượu mở ra nguyên bản đầy ắp rượu bây giờ lại chỉ có đàn thực chất cái tia thật mỏng một tầng nguyên tú đem rượu còn dư lại dịch cẩn thận đổ ra, vừa rượu này giống như chưa thấy qua kết thúc cảm nộ g triệu chính chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau l ư n g nguyên tú nếm thử triệu chính một tay đem trong v ò rượu còn lại một điểm rượu câu lên con ngón b ú n g ra đưa vào trong miệng rượu mới vừa vào cổ họng một cỗ thuần hương khí tức trong nháy mắt bộc phát ngay sau đó rượu bên trong tản mát ra một cỗ lửa nóng năng lượng lôi kéo trong cơ thể hắn linh khí cấp tốc vận chuyển rượu ngon rượu này tên gọi là gì triệu chính toàn bộ mặt đỏ dần rượu này hương vị vô cùng tốt chính là linh lực vận chuyển tốc độ cao đồng thời cũng đem rượu trong nháy mắt mang đi toàn thân trong lúc nhất t h ờ hắn lại có chút men say anh hùng đảm anh hùng đảm danh tự này lên hảo ây cũng chỉ có cái này một bình ngươi nhưng phải cất kỹ không có vấn đề giao cho ta đi triệu chính v ô bộ ngực cam đoan đem bình rượu thu vào không gian hệ thống triệu chính biến phải an t ĩ n h lại nguyễn tú nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn đi lên trước đưa tay ra tại triệu chính trước mắt lung lay triệu chính vẫn như c ũ duy trì ngồi xếp bằng nhận được tư thế không có phản ứng nàng không yên tâm đưa tay chọc chọc triệu chính đầu của hắn đi theo lực đạo của nàng tả hữu lung lay n g u tú cười tủm nhìn xem một màn này vụ trộm từ trong tay lấy ra một cái lưu h n h châu Cái một lát à c ù n r sau nguyễn tú bắt đầu kiểm tra lưu hành châu bên trong rõ ràng bảo lưu lại triệu chính trên mặt đại tát nàng đem lưu hành châu tiếp thân cấp kỹ nhanh chóng dẫn nước cho triệu chính rửa mặt tác. nàng phát hiện triệu chính mỹ mắt bắt đầu rung động tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi đem triệu chính trên mặt vẽ làm sạch sẽ nước trên mặt cũng toàn bộ bay hơi nguyễn tu cấp tốc trở về chỗ cũ nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống làm bộ mình tại tu luyện triệu chính mở mắt ra cố gắng nhớ lại lấy chi nhớ lúc trước tự a hồ hắn liền uống một ngụm tú tú vừa cất rượu mới tiếp đó sẽ x a y t ú tú t i à say bao lâu a nguyễn tu a một tiếng tự a hồ không có nghe thấy triệu chính lời nói thằng đến triệu chính lặp lại một lần nàng mới bừng tỉnh ngươi say đại khái một canh giờ triệu chính không có chú ý lúc này n g u tú lúc nói chuyện tại hạ ý thức liết trùng h ắ n hắn nhìn quanh một vòng hẻm núi phải nắm chặt thời gian một ngày một đêm sau triệu chính hài lòng rời đi mảnh này vết kiếm hẻm núi bên trong đủ loại vết kiếm đã bị hắn hấp thu bảy tam phần chờ từ thác n g u y ệ t sơn rời đi hắn liền muốn thật tốt bế quan tiêu hóa phía dưới mấy ngày nay thu hoạch hai người mới ra phỏng ấn lao giả mù liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn hắn đánh giá triệu chính vài lần mới mấy ngày không gặp triệu tiểu tử kiếm ý lại có tăng lên cuối cùng cam lòng đi ra không ra sao có thể để cho ngài danh chấn man h o a n đâu vậy ta liền mọi mắt chờ mong lão g i mù vung tay áo ba người đã vượt qua mấy ngàn dặm xuất hiện tại trên ng Man hoang 14 vương 14 theo a đều đem đưa tầm mắt đưa tới, k ô hôm n hẹn mà cùng nhìn về phía lao già mù bên trái người trẻ kia. Nguyên bản man hoang thiên tài đại hội, hôm qua liền toàn bộ kết thúc, thế hệ này man hoang thiên tiền cũng tuyển g già phía hội, thúc, thế hệ hạ bách h mà mù kiếm tài về lao kia. qua ra trái tuổi đại tới. bộ trẻ kết t lý thuyết đại hội này đã kết thúc nhưng man hoang đại tổ vẫn còn tại vị đưa ngồi lấy thế là khắc muốn đi vương tọa chỉ có thể tính khí nhẫn mại ngồi ở chính mình vị trí mấy cái cùng chu mật đi được gần vương tọa hơi hướng chu mật sau khi nghe ngóng liền biết thì ra đại tổ không có đi là đang trở vị kia tri tử tiền bối đệ tử nghe nói tri tử tiền bối đệ tử tuyên bố muốn khiêu chiến bọn hắn man hoang thế hệ này thiên tài cũng không biết đại tổ cùng vị tiền bối kia nói như thế nào ngược lại đại gia bây giờ liền phải ở chỗ này chờ người kia xuất hiện một cái tiên nhân cảnh n h â n tộc thế mà để cho bọn hắn đợi lâu như vậy nhìn xem chính là nhân tộc bên kia thư sinh tay trói gà không chặt cũng không cỡ nào đặc biệt đó à. rốt cuộc đã đến nhất thiết phải phân phó các huynh đệ ra tay nặng điểm cho lão tổ ta xả giận tương đạo hoặc kinh nghi hoặc ánh mắt ác ý rơi vào trên thân triệu chính đối với cái này hắn toàn bộ không nhìn những cái kia vương tọa muốn động đến hắn một đầu ngón tay trước tiên cần phải hỏi một chút lao già ngủ đến nôi dưới chân những cái được gọi là yêu tộc thiên tài triệu chính quất mắt nói thật có chút thất vọng yêu tộc thiên tài đại hội tiêu chuẩn là trăm tuổi trở xuống yêu tộc đều có thể tham gia bây giờ chọn lựa trăm vị kiếm tiên trong mầm móng lại còn có kim đ a n cảnh yêu tộc triệu chính trực tiếp từ không trung nhảy đến tòa kia lớn nhất lôi đ à i rút kiếm nhìn về phía chung quanh yêu tộc thiên tài các ngươi cùng lên đi chương một trăm sáu mươi ba lao g i ả mù ai dám động đến chương một trăm sáu mươi ba lao g i ả mù ai dám động đến hoa lạc triệu chính c u ầ n vọng như thế lên tiếng để cho quan chiến yêu tộc xôn xao những cái kia thành công tiến vào kiếm tiên hạt giống trăm tên yêu tộc cả đám đều phẫn nộ chỉ là một cái nhân tộc thế mà nói khoác không biết ngượng muốn khiêu chiến bọn hắn tất cả yêu tộc thực sự là không biết sống chết yêu tộc thiên tài hướng về bầu trời nhìn một chút nơi đó đoan tọa các đại nhân cũng không có nói gì một cái ở trần ba em mở đại hán đẩy ra đám người đi lên lôi đài nhân tộc tiểu tử ra ra ngươi ngạo lai tới chiến ngươi triệu chính nhìn quanh một vòng ngoại trừ cái này gọi ngạo lai chẳng h á n còn lại yêu tộc thiên tài cũng đứng tại ngoài lôi đài thờ ơ lạnh nhạt xem ra không cho bọn hắn điểm kích động thì sẽ không đi lên gặp triệu chính lại còn có tâm tình bốn phía hướng mắt nhìn ngạo lai to con cơ thể lặng yên không một tiếng động tới gần đến triệu chính ánh mắt góc chết một đôi thiết quyền hướng về phía triệu chính đầu đập tới trong mắt tràn đầy bạo ngược chờ mong một hồi nhân tộc đầu bị hắn đánh bể hình ảnh nhân tộc tiểu tử dạy n g ư ơ i một sự kiện thời điểm chiến đấu tuyệt đối không được phân tâm mắt thấy nắm đấm của mình lập tức liền muốn cùng triệu chính đầu tiếp xúc cái này nhân tộc tiểu tử lại còn không có phản ứng kịp ngạo lai、like、càng hưng ơ phấn lên coi như mua một cái giáo h ấ n tiếp sau nhớ k ỹ đừng gặp phải n g o lai、like、đại gia ngoài lôi đài có không ít yêu tộc thiên tài nhìn xem một màn này trong mắt mang theo vài phần kinh n g h i liền tài nghệ này cũng dám tới khiêu khích hắm nhóm t chu mật hướng lao già mù hỏi một câu chi t ử tiền bối nếu không thì v ã n bối đi gọi ngừng tất nhiên lên lôi đài đương nhiên sinh tử tự phụ ta thế nhưng là một cái tuân theo quy của người lão già mù cười híp mắt trả lời hai cái hấp động h ố c mắt quét về phía một loạt vương tọa đại yêu những thứ này vương tọa đều nghe biết rõ vị này lao tiền bối lời ngầm tất nhiên đệ tử của hắn lên lôi đài cũng là sinh tử tự phụ như vậy thiếu niên khác yêu tộc chỉ cần lên lôi đài chết cũng giống vậy đáng đ ờ i man hoang đại tổ một mặt đặc nhiên hoàn toàn không có phản bắt chính mình vị lão bằng hữu này ý tứ trên lôi đài nạo lai nắm đấm cách triệu chín đầu một cm lỗ Đột nhiên dừng lại, m ặ cùng kệ hắn d lực như t gì gì ngươi,、so、ngươi với so sánh nạo g t lai đã dùng hết lực lượng toàn thân nhưng mà hắn vô luận như thế nào dùng sức đều không thể thoát khỏi trên cánh tay cái tia so với hắn có chút bàn tay nhỏ nhắn nạo lai trong mắt lóe lên một tia tàn khốc một cước nâng lên liền muốn đạp mạnh hướng triệu chính phía dưới ba đường phát giác được nạo lai ý niệm triệu chính nắm lấy nạo lai cánh tay cái tay tia chật d ù n g sức một hồi thanh thuy r ắ t băng tiếng vang lên nạo lai sắc mặt trong nháy mắt biến thành điệu sắc bản mồ hôi lạnh trên c h á n như là thác nước chảy xuống tay phải của hắn từ cổ tay tới tay cánh tay cái này một đoạn toàn bộ biến thành mạnh s ơ n vụn yêu tộc thiên tài chỉ thường thôi triệu chính đem nạo lai đầu nhấc lên phản phất ném rác rời một dạng ném ra lôi đài khi mệt nhìn về phía dưới đài chúng yêu ta không nhị được tiểu tử đừ nhân tộc ngươi đang tìm cái chết không hổ là trong đầu chỉ có bắp thịt yêu tộc triệu chính hơi chút kích liền có năm sáu ca yêu tộc thiên tài không kịp chờ đợi nhảy ra triệu chính b u t mắt mấy cái này yêu tộc cũng là nguyên anh cảnh hắn cũng lời rút kiếm ngón tay bắn ra vài đạo kiếm khí bay về phía mấy vị này yêu tộc thiên tài gặp triệu chính như thế khinh thị bọn hắn mấy vị này thiên tài trong mắt lựa g i ậ n càng ngày càng thịnh vượng tiểu tử chờ chúng ta đánh nát xương quất của ngươi lúc hy vọng ngươi còn có thể ngạo khí như vậy khi bọn hắn lấy vũ khí ra đối đầu triệu chính kiếm khí t ư n g cái trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt kiếm khí này so với bọn hắn tưởng tượng, muốn nặng hơn nhiều kiếm quang thời gian lập lụe một cái đầu bay lên cao cao một cái xui xẻo yêu tộc bị một kiếm cắt đầu những người khác trạng thái cũng không tốt lắm trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy đạo vết thương mấy người kia vây tại một chỗ trong ánh mắt lại không còn vừa rồi cùng vọng người này là kình địch nham chán ta cảm thấy này thiên tài đại hội về sau hay là chớ làm liền các ngươi tài người này đi ra cũng là bị kiếm khí trưởng thành kiếm tu treo lên đánh dưới đại yêu tộc sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng bọn hắn có thể nhìn ra vừa mới triệu chính bắn ra mấy đạo kiếm khí cũng là nguyên ánh cảnh cùng trên đài mấy người tu vi giống nhau nhưng chỉ là một lần dò xét tính chất giao thủ liền có một cái bị chém đầu còn lại trên thân cũng bị thương mấy đạo ánh mắt trên không trung giao hội một người mặc một thân nho vào tuổi trẻ nam tử theo số đông yêu bên trong bức r a hắn động thời điểm chung quanh yêu t ộ c vô ý thức lui về sau vì người nọ để chống đầy đủ không gian nổi bật văn hải kín đáo đệ tử xin chỉ giáo nên đón vị này tương lai man hoang cậu chủ là một cái l a n g lệ kiếm quang lúc nổi bật hướng triệu chính chắc tay triệu chính trực tiếp trả hắn một đạo kiếm quang một kiếm này mặc dù đột nhiên nhưng nổi bật vẫn là kịp thời phản ứng lại sau l ư n g trường kiếm tự bay đi rơi vào trong tay hắn Hắn khe khe chém một cái mấy đạo kim sắc văn tự trên thân kiếm trợt l ó i lên hai đạo kiếm quang trên không trùng gặp nhau ràng co i nhau mấy hơi thở đồng thời tiêu thất tiếp lấy nội bật bắt đầu hoàn lễ từng đạo rực rỡ kiếm quang đem triệu chính bao phủ triệu chính một kiếm chém vỡ bay tới một đạo kiếm quang bắt lấy trong đó một tiệc kiếm khí ước lượng bên trong kiếm ý liếm liếm khỏe miệng không hổ là bách kiếm tiên đứng đầu nội bật kiếm ý này quả nhiên đủ sức không đủ không đủ nhiều hơn nữa tới điểm kiếm quang trong thác nước vang lên triệu chính thanh em p h á c lối người cái này xuất kiếm như thế nào nương môn hề, hề sẽ không phải ngươi là nữ giả nam trang a nội chỉ là sau lưng l ặ n g yên xuất hiện một tôn trăm triệu pháp tướng hắn chém ra vô số kiếm quang đem triệu chính ánh mắt che lấp cùng lúc đó phía sau hắn pháp tướng cũng rút ra sau lưng cự kiếm một kiếm hướng về triệu chính đập tầm ầm phía dưới kiếm quang còn chưa rơi xuống đất trên lôi đài đã xuất hiện một đạo mấy triệu vết n ư ớ c nổi bật có thể tinh tường phát rất được pháp tướng kiếm rơi vào thực sự từ trèo lên phía sau lôi đài hắn nói ra câu nói thứ hai triệu kiếm tiên không biết ta một kiếm này như thế nào bụi mù tắn đi một cái âm thanh trung khí mười phần chuyển đến vẫn chưa được ga các ngươi man hoang liền không có thiên tại sao ngươi ra nhiều lần như vậy kiếm ngay cả ta góc áo đều không làm bị thương đám người lập tức đem tầm mắt ném đi qua chỉ thấy chính giữa võ đài xuất hiện một cái mấy mét hô sâu cái kia triệu thừa tì liền đứng tại đ á y h ố trên mặt vẫn là quen thuộc phách lối bây giờ hắn một tay cầm kiếm giơ lên đỡ được nổi bật một kiếm này nhìn hắn trên mặt phong khinh v ấ n đạo tựa h ồ một kiếm này như hắn trên miệng nói một dạng rất bình thường đem ngơi ư chém đằng sau hẳn là có thể nhiều điểm thiên tài nhảy ra、A. triệu chính lẩm bẩm hoàn toàn không có khống chế âm lượng phương viên vài dặm yêu tục đều biết nghe thấy được hắn lời nói nổi bật trong mắt bình thản tiêu thất trong mắt lần thứ nhất xuất hiện tức gi hắn ngược lại muốn xem xem lấy ngọc phát cảnh tu vi người này kiếm có thể có bao nhiêu mạnh Trước một h chảm i tài, kiếm thiên tài. ê yêu n trước tộc thiên tài. Một đạo bàng bạc kiếm khí từ triệu chính trên thân kiếm bay ra gần nhất nổi bật pháp tướng trường kiếm trong tay lập tức thiếu đi một m ả n g lớn kiếm quang những nơi đi qua l i ề n man hoang thiên hạ thiên thời đều rối rít tránh lui nổi bật sau lưng pháp tướng hướng phía trước đặt mạnh thân hình thu nhỏ rất nhanh nổi bật bên cạnh nhiều một cái giống nhau như lúc hắn một người nhất pháp giống nhau lúc xuất kiếm nổi bật trường kiếm trong tay bay ra một đạo hòa quang pháp tướng trường kiếm trong tay bay ra một món gió do trợ thế lửa hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng mấy lần đem nổi bật sau lưng bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ theo nổi bật một ngón tay hỏa diễm gào thét lên đón lấy kiếm quang nổi bật sau lưng yêu tộc nhấp vu cái tiêu ngập trời nhiệt độ của ngọn lửa không thể không lui lại mấy t r ư ợ n g bọn hắn mang theo đắc ý nhìn về phía triệu chính như thế nào đây chính là chúng ta man hoang đệ nhất thiên tài thực lực triệu chính chém ra một kiếm tia sau không còn động tác đối mặt v ọ t tới bể i n lửa không phản ứng chút nào cùng với tương phản nổi bật khuôn mặt càng ngưng trọng hắn coi thường đạo kiếm quang này uy lực hỏa diễm còn không có tới gần kiếm qu nếu hắn không nhúng tay vào hỏa diễm của chính mình căn bản không thể kháng trụ đạo kiếm q u a n này nổi bật hét lớn một tiếng đầy trời hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm trường kiếm lao nhanh bay về phía đạo kiếm q u a n kia đầy trời ánh lửa giữa không trung trận hiện kiếm q u a n cùng hỏa diễm tràn ngập toàn bộ lôi đài trong lúc nhất thời chung quanh yêu t ộ c đều thấy không rõ bên trong tình huống không để cho bọn hắn chờ đợi rất lâu một thân ảnh mang theo hỏa diễm từ trên lôi đài bay ngược ra tới chờ người này đập xuống đất phụ cận yêu tập đến gần xem thử sắc mặt lập tức thay đổi thua lại là nổi bật một cơn gió mát xuất hiện tại lôi đài. đem trên đài h ỏ a d i ễ m quét sạch xanh xanh chúng yêu cũng nhìn thấy trên lôi đài đứng ngay cả sợi tóc cũng không có loạn triệu chính triệu chính cảm thấy chúng yêu ánh mắt ngáp một cái trong miệng phun ra hai chữ liền cái này trên mặt trang cái lớn trong lòng triệu chính tại tiết lối chính mình vừa mới một kiếm k i a bi lực dùng nhỏ đáng tiếc không có thể đem cái k i a nổi bật một kiếm chém giết trên lôi đài bây giờ nổi bật rất xuống lôi đài trọng thương hôn mê hắn cũng không tiện xuống bổ một đao triệu chính lần này không tiếp tục trào phúng những thứ này yêu tộc t i ê tài nhưng hắn cái kia nhẹ nhàng hai chữ càng thêm kích động đến dưới đài chúng yêu có ba người lúc nhau đồng thời nhảy lên lôi đài Lưu mười bốn. Đối đối không không bốn người này thân phận thần bí nhất phi phi gọi hắn là công tử triệu chính nở tới kẻ này cũng hẳn là một vị viễn cổ thần linh truyền thế bất quá nó địa vị cũng không cao bằng không thì hậu kỳ sẽ không ngay cả xì dầu đều không phải đánh không cần nói cho tên của ta ta không có nhớ kỹ kẻ bại tên thói quen triệu chính k h o á t k h o á tay ra hiệu bọn hắn nhanh c h ó n g xuất kiếm nhanh lên ra tay ta còn có trận tiếp theo m u ố n đánh bây giờ triệu chính ngôn ngữ đối bọn hắn đã không ý nghĩa yêu tộc lấy cường giả vi tôn thích nhất chính là từng đôi c h é m giết bây giờ ba người bọn họ cùng nhau leo lên lôi lại vậy c ô n g triệu chính một người chính là thắng cũng không cảm thấy có cái gì nhưng bọn hắn nếu bị thua vậy bọn hắn thế hệ này bách kiếm tiên liền thật sự thật là mất mặt vẫn là tại trước mặt các vị vương tọa mưa bốn cùng lưu bạch cầm kiếm p h o n g tới triệu chính chúc kiếp hơi chầm một bước sau lưng hắn sáu thanh phi kiếm, bay lên, kiếm hướng xuống rơi vào trên lôi lại một đạo trận pháp rất nhanh tạo thành hắn muốn hạn chế triệu chính vị trí triệu chính đem trúc khiếp động tác nhìn ở trong mắt không có ngăn cản trận pháp này đến cùng là hạn chế hắn vẫn là thuận tiện hắn đem ba người này chém giết còn nói không tốt hắn tiện tay một kiếm đẩy ra bay đến trước mặt một đạo kiếm khí ước lượng trời mưa bốn cùng lưu bạch kiếm ý quả nhiên cùng nổi bật có chút t r ê n lệ h xem ở triệu chính tiện tay một kiếm liền đem ba người bọn họ kiếm khí chém vỡ thậm chí ngay cả cước bộ đều không di động một cái trúc khiếp ba người lên nhau riêng phần mình tế ra chính mình bản mệnh phi kiếm một cái màu ngự phi kiếm một ớ dưới i hiện, liền biến mất giữa thiên địa, đài vừa địa, xuất yêu mất t c con m ắ đều không ngáy mắt, cái ũ n không g c c cảm h nào g á c được tên h h phi kiếm này như thế chỗ a n này nào người ở chỗ nào. kiếm cái Một t ở là thác nước bản mệnh phi kiếm bay ra mưa bốn tay cầm phi kiếm chung quanh p h ẳ n g phất tiến nhập rét đậm thời tiết nhiệt độ trở xuống đến dưới không độ t r ú c hiếp cầm trong tay phi kiếm vô số kiếm khí tại hắn quanh người hiện lên theo hắn một kiếm chém đúng ra một đầu kiếm khí trường sông trùng t r ù n g điệp điệp phóng tới triệu chính triệu chính tay trái nằm đấm một quyền đập về phía phía trước một đạo màu mực phi kiếm đột một xuất hiện tại dưới quyển triệu chính nằm đấm đúng lúc nện chúng ở trên thân kiếm đem hắn run run giày đánh bay cách đó không xa lưu bạch miệng bên trong chạy ra một tia huyết dịch phi kiếm tổn thương thương thế lập tức phản hồi đến trên người nàng nàng q u ẹ t miệng sừng trong đôi mắt mang theo mấy phần k i ê n kỵ nàng thanh phi kiếm này trời sinh liền có cực mạnh ẩ n n g ấ p tính chất phi kiếm ra tay lúc liền kiếm quang kiếm ý cũng không có thậm chí trên không đều chưa từng xuất hiện một tia vợ sóng triệu chính lại có thể sớm phát giác còn có thể chính xác đánh trúng thân kiếm mắt nhìn hai người đồng bạn lưu bạch tiếp tục khống chế phi kiếm tại triệu chính q u n người trường tìm kiếm lấy cơ hội ngay tại triệu chính rút kiếm chuẩn bị ngăn lại đạo t i ệ kiếm khí trường động tác xuất kiếm chậm một cái trước mắt kiếm quan g bay ra chỉ cắt ra một bộ phận kiếm khí trường sông còn xuất lại trùng trùng điệp điệp từ bộ ngực hắn xuyên qua t r ú c khiếp bản mệnh phi kiếm vi năng mưa bốn cùng lưu bạch lúc trước g i a o đấu bên trong sớm đã linh g ra qua có thể nói liền xem như nổi bật cũng không dám dùng nhục thân đi đón t r ú c khiếp nhất kiếm bọn hàn thắng các ngươi sẽ không phải cho là chỉ đơn giản như vậy một chiêu liền có thể thắng chứ một thanh âm đang chạy bạch nhĩ bên cạnh văng lên không chờ nàng phản ứng đ ô n nhiên cảm thấy n g ư c mắt lạnh nàng túi đầu trông thấy bộ ngực mình chỗ nhiều một đạo thơ máu, máu không ngừng hướng phía dưới lan tràn lưu bạch biến thành hai nửa rơi vào trên lôi đài tại chỗ cái kia bị kiếm khí trường sông xuyên thùng triệu chính chậm rãi trở nên mơ hồ càng là một cái bóng mở giải quyết phiền váy nhất một thanh phi kiếm còn lại hai người thì đơn giản triệu chính dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện tại trước mặt trúc hiếp không có gì l o ạ loẹn chỉ là đơn giản một kiếm trúc hiếp trực tiếp trọng thương ngã xuống đất dưới thân chảy ra huyết dịch đọng lại thành một b ã i tiếp lấy chính là cái này mưa bốn triệu chính cảm thấy hắn một thân màu mực trường bảo khó coi thế là liên tiếp xuất kiếm mấy lần t i ế n quang xuyên qua mưa bốn tứ chi đem màu mực trường bảo đã biến thành ám h ô n g sắc Dừng tay. khi nhìn thấy triệu chính một kiếm chém về phía mưa bốn đầu người lúc giữa không trung vang lên một tiếng lệ hát r i ệ u chính đầu hôn mê một cái c h ư ớ c mắt không có để ý đỉnh đầu càng nồng đậm ý áp k i ế m trong tay không chút do dự rơi xuống phi phi nhìn xem mưa bốn đầu người bay lên cao cao l ử a g i ậ n trong lòng đem nàng lý trí toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ lao phu nói qua trên lôi đài sinh tử tự phụ đ ế t ử lao già mù âm thanh tại phi phi trong thai vang lên trong mắt nàng thoáng qua một tia tinh quang trong tay đang t ạ i dựng dục đạo pháp tăng nhanh tốc độ một đạo ngàn trượng thủy long hiện lên gầm thét cắn một cái hướng triệu chính phi phi nhìn xem dưới đài triệu chính trong đôi mắt mang theo mấy phần ngay tại thủy long sắp nuốt lấy triệu chính lúc một đạo thân ảnh giả mua xuất hiện tại triệu chính phía trước chương một trăm sáu mươi lăm phế vương tọa đ ạ i yêu chương một trăm sáu mươi lăm phế vương tọa đ ạ i yêu triệu chính nhìn xem đầu kia nguy hiểm thủy long trực tiếp thu hồi kiếm ngựa đầu cùng phi phi đối mặt căn bản vốn không hoảng hốt tốt a hắn cũng không tin có người dám tại trước mặt lão già mù chơi đánh nhỏ mang đến giả cổ lao xáo lộ rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện lão già mù cái kia dựa vào là bóng lưng không thấy lão già mù có động tác gì đầu kia sắp rơi xuống thủy long bỗng nhiên vỡ vụn lão già mù cặp kia đen ngòm hốc mắt nhìn về phía phi ph hỏi một câu tại cái này man hoang ta nói chuyện đều không người nghe xong một cỗ trầm trọng uy thế rơi vào phi phi trên thân trong nháy mắt đó phi phi trước mắt phảng phất xuất hiện một tôn so man hoang thiên hạ còn muốn khổng lồ p h á p tướng so sánh cùng nhau nàng lúc này phảng phất một con kiến ngước nhìn người khổng lồ kia liền tâm tư phản kháng đều sinh không nổi phía trước tiền bối ta chỉ là bởi vì nhất thời tình thế cấp bách huyễn tượng tiêu thất cái chán đầy mồ hôi lạnh phi phi liền vội vàng giải thích lấy thế ta một trường chuyện này coi như qua lão già mù tiện tay chụp ra một trường không thấy trên không có cái gì khổng lồ dị tượng đứng tại trước ngai vàng phi phi đ ỗ n g nhiên như rượu bị đứt dây nện ở sau lưng trên ngai vàng trên ngai vàng lập tức xuất hiện vô số v ế t dạng phi phi miệng phun mấy cái máu tươi sắc mặt tái nhợp như tờ giấy giấy rủa đứng lên hướng lao g i ả mù hành lễ đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình đúng vậy vị tiền bối này không có một cái tắt c h ụ g chết nàng đã coi như là xem ở đại tổ mặt mũi mà nàng phi phi cũng ăn vào quả đắng tu vi của nàng bị s i n h s i n h đánh rất một cái đại cảnh giới bây giờ chỉ có tiên nhân cảnh hơn nữa nàng có thể cảm giác được chính mình là nghĩ trùng nhập phi thắng cảnh ít nhất cũng phải trăm năm công phu tại thời khắc này phi phi đã cảm thấy chung quanh truyền đến một chút ác ý những cái kia nguyên bản cùng nàng có đại đạo chi tranh yêu tộc gặp nàng cảnh giới rơi xuống một chút dằn xuống đáy lòng tâm tư bắt đầu hiện lên liền xem như nàng thống ngự cái kia mấy trăm đầu dòng sông những cái kia thủ hạ biết tin tức sau cũng sẽ không an phận đây chính là man hoang pháp tắc sinh tồn chỉ cần ngươi mạnh ngươi làm hết thể đều là chính xác cần không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể một mực nắm giữ quyền nói chuyện phi phi nắm l ấ y trong tay một đạo linh hồn đã quyết định sau khi rời đi liền đi nàng một chỗ ẩn tàng động phủ bế quan không khôi phục phi thăng cảnh định phong tu vi nàng tuyệt không đi ra may mắn công tử mưa bốn hồn phách không có bị kiếm tu kia triệt để chém chết quay đầu nàng cho công tử một lần nữa an bài một bộ nhục thân là được đi lão già mù cùng đại tổ lên tiếng c h à o tay á o hất lên đem triệu chính cùng nguyễn tú trực tiếp mang đi trên mai vàng đại tổ nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân cái kia sóng yêu tộc thiên tài trực tiếp tiêu thất t r a n g náo nhiệt này thiên tài đại hội tại cuối cùng lại biến mùi vị những thiên tài này n h ì n q u a n ơ i xa, t r o n g đầu nhớ lại triệu chính cái kia phách lối dáng vẻ từng cái trong lòng quyết tâm chờ sau đó trở về bọn hắn liền lập tức bắt đầu luyện kiếm mỗi ngày luyện nhiều hai canh giờ cũng không tin triệu chính cùng nguyễn tú cảm giác vừa mới trước mắt l i ề n đã về tới thập vạn đại sơn lão già mù nhìn qua triệu chính nói như thế nào có phải hay không cảm thấy chính mình đánh bại yêu tộc thiên tài rất đắc ý nơi nào tiểu tử cảm thấy chính mình vẫn có rất nhiều tiến bộ không gian mặc dù không biết chi t ử tiền bối vì cái gì hỏi như vậy nhưng cầu sinh bản năng để cho hắn vô ý thức phủ định hôm nay k h í trời tốt lão phu tâm tình rất tốt có thể cho ngươi chỉ điểm một chút chi t ử tiền bối đều nhanh đến giờ cơm ta phải nhanh chóng nấu cơm không nóng này rất nhanh liên hảo triệu chính không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt đặt ở trên thân nguyễn tú hướng nàng ra hiệu nhanh mau cứu ta chi từ tiền bối nguyễn tú vừa mở miệng một trận gió thổi tới đợi nàng lại nhìn lại sớm đã không có chi từ tiền bối cùng triệu chính thân ảnh ta là rất muốn cứu ngươi thế nhưng là tiền bối căn bản không cho ta cầu tha thứ cơ hội à. nghĩ nghĩ nguyễn tú bắt đầu chuẩn bị một chút thuốc chữa thương tài đợi một chút triệu chính chắc chắn cần nguyễn tú đem n i n h diêu hô trở lại dùng cơm nhìn thấy đầy bàn mùi vị quen thuộc trong miệng n i n h diêu nước bọt đều tại gia tốc bài tiết cuối cùng một món n n tới linh diêu tìm theo tiếng nhìn lại khi nhìn thấy triệu chính gương mặt kia trên mặt lập tức phá công phốc phốc một bên nguyễn tú đã cười lên ha hả đơn giản là triệu chính khuôn mặt vô cùng đều đều mà x ư n g lên hai vòng nguyên bản một tấm thanh tú khuôn mặt bây giờ sinh sinh đã biến thành mặt bánh bao mặt x ư n g phù thành dạng này không chút nào không ảnh hưởng triệu chính nói chuyện ánh mắt của hắn u ván quét linh diêu cùng nguyễn tú một mắt rơi vào lao g i ả mù trên thân lao g i ả mù đẻ ép một n g ụ rượu đối đầu triệu chính ánh mắt nữ mày hỏi như thế nào còn nghĩ để cho ta chỉ điểm một chút triệu chính lập tức n h ậ n túng chi từ tiền bối ngài đạo pháp cao siêu tiểu tử đi qua lần này chỉ điểm thu hoạch tương đối khá lại tới một lần nữa tiểu tử sợ không tiêu hoá nổi cô phụ tiền bối hào ý c h i tử tiền bối đích thật là đạo pháp cao siêu hắn chính là muốn dùng linh lực tới tiêu tan sưng đều không làm được hết lần này tới lần khác còn không ảnh hưởng hắn ngày thường hoạt động triệu chính ngoài miệng nói rất nghiêm túc nhưng phối hợp hắn bây giờ khuôn mặt nhìn thế nào nghĩ như thế nào cười n g h e bên thai sung sướng tiếng cười triệu chính bất đắc dĩ thở dài cười a cười a chờ các ngươi cười đủ lại mở cơm cơm nước xong xuôi gặp triệu chính còn treo lên cái bộ dáng này nguyễn tú con mắt đi l n g vòng lôi kéo ninh diêu chạy tới cầu tình cho triệu chính tri tử ra ra ta xem ngài vừa mới vẫn rất thích uống rượu này ta đến mai lại cho ngài cất một vạc l ã o già mù hưởng thụ lấy van bối tâm ý cười tủng tìm gật đầu vậy ngài xem triệu chính bộ dáng kia có chút ảnh hưởng ăn cơm nếu không thì ngài ra tay giúp hắn làm tiêu tan sưng chi từ da da ta cũng cảm thấy như vậy ninh diêu cũng ngồi thêm một câu l ã o già mù nhìn hai bên một chút triệu tiểu tử cũng không biết là không phải lên đời cứu vớt toàn bộ thiên hạ lại có thể để cho ninh diêu cùng nguyễn tú hai người đều thích hảo l ã o già mù sảng khoái đáp ứng con ngón đ ú n g ra một đạo linh lực chui vào phòng bếp rất nhanh bên trong truyền đến một tiếng ôi tiếp đó triệu chính thanh â m kinh ngạc vui mừng vâng lên cảm tạ chi từ da da triệu chính đem trên mặt đất rơi xuống một cái hổ phách nhặt lên cái này hổ phách vừa mới đi theo chi từ tiền bối linh lực cùng một chỗ tới còn có một đạo truyền âm truyền vào hắn trong hai vì hắn lời thuyết minh cái này hổ phách cách dùng cái này hổ phách bên trong lần chứa thời gian chi lực có thể vì hắn gương đá bổ sung năng lượng hơn nữa chờ hổ phách luyện hóa tiến gương đá sau căn cứ vào lao già mù suy tính gương đá thời gian chi lực sẽ càng mạnh hơn triệu chính lập tức lấy tay luyện hóa cái này hổ phách linh lực đem hổ phách bao khỏa một đám lửa từ triệu chính lòng bàn tay xuất hiện tiếp lấy hắn khống chế hòa diễm đem hổ phách, hết, nhìn xem hổ phách mặt ngoài bắt đầu một chút hòa tan. triệu chính phúc linh tâm trí mà hô một tiếng tới h ạ o nhiên thiên hạ bồi hồi kiếp vân phân ra một đoàn chui vào hư không sau một khắc một đạo kiếp vân chi khí chui vào đoàn kia linh lực h ỏ a diễm h ỏ a diễm trong n g á y mắt tăng vọt mấy lần một dọn chất lỏng màu vàng nóng từ hồ phách bên trên trượt xuống rơi vào chuyển xuống trên gương đá thời gian một ngày một đêm viên đ i a hồ phách toàn bộ dung nhập gương đá gương đá mặt ngoài nhìn xem không có thay đổi gì nghĩ, nghĩ triệu chính trước tiên tạm thời thu hồi gương đá chương một trăm sáu mươi sáu đã tới thành tiệu kiếm trạng con chiếu. chiếu thác nguyên sơn đỉnh núi một chỗ đ ỉ n h nghỉ mát bây giờ hai thân ảnh tuần tự ngồi xuống man hoang đại tổ văn hải chu mật hôm nay trận này gặp mặt là chu mật mời đại tổ sau khi ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chu mật người hôm nay vì cái gì không có lưu lại cái kia triệu chính đúng vậy tại đại tổ triệt hồi thủy kính sau kỳ t h ự c hắn còn tại lặng lẽ quan sát đến trong phong ấn tình huống xem xong triệu chính biểu hiện còn có cái kia cái gọi là lao hạt tử nữ đô đệ hắn trong nháy mắt phong tỏa triệu chính thân phận nhưng mà đại tổ không nghĩ tới ngay tại hắn tính toán mệnh lệnh khắc vương tọa lúc đặc thủ một bên chu mật truyền âm để cho đại tổ dừng tay đêm nay hắn tới đây tìm chu mật chính là muốn nghe một chút vị này văn hải lý do ta cùng với thiếu niên kia đã từng có một cái ước định hắn sẽ dành cho ta một tia hy vọng người kia là ta man hoang tương lai công phá kiếm khí trưởng thành đại địch đại tổ điểm này ngươi nói sai rồi thiếu niên này so với ngươi tưởng tượng càng thêm c ư ờ n g đại chu mật trong tay hiện ra một đạo khí tức nhìn xem cái kia sợi phảng phất gió thổi qua liền muốn tiêu tán khí tức đại tổ con ngươi bỗng nhiên run lên ngơ ngẩn nhìn qua chu mật thật lâu mới lên tiếng xem ra ta quả nhiên là già tiếng nói rơi xuống đại tổ thân hình cũng tiêu thất chu mật tự mình rót rượu bưng chén rượu lên dựa sắt man hoang ba vầng trăng sáng uống một mình tự uống có cái này sợi khí thức hắn không cần lại đi nuốt luôn những cái kia phi thăng cảnh vương t o ạ n một dạng có thể rất nhanh tăng cường chính mình cảnh giới đại tổ cũng là bởi vì cái này sợi khí thức thế là lựa chọn thu hồi đạo này phân thân trước đây hắn cùng với chu mật luận đạo mấy trăm năm ước định ba sách bây giờ xem ra đã có lựa chọn tốt hơn triệu chính trở về thập vạn đại sơn không có hai ngày liền bị lao già mù đem bọn hắn ba cái đổi ra theo lão già mù mà nói hắn một cái cô độc vạn năm lao đ ầ tử các người thế mà ở trước mặt hắn diễn t n ái chịu không, được, chịu không được. trở về ninh phủ triệu chính trước tiên bố trí một cái kết giới che đậy lao đại kiếm tiên á n h mắt tiếp đó đem ninh diêu đưa đến trong kết giới người thần bí như vậy là muốn làm cái gì nơi này chính là kiếm khí t r ư ờ n g thành triệu chính lại còn cố ý bố trí một đạo kết giới có đủ tốt triệu chính lấy ra mấy t r ư ơ n g phụ triện tiếp đó ngay trước mặt ninh diêu xé nát một tấm trong đó một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong phụ triện bay ra chém về phía ninh diêu ninh diêu vô ý thức huy kiếm nên đón một lát sau kiếm khí pha t o á i ninh diêu mang theo vẻ nghi hoặc đi về tới vừa mới đạo kiếm khí kia trong đó kiếm ý vì cái gì ta sẽ cảm thấy đến có chút quen thuộc là trần gia gia kiếm ý triệu chính đem chính mình đi thác nguyệt sơn cấm đ i ệ n cùng trần thanh đô quan chiếu cùng lòng quân ba người lưu lại kiếm ý giao đấu sự tỉnh toàn bộ nói ra ninh diêu bừng tỉnh khó trách triệu chính còn cố ý bố trí một cái kết giới nếu như bị trần gia gia cảm giác được triệu chính vụ n trộm bắt hắn kiếm ý tiễn đưa ninh diêu nàng cảm thấy trần gia gia không ngại lại thưởng triệu chính mới kiếm ngươi cảm thấy kiếm ý này như thế nào chính xác rất mạnh nhưng còn cho không được ta muốn áp lực ninh diêu nhớ lại vừa rồi cùng kiếm khí đối với kiếm thần sắc bình tĩnh nói giao cho ta ngươi hô phía dưới bạch ma ma cùng t ú t ú để cho bọn hắn bọn bố trong í lại mấy t ninh l dự, phủ, phủ động tĩnh trần thanh đô rất nhanh liền chú ý tới bất quá tại trong hơi cảm giác xác định ninh phủ không có vấn đề gì hắn sẽ thu hồi ánh mắt bây giờ trong kết giới triệu chính lấy ra một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay vánh nhuận hình người như ngọc tảng đá cổ đ ả o hắn móc ra mấy trăm tấm phụ triện những phụ triện này bên trong phong tồn lấy thác nguyệt sơn trong cấm địa tám mươi còn xuất lại kiếm ý đem phụ triện bên trong kiếm ý tách ra tiếp đó đem ít nhất cái k i a một đống nhỏ phụ triện tưởng t r ư ơ n g dán tại tảng đá trên thân phụ triện bên trên kiếm ý rất nhanh dung nhập vào trong viên đá nguyên bản chỉ có một cách đại khái hình người tảng đá chậm rãi hình tượng trở lên rõ ràng một bộ phiêu giật trường sang mặc trên người sau lưng mang theo một thanh trường kiếm một tấm trên gương mặt đẹp trai mang theo đậm đà tự tin bộ dáng chính là vị tia vạn năm trước con chiếu. giống quan chiếu thạch đầu nhân cùng quan chiếu bộ dáng chỉ kém một đôi mắt tảng đá kia là một lần hệ thống phát ra ban thưởng lúc đó triệu chính cảm thấy gân gà liền ném tới trong kho hàng hít bụi lần này cũng là bởi vì thu được mang theo trần thanh đô ba người thần ý kiếm khí lúc này mới nhớ tới tảng đá kia đơn giản tới nói tảng đá kia có thể thu nạp thần ý tới trình độ lớn nhất trả lại như c ũ bản nhân chiêu thức là luyện kiếm tốt nhất phụ trợ phẩm trong thành du đang kiếm khí mặc dù nhiều nhưng quá t ạ n cũng không đầy đủ yêu cầu cho nên trước đó triệu chính một mực không dùng nó làm xong tảng đá ninh diêu cùng nguyễn tú cùng một trô đi vào theo triệu chính đánh ra một đạo pháp quyết thạch đầu nhân trên mặt thiếu hụt vị trí rất nhanh xuất hiện một đôi mắt khi triệu chính hoàn thành vẽ r ồ n g điểm mắt trong nháy mắt tảng đá từ nội bộ phóng ra một đạo q u a n mang chờ tia sáng tan hết triệu chính từng gặp tuổi trẻ q u a n chiếu xuất hiện tại trước mặt ba người nguyên anh đ ỉ n h phong q u a n chiếu tại thân thể khôi phục khống chế trong nháy mắt lập tức hướng ba người riêng phần mình chém ra một kiếm kiếm q u a n g bay ra trong nháy mắt liền dung nhập hư không cẩn thận quan chiếu bản mệnh phi kiếm có thể tiến vào thời gian trường hạ chiêu kiếm của hắn sẽ ở một cái chớp mắt đột nhiên xuất hiện tại bên người chúng ta triệu chính vừa mới dứt lời một đạo kiếm quan quản triệu chính hình như có cảm giác một cái tay hướng phía sau gió xét nắm chặt kiếm quang nhẹ nhàng bót kiếm quang trong nháy mắt p h á toái sau đó hắn không có tiếp tục tiến công dạng n à y đặc h ấ n tại thác n g u y ệ t sơn cấm địa lúc hắn đã trải qua đối với ninh diêu cùng nguyễn tú hiệu quả mới là tốt nhất nguyễn tú gặp cái kia quan chiếu trước tiên tấn công về phía ninh diêu cũng tạm thời dừng tay chờ đợi hai người thắng bại ninh diêu từ luyện kiếm bắt đầu liền không có tại trong cùng thế hệ kiếm tu cảm thấy áp lực nhưng bây giờ một mình nàng độc chiến quan chiếu lần thứ nhất phát hiện mình xuất kiếm bị áp chế mặc kệ nàng lấy cái gì góc độ xuất kiếm quan chiếu chắc là có thể thấy rõ đến nàng sau một khắc xuất kiếm góc độ cùng vị trí tiếp đó sớm xuất kiếm mỗi một lần đều cảm giác là chính nàng chủ động thanh kiếm đưa tới so chiêu mấy lần sau ninh diêu dần dần đánh mất quyền chủ động thì ra nàng vừa rồi một kiếm kia còn có sơ hở thì ra nàng tìm cơ hội còn không phải tốt nhất trong n g á y mắt nhanh một chút nhanh hơn chút nữa triệu chính bỗng nhiên n g ầ n g đầu nhìn về phía ninh diêu ninh diêu trên người kiếm ý trong nháy mắt này bắt đầu cháy r ừ n rực quan chiếu cho áp lực của nàng toàn bộ biến thành động lực để cho kiếm ý của nàng bắt đầu thăng hoa nguyên bản một mực phòng ngự linh riêu một kiếm chém ra lần này quan chiếu xuất kiếm lần thứ nhất thất bại tiếp lấy linh riêu theo đuổi không bỏ một kiếm một kiếm đem hắn áp chế xuống một đạo rực rỡ kiếm quan gạch phá bầu trời tại chỗ chỉ còn lại một khối trắng loan tảng đá chương một trăm sáu mươi bảy triệu chính không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta chương một trăm sáu mươi bảy triệu chính không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta tiếp tục sao ta trước tiên tiêu hóa phía dưới thu hoạch lần này triệu chính nhìn về phía một bên nguyên tú nàng gật gật đầu đi tới triệu chính đánh vào pháp quyết một lần nữa kích hoạt quan chiếu kiếm ý c một, qua một, một ngày một r vẽ mươi hai canh giờ ngoại trừ b quan bốn canh giờ thời gian còn lại các nàng đều đang không ngừng cùng quan chiếu ba người luyện kiếm triệu chính một mực thủ tại chỗ này nhìn xem linh diêu cùng nguyễn tú hai người cuối cùng đều thuận lợi đánh bại lần tu luyện này lớn một trần thanh đô đột nhiên cảm giác được có chút ngứa tay từ hắn tới kiếm khí trưởng thành lão đại kiếm tiên cũng không biết đánh hắn bao nhiêu lần bây giờ có cơ hội có thể đánh trở về hơn nữa còn sẽ không bị trần gia gia phát hiện ý niệm cùng một chỗ triệu chính càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện đợi đến hai nữ đối luyện mấy lần sau triệu chính kích hoạt t à n g đá đem còn lại kiếm ý toàn bộ kích hoạt thế là ở trước mặt hắn trần thanh đô khôi lỗi cảnh giới cọ cọ lên cao đi tới ngọc phát cảnh khôi lỗi tại kích hoạt trong nháy mắt liền hướng triệu chính bổ tới một kiếm triệu chính cũng không né tránh đồng dạng trả một kiếm hắm ra kiếm quang góc độ có chút điểm c h ế đi lau khôi lỗi kiếm quang bay qua chặt đứt một nửa kim ế quang lưu lại kim ế khí vẫn như cũ khí thế không giảm mà bay về phía khôi lỗi khôi lỗi dơ kiếm tại phía trước ngăn lại còn lại nửa đường kim ế quang triệu c h í n h dậm chân tiến lên đối mặt bay tới kim ế quang trường kiếm gậy nhẹ kim ế quang còn không có tới người đã bị đánh bay ra ngoài nện ở trên kết giới động tĩnh không hổ là chân ra ra liền xem như ngọc phát cảnh kiếm ý bi lực cũng có thể làm cho kết giới bất ổn phải biết đạo này kết giới triệu chứng thế nhưng là xuống tiền vốn lớn có thể nói ngăn trở một vị tiên nhân cảnh tu sĩ công kích cũng không có vấn đề gì tiếp tục tiếp tục nếu thật là nghiền ép so kiếm đó mới không có ý nghĩa khôi lỗi chém ra kiếm quang không cách nào ngăn cản triệu chính bước chân để cho hắn thừa cơ tới gần đến một t r ư ợ n g khoảng cách một người một khôi lỗi lập tức chiến đấu cùng một chỗ kiếm khí bén nhọn tràn ngập toàn bộ kết giới bọn hắn mỗi một đạo kiếm khí đều đang không ngừng va chạm tiêu thất toàn bộ kết giới bởi vì những thứ này số lượng phong phú kiếm khí tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ từng đạo kiếm khí từ bọn hắn giao thủ chi địa bay ra rơi vào trên kết giới nguyên bản hơn một triệu kết giới tại đã nhận lấy không biết bao nhiêu lần kiếm quang bích trướng mắt trần có thể thấy trở nên mỏng rất nhiều Lại một đường kiếm khí bay tới. đã mỏng như cánh ve kết giới phát ra bù một m tiếng còn lại nửa đường kiếm khí bay ra ngoài cái kia ghé vào trên kết giới hỏa long trước mấy ngày còn tại nghiêm túc nhìn chằm chằm kết giới sau gặp mặt bên trong không có gì vấn đề trực tiếp nằm sấp kết giới bên trên ngủ dậy tới kiếm khí lao hỏa long chóp mũi bay qua t r e o đến cái mũi của nó giật giật đ ổ i một tư thế tiếp tục ngủ kiếm khí đ ậ p n ệ n tại ninh phủ trên đại trận rất nhanh tiêu thất lúc này tòa trấn đầu tường lao đại kiếm tiên tựa hồ lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía ninh phủ vừa vặn trông thấy cái kia nửa đường kiếm khí rơi vào trên đại trận một màn vị lao nhân này nhìn xem đạo kia có chút quen thuộc k i ế m quang đ ỗ n g nhiên có chút tâm huyết dâng trào lão đại kiếm tiên bấm ngón tay suy tính sẽ thân hình p h á t một cái đã đi tới ninh phủ cửa ra vào nhẹ t r ụ cửa phòng rất nhanh đứng thanh chạy tới nạp lan ma ma mở cửa trông thấy đứng ở bên ngoài lao đại kiếm tiên sửng sốt một chút như thế nào nạp lan nha đầu ngươi không chào đón ta cái lao nhân này trần gia ra, ra ngài nói chỗ nào mà nói m o n mời đến nạp lan ma ma thả ra trận pháp lỗ hỏng để cho trần thanh đô đi vào trong phủ là xảy ra chuyện gì sao một mực mở lấy lại trận là triệu chính hắn mang theo tiểu thư còn có nguyễn cô nương lượt ki sợ động tĩnh quá lớn đã quáy dày l ạ i r a nạp lan ma ma chưa từng vào kết giới bởi vậy nàng không rõ ràng triệu chính g i ấ u kín như vậy nguyên nhân nếu là nàng biết bây giờ trong kết giới xảy ra chuyện gì tuyệt sẽ không mang trần thanh đô vào phủ tiến vào ninh phủ cái kia cố xa lạ cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng trần thanh đô chỉ vào phía đông nằm đầu kia hỏa long thuận miệng hỏi một câu triệu chính bọn họ có phải hay không là ở chỗ này tu luyện gặp Nạp lan ma ma gật đầu trần thanh đô hướng về gian phòng kia đi qua tới đều tới rồi lao phu liền thuận tiện chỉ điểm xuống bọn hắn nạp lan ma ma nghe xong vô cùng nhiệt tình cho trần thanh đô dẫn đường tiểu thư các nàng có thể có được lao đại kiếm tiên chỉ điểm đây là tốt biết bao một sự kiện chờ hai người lái xe cửa ra vào một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ bên trong bạo phát đi ra chạm phá cửa phòng bay ra không thấy trần thanh đô có động tác gì đạo kiếm để cho nạp lan ma ma đều cảm giác được nguy hiểm kiếm khí cứ như vậy biến mất ở trên không cửa phòng phá thoái trần thanh đều cùng nạp lan ma ma liếc thấy rõ ràng trong phòng tình huống l i n h diêu cùng nguyễn tú đều trong góc ngồi xếp bằng đang tại khổ tu triệu chính bây giờ đứng tại ngay giữa phòng vị trí vừa vặn đưa lưng về phía bọn hắn tại đối diện hắn một cái nạp lan ma ma có chút quen mắt thanh niên cầm kiếm mà đứng. người thanh niên này hình dạng nhìn xem có chút quen mắt nhưng nạp lan ma ma trái lo phải nghĩ đều không nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua gương mặt này nạp lan ma ma còn không có nhớ tới người thanh niên này tên đã nhìn thấy triệu chính cầm kiếm mà lên cùng tên kia lạ lâm thanh niên đánh nhau hô hấp ở giữa hai người đã giao thủ hơn mười triệu cuối cùng triệu chính một kiếm đem thanh niên t r ư ở n g kiếm trong tay đánh bay thừa cơm ộ t kiếm đem thanh niên đánh bay ra ngoài triệu chính nhìn xem ngã xuống đất sau kiếm ý tiêu tất h khôi phục thành tảng đá khôi lỗi tiêu sái thú kiếm bốn mươi lăm độ n g a mặt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm lẩu bẩu mờ câu trần thanh đ nạp lan ma ma nghe được câu này vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên người lao đại kiếm tiên lao nhân bên cạnh giữa lông mày còn có thể tìm được vừa mới người thanh niên kia c á i bóng vậy mà thực sự là lúc còn trẻ lão đại kiếm tiên triệu chính ngay trước mặt lao đại kiếm tiên hung hăng đánh thanh niên trần thanh đô một trận tà tiên nạp lan ma ma vừa muốn lên tiếng vì triệu chính cầu tình liền phát hiện trong miệng mình không phát ra được thanh âm n à o nàng đưa tay muốn kéo nổi lão đại kiếm tiên tay h á o hạ cái hô hấp một đạo kiếm khí tới người đem nàng định tại chỗ một kiếm này rất không tệ người rất tính mắt triệu chính ngay được tán dương vô ý thức quay đầu. tiếp đó liền cùng một tấm cười híp mắt khuôn mặt đối mặt vừa hay ngó qua chỗ khác triệu chính soát mà một chút lại quay lại tới vừa mới chắc chắn là ảo giác của hắn hắn làm sao lại trông thấy trần gia gia xuất hiện tại sau lưng mình đâu đúng vậy chắc chắn là ảo giác triệu chính cẩn thận từng ly từng tí xoay người nhìn thấy mặc trường bảo ánh mắt chậm rãi bên trên giời hắn tin h t ư ờ n g nhìn thấy trần gia g i a gương mặt kia ai luyện kiếm quả nhiên rất mệnh mọi a thế mà đều xuất hiện ảo giác triệu chính phảng phất không nhìn thấy bên người trần thanh đô mắt nhìn thẳng từ trần thanh đô bên cạnh đi qua đồng thời hắn ở trong lòng mặc n i ệ m không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta trong ư phòng bởi vì hắn bộc phát vô căn cứ nhắc lên một hồi q u n phong bây giờ chỉ có trong góc đang tính toạng linh diêu cùng nguyên tú có thể cứu hắn quân phong đi qua triệu chính tuyệt vọng phát hiện mình vẫn là tại dậm chân tại chỗ quay đầu nhìn lại một cái g i nua tay chẳng biết lúc nào khoác lên chính mình trên vai mặc kệ chính mình như thế nào bộc phát cái tay kia đều vững vàng đặt tại trên vai hắn để cho hắn không cách nào đi tới dù là ngón tay khoảng cách trần gia gia người chừng nào thì tới xem ta cái này đều lập tức đến giờ cơm ta vừa tu luyện liền quên thời gian hôm nay liền ăn thịt kho ướp cải như thế nào triệu chính nói xong phát hiện bạch ma ma vẫn đứng tại chỗ p h ả n phất không nhìn thấy hắn cầu cứu ánh mắt sau lưng ninh diêu c á c nàng cũng giống như không nghe thấy chính mình tận lực phóng đại âm lượng trần thanh đô với tay tảng đá kia rơi vào hắn lòng bàn tay mấy phen tìm tòi sau trần thanh đô rất nhanh rõ ràng tảng đá tác dụng tảng đá kia kích hoạt pháp quyết đâu triệu chính nhìn xem cười hếp mắt trần thanh đô trung thực đọc hết pháp quyết một chết bên ngoài kết giới còn có đầu rồng trông coi hơn nữa ninh phủ đại trận cũng một khắc càng không ngừng vận chuyển làm sao lại đem trần gia ra hấp dẫn tới bết b ắ t nhất là trần gia ra tận mắt nhìn thấy chính mình kiếm b ổ trần thanh đô một màn triệu chính đã nghĩ xong chính mình đợi lát nữa muốn trôn ở chỗ nào trần thanh đô thưởng thức tảng đá phúc chốc đem kiếm ý của mình đưa vào vào trong trong tay tảng đá biến hóa thành hắn bộ dáng bây giờ hắn đem triệu chính ném vào trong phòng thiện tay phủi đi một chút một đạo không phải m ộ ư ơ i bốn cảnh không thể phá kết giới xuất hiện ở chỗ này tiếp lấy trần thanh đô đem cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt gọi lên đem kiếm ý của hắn hóa thân đưa vào kết giới. kiếm ý hoa thân vừa kích hoạt lập tức rút kiếm chém về phía nơi đây duy nhất đ h ự c nhân cương đại kiếm ý thế như chẻ tre nghiền ép triệu chính kiếm ý đem hắn chém bay đến trên kết giới không đợi hắn phản ứng vô số kiếm quang đập về phía hắn điểm đến từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên t i ê n tĩnh nghe xong phút chốc trần thanh đô tâm tình tốt rất nhiều hắn giải trừ bạch ma m a cầm chê trên người quay người trở lại đầu t ư ợ n g triệu chính tiểu t ử túi h này trên thân vật ly kỳ cổ quái cũng không phải ít đáng tiếc hắn cái t i ê kiếm ý hoa thân thế công nhìn như tấn mãnh nhưng mỗi một chiêu đều không mang lấy sắc ý trung pi là một k trần thanh đô liền nghĩ chờ lần sau yêu tộc công thành lúc đem kiếm ý của mình hóa thân thả ra xem có cái nào vương tọa dám ngăn đón có thể ngăn đón tiến vào triệu chính bọn hắn luyện kiếm gian phòng trần thanh đều nhìn cái kia mình lúc còn trẻ tâm thần hoảng hốt một cái trước mắt tựa hồ trước kia cái kia binh ra sơ tổ phản l o ạ n lúc thứ nhất đứng ra nói đánh thanh niên kiếm tu sớm đã tại v ấ n kiếm nắm nguyệt phía sau núi chết đi bây giờ l a o đại kiếm tiên chỉ là một cái, yên lặng thủ hộ lấy cái kia phát người đồng hành hậu đại tính toán xét nét tuệ xế chiều lao nhân thôi triệu chính nơi nào làm tới kiếm ý trần thanh đô rất nhanh từ trong nhà tìm được manh mối hắn tự t hai đạo bằng hữu cũ kiếm khí ngưng tụ ra một đạo kiếm khí trên không trung như có như không một đạo khác kiếm khí toàn thân tản ra kiệt ngạo khí tức quan chiếu long quân không nghĩ tới vạn năm sau kiếm khí của bọn hắn còn có thể xuất hiện tại kiếm khí trưởng thành lão đại kiếm tiên v u n g tay ra tùy ý hai đạo kiếm khí dung nhập kiếm khí trưởng thành cũng không biết bây giờ kiếm tu bên trong có thể hay không thu được bọn hắn truyền thừa kiếm tu trong phòng bạch ma ma nghe trong kết giới liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết trên mặt mang mấy phần lo lắng nàng hướng về kết giới trước mặt dốc sức đánh ra mấy quyền một vị cự cảnh đỉnh phong vũ phu nằm、đấm. hoàn toàn có thể phá hủy một tòa mấy trăm trượng sân nhạc nhưng mà bạch ma ma năm đấm đánh vào trên kết giới lại ngay cả gợn sóng cũng không có cuối cùng không có biện pháp bạch ma ma lại gọi tới nạp lan dạ hành để cho hắn hướng về phía kết giới dốc sức xuất kiếm vị này buộc phát sau sát lực không kém gì tiên nhân cảnh kiếm tu thích khách toàn lực ra m ớ y kiếm rốt cục vẫn là có điểm hiệu quả kết giới biến mỏng một chút xíu bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết rõ ràng rất nhiều bạch ma ma đạo này kết giới là ai bố trí phát hiện mình cũng không biện pháp nạp lan dạ hành nhìn về phía bạch ma ma có thể để cho bạch ma ma mang vào đ ì phủ chắc chắn là có thể người tín nhiệm nhưng bây giờ triệu t i ể u tử bị vây ở bên trong nghe thành âm còn rất thảm nạp lan dạ hành đối với bố trí kết giới người có chút tò mò là trần gia gia đi đi hôm nay cơm chưa còn không có ăn đâu nghe được cái tên này nạp lan dạ hành lập tức chắp tay sau lưng đi ra ngoài triệu chính đứa nhỏ này thế mà để cho lão đại kiếm tiên tự mình ra tay giáo hấn chập chập phúc khí này đúng là không có cách nào dựng lên bạch ma ma xem nạp lan dạ hành đi xa b ó n g lưng lại nhìn mắt cái kia bền chắc không thể phá được kết giới thở dài dự định vì triệu chính chuẩn bị thêm một chút thuốc chữa thương trong kết g i ớ i tiếng kêu thảm thiết kéo dài hai ngày hai đêm mới tiêu thất ngày thứ ba triệu chính mặt mũi tràn đầy mọi mệt mang theo một thân thương từ biến mất trong kết g i ớ i lảo đảo đi tới triệu chính người cuối cùng đi ra thứ nhất phát hiện triệu chính là một mực chú ý kết g i ớ i bạch ma ma bạch ma ma vừa nắm tay đặt ở triệu chính trên vai chuẩn bị d ì u hắn một cái liền nghe được một tiếng h à n nàng xuyên thấu qua cái cổ miệng nhìn lên triệu chính trên vai có hết mấy chỗ màu tím vết thương mặc dù triệu chính kiếm bổ trần gia ra, ra kiếm ý làm không đúng thế nhưng không phải triệu chính tuổi còn nhỏ không biết trần gia lúc còn trẻ bộ dám đi Trần ra bạch ma ma x ma ma, ma ma, ma ma tận khả năng nhẹ địa đem triệu chính nhấc lên dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đưa vào đổ đầy dược thủy trong thùng gỗ kế tiếp nửa tháng triệu chính mỗi ngày cơ bản đều là lấy dược thủy vì mòn chính đằng sau bê quan ninh diêu cùng nguyễn tu ra quan nhìn thấy triệu chính t h n g trạng hai người hai mặt nhìn nhau có thể có khả năng triệu chính thảm như vậy là giúp các nàng hai cũng gánh chịu lao đại kiếm t i ê n lựa d ậ n dù sao hai người bọn họ cũng chặt thanh niên trần thanh đô nhiều lần xuất phát từ đau lòng trong khoảng thời gian này triệu chính thật tốt hưởng thụ lấy một phen trong nhà địa vị đệ nhất đãi ngộ mỗi ngày ba bữa cơm đều có người đưa tới tại hắn ra mặt dày phía dưới ninh diêu cùng nguyễn t u đều m ó m hắn một trận có đôi khi hắn đang suy nghĩ nếu là thương thế kia tốt trận một chút cũng không phải không được không đợi triệu chính hưởng thụ bao lâu thương khám ộ t chút hắn liền bị xá nhìn xem ngồi ở trên ghế đầu trần gia gia triệu chính cầu sinh dục lập tức kéo căng trần gia gia ta có một cái đại sự đang muốn tới tìm ngươi À, nói một chút trần thanh đ ô nụ cười trên mặt để cho triệu chính biết nếu như hắn không thể nói ra cái hợp lý mở cớ sợ là lại muốn bị đánh một trận ta muốn cầu một kiện tín vật chương một trăm sáu mươi chín trên đời này nhưng có một loại từ trên trời g i á n g xuống kiếm chương một trăm sáu mươi chín trên đời này nhưng c ó một loại từ trên trời g i á n g xuống kiếm kiếm khí t r ư ờ n g thành ngay bên ngoài mấy trăm dặm cái kia quen thuộc tiếng kèn đầu tường nhà tranh có động tĩnh lão đại kiếm tiên đẩy cửa đi ra theo đầu tường tiếng trung vang lên kiếm tu n h o nhao bắt đầu chuyển động hơn năm cảnh kiếm tu chủ động tìm tới mình đối thủ cũ chúng ngũ cảnh kiếm tu đâm đầu thẳng vào trong cái tiệc như mực đen như mực tú triều kiếm khí ở mảnh này phạm vi ngàn dặm bên trong chiến trường tùy ý bay múa từng người từng người kiếm tu chung sức hợp tác đem tới gần kiếm tu chung sức hợp tác đem tới gần kiếm tu chung sức hợp t c đem tới g ầ t kiếm vị này cùng ngàn năm sau không sai biệt lắm bộ dáng lao đại kiếm tiên t i ê n t n h đứng ở đầu tưởng không co xuất kiếm chỉ là yên lặng nhìn xem bọn nhỏ ra sức p h â n đấu cặp con mắt kia bên trong không mang theo một tia cảm xúc phảng phất một mảnh yên tĩnh vực sâu biển lớn cũng không lâu lắm lao đại kiếm tiên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một chỗ vị trí hơi thở tiếp theo ngàn dặm trên không trung đột ngột xuất hiện một điểm đen dùng tốc độ cực nhanh hướng về kiếm khí trường thành rơi xuống điểm đen cách rất gần lao đại kiếm tiên mới nhìn rõ ràng điểm đen bộ dáng càng là một cái nhân tộc kiếm t u nhìn hắn rơi xuống vị trí là trên chiến trường lao đại ki chỉ là có chút hiếu kỳ người này có thể che giấu cảm giác của hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại man hoang thiên phía dưới là cái nào lao bằng hữu thủ bút trên chiến trường kiếm tu cùng yêu tộc đều chú ý tới trên bầu trời rơi xuống thiên thạch đang rơi xuống điểm phụ cận yêu tộc cùng kiếm tu rất có ăn ý cách xa một chút vê anh thiên thạch rơi xuống trong n g a y mắt mặt đất đều đi theo nhảy lên mấy lần toé lên vô số bụi mù một cơn gió mát thổi tới đem thuốc trần thổi tan lộ ra cảnh tượng bên trong trên mặt đất nhiều hơn một cái vài trăm mét hô sâu đang hố chỗ sâu nhất một cái người xa lạ tộc kiếm tu n ơ ngác đứng tại chỗ triệu chính vô vô ngất đi đầu để cho chính mình cấp tốc tỉnh táo lại chỉ là hít thở lần tiếp theo mà không khí là hắn biết chính mình ở nơi nào không nghĩ tới lần này vượt qua thời gian trường hà hắn thế mà xuất hiện tại kiếm khí trường thành cũng không biết bây giờ là năm nào đầu góc thanh tỉnh sau triệu chính lúc này mới chú ý tới t r u n g quanh có mấy trăm đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn ui ui ui nơi này chính là chiến trường các ngươi còn đứng đó làm gì nghe được triệu chính lời nói một cái yêu t ộ c nhìn cách đó không xa kiếm tu vô ý thức cầm đao tí lên lưới đao hung hăng chém về phía kiếm tu cổ ngay tại hắn lập tức đắc thủ thời điểm một tia không biết nơi nào tới kiếm khí nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn một cái đầu bay lên không trung hắn là kiếm khí trường thành viện quân mọi người cùng nhau giết hắn không biết là ai giống lên một tiếng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mấy trăm đạo công kích gần như đồng thời rơi vào hố sâu bởi vì triệu c h í n h xuất hiện tạm thời dừng tay chiến đấu lại lần nữa bắt đầu lần này phụ cận kiếm tu phân ra một tia tâm thần đặt ở trong h ầ m động cũng không biết người kia thế nào các người những thứ này yêu tộc cũng quá nóng n ả y ta lời nói đều chưa nói xong đâu kèm theo một tiếng chửi bậy một thân ảnh chậm rãi đi ra toàn thân hắn trên giới thậm chí ngay cả góc áo đều không có bể phải biết vừa mới yêu tộc hợp lực nhất kích liền xem như nguyên anh đỉnh phong kiếm tu ít nhất đều phải trọng thương người này chẳng lẽ là hơn năm cảnh đại năng triệu chính quét một vòng chung quanh kiếm tu không có một cái nhìn quen mắt cảm giác thả ra rất nhanh hắn đã tìm được biên giới chiến trường mấy chiến trường cũng không biết là t r ù n g hợp vẫn là yêu tộc hai vị này vương tọa đại yêu kính nghiệp yêu tộc tham chiến vương tọa bên trong liền có hai cái triệu chính người quen biết cũ trong thế giới hiện thật bị hắn đánh lén một kiếm trực tiếp chém giết nước chỉ còn có ngưỡng chỉ đạo lữ rời núi viên lão tổ tông viên bài hai vị này, thật đúng là đối với kiếm khí trường thành kiên nhẫn không để ý đến chung quanh yêu t ộ c công kích triệu c h í n h đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến cao ngàn trượng vị trí hít mắt nhìn về phía chiến trường rất nhanh hắn liền phong tỏa một cái định nhân một cái tiên nhân cảnh yêu t ộ c triệu c h í n h quanh người kiếm khí tràn ngập ra ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một đạo che chắn theo khống chế của hắn che chắn dần dần biến thành một thanh kiếm bộ dáng chu tiên kiếm bay ra hóa thân thành trường kiếm núi kiếm triệu chứng hai tay hư năm cái này hơn mười m trường kiếm nhìn chuẩn phương hướng song trường bỗng nhiên đập vào trên c h u kiếm một thân tu vi toàn bộ quán chú trong đó、Đi. t h có, có thể nói bây giờ phiến chiến trường này duy nhất thấy rõ cũng chỉ có vị này cô độc cố thủ một mình đầu tưởng lao đại kiếm tiên hắn từ lưu tinh bên trong nhìn thấy một cái cực kỳ sắc bén bản bệnh kiếm khi lão đại kiếm tiên còn muốn nhìn kỹ lại lúc trên v i kiếm phong duệ chi khí bắt đầu lưu t r u y ề n đã cách t r ở hắn ánh mắt lão đại kiếm tiên vị này kiếm tu là ai người có học thức ánh mắt mang theo vài phần lửa nóng một kiếm mạnh mẽ như vậy có thể tưởng tượng đến một kiếm này chủ nhân tu vi như thế nào nếu mà có được vị này kiếm tu ra nhập vào vậy hắn trong lòng tư tưởng liền có thêm mấy phần tự tin không biết nhưng kiếm của hắn cũng không t ệ lắm vị này không nói nhiều lão nhân thế nhưng là cực ít khích lệ người ít nhất đang đi học người đến những năm này từ lão đại kiếm tiên trong miệng nghe được càng nhiều hơn chính là miễn miễn cưỡng cưỡng kém xa các loại một cái dựa vào nhục thân tùy ý ngang dọc yêu tộc tiên nhân cảnh lúc ra quyền chuẩn bị đập nát trước mắt kiếm tu đầu người đông nhiên cảm giác được cái gì vô ý thức lần đầu một khỏa rực rỡ lưu tinh tràn ngập hắn tất cả tầm mắt tiếp lấy hắn cảm thấy cổ mình mát lạnh trong mắt cái cuối cùng hình ảnh là một đạo quen thuộc bóng lưng tiếp theo một cái trước mắt bám vào tại đầu hắn cùng chỗ cổ kiếm ý trong nháy mắt bộc phát đem hắn nguyên anh hồn phách cùng nhục thân toàn bộ xoắn nát một cái tiên nhân cảnh yêu tộc cứ như vậy dễ dàng chết vây công này yêu mấy vị kiếm tiên nhìn xem một màn này còn không có phản ứng lại bọn hắn p h í sức vây công lâu như vậy yêu tộc kết quả là bị người nhẹ nhàng một kiếm làm t gì rồi còn chờ cái gì nữa còn không m a u đi trợ giúp những chiến trường khác một đạo thanh ấm xa lạ tại kiếm tiên bên thai văng lên bọn hắn lúc này mới phản ứng lại lập tức phân tán gia nhập vào những thứ khác tiểu chiến trường kế tiếp lại là đồng dạng hình ảnh lưu tinh rơi xuống luôn có một cái hơn năm cảnh yêu tộc vất l ạ nhận được giải phóng kiếm tu lập tức đi trợ giúp địa phương khác yêu tộc tử thương bắt đầu biến lớn viên bài nhìn mình dưới quyền yêu tộc từng cái chết đi trực tiếp hiện ra mấy trăm t r ư ợ n g chân thân t r ọ i cứng lấy chung quanh kiếm tiên công kích phóng tới một chỗ chiến trường ngay tại cánh tay hắn nô ra thời điểm một đạo vượt ngang ngàn dặm kiếm quang phi tốc mà tới đem viên thủ nhất kiếm đánh bay hơn m ộ ư ơ i dặm bên trong chiến trường tất cả nhân yêu đều đem tầm mắt đưa tới một vị kiếm tu ngự kiếm trên không trên thân quanh quần kiếm khí chúng ngũ cảnh kiếm tu nhìn mấy hơi thở thì không khỏi không quay đầu kiếm tu triệu chính còn xin vương tọa chỉ giáo chương một trăm bảy mươi kiếm khí dài thành hai đời hình quan chương một trăm bảy mươi kiếm khí dài thành hai đời hình quan viên bài xốc lên đá vụn trên người một lần nữa biến thành thân người hắn nhìn mình vết thương nơi ngược miệng trong lòng nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ tên tia xa lạ tiên nhân cảnh kiếm tu tiện tay một kiếm thế mạnh như thế nhẹ nhõm phá vỡ hắn chân thân phòng ngự hơn nữa viên bài có thể cảm thấy miệng vết thương lưu lại kiếm ý khó chơi đồng dạng phân lượng linh lực h ắ n nhất thiết phải tiêu hao nhiều hơn một nửa mới có thể rút ra nơi vết thương kiếm ý có tên này lạ lâm kiếm tu ra nhập vào hơn năm cảnh chiến trường cây cân sớm đã ưu tiên tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là không công tiêu hao hắn cùng ngưỡng chỉ dưới chướng yêu tộc tính mệnh cuộc mua bán này không đáng. Hôm nay t hôm e nay, nay vội vàng ngưng chiến có thể nói kiếm khí trường thành cái này chiếm đại t i ề n nghi có những thứ này yêu t ộ c thi thể kiếm tu bản mệnh kiếm trong nhà bọn nhỏ tu luyện đều có thể không nhỏ tinh tiến bởi vậy mặc dù không biết vị này tên là triệu chính lạ lâm kiếm tu trở về nội thành lúc triệu chính gặp phải mỗi một vị kiếm tu đều đối với hắn ôm mấy phần thiện ý triệu chính gặp yêu tộc rút lui thế là đi thẳng tới tòa kia quen thuộc nhà tranh phía trước lúc này hắn phát hiện nhà tranh bên ngoài còn có một cái hắn người quen văn hải chú đáo chặt chẽ không hắn hiện tại có lẽ còn là đến từ hạo nhiên thiên hạ cái vị kia người có học thức giả sinh tiểu t ử triệu chính b á i kiến trần gia gia còn có vị tiên sinh này ta tiên giả sinh phải trần tiền bối tín nhiệm tạm đảm nhiệm hình quan chức giả sinh phát giác được triệu chính có lời muốn đối với trần thanh đều nói thế là rất nhanh liền cáo từ rời đi triệu chính đằng sau chúng ta có thể nhiều giao lưu trao đổi triệu chính cười đáp ứng từ hệ thống trong kho hàng vừa lấy ra một vật nguyên bản bình tĩnh trần thanh đều lập tức trọng trọng giấm m t cước t r u n g quanh c h ă m dặm đầu tường thời gian cách trở có thể rõ ràng trông thấy ánh sáng âm trường hạ theo đầu tường biên giới chạy xuôi mà qua vô luận là trong thành những cái kia phi t h ă n g cảnh vẫn là man hoang đám lao giả này hiện tại cũng phát giác không được tình huống nơi này trần thanh đều sở dĩ trịnh trọng như vậy đơn giản là triệu chính lấy ra một khối kiếm bài vị này nhìn vạn năm thiên hạ lao nhân trong mắt xuất hiện một tia kinh nghi bất định tiếp nhận triệu chính đưa tới kiếm bài lúc hàng á i kia hai tay nhỏ bé không thể nhận ra mà run dậy một cái t r ớ c mắt trần thanh đều trong mắt cái tia bình tĩnh v ư ợ t sâu biển lớn vào thời khắc ấy nổi lên một tia gợn sóng lại rất s ắ p bị hắn dùng cường đại tâm tính đẻ xuống đơn giản là tại tiếp xúc đến kiếm bài trong nháy mắt trần thanh đều cũng cảm giác được trong đó đạo kia đồng nguyên kiếm ý chế tạo khối này kiếm bài người kia trên kiếm đạo đi được so với hắn càng xa hết lần này tới lần khác đạo kiếm ý này lại cùng hắn kiếm ý hoàn toàn tương tự chỉ là vừa rồi cái kia ngắn ngủi một cái trước mắt trần thanh cũng đã thấy rõ ràng đường phỏng đoán trong lòng hắn hiện lên hắn đem ánh mắt quan tại cái này tên là triệu chính thiếu niên trên thân chờ đợi hắn giải hoặc tr ta m u ố n biết bây giờ là năm nào trần thanh đều báo ra năm triệu chính trên mặt không hiện trong lòng lại nổi lên từng trận sóng lớn lần này gương đá lại đem hắn đưa đến ngàn năm trước bây giờ gương đá lại có năng lực mạnh mẽ như vậy tiếp vân một cái thủy thần luyện chế vật nhỏ đương nhiên không có bản lánh lớn như vậy xê thế nhưng là ta trần gia gia ta đến từ một ngàn năm sau triệu chính đem hắn vượt qua thời gian trường hạ cơ duyên nói ra còn từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra mấy cái lưu ả n h châu nhìn xem mặt lưu h n h trong châu ghi chép cái kia có chút xa l ạ trần thanh đều vị này ngàn năm trước trần thanh đều sắp nhận phỏng đoán của mình lưu h n h trong châu cái kia ngàn năm sau chính mình trên mặt thời khắc đều mang cười c ũ n g bây giờ tấm lấy khuôn mặt trần thanh đều tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng hơn nữa hắn còn tại lưu ả n h trong châu nhìn thấy khi xưa đạo hữu bây giờ lao già mù c h i tử vạn năm trước khi kiếm tu bị biến thành hình đồ lưu vong đến mảnh này hoàng vũ c h i địa nho r a đạo gia cùng phật gia riêng phần mình nhận một mảnh bầu trời phía dưới vị kia hăng hái c h i tử trực tiếp từ khoét hai mắt thất vọng phía dưới cũng theo kiếm tu đi tới tại hoàng vũ rất hoang thiên phía dưới tại thập vạn đại sơn từ tù và năm trần thanh đều biết tương lai cái kia chính mình ý tứ nếu như gã thiếu niên này gặp phải nguy hiểm đây là hắn ban ả sơ ý niệm về sau tại ninh diêu dẫn hắn trở về ninh phủ cùng bạch ma ma các nàng ở chung sau triệu chính một mực tại cải thiện kiếm khí trường thành sinh hoạt mà cố gắng tiêu phí hơn một năm bây giờ kiếm khí trường thành đã không còn là vạn giảm cắt vàng đi một chuyến ly châu động thiên sau hắn kính nể tề tiên sinh cũng bởi vì hắn biến số này sống tiếp được tựa hồ hắn hai cái nguyện vọng cũng đã đạt tới hắn đã không cần l i ề u mạng như vậy đúng vậy hắn bây giờ nịch lưu thời gian trường hà hành vi tại lao đại kiếm tiên cùng lao già mù trong mắt là đang l i ề u mạng bởi vì triệu chính nịch lưu thời gian trường hà sau hành vi thật sự có thể đối với tương lai sinh ra ảnh hưởng mà thường xuyên như thế nịch lưu thời gian trường hà không nói trấn thủ trường hà bến đỏ ba cái lao ra hỏa triệu chính hành vi đối với đại đạo mà nói hoàn toàn coi là khiêu khích ai cũng không biết triệu chính lần tiếp theo nghịch lưu thời gian trường hạ có thể hay không may mắn trở về lão đại kiếm tiên từng khuyên qua triệu chính nhưng hắn lại không có đáp ứng ngược lại tìm lao đại kiếm tiên muốn tới viên k i a kiếm bài hắn lần trước đi đến 500 năm trăm n ă m trước đã ngộ ra được chính mình hợp đạo chi lộ chỗ kế tiếp hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện một cái mười bốn cảnh hoàn toàn có thể ổn thỏa bỏ vào trong túi hắn vì sao còn phải tiếp tục đâu triệu chính nghĩ tới trong sách bởi vì man hoang n h ấ t lên một hồi đại chiến kiếm khí trường thành kiếm tu cuối cùng chỉ có một đám con nít đi tòa thứ năm thiên h ạ hắn quen thuộc ninh phụ bạch ma ma cùng nạp lan ra ra còn có kia từng cái tại trong hắn mở tiểu trang uống rượu nói chuyện trời đất kiếm tu toàn bộ đều trôn xương man hoang hắn không muốn vị kia cô độc cố thủ một mình vạn năm thành trì lão nhân cuối cùng lại biệt khuất đến một kiếm đều không thể chém ra mà chết đi hắn không muốn kết cục như vậy bởi vậy tại phát giác được mình có thể thông qua khứ hướng về đi qua thay đổi lúc này lúc chỉ cần gương đá có thể sử dụng triệu chính liền lập tức bắt đầu mai kiếm kiếm sơn còn có thôi sàm nơi đó cũng là vì tăng cường thực lực của mình vì trong tương lai ngăn trở một tòa thiên h ạ n phải dùng lần lượt nghịch lưu thời gian trường hà đem đổi lấy mình tại về thời gian không đủ hắn muốn bảo vệ quê hương của hắn còn có quê quán bên trong những người đáng yêu kia chương một trăm bảy mươi mốt man hoang việt quân chương một trăm bảy mươi mốt man hoang việt quân trần thanh đều nhìn qua lâm vào trầm tư triệu chính kiên nhẫn chờ đợi gần nửa canh giờ thời gian hắn nhìn xem triệu chính trên người kiếm ý bắt đầu không ngừng t ă n g trưởng trong mắt vẻ tán thưởng càng n ồ n g đậm triệu chính đứng tại chỗ gần nửa ngày mở mắt ra trong tay hiện ra một đạo kiếm khí hắn bông ra hạn chế kiếm khí phát ra một tiếng kêu khẽ dung nhập vào trong thành trì trong ngàn vạn kiếm khí ngàn năm thời gian không biết phải chăng là sẽ có kiếm tu ph trở thành hắn kiếm ý truyền thừa nếu là ngàn năm sau có thể có người truyền thừa kiếm ý của hắn gặp lại hắn cái này trẻ tuổi quá mức sư phụ thời điểm đó hình ảnh nhất định rất có ý tứ s o một kiếm trần thanh đều rất tò mò triệu chính lĩnh lộ triệu chính đương nhiên sẽ không cự tuyệt hai người tách ra đứng vững triệu chính hướng về phía trần thanh đều thắng tắp chém ra một kiếm một kiếm này đem hắn vừa mới cảng lộ toàn bộ bao hàm trần thanh đều ngón tay nhập lại vạch một cái một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bay ra lướt qua triệu chính kiếm khí hướng bản thân hắn bay đi trần thanh đều tiện tay một kiếm triệu chính sắc mặt biến phải hết sức nghiêm túc. hắn một cách hết sắc chăm chú mà tìm kiếm lấy kiếm khí quy tích cuối cùng trong nháy mắt hắn nhìn thấy đạo kiếm khí kia tiếp theo một cái chớp mắt vị trí triệu chính không chút do dự xuất kiếm một đạo bàng bạc kiếm khí vừa mới bay ra liền cùng một đạo khác kiếm khí chạm vào nhau hắn giữ vững được mấy cái hô hấp vẫn không thể nào đem trần thanh đều kiếm khí hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ còn sót lại một điểm kiếm khí rơi vào trên người hắn đem hắn đánh bay vài trăm mét đối mặt triệu chính ban đầu một kiếm trần thanh cũng không có phòng ngự tùy ý một kiếm này rơi vào trên người hắn kiếm khí tới người n á y mắt trần thanh đều trong lòng hiện lên v có kiếm trần u u gặp c h gia ra thế h mà lần đầu tiên chỉ điểm một người trẻ tuổi luyện kiếm hơn nữa trên mặt còn không có chút nào không kiên nhẫn một chút thận trọng truyền âm bắt đầu ở đầu tường bay múa thiếu niên kia là ai vậy lại có thể để cho vị tiền bối kết như thế tận tâm tận lực giao kiếm không biết ta thiếu niên kia nhìn xem rất khuôn mặt x i n h chẳng lẽ là trần đại kiếm tiên ruột thịt tôn bối lên tiếng kiếm tu không dám đem nửa đoạn sau ra nói đến hắn bộ kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ để cho người chung quanh đều đoán được phía sau hắn nói nội dung đám người vụ n trộm nhìn lại càng xem càng thấy được cái này kiếm tu ngờ tới có đạo lý bằng không thì ngươi xem một chút trong thành cái kia trần ra nghe nói cùng trần thanh đều cũng dính lấy quan hệ hiện tại cũng ra một cái tại đầu tường khắc chữ kiếm tiền trần thanh đều có hay không nhìn nhiều hai người bọn họ mắt thiếu niên trước mắt này mặt mũi cùng trần thanh đều giống nhau đến mấy phần còn có hắn học kiếm thiên phú khi triệu chính lơ đã n t r i ể n lộ ra kiếm khí vi lực có một sóng lớn mắt người con mắt lỗ mũi mũi trong nháy mắt thu hồi ánh mắt mẹ nó tiểu tử này mới bao nhiêu lớn thế mà đã là một cái tiên nhân cảnh kiếm tiên thế là những thứ này n h ả m chán hãn tử càng khẳng định chính mình suy đoán tiểu tử này chắc chắn là người trần gia lão tổ tông trần thanh đều phong lưu nợ bằng không thì tại sao có thể có như thế không giảng đạo lý tiên h phú kiếm đạo bọn hắn còn muốn tiếp tục đàn luận đông nhiên trông thấy nhà tranh phía trước đạo kia quay lưng về phía họ thân h n h bắt đầu quay người thế là từng cái lập tức đoan chính ngồi dậy bắt đầu hôm nay tu luyện một đêm trôi qua trần thanh đều nhà tranh bên cạnh nhiều một gian nhà gỗ từng trận tiếng c h u n g vang lên trong nhà gỗ ngồi xếp bằng triệu chính mở mắt ra hai mắt thoáng qua một đạo tinh quang hôm qua mới đem yêu tộc đánh lui nhanh như vậy lại tới xem ra viên bài là tìm được viện quân hắn đi ra nhà gỗ ngắm nhìn phương xa nơi đó lơ lưng vương tọa lại nhiều một tòa trên n g a i vàng đi lấy một đầu mấy t r ư ợ n g kích thước đuôi rồng theo đuôi rồng đi lên có thể trông thấy đầu kia đem vương tọa quấn quanh tầm vài vòng thân rồng một k h o ả mười mấy triệu đầu rồng dựa vào tại vương tọa trên lan can nhìn đầu rồng bên cạnh một chút xíu vóng ánh sợi tơ vị này xa lạ vương tọa là còn chưa tỉnh ngủ. đầu này chiều cao ít nhất hai t r ư ợ n giao g long tại triệu chính thời đại kia căn bản chưa từng nghe qua tin tức đoán chừng là trong một ngàn năm n này bị người làm thịt giao long a thân là long trúc toàn thân nó trên dưới liền không có lãng phí như thế nào nghĩ đối với đầu kia tiểu xà ra tay trần thanh đều phát giác được triệu chính trong mắt kích động chê bở m t câu mới tới kiếm khí trưởng thành còn không có cho mọi người mang đồ vật cái này cũng không tốt đầu kia tiểu xà thế nhưng là phi thăng cảnh định phòng hơn nữa thân thể có thể so với thập cảnh khí thịnh vũ phu xem như trần thanh đều đệ tử nếu là ngay cả vượt biên giết địch đều không làm được đây chẳng phải là rơi xuống ngài tên tuổi ha ha ha trần thanh cũng nghe được câu trả lời này thoải mái cười to vài tiếng vậy hắn hôm nay liền hảo hảo xem trần thanh đều đệ tử đến cùng có hay không triệu chính nói lợi hại như vậy triệu chính ngự kiếm dựng lên rơi vào giả sinh thân bên cạnh giả tiên sinh đầu kia giao long giao cho ta đột nhiên vang lên âm thanh để cho giả sinh sừng sốt một chút chung quanh tầm mười vị đại kiếm tiên ánh mắt cũng đầu tới rơi vào vị này trẻ tuổi quá mức tiên nhân cảnh trên thân triệu chính đây là chiến trường, nhưng không có như trò đùa của trẻ con giả sinh hảo ý nhắc nhở một câu triệu chính cảnh giới bây giờ bất quá là nhập m ô n tiên nhân cảnh đầu kia giao long có thể chiếm giữ vương tọa vị trí thực lực chắc chắn là phi thăng cảnh bên trong hào thủ không phải hắn không muốn tín nhiệm triệu chính nhưng mà bây giờ đảm nhiệm hình quan tri vị giả sinh nhất thiết phải vì tất cả kiếm tu phụ trách triệu chính bây giờ là thả hào nôn nhưng đợi lát nữa thật đánh nhau vạn nhất hắn không thể ngăn lại vị kia vương tọa cái kia những thứ khác chiến trường liền sẽ lập tức bị bại liền như là ngày h ô m qua yêu tộc như vậy chờ thêm ngũ cảnh yêu tộc đưa ra tay kiếm khí trường thành bên này không lùi cũng phải lui tham dự vây công đầu kia giao long đem ta cũng coi là triệu chính nghĩ, nghĩ điều hòa cũng tốt giả sinh lần này không có phản đối kiếm khí t r ư ờ n g thành kiếm tu bên trong phi thăng cảnh tu vi vốn là thiếu nhiều khi cũng là một hai vị phi thăng cảnh phối hợp mấy vị tiên nhân cảnh kiếm tu cùng yêu tộc vương tọa chém giết đầu kia giao long sớm mấy năm đã từng mang binh tiến đánh qua kiếm khí t r ư ờ n g thành đối với nó thực lực bọn hắn bên này cũng có ghi chép giao long ra dày thịt béo coi như không phản kháng muốn phá vỡ nhục thân của nó cũng phải tốn nhiều sức lực bởi vậy giả sinh tại châm trước sau đó quyết định an bài vài tên tiên nhân cảnh kiếm tu đem giao long mang rời khỏi chiến trường triệu chính cùng một đám kiếm tu nhiệm vụ chính là cuốn lấy giao long không để nó ảnh hưởng đến những chiến trường khác mỗi người mục tiêu rất nhanh phân phối xong cơ bản đều là riêng phần mình đối thủ cũ khi xa xa yêu chiều bắt đầu của t u ộ n một đám kiếm tu đồng thời ngự kiếm mấy vạn trường kiếm nuôi kiếm cùng nhau bay về hướng bắc trần thanh cũng đứng tại đầu t ư ờ n g nhìn qua những hải t ử kia bóng lưng trên mặt của lão nhân lần đầu xuất hiện vẻ mong đợi Trưng 172, hoa cúc tàn phế, đầy đất thương, trưng 172, hoa cúc tàn phế, đầy đất thương.、Yêu、tộc doanh trướng trời, mấy trăm doanh hơn hoa phế, hoa phế, cúc cúc đầy đầy Yêu mấy bầu vị song phương ăn ý đem chiến trường kéo ra đến biên giới chiến trường cùng bầu trời vị trí bắt đầu riêng phần mình dốc sức chém giết triệu chính ngự kiếm tốc độ là trong đội ngũ nhanh nhất nhìn xem ngoài mấy trăm t h ứ c viên kia l o n g đầu hắn rút kiếm chém ra một đạo kiếm quang kiếm quang những nơi đi qua linh khí nhao nhao t à n đi thằng đến kiếm quang tới người đầu kia ngủ ga ngủ gật dao long thế mà đều không mở mắt mà sớm đã đứng dậy đối địch viên bài cùng ngưỡng chỉ hai người cũng không có định đ h ú n g tay thật chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng để cho hắn chém một vị vương tỏa chỉ thấy cái kia dao long tựa hồ cảm thấy kiếm quang mở ra cái kia ha to mồm đầu khé nết hai cái chỉ nghe một tiếng chấn động đến mức lỗ thai đau a thu một đoàn dòng nước từ dao lòng trong miệng p h u n ra kiếm quan g tại trong dòng nước một chút hòa tan dao lòng mở to mắt buồn ngủ nông lùng mở mịt nhìn xem chung quanh dường như đang nghi hoặc như thế nào bên thai biến ẩm ỉ không thiếu mắt thấy dao lòng nước bọt dùng tốc độ cực nhanh bay tới triệu c h í n h nhanh chóng lướt qua mảnh này nước chạy xung ố kích những thứ này nước bọt có rơi xuống đất một chút xui xẻo yêu tộc chỉ cảm thấy toàn thân tê dần một giây sau liền không có tri giác tại chỗ chỉ để lại một bãi mang theo mùi máu thanh phổ thông nước mưa đang từ từ hủ thực đại địa chung quanh kiếm tu thấy thế sinh ra lòng kiên kỵ. lập tức rời đi mảnh này vũ lạc chi địa triệu chính nhìn chằm chằm mặt đất thêm ra mười mấy cái đường kính trăm mét hô sâu nhìn qua đầu kia giao lòng trong mắt mang theo vài phần cảnh giác cái này giao lòng nước bọn thật dính vào liền xem như hắn cũng sẽ không dễ chịu l ụ c thân mang tới tự nhiên phòng ngự tăng thêm đầu này giao lòng cái kia mang theo mánh liệt ăn mòn sức mạnh nước bọn có thể cẩn thân không phá được phòng ngự của nó tầm thường đạo pháp nước miếng của nó hoàn toàn có thể đem hắn ăn mòn chẳng thể trách nó dám ở trên chiến trường ngủ ngon bất quá chính là bởi vì thế triệu chính phát giác đầu này giao lòng ẩn tàng n ạ mạ đại khái nó cho rằng nơi đây chiến trường ngoại trừ vị kia c h ấ n thủ đầu tưởng trần thanh đô không người nào có thể thế nhưng nó liền triệu chính chém ra một kiếm cũng là đợi đến kiếm quan g tới người mới có phản ứng giúp ta k i ể m chế phía dưới đầu này giao long ta có nắm chắc trọng thương nó cho sau lưng đồng đội lưu lại một câu như vậy triệu chính lập tức ngự kiếm trốn vào hư không còn lại mấy vị tiên nhân cảnh kiếm thu nhìn nhau một chút quyết định phối hợp triệu chính ngược lại nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là dây dưa đầu này giao long không để cho nhúng tay mấy chiến trường khác nếu là triệu chính năng nhất kiếm trọng thương giao long vậy hôm nay yêu tộc công thành liền có thể rất nhanh kết thúc coi như triệu chính thất thủ cái kia cũng không sao giao long lười biếng thư triển cơ thể nhìn xung quanh hắn và nó hình thể so sánh ngay cả sâu kiến cũng không tính kiếm tu đánh một cái thật giải ngáp ngủ cũng ngủ đủ liền cùng những thứ này kiếm tu nhóm chơi một chút tốt giao long thân thể cao lớn di động lại không có chút nào chậm bất quá thời gian trong nháy mắt giao long toàn bộ liền từ trên ngai vàng tiêu thất chờ nó lần nữa hiện t h â n lúc một t ấ m huyết bùn đại khẩu đã cắn về phía một cái kiếm tu chung quanh vài tên kiếm tu lập tức xuất kiếm chém về phía giao long có thể sơ hở cặp mắt của nó cái mũi các nơi tên tiêu bị tập trung kiếm tu cũng không có ngồi chờ chết toàn thân linh lực bắt đầu khuấy động cường đại kiếm quang chiếu sáng giao long hai mắt ép nó không thể không im lặng bất quá giao long cũng sẽ không dễ dàng như vậy v u n g tha mục tiêu hai mắt nhắm lại nó hướng về phía trước d u động lúc thân thể hơi trao đảo một cái cảm thấy thân thể của mình đụng phải một cái nho nhỏ tảng đá kiếm quang bay ra ngoài trong vòng hơn mười dặm một đám xui xẹo yêu tộc bị cuốn vào trong đó rất nhanh liền chỉ còn lại chút t à n chi rơi xuống bị coi là mục tiêu kiếm tu bị giao long chân thân va chạm cánh tay trái trực tiếp tiêu nhự xuống mềm hoạt bên trong xương cốt cũng ở đó nhìn như nhỏ nhẹ va chạm phía dư giao long cảm giác bổ lên trên người kiếm quang đảo mắt một vòng khoe miệng lộ ra mấy phần k i n h thường như thế nào các ngươi là đàng cho ta gãi ngứa sao vậy cái này lực đạo còn kém xa l ắ m đâu kết trận cầm đầu kiếm tu ra lệnh một tiếng đám người lập tức dựa theo sớm đã diễn luyện trận pháp đứng vững kiếm trận mở ra từng đạo kiếm khí tại những này kiếm tu trong thân thể lưu chuyển lặp đi lặp lại từ giờ trở đi bọn hắn mội ra một kiếm vỡ nát kiếm khí sẽ không tiêu thất mà là bị đại trận hấp thu tăng thêm bọn hắn tiếp theo kiếm vi lực giao long cũng không phản kháng chỉ ở kiếm tu hướng về phía nó trên đầu yếu hại ra tay lúc tranh né còn lại thời điểm nó đều không thèm để ý chút nào rơi vào trên người kiếm băng mấy cái thời gian hô hấp bên trong rơi vào dao l o n g trên người kiếm băng đâu chỉ nghìn đạo nhưng nhiều như vậy đạo tiên nhân cảnh kiếm tu một k í c h toàn lực lại chỉ tại dao l o n g trên lân phiến lưu lại một đạo nhàn nhạt b ệ n h vấn không được ga các ngươi l ự c đạo này cũng không đủ ân một lần này x o a bóp l ự c đạo đủ sức đáng giá khen ngợi dao l o n g trên không trung chậm rãi bay lên thỉnh thoảng mở miệng lời bình phía dưới cái nào đó kiếm tu xuất kiếm mà duy trì lấy trận pháp kiếm tu từng cái trên mặt đã phủ lên khó coi chi sắc cái này dao long đến cùng là nơi nào chui ra ngoài càng như thế da dày t h ị t béo giao long trêu đùa lấy kiếm tu thời điểm hoàn toàn không có phát giác được có một con tiểu côn trùng lặng lẽ đến gần thân thể của nó triệu chính lặng yên không một tiếng động dung nhập trận pháp mượn trận pháp chi lực tiềm hành đến giao long phần đôi u tại giao long phần đôi u lượn quanh một vòng rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu một k h ỏ a chứa hoa cúc triệu chính nhìn xem chung quanh kiếm tu cả đám đều hướng về giao long đầu xuất kiếm những thứ này kiếm tu còn chưa đủ linh hoạt、ra. giao long phần đôi ở đây rõ ràng có một cái không đề phòng tử môn làm sao lại không muốn từ nơi này công kích đâu bất quá chắc hẳn có chính mình lần này tự mình làm mẫu về sau trong thành trì kiếm tu xuất kiếm liền có thể càng linh hoạt một chút trên đầu thành trần thanh đều nhìn cái tia tại tiểu xà phía sau cái mông đi theo tiểu tử có chút không nghĩ ra triệu chính đứa nhỏ này tại sao vẫn luôn đi theo đầu kia tiểu xà đằng sau trần thanh đô chắc chắn nghĩ không ra triệu chính đối với giao long cái tia mềm mại hoa cúc đã có ý nghĩ nếu là hắn biết tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn cùng triệu chính có quan hệ triệu chính nhưng không biết có vị lao nhân xa xa chú ý hắn hắn thấy có trận pháp ngăn cản chỉ cần mình đợi lát nữa xuất kiếm tốc độ rất nhanh bên ngoài người căn bản vốn không biết ở đây xảy ra chuyện gì hắn đem toàn thân hơn phân nửa linh lực toàn bộ quán chú đến trong chu tiên kiếm thân kiếm phun ra nuốt vào lấy linh khí một chút xíu như có như không khí tức nguy hiểm tại thân kiếm chung quanh hiện lên một đạo kết giới đem những khí tức này một mực khóa chặt không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được giao long t r e o cận một lát kiếm tu cảm thấy cũng chơi đến không sai biệt lắm nên làm chính sự ngay tại nó dự định chính thức ra tay đem những thứ này đáng ghét côn trùng từng cái ăn đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái đuôi chuyển đến một hồi ý lạnh không đợi nó có phản ứng một cô kịch liệt đau nhức từ phân đôi cuối cùng t r ớ c mắt chuyển khắp toàn thân nó a dưới sự đau nhức giao long lập tức nhảy dựng lên trên thân kích động linh lực trực tiếp đánh vỡ đ ạ i t r ợ xông lên bầu trời vậy công kiếm tu ngơ ngác nhìn qua trên không giao long trên mặt mang ngây phần khó có thể tin chương một trăm bảy mươi ba đêm nay ăn đám chương một trăm bảy mươi ba đêm nay ăn đám không cần tiền giao long hết u y thùng lớn thùng lớn mà từ không trung rơi xuống dưới trực tiếp chế tạo một hồi cục bộ mưa rào thỉnh thoảng còn có từng trận như sấm đau đớn tiếng long âm tại mọi người bên thai v a n g vọng các ngươi vừa mới nhìn thấy sao ta giống như nhìn thấy đầu kia giao long trên môi có người ta cũng nhìn thấy một cái cực kỳ hoang đường ý niệm tại mọi người trong đầu hiện lên bây giờ những thứ này vây công giao long kiếm tu cả đám đều rơi vào trầm mặc kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ đánh nhanh một vạn năm theo lý thuyết bọn hắn dạng gì thủ đoạn hèn hạ chưa từng gặp qua âm mưu quỷ kế dùng tại những thứ này lây dính bọn hắn đồng bạn máu tươi yêu tộc trên thân cũng sẽ không có người cảm thấy không đúng nhưng mà hôm nay triệu chính người mới này thủ đoạn quả thực để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt thế mà trực tiếp công kích giao long cửa sau hơn nữa nhìn trên trời trong thời gian ngắn cũng sẽ không dừng lại huyết vũ một chiêu này hiệu quả tựa hồ có chút nổi bận mấy vị kiếm tu lẫn nhau cũng có chút động tâm duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đừng để những người khác cũng trông thấy nếu không đến lúc đó bọn hắn liền trực tiếp xã hội tính tử vong tại chỗ cũng không lâu lắm triệu chính lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trong tay s á c h theo một đoạn hơn hai trăm triệu g d a o long thân thể triệu chính ngươi làm thịt đầu kia d a o long không có triệu chính tiếp nối l ắ t đầu nó rất quả quyết mà trực tiếp gãy đôi chạy trốn lúc hắn cầm kiếm đột nhập d a o long thể nội nó chính xác nhận lấy cực lớn thương thế bay lên không s a o d a o long điều động toàn thân linh lực còn có thể nội cơ bắt đều đi để ép cái kia tiến vào thân thể nó tiểu tặc nhưng mà nó phát hiện chính mình xem thường tên này kiếm tu vô luận là nó cái k i a cao hơn một cảnh giới linh lực vẫn là nó một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân tại triệu chính d ư ớ i kiếm phản phất một đống bờ biển đụng một cái liền á c cái này giao long cũng rất quả quyết trực tiếp tại triệu chính phía trước tích xúc đại lượng linh lực tiếp đó quả quyết dẫn bạo đem chính mình một năm thân thể nổ gậy nó nhịn đau nhanh chóng trốn về man hoang triệu chính bị cái k i a nổ tung chặn lại chờ hắn sau khi ra ngoài chỉ nhìn thấy một đạo xa xa t h â n ảnh truy là chắc chắn không đ ổ i kịp hắn không thể làm gì khác hơn là trở về nhận được đầu kia giao long đã rời đi tin tức sát thật mấy người đều rất phấn ý vị này nhiệm vụ của bọn hắn sớm hoàn thành hoàn toàn có thể trợ giúp những chiến trường khác triệu chính một mình ngươi vì một tổ những người còn lại hai người một tổ lập tức đi trợ giúp chiến trường dẫn đội kiếm tu lập tức ra lệnh là lần này vây công giao long ngoại trừ cái kia bị dao long đụng nát cánh tay thẳng xui xẻo những người còn lại nhiều nhất bị thương nhẹ hoàn toàn không ảnh hưởng thực lực của bọn hắn từng cái can đảm tiên nhân cảnh kiếm tu trốn vào những chiến trường khác lập tức đánh vỡ cân bằng từng cái lên ngũ cảnh yêu tộc tại sinh lực quân gia nhập vào phía dưới cấp tốc v ẫ lạc viên bài phát giác được động tĩnh trung q u n h không thể không nhịn đau lần nữa rút lui lại không rút lui hắn cùng ngưỡng chỉ thủ h ạ sẽ chết hết chờ trở lại phụ cận rất lạc hà viên bài cùng ngưỡng chỉ một kiểm kê bọn thủ hạ số lượng trước mắt một hồi đen như mực hôm qua bọn hắn mới bởi vì cái k i a đột nhập kiếm tu tổn thất bốn cái hơn năm cảnh hôm nay lại chết sáu cái cuộc chiến này không có cách nào đánh tiếp tục đánh xuống sợ không phải hai người bọn hắn muốn biến thành quan g can tư lệnh đến lúc đó tụ hội lúc nhất định sẽ bị những người khác chết cười hai người đều có t h ỏ i ý thế là thảo luận một chút đằng sau bọn hắn liền vì chính là lợi m i n h hơn năm cảnh yêu tộc một cái đều không tham chiến đến lúc đó bọn hắn bên này không xuất thủ kiếm khí trường thành hơn năm cảnh kiếm tu cũng không dám tùy ý xuất kiếm an bài tốt tất cả mọi chuyện viên bài ngồi xuống nhớ lại cái kia hôm qua mới xuất hiện trẻ tuổi kiếm tu đỡ tay ghế bàn tay bỗng nhiên dùng s ứ c đáng chết kiếm tu cha cho ta cha rõ ràng thân phận của người kia còn có sư môn của hắn thân thuộc là ai lần tiếp theo ta nhất định phải để cho hắn nếm thử cảm giác đau lòng viên bài mệnh lệnh rất nhanh hạ đã tiếp doanh t r ư ớ n g cấp tốc a n bài nhân viên tình báo bắt đầu thu thập triệu chính tin tức nếu là triệu chính biết ngàn năm chiếc cái này viên bài vẫn đối với hắn m ư ơ i phần ưu á i chắc hẳn hắn sẽ cười to vài tiế cha a tùy ngươi cao hứng cũng không biết t r ở viên bài điều tra ra sư phó của hắn là a i sau còn có hay không động thủ lòng can đảm liên tiếp hai ngày đại thắng để cho kiếm tu nhóm từng cái tinh thần phấn chấn đi qua yêu tộc là muốn tới thì tới muốn đi thì đi chừng nào thì bắt đầu đánh lúc nào kết thúc cũng là yêu tộc định đoạt nhưng hai ngày này đại thắng lại làm cho kiếm tu nhóm tâm khí c à n g đ ầ y các ngươi yêu tộc muốn khai chiến có thể nhưng lúc nào kết thúc cũng không phải là các ngươi quyết định trần gia gia triệu chính mang theo chiến lợi phẩm của hắn gõ một hồi lâu mới gõ nhà tranh cửa phòng làm gì trần thanh đều không tức giận nhìn xem triệu chính tên tiểu tử thúi này thế mà trên chiến trường làm ra loại kia chuyện mất mặt hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn không đ ệ bụng may mắn may mắn hắn chưa bao giờ nói với người khác qua tên tiểu tử thúi này là đệ tử của mình bằng không thì hắn gương mặt này đã sớm ném trên mặt đất bị nghiền n á o nhuẹn trần gia gia ngươi nhìn đại gia hôm nay cao hứng như vậy không bằng xử lý cái tiệc ăn mừng mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút ngài yên tâm ta tự mình xuống bếp có thể nói xong trần thanh đô lại trở về nhà tranh hắn sợ lại nhìn một mắt triệu chính trong tay dao lòng đôi sẽ nhìn không được động thủ đánh tiểu từ này một trận triệu chính tìm được tại dưới tường thành thanh điểm thu hoạch giả sinh hướng hắn truyền đạt trần gia ra lời nói lần này đại thắng chính xác đáng giá ăn mừng giả sinh nghĩ nghĩ không có cự tuyệt đề nghị này chỉ chỉ sau lưng cố phòng cái này hai lần đại chiến thu hoạch tạm thời đều còn tại bên trong cần gì chính ngươi chọn hảo ngoại trừ phụ bếp ta còn muốn mấy cái sẽ cất rượu sư phó ta lập tức ăn bài chờ triệu chính từ trong kho hàng đi ra hắn muốn người đã chờ ở bên ngoài hỏi rõ ràng mỗi người am hiểu cái gì triệu chính tìm phiến đất trống bắt đầu ăn bài một lát sau trên đất trống dựng lên từng ngụm nồi lớn Đợi đến đ hoàng hôn, lúc ậ một đà đều đánh mùi rượu, kèm theo mùi thơm mọi kiếm mạnh mùi m người. chiến hiếu đánh giá cái kia thông thạo mạnh lớn triệu rượu, Trình tu, kỳ theo thức tốt thông tạo hấp chú chính. của của công ăn, dẫn vùng lớn ý lý vị tiên nhân cảnh thế mà tự mình xuống bếp làm đồ ăn hơn nữa quang hỏi h ư ơ n g vị đã cảm thấy ăn ngon chờ đồ ăn đều chuẩn bị không sai bị lắm hai tên tráng hán riêng phần mình ôm lấy một cây thật tâm thân cây p h ụ lên băng biểu ngữ đem thân cây hướng về đất chống biên giới một lợp hai vị tráng hán hít thở sâu mùa hơi hùng hậu tiếng nói tại tu vi ra trì trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thành trì tối nay tiệc ăn mừng tất cả mọi người đều có thể tới tham gia c ù ra ra không không không không người một c h an bài giả sinh bắt đầu từng nhà mời người mặc kệ là vọng tộc đại viện vẫn là tầm thường nhân dân gia hay là những cái kia mấy tuổi cô nhi tóm lại chỉ cần là trong thành coi như còn tại bú sữa mẹ búp bê đều mời đi qua trên đầu thành trần thanh đô nhìn qua cách đó không xa chỗ kia đống lửa tệ tối khỏe mắt toát ra mấy phần hoài niệm chương một trăm bảy mươi b ố cùng hình quan đối thoại chương một trăm bảy mươi b ố cùng hình quan đối thoại a n tính đầu tường đ ỗ n g nhiên b a n g lên một cái tiếng đốt chân trần thanh cũng không có quay đầu thuận miệng hỏi một câu ngươi như thế nào không có đi chúc mừng ta đương nhiên là đến b u ổ i ngày rồi nói xong không đợi trần thanh đô lên tiếng triệu chính đã r ứ t khoát chuyển ra một tấm d à i mảnh cái b à n trần thanh đô vừa mới chuyển qua thân đã nhìn thấy trống rông trên b à n bày đầy đủ loại tản ra mùi thơm mỹ thực bên cạnh bàn còn có một vò mát lạnh rượu chỉ là nhìn xem một bàn này mỹ thực trần thanh đô đều cảm thấy chính mình có chút thèm ăn nhỏ dãi bao nhiêu năm không có ăn cái gì bây giờ hắn vậy mà đều sinh ra một tia m u ố n ăn thế là lúc triệu chính tới gọi hắn hắn không có cự tuyệt hai người tại đầu tường ngồi xuống nhìn xem trong thành chỉ náo nhiệt t ệ t tối hai cái chén rượu đụng nhau trong thành rất lâu chưa từng náo nhiệt như vậy đúng không trần ra ra trần thanh đô nhìn qua đống lửa vị trí không có trả lời tinh tế thưởng thức rượu trong ly triệu chính nói không sai cái này thời gian vạn năm kiếm khí trường thành có thể như thế vui sướng thời gian ít càng thêm ít trong tháng t r ư c hắn phản phất về tới vạn năm trước lần kia hắn cùng quan chiếu long quân hai người trò chuyện đăng thiên sau t r à n cảnh trần thanh đô quan chiếu các ngươi nói nếu là chúng ta thật có thể thành công đăng tiên sau này nhân gian c ó phải hay không là một mảnh coi yên vui đương nhiên quan chiếu trong mắt lộ ra một tia nhạt đến mức tận cùng thất vọng cùng vang lấy h ả o hữu của mình trần thanh đô ngươi tại sao không nói chuyện hắn ra hỏa này chắc chắn nghĩ đến về sau muốn đi đâu lượt kiếm nói xong long quân một cái ôm lấy trần thanh đô cổ đánh gậy hắn chậm tư lung lay trần thanh đều nói ta nói đúng hay không trần thanh đều đối h ả o hữu hành vi cười cười không có đáp lại rõ ràng quan trả lời đúng là hắn suy nghĩ trong lòng、đúng. chén rượu va chạm âm thanh đem trần thanh đô gọi trở về thực tế trần ra ra, thanh ớ i tiếp tục Trần t uống. Uống. Trần thanh đô một ly tiếp lấy một ly vị này thu tầm mắt lại lão nhân không có phát hiện phía ngoài náo nhiệt âm thanh tựa hồ trở nên ồn ào chút thang đến một đoạn thời khắc một đạo âm thanh vang dội tại trần thanh đô sau lưng vang lên một chén rượu này kính trần lao kiếm tiên triệu chính lặng lẽ thu hồi bố chi ở chung quanh kiếm khí lùi lại phía sau ẩn sâu công và danh trần thanh đô kinh ngạc đứng lên nhìn về phía sau lưng hai đầu bó đuốc tạo thành trường long từ đầu tường một đường lan tràn đến đầu phố vị trí đầu này trong dòng người hắn nhìn thấy thì thảo học nói hài đồng một đường tiếng cười nói hài tự trên mặt còn lưu lại ý cười hồng quang đầy mặt người trưởng thành còn có một số cái nhìn xem so với hắn còn già lão nhân bọn hắn bây giờ trong tay hoặc là bưng bắt rượu hoặc là cầm nước trái cây cái chén cao cao d ơ qua đỉnh đầu trong mắt đều mang mấy phần trờ mong trần gia gia trần gia gia trần gia gia cùng tới uống rượu a trần gia gia muốn cùng chúng ta chạm c ố c a một tiếng lại một tiếng trần gia gia để cho vị này sớm đã nhìn lượt nhân gian phong xương lão nhân hơi xúc động hắn xoay người cầm v à o rượu lên cho mình rót rượu trong suốt rượu vui sướng đụng chạm lấy bắt rượu trên mặt đất cũng bắt đầu tràn ngập mùi rượu thơm Cạn ly. trần thanh đô d ơ chén rượu lên trong chén rượu đều l ắ c ra ngoài không thiếu cạn ly đám người cùng kêu lên cùng vang toàn thành hơn hai trăm n g h n người tại lúc này cộng ẩm rượu trong chén uống rượu xong hai cái năm sáu tuổi tiểu cô đ ư ơ n g tại nhà mình đại nhân ra hiệu phía dưới trôi qua đám người đi tới trần thanh đô bên cạnh một trái một phải ôm trần thanh đô sát vách giòn tắt nói trần gia gia chờ sau đó nghe nói còn có tiết mục biểu diễn cùng chúng ta cùng đi nhìn một chút ta trần gia gia đi đi trần thanh tất cả xem một chút xung quanh hai cái tiểu cô nương nhẹ giọng trả lời một câu hảo vị này vạn niên đều chưa từng xuống đầu tường lão nhân triệu b chính đem thân ảnh giấu ở trong bóng đêm nhìn xem những thứ này ngàn năm trước người nhà trên mặt sung sướng mặt như vậy hắn còn không thấy đủ như thế nào một người trốn ở đây triệu chính xoay người phát hiện tới đây là giả sinh chê bờ một câu thỉnh quan đại nhân như thế nào có dành tới tìm ta tiểu nhân vật này cái dám tiểu nhân vật giả sinh ném đi một bình rượu cho triệu chính tùy ý xoa xoa sàn nhà trực tiếp ngồi xuống hai người lấy trước mắt sung sướng nhắm rượu một hồi lâu giả sinh bỗng nhiên bước lên một câu không đầu không đôi lời nói triệu chính ngươi nói ta tới kiếm khí trưởng thành có phải hay không chọn sai vậy ngươi cảm thấy vì hạo nhiên đưa ra thái bình mười hai sách cái kia nho sinh làm sai sao triệu chính hỏi ngược một câu hắn không tệ giả sinh trả lời không chút do dự giả tiên sinh đọc nhiều năm như vậy sách ngươi cảm thấy thế đạo này là càng ngày càng tốt vẫn là càng ngày càng tao tại hạo nhiên ta chỉ nhìn thấy thế phong nhật hạ cái gọi là quân tử h i ề n nhân rất nhiều cũng là từng cái chỉ biết là ngồi ăn rồi c h ờ chết nạn sán h ạ o nhiên cựu châu ngoại trừ cái kia bắc câu l ô châu còn có tòa kia thái bình sơn còn lại tông môn đều lấy nắm đấm luận kết quả to lớn một cái h ạ o nhiên thiên h ạ t r í thánh cùng lễ thánh bận rộn vào năm ta lại không nhìn thấy một chút hiệu quả đáng tiếc văn miếu lại bởi vì sợ cự tuyệt ta vì quần quận nhu đồ triệu chính nhìn xem vị này hăng hái nho sinh thời khắc này g i ả sinh nơi nào còn có nửa phần nghèo túng giả tiên sinh ta từng nghe qua một câu nói thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên đã ngơi đối với bây giờ thế đạo không hài lòng vì cái gì không thử đi thay đổi đâu t a đây không phải đã thất bại sao giả sinh tự d ê u cười khổ vài tiếng hắn đem chính mình nửa đời tâm huyết giao cho văn miếu kết quả đổi lấy lại là tâm huyết của mình bị đem gác xó hạo nhiên để cho giả sinh triệt để thất vọng cho nên hắn mới có thể không xa ngàn vạn dặm đi tới kiếm khí trưởng thành liền vì thuyết phục trần thanh đô giả tiên sinh và năm trước những cái kia lên trời tiền bối nếu như bọn hắn đem chờ mong đặt ở trên thân người khác bọn hắn còn có thể lật tung xa như vậy cổ thiên đình sao triệu chính mà nói để cho giả sinh đột nhiên sững sợ và năm trước cái kia nhóm người tộc cùng yêu tộc liên quân nếu không phải mỗi người bọn họ đều tin tưởng mình nơi nào có thể có nhiều như vậy đầu đ ă n g tiết lộ lại nơi nào sẽ có bây giờ bốn t ò a thiên hạ đúng vậy a hắn giả sinh tất nhiên muốn thay đổi thiên hạ này vì sao muốn gửi hy vọng ở những cường giả kia những cường giả này như khi xưa những thần linh kia tư tưởng sớm đã la hủ bọn hắn hy vọng nhất chính là ổn định và năm trước những cái kia tiền bối có thể vì nhân tộc đi ra một con đường ta giả sinh lại vì cái gì không thể tại vạn năm sau lại r ơ i lên bó đuốc vì nhân tộc mở mới tương lai giả sinh thân chu linh lực bắt đầu chấn động từng đạo linh khí lao nhanh c h à n vào thân thể của hắn một lát sau giả sinh lại mở mắt ra cảnh giới của hắn đã đi tới ngọc phát cảnh có mới mấy trăm năm thọ nguyên h ắ n đ ố i với chính mình sau đó việc cần phải làm có năm chắc hơn giả sinh hướng bên cạnh nhìn lại triệu chính chẳng biết lúc nào rời đi tại chỗ chỉ để lại một phong thư chương một trăm bảy mươi lăm đi xa h ạ o nhiên chương một trăm bảy mươi lăm đi xa h ạ o nhiên chuẩn bị đi trần thanh đều nhìn xuất hiện tại chính mình trước cửa triệu chính hỏi một câu đúng vậy ta muốn đi xem bây giờ thiên h ạ đi thôi nhớ kỹ về nhà sớm triệu chính hướng trần thanh đều được thi lễ ngự kiếm xuyên qua giới môn lướt qua đảo huyền sơn một người một kiếm lao vùn vụt tại bông dương đại hải phía trên hạ tại kiếm khí trường thành dừng lại ba tháng trong thời gian này yêu tộc bên kia chủ động t h ấ p xuống chiến tranh độ chấn động công thành yêu tộc một mực k h ô n g chế ở chính giữa ngũ cảnh kiếm khí trường thành bên này hơn năm cảnh kiếm tu nhóm cũng ăn ý canh giữ ở đầu tường tùy ý người trẻ tuổi già khỏi thành c h é m g i ế t gặp đằng sau sẽ lại không lên lớn chiến sự triệu chính liền định đi hạo nhiên đi loanh quanh ba tháng này triệu chính cùng giả sinh trao đổi mấy lần cuối cùng lưu lại một phong thư căn dặn giả sinh năm trăm năm sau lại mở vị này ngàn năm trước không được như ý thư sinh tại ngàn năm sau dùng kinh thiên n ư u đ ổ vì chính mình tranh thủ nửa cái một công khai nhập chủ t ò a kia r ô n g vạn năm lâu viễn cổ thiên đỉnh triệu chính cùng giả sinh giao lưu nói bóng nói gió mà dẫn dắt đến giả sinh hướng về giáo hóa trên con đường này đi mấy trăm năm thời gian cũng không biết cùng gặp mặt hắn sau giả sinh có thể hay không còn đi lên đường xưa ngự kiếm bay hơn nửa ngày triệu chính liếc xem dưới chân quen thuộc đáy biển s ơ n mạch bỗng nhiên dừng bước ở đây dường như là hắn lấy được gương đá chỗ nghĩ, nghĩ triệu chính thân hóa kiếm mang đâm đầu thẳng vào đáy biển một phen tìm kiếm sau rất nhanh hắn từ một chỗ vết đá Cảm thấy một thấy đ ạ nếu như u đậu. ộ c ba hắn bây giờ phá vỡ vách đá đem mặt kia gương đá lấy ra trong tay hắn mặt này bồi bạn hắn hơn mấy năm gương đá liền sẽ vô căn cứ tiêu tan bây giờ có tu luyện thành đột nhiên tâm huyết dâng trào chính là đối với chính mình một cái báo hiệu triệu chính đánh giá vách đá rất lâu cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ra kiếm hắn không dám mạo hiểm vạn nhất trong tay gương đá bởi vì ngàn năm trước một mặt kia gương đá đồng thời như thế bị đại đạo hủy đi vậy hắn c ó cực lớn xác suất bị vây ở ngàn năm trước phá hại mà ra triệu chính nhắm ngay phương hướng ngự kiếm mà đi sau hai canh giờ hắn rơi vào một tòa quen thuộc thành trì bên ngoài nhìn xem trước mặt quen thuộc lão long thành ba chữ triệu chính đi vào ngàn năm trước lão long thành cùng hắn đã từng nhìn thấy tòa thành kia một dạng náo nhiệt hai bên đường phố tiếng giao hàng vẫn luôn không tuyệt ở thai trong nõi nhỏ cũng có rất nhiều bậy sạp tàn tu triệu chính quét mắt đại bộ phận cũng là hàng không đối với tấm một phần nhỏ là hàng thật thế nhưng giá cả l ậ thật ra gấp tình không biết khi triệu chính lúc rời đi lão long thành mấy gia tộc lớn hơn một mươi đạo ánh mắt đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất ở chân trời lúc này mới thở phào nhẹ nhõm triệu chính lúc đến nhưng không có mảy may che giấu lao trong long thành chỉ cần không có mù người đều nhìn thấy đạo kia vượt ngang n g a n g dặm ngưng tụ không tan kiếm quang loại này bản sự chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết hơn năm cảnh đại năng mới có thể tiện tay dù ra mà dạng này một vị đại tiền bối đột nhiên tới lao long thành vạn nhất trong nhà những cái kia không có mắt tử đệ chạy tới tiền bối trước mặt lắc lư một vòng gia tộc liền nguy hiểm bởi vậy tại nhìn thấy kiếm quang trong nháy mắt mấy gia tộc lớn không hẹn mà cùng đem trong nhà tất cả tử đệ đều triệu hồi đi hạ đặt tử mệnh lệnh tất cả mọi người cấm túc ít nhất ba ngày tại triệu chính đến một ngày trước lão long cư dân trong thành nhóm phát hiện trong thành trật tự đột nhiên thay đổi tốt hơn gấp m những cái kia thỉnh thoảng tại đầu đường lắc lư lưu manh một cái cũng không nhìn thấy ngang ngược càn rỡ các thiếu gia tiểu thư cũng toàn bộ tiêu thất nghe nói là những thứ này thiếu gia tiểu thư phụ huynh biết bọn hắn v i ệ các thế là đem thiếu gia tiểu thư mang về nhà cỡ nào giáo dục đi triệu chính rời đi ba ngày sau trong nhà giam lại thiếu gia tiểu thư mới được thả ra những thứ này lão long thành gia tộc sau l ư n g an bài đã rời đi triệu chính cũng không biết lúc này triệu chính đang lạnh lùng nhìn một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đạo tặc vô luận bọn hắn như thế nào cầu tình đều khó tránh khỏi bị một kiếm cắt t i ế t hầu vận mệnh các n g n h đệ người này tuyệt sẽ không công tha chúng ta cùng một chỗ liều mạng với、hắn. chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. khi hắn chân chính trông thấy cái thời đại này bảo bình c h â u lúc s ắ c ý trong lòng đã nhịn không được trên con đạo một đám giặc cướp đem một cái rất có tài sản gia tộc vây quanh trong gia tộc tu sĩ hai kiếp phỉ đánh lén phía dưới nhau nhau chết cuối cùng chỉ còn lại một đám tay c h ó i gà không chặt cô gái bình thường triệu chính phát giác được động tĩnh lúc chạy tới đã nhìn thấy trên mặt đất chân bóng đã sớm bị hủy hoại tới chết mấy cô gái còn có một đám trên mặt mang vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ đạo tặc khi nhìn thấy triệu chính hiện thân lúc bọn này đạo tặc cũng không nhìn một cái tự mình kiểm điểm thu hoạch lần này triệu chính ánh mắt từ cái kia từng trương tuyệt vọng trên mặt lướt qua, dọn dẹp tất cả đạo tặc triệu chính đem gia tộc này tất cả mọi người thi thể gom con ngón búng ra một đạo linh h ỏ a bay ra lựa lớn rừng rực đem đáng thương này gia tộc thành viên toàn bộ n u ố t hết hắn hướng về bên cạnh chém ra một kiếm đem những người xa lạ này cho cốt đưa vào dưới mặt đất triệu chính băng lanh hai mắt nhìn về phía bầu trời xuyên thấu tầng mây c á c h trở tìm kiếm toại trấn bảo bình châu màn trời cái vị kia nho gia thánh nhân thân ảnh hỗn loạn như thế nhất châu tri địa tất nhiên vị này đọc vô số sách thánh hiền người có học thức đối với cái này chẳng quan tâm như vậy cũng đừng trách hắn bình định lập lại trật tự cái gọi là thánh nhân bất quá là tu vi cao một chút người ngươi cũng là sẽ thụ thương sẽ chảy máu sau gần nửa canh giờ triệu chính cuối cùng phong tỏa đạo k i a n g ồ i ngay ngắn màn trời thánh nhân thân ảnh hắn nắm chặt chu tiên kiếm đang muốn hướng thiên vấn kiếm lúc một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng khóc lóc đông nhiên chuyển vào hắn trong thay triệu chính q u a y người ánh mắt khóa chặt tại một chỗ hỗn loạn hàng hóa chất đống vị trí âm thanh chính là từ bên trong chuyển đến một đạo gió nhẹ thổi tới đem trên mặt đất tạp nhạp hàng hóa thổi lên lộ ra bên trong một cái trên dưới ba tùy tạ hưu trên thân bẩn t i ệ u tiểu nữ hải tựa hồ phát giác được có người tới gần tiểu nữ hải nâng lên cái kia trường tràn đầy vết bẩn khuôn mặt nhìn về phía triệu chính chân c h ơ một chút mới mở miệng đại ca ca ngươi trông thấy mẫu thân của ta sao triệu chính nhìn xem cặp kia hồn nhiên con ngươi trong miệng tại trong cổ họng quay tròn tiểu nữ hải mẫu thân cũng đã nguy rồi đám kia phỉ đ ồ độc thủ nếu để cho nữ hải nhi này sinh hoạt cá nhân hôn l o ạ n như thế thế đạo căn bản không sống nổi mẫu thân ngươi ngã bệnh muốn đi chỗ rất xa chữa bệnh nàng trước khi đi nhờ c ậ ta tới chiếu c ấ ngươi có thật không tiểu nữ hải trong mắt toát ra một kia chờ mong đương nhiên tại cùng tiểu nữ hải đối mặt trong n h y mắt triệu chính hơi dò xét phía dưới trí nhớ của nàng dùng kiếm khí ở bên cạnh phát họa ra một vị ôn hóa phụ nhân dáng vẻ ngươi nhìn đây có phải hay không là mẫu thân của ngươi mẫu thân tiểu nữ h à i ngạc nhiên hô một tiếng bổ nhào qua muốn ôm chặt mẫu thân không nghĩ tới tay nàng đụng một cái mẫu thân đã không thấy t â m hơi mẫu thân không thấy nữ h à i nhi trong thanh â m mang theo nước nở. không khóc không khóc chờ ngươi trưởng thành mẹ chị hết bệnh sau liền sẽ trở lại thấy ngươi ân quả quả không khóc quả quả thỉnh thoảng lấy sống bàn tay bôi nước mắt khỏe mắt trên mặt một bộ, bộ dáng kiên cường ta không muốn khóc thế nhưng là trong mắt châu châu không chế không nổi mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh tại triệu chính bên thai v ă n g lên nhìn xem quả quả cái kia t r ư ơ n g bị nước mắt ướt nhẹp diễn viên h í khúc triệu chính lấy ra một tờ khăn lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên mặt nàng mấy thứ bẩn thỉu không việc gì không chế không nổi liền không k h ô n g chế hoa quả quả đem đầu vùi vào triệu chính trong ngực lớn tiếng khóc không biết qua bao lâu khóc mệnh quả quả trực tiếp tại trong ngực hắn ngủ t i ế p đi triệu chính ôm lấy quả quả ngự kiếm đi tới gần nhất huyện thành tìm được một gia đình hoa chút tiền để cho người nhà này nữ chủ nhân vì quả quả thanh tậy cơ thể tại cùng gia đình này nam chủ nhân nói chuyện thêm lúc triệu chính mới biết được vì cái gì phía ngoài thôn rách nát như thế liền trong huyện thành người trên mặt đều mang mấy phần khẩn trương thì ra bên ngoài đang có hai cái vương triều tại lẫn nhau khai chiến mà phiến khu vực này tùy thời đều có thể có địch nhân móng n g ự a trà đạp mà đến triệu chính thả ra cảm giác rất nhanh phát giác được huyện thành một vị trí nào đó chuyển đến trận pháp ba động dự định trong chốc lát đi qua xem trước biết phía dưới bảo bình châu hiện trạng không đầy một lát nữ nhân ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu từ trong nhà đi ra đại ca ca tình ngủ quả quả còn nhớ rõ chuyện lúc trước tại nữ nhân trong ngực nhiệt tình cùng triệu chính chào hỏi triệu chính đem quả, quả nhận lấy lưu lại mấy thỏi bạc r á t quả quả hướng về trong huyện thành vị trí đi đến quả quả đối với hết thể t r u n g quanh đều rất tò mò hai con mắt nhìn t r u n g quanh đánh giá t r u n g quanh tiếng giao hàng bán hàng rong bất quá nàng một mực duy trì yên tĩnh nếu không phải triệu chính phân ra mấy phần tâm thần đặt ở trên người nàng đều không chú ý tới tiểu nữ h à i nhi ẩn sâu đáy mắt khát vọng đi tới đi tới triệu chính bỗng nhiên dừng ở một cái sạp hàng phía trước lấy ra mấy văn tiền mua hai chuỗi màu sắc kim hồng mức quả quả, quả, muốn ăn cái nào một ơi. quả, quả nhìn xem ngồi xổm ở trước mặt mình triệu chính ánh mắt từ hai chuỗi kiểu dáng đều rất mê người mức quả bên trên lướt qua đưa tay chỉ bên trái này chúi lần sau muốn ăn cái gì có thể cùng ca ca nói về sau chúng ta chính là người một nhà biết không ân quả quả cầm mức quả nhìn c h ă m c h ă m triệu chính nhìn chừng mấy lần trọng trọng ừ một tiếng một lớn một nhỏ rất mau tới đến một chỗ trang trí tuyệt đẹp lầu các phía trước triệu chính cảm thấy trận pháp ba động chính là từ trong lầu các chuyển đến hoan n g h ê n quan g lâm khách nhân có gì có thể phục vụ cho ngươi triệu chính vừa bước vào cánh cửa liền có một vị động p h ủ cảnh thiếu n ữ đón triệu chính quét mắt một t ầ n g trưng bày hỏi các ngươi ở đây có làm hay không tình báo đương nhiên không biết khách nhân cần cái nào một lục địa tình báo ta cần bảo bình châu tình báo triệu chính hướng nữ tử truyền âm một đ o ậ n văn nữ tử kinh ngạc liếc triệu chính một cái nói là những tin tình báo này số lượng khá nhiều nàng cần sửa sang một chút mời triệu chính đến phòng trà chờ đợi triệu chính tiến vào phòng trà không bao lâu liền có hạ nhân bưng tới mấy chồng tuyệt đẹp bánh ngọt cùng tản ra thoang thoảng ấm trà quả quả mắt nhìn bánh ngọt trong miệng nước bọt bắt đầu gia tăng tốc độ bài thiết nàng ngắm nhìn triệu chính còn chưa mở miệng liền nghe được triệu chính nói có thể tùy tiện ăn thế là quả quả nhón chân lên một tay bắt một khối bánh ngọt đem hai tay ngả vào triệu chính trước mặt đại ca ca ngươi ăn trước triệu chính tiếp nhận một khối bánh ngọt xoa xoa xo Ta ăn một khối này lát à là đủ rồi, reo lại tiếng, hai còn cũng chống c hò lấy quả quả. Quả quả reo hò một tiếng, hai tay i ngồi xuống sau hai ghế, xuống vò lên, sau a khai y cầm cùng Một bánh lát ngọt đứng lên. hữu tả sau triệu chính tử trong tay cô gái giao dịch bảo bình châu tình báo bảo bình châu dựng nước mười mấy quốc gia tại một năm trước chia bốn cái thế lực toàn bộ khai chiến cho nên nữ tử nói hai năm này sinh ý đều không tốt làm bốn cái thế lực sau lưng cũng đứng nước cờ cái tô n g môn có thể nói giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh chính là quốc gia sau lưng tô môn ở giữa tranh đấu một góc căn cứ tình báo những tông môn này bây giờ vẫn chỉ là một đám nguyên anh cảnh trở xuống đệ tử tại tranh đấu xem ra bảo bình còn phải kéo dài một đoạn thời gian triệu chính ban đầu tính toán tìm a n ổn chỗ vì quả quả tìm thuần phát nhân ra hiện tại xem ra là không được thế cuộc hỗn loạn như vậy tăng thêm tiểu cô nương dáng dấp phấn điêu ngọc trác nếu là hắn b u ô n g tay chính là đối với quả quả không chịu trách nhiệm triệu chính mua sắm một nhóm tiểu nữ hài cần vật phẩm mang theo quả quả rời đi h u y ề n thành đi vào sân giã nha là thỏ thỏ quả quả ngạc nhiên chỉ vào lùn cây một góc ngay tại vừa rồi nàng trông thấy một cái màu xám trắng con ỏ từ bên kia chợt lói lên triệu chính nhìn lướt qua thân hình chấp động một cái chớp mắt trở lại chỗ cũ lúc trong tay nhiều hai cái to mập con thỏ lớn quả quả ngươi xem một chút có phải hay không cái này hai cái quả quả vô ý thức nhìn sang thật đáng yêu thỏ thỏ lúc này nàng chợt nhớ tới thỏ thỏ làm sao sẽ xuất hiện tại ca ca trong tay đâu tiểu cô nương trực tiếp hỏi đi ra có thể là con thỏ biết rõ chúng ta n ó i bụng sở dĩ chủ động chạy đến trong tay của ta thỏ thỏ đáng yêu như thế ca ca sao có thể ăn bọn chúng đâu quả quả nghĩa chính ngôn từ mà phê bình lấy triệu chính bọn chúng không chỉ khả ái còn rất m o n miệng quả quả đợi lát nữa có ăn hay không không t a không muốn ăn đáng yêu như vậy thỏ thỏ tìm chỗ bên dòng suối nhỏ đất trống triệu chính xử lý tốt con thỏ chỉ chốc lát sau thiêu đốt đến kim hoàn g con thỏ tản ra từng trận hương khí một bên tại bên dòng suối nghịch nước quả quả bất chi bất giác bị mùi thơm hấp dẫn tới a i nha nhiều con thỏ như vậy ta ăn không hết nhưng làm sao bây giờ đâu triệu chính cố ý xé đầu đùi thỏ tại trước mặt quả quả thoáng một cái đã qua từ ngực quả quả không tự chủ n nuốt nước miếng một cái con mắt theo triệu chính tay di động thỏ thỏ nguyên lai thơm như vậy sao thế nhưng là ta vừa mới nói chính mình không ăn thỏ thỏ một đạo phản phất ác ma rụ hoặc cơm thanh tại quả quả bên thai vang lên quả quả giúp ca ca giải quyết chút thì thỏ có thể chứ hảo chừng một trăm bảy mươi bảy bắt đầu tu luyện quả quả chừng một trăm bảy mươi bảy bắt đầu tu luyện quả quả ăn thật no nha quả quả một mặt thỏa mãn nằm t i ế n mềm mại bãi cỏ hạnh phúc mà xoa tròn vào bụng tại nếm được triệu chính tay nghề phía trước nàng cảm thấy t h ỏ t h ỏ là trên đời đáng yêu nhất sinh vật bây giờ t h ỏ t h ỏ trong lòng nàng địa vị lại cao thêm thật nhiều thức ăn ngon như vậy càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt quả quả có thể lớn tiếng tuyên bố từ đây t h ỏ thọ chính là nàng thích nhất động vật mặc dù bây giờ vào hạ dưới bóng cây thỉnh thoảng thổi tới từng trận gió nhẹ đem trên người n h i ệ t khí cuốn đi lưu lại một tia thanh lương bất chi bất giác quả quả m ỹ mắt càng ngày càng nặng đầu bắt đầu từng chút từng chút trong ý thức sau cùng nàng giống như rơi vào một cái quen thuộc ô hấp an tâm cảm xúc không ngừng vào tới triệu chính đem tiểu cô nương cóng lên người theo dòng suối một đường đi lên trên thưởng thức mảnh này không người q u ấ y dày rừng núi mỹ lệ g ặ thưởng thức mảnh này không người quáy h à y rừng núi mỹ lệ lần này hắn có thể ở đây chờ hai mươi năm hơn nữa hắn có loại trực giác chỉ cần hắn không giống một lần kia nghĩ cách cứu viện tôi sảm trắng trận dẫn động tiếp vân chi lực cũng sẽ không sớm trở về thời gian hai mươi năm đủ khi đó quả quả đã lớn lên hắn cũng có thể dùng sau cùng thời gian đi màn trời hỏi một chút vị kia thánh nhân vì cái gì ngồi nhìn bà mình đi tới đi tới triệu chính cảm thấy trên lưng có động tĩnh quả quả mơ mơ màng màng ngầm đầu đầu tại một cái ấm áp trên bờ vai cọ sát nhìn chằm chằm trước mặt bên mặt nhìn một lúc lâu mới thanh tỉnh lại ca ca quả quả muốn xuống tự mình đi sao ân quả quả từ sau trên lưng xuống lúc mới chú ý tới triệu chính trên vai phải làm ớt một mảnh nàng vô ý thức lau chùi đi khoe miệng ân khoe miệng là làm ca ca trên quần áo đ ớ t chỗ chắc chắn không phải mình lưu nước bọn quả quả chủ động d ắ t triệu chính tay hoặc bắt tại t r o n g sơn giã đi lại nhìn thấy một chút xa lạ hoa quả sẽ hỏi triệu chính đó là cái gì nếu là biết quả dại có thể ăn quả quả liền sẽ chạy tới trích một điểm trước tiên u y triệu chính mấy quả lại cho chính mình ăn lúc chạm vào tối triệu chính tìm chỗ sơn động xem như b u i tối nghỉ n ơ i chỗ hất tay háo một cái một cỗ gió mạnh thổi vào sơn động một lát sau trong sơn động đá vụn d ấ u ở dưới mặt đất khe hở bên trong côn trùng x à c o n kiến các loại đều bị gió cuốn lấy bay đến nơi xa tốt bây giờ sơn động sạch sẽ triệu chính gọi quả quả đi vào hoa ca ca ngươi trong tay h á o như thế nào biến ra gió tới quả quả kinh ngạc nhìn xem triệu chính ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá tay h á o của hắn muốn xem không ừ quả quả liên tục gật đầu triệu chính đưa cánh tay r ú i thẳng hướng quả quả ra hiệu quả quả nắm lấy tay h á o trái xem phải xem bên trong cũng không phát hiện cái gì cơ quan các loại hơn nữa nàng thử vung vầy triệu chính tay h á o ngay cả phong ảnh tử cũng không có xuất hiện、Cà、ca ca ngươi làm như thế nào quả quả mong chờ nhìn qua triệu chính trong mắt tràn đầy lòng hiếu kỳ muốn học không nghĩ quả quả lớn tiếng đáp trả chờ học được ca ca một chiêu này về sau đi ra ngoài nàng chính là đi đường đều mang phong xoáy khí thiếu nữ nghĩ đến về sau nhìn thấy người qua đường trong mắt đều mang đối với nàng hâm mộ quả quả nụ cười trên mặt càng nồng đ ậ m bây giờ ngồi xếp bằng xuống kiên trì một cách giờ mặc kệ gặp phải cái gì q u á i nhiễu đều không cho đứng lên có thể làm được không có thể tại triệu chính dưới sự giúp đỡ quả quả rất nhanh đang có khô xếp thành trên đệm ngồi xếp bằng đợi nàng nhắm mắt sau triệu chính một tay nắm tre ở quả quả sau lưng bắt đầu dẫn đạo nàng tìm kiếm luồng thứ nhất linh khí bây giờ bắt đầu hít sâu đi theo ta tiết tấu tới hút hô hút bây giờ bắt đầu cảm giác thể nội luồng khí tức kia nhớ kỹ nó tại bên trong cơ thể ngươi vận hành lộ tuyến nói xong triệu chính độ một tia linh khí tiến vào trong cơ thể của quả quả quả quả cảm thấy sau lưng bỗng nhiên nóng lên một cỗ mang theo ấm áp khí tức khí từ sau lưng cấp tốc bơi tới nàng dưới b ụ n g v ư ơ n g tiếp lấy lại đi trên đ ù i c h u y ệ n tiếp đó một mực hướng về phía trước từ ngực đến cánh tay trái lại từ cánh tay trái r u động đến cánh tay phải cuối cùng trở về lại dưới bộ phương bây giờ thử chính mình điều khiển đạo này linh khí thì g i a đạo này ấm áp khí tức gọi linh khí sao nghĩ thì nghĩ quả quả nghe được nhắc nhở lập tức nếm thử theo ca ca nói đi cảm giác trong đan điền đạo kia nổi lơ lửng linh khí ban đầu đạo kia linh khí hoàn toàn không để ý nàng quả quả thử mấy lần đều không có kết quả sau cũng bắt đầu có chút bực bội thính tâm kiên nhẫn thả ra n g ư ờ i cảm giác triệu c h í n h e m thanh kịp thời văng lên quả quả cố lên ngươi là t u y ệ t nhất nhất định có thể cho mình kích động quả quả thử nữa mấy lần đạo kia lơ lửng linh khí cuối cùng có cực nhỏ động tĩnh trông thấy hiệu quả quả quả càng thêm đầu nhập cực độ chuyên trú phía dưới nàng tự hồ i hoàn toàn cảm giác không thấy mọi mệt như vậy lập lại mấy lần linh khí cuối cùng bắt đầu chuyển động nàng bắt đầu dẫn đạo linh khí dựa theo trước đây con đường tại thân thể đắng du động mỗi khi quả quả đi vào sai lầm con đường lúc một cô cường đại sức mạnh liền sẽ đem linh khí định trụ gập g h n h mà thẳng bước đi mấy lần quả quả đem linh khí vận hành lộ tuyến toàn bộ n h ớ kỹ Tốt, về sau quả quả cứ dựa theo cái này con đường tu luyện liền có thể quả, quả cao hứng mở mắt ra bị trước mặt sáng loang thái dương đâm vào có chút khó chịu nàng nhắm mắt lại hai tay che ở trên mắt thích ứng độ sáng mới một lần nữa mở ra ca c a tại sao còn không đến tối đã là giữa trưa ngày thứ hai a a không chờ nàng kinh ngạc bao lâu triệu chính lời nói liền để quả quả khuôn mặt nhỏ nhữ lại quả quả cảm thấy mệt không không mệt quả quả tinh thần sáng láng trả lời về sau mỗi lúc trời tối quả quả liền dùng ngồi xuống thay thế ngủ a quả quả vừa muốn cùng triệu chính thương lượng một chút nữa ngủ chuyện hạnh phúc như vậy sao có thể thay thế đâu cô bụng kêu một tiếng quả quả vừa cúi đầu một đầu tản ra mùi hương ngây ngất chân gà liền xuất hiện tại miệng nàng phía dưới trời đất bao la ăn cơm lớn nhất quả quả tiếp nhận chân gà nga ô một tiếng cắn một cái tại vị ngon nhất c ũ nghĩ là t ị vị t thâm hậu nhất trần hậu chỗ. Bẹp bẹp. Ngon. Đùi gà ăn ngon không? không? h muốn mỗi mỹ Quả quả muốn sau đó mỗi ngày đều có mỹ vị gà Ăn ngon. ăn ngon Ăn ngon. ngày ăn n có gà gà g Đùi đó chỉ cần quả quả mỗi lúc trời tối nghiêm túc tu luyện ngày thứ hai ca ca liền làm lớn cho quả quả đùi gà như thế nào quả quả hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười bỗng nhiên cứng đờ nho n h ỏ bộ dáng lần thứ nhất biết y ê u sầu là tư vị gì nàng mới ba tuổi vẫn là tiểu hài tử tại sao phải để nàng làm lựa chọn a nếu là triệu chính nghe được quả quả tiếng lỏng nhất định sẽ nói quả quả chờ ngươi trưởng thành liền biết tuyền cái di tuyển đại nhân toàn bộ đều phải nhữ mày suy nghĩ kỹ một hồi quả quả nhìn xem trong tay thơm nước chân gà miệng nhỏ k h ẽ nhết thật lâu mới lên tiếng nói ta tuyển chân gà chương một trăm bảy mươi tám không người thôn chương một trăm bảy mươi tám không người thôn một cái tiểu nữ hải tại rừng núi cành ở giữa cấp tốc t h á t ra ở sau lưng nàng đi theo mười mấy cái mang theo tức giận con khỉ chi chi con khỉ phát ra tức giận tiếng k ê u một bên truy một bên hướng trước mặt nhân loại ném trong tay nhặt được tảng đá quả nữ hải chạy trốn ngoài còn có rảnh rỗi quay đầu hướng con khỉ nhăn mặt hắc đánh không đến ta đánh không đến ta Con khỉ tiểu h liếc liếc nữ hải không i một có kinh hoàng tỉnh táo nghiêm đầu né tránh con khỉ mọc ư ớ t ngay được sau lưng phong thanh một quyền đánh vào con khỉ trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài vừa vặn cùng đằng sau bay tới con khỉ đụng vào nhau tiểu nữ hải cùng con khỉ thủ lĩnh chỉ như vậy một cái ném một cái tiếp chơi một hồi nhìn thời gian không sai biệt lắm tiểu nữ hải đột nhiên ra tốc Rời đau i con khỉ lãnh khỉ đ ị Lần lần này chơi đến thật cao hứng, chơi cao thật a s lại lĩnh lợi tới ngươi. gió tới nói. nghiến tìm Trong một thủ nhìn các câu Con cắn răng xa xa bay tới một câu nói. Con khỉ quá a hóa phía Đau đạo điểm đen đập kêu thành thân ảnh, thân mất tức biến giận đập về phía bên người thân cây. về q tiểu nữ hải thân hình tại núi rừng bên trong cấp tốc nhảy vọt rất mau tới đến nơi núi rừng sâu xa tầm mắt lập tức trống trải một vòng hàng rào vây ra một khối mấy trăm mét vương đ ị a từng khối ruộng đồng chỉnh tề giải rác tại trong ruộng trung tâm đứng thẳng lấy ba gian nhà gỗ một tia khói bếp từ ống khói bên trong từ từ bay lên vậy lần sau ta tới dậy ngươi nấu cơm triệu chính cười đáp ứng trong núi không tuyến n g u y ệ t bất chi bất giác quả quả đã tám tuổi trước đây bởi vì bên ngoài thế cuộc hỗn loạn triệu chính dứt khoát trong núi ở lại tính toán đợi phía ngoài vương triều tranh chấp tiêu thất lại mang quả quả ra ngoài không nghĩ tới cái này ở một cái chính là thời gian năm năm trong năm năm này triệu chính dạy bảo quả quả tu luyện chi thức ngoài chính là xử lý đồng ruộng t r u n g quanh không biết có phải hay không loại hoa da ghen hắn ngoại ý muốn phát hiện mình đang trồng mà khối này bên trên vẫn rất có thiên phú mấy trăm mét vuông thổ địa bị hắn xử lý quy củ rau quả trái cây một năm bốn mùa liền không có từng đứt đoạn quả quả thân pháp của ngươi tu luyện được như thế nào ta bây giờ có thể lợi hại đám kia con khỉ bây giờ đã hoàn toàn đổi không kịp ta vừa nhắc tới cái này quả, quả liền không thể nhạt dọn xong b ắ t đ u a nàng liền đứng tại bên cạnh triệu chính liệu dịu nói chính mình hôm nay sau khi ra cửa kinh nghiệm nàng hôm nay lúc tu luyện đông nhiên tại đám tia con khỉ ở dưới cây ngửi thấy một cỗ quả vị mùi thơm n g át thêm chút quan sát nàng phát hiện có một chỗ vị trí bầy khỉ trông coi số lượng so bình thường nhiều hơn không ít thế là nàng trực tiếp điệu hồ lý sơn trước tiên đem bầy khỉ thủ lĩnh cùng nó giúp một tay phía dưới dẫn đi lại buộc phát tốc độ trở về bầy khỉ l ã n h đ ị a tại đánh cho bất tỉnh thủ vệ con khỉ hộ vệ quả quả cũng phát hiện cái mùi trái cây ơn, tại trong một chỗ tảng đá cái hố nhỏ mấy chục loại không biết tên quả ngâm mình ở bên trong cho nên, ngươi liền đem bọn chúng hầu nhi t i ể u một mẹ h ố t gọn nơi nào ta còn cho bọn chúng lưu lại một nửa quả quả ánh mắt bắt đầu né tránh nàng chính xác cho con khỉ lưu lại một nửa à. nàng liền đem bên trong rượu đóng gói đi những trái cây kia nàng một khỏa đều không n ú p đ í c h lúc này triệu chính mới chú ý tới quả quả trên mặt còn lưu lại mấy phần đỏ ứng vốn là hắn tưởng rằng tiểu nha đầu ở bên ngoài lãng một vòng nóng nhưng hiện tại xem ra quả quả ngươi có phải hay không uống trộm hầu nhi tựu k ta trước tiên đem đồ ăn mang sang đi a quả quả bưng đồ ăn nhanh như chấp liền chạy hoàn toàn là một bộ, bộ dáng có tật giật mình nha đầu này triệu chính nhìn xem nhóm bếp xuất hiện một cái vò rượu bất đắc di cười cười hắn lướt qua một ngụm mùi trái cây vị rất đậm mùi rượu rất nhạt quả thật không tệ lúc ăn cơm triệu chính nhìn xem rơi đuốc không ngừng quả quả thì ra chỉ tới hắn đầu gối tiểu nha đầu bây giờ đã sắp đến b ả vai hắn vị trí quả quả ca ta sai rồi ta về sau cũng không tiếp tục đi trộm hầu nhi tiểu triệu chính vừa mới hô tên của nàng quả quả đã thuần thục bắt đầu nhận sai triệu chính nhìn xem quả quả trên mặt nụ cười lấy lỏng tức giận gõ xuống trán của nàng ta còn chưa nói cái gì đâu ta dự định mang ngươi rời nối xem quả quả hoàn toàn không quan trọng ngược lại chỉ cần để cho nàng một mực đi theo ca ca là được ca ca đi nơi nào nàng liền đi nơi đó cơm nước xong xuôi triệu chính liền để quả quả về phòng của mình thu dọn đồ đạc hắn thì ngự không dựng lên đi tới bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ đỉnh núi đầu ngón tay hắn xuất hiện một đạo kiếm ấn lấp loe phúc chốc đỉnh đầu hạ xuống một mảnh khổng lồ bóng tối triệu chính n g n g đầu cùng một cái dương cánh vượt qua ngàn mét cự ư n g đối mặt triệu chính ánh mắt rơi vào cự ư n g trên thân lúc cự ư n g trong mắt tiền đạo toàn bộ biến thành cung kính cùng phục tùng năm năm trước khi triệu chính lựa chọn chỗ này sơn mạch đặt chân liền cùng dây núi này chủ nhân cũ cái này chỉ nguyên anh cảnh cự ưng đã từng b à n biết sau một phen hữu hảo giao lưu cự ưng hết sức vui vẻ mà đưa ra một chỗ linh khí đậm đà sơn phong nhường cho triệu chính cư trú thời gian năm năm này triệu chính có thể yên tâm để cho quả quả tại ngoài núi chơi đ ù a chủ yếu vẫn là dựa vào cự ưng cho trong núi rừng bọn thuộc hạ trào hỏi chúng ta tạm thời phải ly khai tiểu viện hy vọng ngươi có thể trông nom hào việt tử triệu chính nói trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí nhẹ nhàng bắn ra kiếm khí không có vào cự ưng cay chán tuân mệnh cự ưng hơi hơi cuối lấy đó chính mình đối với vị này l à lẫm đại năng tôn trọng đưa mắt nhìn triệu chính sau khi rời đi c ự ưng bắt đầu cảm giác triệu chính lưu lại trong cơ thể nó kiếm ý bên trong vậy mà ẩn chứa nguyên anh đột phá ngọc phát mấu chốt tin tức c ự ưng tra xét xong tâm tình kích động dị thường thời đại này mặc kệ là trên núi vẫn là dưới núi đều làm theo một cái đạo lý nắm tay người nào lớn thì người đó có lý chính là triệu chính không có bất kỳ cái gì thù lao cho nó c ự ưng cũng không dám c ự tuyệt bằng không thì nó sợ chính mình sống không quá chương sau không nghĩ tới vị này nó nhìn không ra cảnh giới đại năng lại còn cho nó lớn như vậy chỗ tốt quyết định chỗ kia tiểu viện về sau liền từ nó tự mình trân thủ thu thập xong hành lý triệu chính lôi kéo quả quả bay lên không hướng về gần nhất một chỗ thôn xóm đi qua nơi đó là h ắ n ban sơ đặt chân lúc chọn mua v ậ t tư chỗ vừa v ặ n lần này đi ra trước tiên có thể đi cái kia thôn tìm hiểu phía dưới thế cục bây giờ rất nhanh hai người liền đến thôn bầu trời chỗ này có hơn một trăm gian phòng ốc thôn bây giờ lại an t ĩ n h có chút dọn người Cà ca đi ở không người trên đường nhỏ quả quả có chút sợ hướng về bên cạnh triệu chính đến một chút triệu chính vô vô quả quả bà vai cẩn thận tra xét trong thôn hết thảy chương một trăm bảy mươi chín náo nhiệt thành thị 179, náo nhiệt thành thị. trong ư ớ c n thôn phong ố c con đường cũng không rách nát ngược lại mười phần sạch sẽ hơn nữa một chút trên đường phố còn giữ mấy chỗ chưa kịp dọn dẹp quầy hàng một số người trong phòng bếp còn có đã hư đồ ăn càng đi trong thôn đi càng có thể trông thấy bị ngã bể vỏ rượu m ả n h vụn trên mặt đất tán lạc đồ ăn xem ra người trong thôn cũng không phải tự nguyện rời đi triệu chính thả ra cảm giác rất nhanh tại một chỗ trong chuồng ngựa tìm được một lao nhân thi thể lao nhân chết cũng không a n tưởng trận mắt nhìn trong mắt còn lưu lại rõ ràng lựa giận thấy lao nhân trong nháy mắt quả quả bị dọa đến quay người bổ nhào vào triệu chính trong ngực đem đầu c h ô n vào đây là trong trí nhớ nàng lần thứ nhất nhìn thấy người chết bộ dáng trong lúc nhất thời trong đầu tất cả đều là cái k i a trương dọa người khuôn mặt đừng sợ quả quả triệu chính vô nhẹ nhẹ đánh quả quả g u õ n g an ủi tiểu cô nương quả quả lần thứ nhất trông thấy máu chỉ có ba tuổi bây giờ nàng chắc chắn sớm đã không nhớ rõ chuyện khi đó có thể hắn hẳn là để cho quả quả từ từ sẽ đến trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này triệu chính trong đầu hiện ra trước mặt lao nhân khuôn mặt cái này thế đạo hỗn loạn nếu như hắn đem quả quả bảo vệ quá tốt ngược lại là hại nàng Đắc theo ộ i n ì n x m thế ở r n chuồng ngựa nhân, g lão triệu chính ở trong một lòng yên lặng nói xin lỗi t ấ m lá bùa từ ố nghiệm tay á o ra, r u chính b ấ niệm pháp quyết lá bùa bắt đầu thiếu đốt đến từ l ã o nhân trước khi chết một giờ ký ức tại triệu chính trong đầu hiện lên triệu chính trông thấy chính mình từ một cái giường trên bảng đứng lên đi cho lão ra ngựa yêu thêm có khô l a o ngay tại hắn lúc làm việc t ư ờ n g viện bên ngoài đột nhiên nhảy vào tới hai cái lạ lẫm người trẻ tuổi các ngươi là ai nơi này chính là lâm lão ra nhà mau chóng rời đi triệu chính cảnh cáo hai cái này xem xét liền không có hảo ý người trẻ tuổi hai người hoàn toàn không để ý đến lão nhân trước mắt tự mình đ à m luận g i ả như vậy lão đầu ngươi nói đại nhân bên kia sẽ muốn sao lão nhân này đều chỉ còn lại một cái xương ta đều sợ trở về trên đường liền bị điên chết đến lúc đó thật ít tài liệu ngươi đi cho đủ số sao vậy liền để lão đầu ngậm miệng tốt triệu chính trong mắt ký ức sau cùng là mình bị một t r ư ờ n g vũ bay đâm vào chuồng ngựa trên cây cột lấy nhãn lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người trẻ tuổi kia cũng là động phủ cảnh tu vi hơn nữa trên người hai người chế tạo t r ư n g bảo rõ ràng đến từ cùng một cái thế lực có thể đem một cái có mấy trăm nhân khẩu thôn, thôn dân Toàn b ộ b ắ t đi, cố á kiếm lực n y bén nhọn nổ lên lại đột nhiên biến mất triệu chính mắt nhìn sợ hãi nhìn mình quả quả vô, vô đầu của nàng hỏi quả quả một hồi ca ca muốn đi giết người ngươi có sợ hay không ca ca ngươi muốn giết là người tốt hay là người xấu người xấu không bọn hắn căn bản không tính là người chỉ có thể coi là một đám xuất sinh quả quả không sợ quả quả muốn đi theo c a ca quả quả trận to hai mắt nhìn qua triệu chính nắm vớt triệu chính và táo trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi hảo triệu chính đương nhiên phát g i á c được quả quả tiểu động tác nhưng hắn vẫn là cứng ngắc lấy tâm địa hắn muốn cho quả quả đi xem một chút người đến cùng có thể đối với đồng bào của mình hung ác tới trình độ nào triệu chính đem cảm giác của mình hướng về thôn bên ngoài tìm kiếm mười dặm trăm dặm ngàn dặm tại trong trong nhận thức của hắn từng cái giải rác phân bộ thôn xuất hiện ở trong đầu hắn những thứ này thôn như cùng hắn bây giờ nơi đặt chân chỉ có súc vật cùng chó vàng động tĩnh triệu chính mang theo quả quả từng cái thôn nhìn sang quả quả từ ban đầu trông thấy người chết run dậy chậm rãi trở nên bình tĩnh ca ca những tu sĩ kia tại sao muốn đem các thôn dân bắt đi những người này trầm mê tại trong sức mạnh muốn đi đường tắt thu được lực lượng cường đại hơn triệu chính giải thích một câu trong tay xuất hiện một k i a kiếp khí dưới khống chế của hắn kiếp khí từ mười mấy cái lao nhân trong thi thể lướt qua từng đạo thường nhân không nhìn thấy oán hận từ trong thi thể hiện lên bị cấp khí thốt vệ kiếp khí trở lại trên thân triệu chính rất nhanh hắn liền cảm giác được một cái chỉ dẫn đó là những thứ này chết con n l ờ i đối với hung thủ hận ý mượn từ cái này phương thiên địa dựng dục mà ra kiếp khí triệu c h í n h đối với những hung thủ kia vị trí có đại khái cảm giác tại trong trong nhận thức của hắn kiếp khí biến thành mũi tên mơ hồ chỉ hướng cùng một cái phương hướng xem ra làm xuống những thứ này chuyện áp thế lực đều tại một chỗ rất tốt như vậy hắn liền có thể tiễn đưa cái này một số người cùng lên một lộp lộ triệu c h í n h cùng quả quả đem những lao nhân kia thi thể chôn cất tiếp tục lên đường tìm trong đầu trong minh minh cảm ứng triệu chứng đi tới một chỗ náo nhiệt thành chân bên ngoài ca ca chúng ta muốn tìm người trong này sao quả quả nhìn qua chỗ kia tiếng người huyên náo thành chấn nho nhỏ trong đầu có thật nhiều hoang mang ca ca không phải đã nói những người kia cũng là người xấu sao làm sao còn có nhiều người như vậy cùng người xấu ở cùng một chỗ bọn hắn không sợ người xấu tổn thương người nhóm sao bởi vì những người xấu này rất am hiểu ngụy trang chính mình là người tốt triệu c h í n h kiên nhẫn giải thích giắt quả quả thủ hướng về cửa thành đi những người xấu này sợ chúng ta phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn cho nên mới sẽ lựa chọn đem chính mình ngụy trang thành một người tốt dạng này t r u n g quanh người bình thường liền có thể trở thành bọn hắn hộ thân phủ vậy chúng ta muốn làm sao tìm ra những cái kia giấu ở người tốt bên trong người xấu đâu quả quả có chút buồn r ầ u nàng nhìn thấy mỗi người chú ý tới tầm mắt của nàng đều hữu hảo hướng nàng cười cười nàng cảm thấy chung quanh mỗi người cũng là người tốt nàng phân biệt không ra bên trong ai là chân chính người xấu khi lực lượng của ngươi lớn hơn tất cả mọi người lúc ngươi liền có thể tìm được chân chính người xấu quả quả tự hỏi triệu chính trả lời đ ỗ n g nhiên đâm vào một cái mềm mại đồ vật trên thân ngầm đầu nhìn lên một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ôm bụng nhìn xem nàng tiểu tỷ thật xin lỗi ta không phải là c ủ ý quả, quả có chút xấu hổ không việc gì tiểu thư ỷ tỷ n ì n này n cái cái à tiểu thư xa xa truyền đến từng tiếng kêu gọi để cho tiểu tỷ tỷ sắc mặt biến hóa qua ả q nếu là ngươi ngày mai không có rời đi có thể đi chu phủ tìm ta chơi vội vã nói câu này vị này chu phủ tiểu tỷ tỉ, tỉ đem một cái ngọc bội nhét vào quả quả trong tay không đợi quả quả trả lời vội vàng rời đi quả quả xem ngọc đội trong tay lại xem triệu chính ánh mắt dường như đang hỏi thăm ca ca ngọc đội kia làm sao bây giờ trước tiên c ấ t kỹ triệu chính mang theo quả quả ở trong thành dạo qua một vòng dừng ở một chỗ phủ đệ bên ngoài trên tòa phủ đệ bảng hiệu viết chu phủ hai chữ chư một trăm tám mươi cùng tiếu ba vòng chư một trăm tám mươi cùng tiếu ba vòng ca ca, những người xấu kia ở ngay chỗ này sao quả quả nhìn xem trước mắt chu phủ có chút không dám tin tưởng nàng đi theo ca ca hoa một ngày thời gian đi khắp toàn thành có thể xác định trước cửa phủ đệ mang theo chu phủ bảng hiệu cũng chỉ có một nhà này chẳng lẽ hôm qua vào thành lúc nhìn thấy tiểu tỷ tỷ kia cũng là trang đi vào trước xem liền biết triệu chính xoa xoa quả quả đầu đi lên trước đem ngọc đội đưa cho hai vị giữ cửa h ạ n h â n hai vị tiểu ca chúng ta muốn vào trong phủ một chuyến người giữ cửa đang định quát lớn triệu chính biết đây là địa phương nào sao đây chính là chu phủ là thành chủ đại nhân nhà cho là ngươi dáng dấp đẹp trai liền có thể tùy tiện vào sao đ ỗ n g nhiên một cái lanh mắt nhận ra triệu chính ngọc đội trong tay lập tức giật một người khác tay náo đây không phải đại tiểu thư mang theo bên mình khối ngọc đội kia sao làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay người đàn ông này hạ nhân đánh ra trước mắt nam tử trẻ tuổi còn có bên tay hắn g ắ c khả ái tiểu cô nương trong lúc nhất thời hạ nhân trong đầu hiện ra tiểu thư v ì yêu bỏ trốn kết quả không cùng nàng người yêu ở chung mấy năm liền bị lao ra bắt trở lại bây giờ nam tử mang theo hắn cùng tiểu thư hải tử tới cửa nhận tân tới không để ý đồng bạn trên mặt kinh ngạc trên mặt hắn mang theo vài phần nhiệt tình cùng cung kính tiếp nhận triệu chính đưa tới ngọc bội công tử cùng vị này tiểu tiểu thư vẫn xin đợi ta lập tức đi thông báo một tiếng hạ nhân vội vàng tiến vào trong phủ rất nhanh liền tìm được đang tại an bài công việc quản gia chứng quản gia bên ngoài phủ tới một cái tuổi trẻ nam tử còn có một cái bẩy trương á m t quản gia tiểu thư nói ngọc bội kia đích thật là nàng hôm qua đưa tặng đi ra hơn nữa hai người dáng vẻ cũng có thể đối đầu hảo tiểu thư để cho ngài đem bọn hắn ăn bài đến từ lan luyện chờ một chút nàng liền sẽ tự mình đi gặp khách trương quản gia trong lòng cả kinh từ lan l u ệ n thế nhưng là quý khách đến đây mới có thể cởi mở nhà hai người này có thể phải tiểu thư coi trọng như thế trương quản gia trên mặt không hiện, bắt đầu an bài nhà hoàng ngay hiện, bài an lan trên mặt bắt tức tử thu thập Trương nhà huyền quản đem đầu được. lập sự đã i đi hai kia theo Rất trương hạ nhân khách. nhanh, cùng ngay đón quản đ vị quý sự nhìn thấy đứng ở cửa một lớn một nhỏ cặp kia tinh minh con mắt đảo qua triệu chính cùng quả quả trong mắt mang theo vài phần tinh quang trước mắt nam tử trẻ tuổi mặc dù mặc đơn giản nhưng khí chất trên người còn có đi tới chu phủ lúc không có chút rung động nào rõ ràng cũng không phải gì đó nhân vật bình thường thậm chí trương quản sự cảm thấy trước mắt nam tử trẻ tuổi so trong phủ thường ẩn hiện những cái được gọi là tu tiên giới thần tiên đệ tử xuất sắc hơn người này chắc chắn không phải tên lường gạt gì trương quản sự trong lòng suy nghĩ bước nhanh lên đón hai vị quý khách ngượng ngùng để cho hai vị đ ợ i lâu mời vào bên trong bị nhân họ trương n g à i hai vị gọi ta trương quản sự là được trương quản sự trên mặt mang vừa đúng cười hơi mập cơ thể thoáng nghiêng về phía trước bên mặt mang theo vài phần mồ hôi mỏng dường như là nghe được thông báo sau trước tiên chạy tới không có phiền phức trương quản sự triệu chính hơi nâng lên trương quản sự thủ chờ triệu chính tay rời đi trương quản sự tay áo vô căn cứ nặng mấy phần trương quản sự nhẹ nhàng lắc lư tay áo đem bên trong mấy thỏi bạt lặng lẽ thu hồi dẫn đường lúc trên mặt cười cũng chân thành mấy phần trên đường trương quản sự cũng biết hai người tính danh hắn một bên dẫn đường một bên vì hai vị giới thiệu tròng chu phủ b ổ trí hai vị k h á c h nhân trong phủ đệ đến buổi tối xin đừng tùy ý xuất việt tử mặt khác trong đình viện chỗ kia khô cạn hồ nước tốt nhất cũng không cần tới gần hảo triệu chính quét mắt phía bên phải hồ một góc dễ dàng nhìn ra nơi đó bố trí một đạo dùng để che giấu trận pháp hơn nữa trận pháp đẳng cấp còn không thấp trương quản sự đem hai người đưa vào từ lan luyện rất nhanh liền rời đi quả quả nhìn qua trong viện hoa khoe mỏ đụa sắt đ ó hoa nghĩ thầm hoa đều mở hảo như vậy nếu là trồng lên quả thụ đây không phải là mỗi năm đều có thể bội thu đáng tiếc ở đây không phải nhà mình biệt tử đến nỗi thưởng thức cảnh đẹp quả quả biểu thị cái gì cũng không có ăn trọng yếu triệu chính dưỡng quả quả mấy năm này bất chi bất giác đem một tiểu nha đầu nuôi có chút sai lệch cũng không lâu lắm viện môn g õ vang quả quả đáp ứng âm thanh nhẹ cả tương đi đến trước cửa viện mở cửa một tấm cười khanh khách khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng Quả quả. Tỉ tỉ. Quả quả Chu tỷ tỷ. kéo ra viện môn, để cho ở sau lưng nàng đi theo mười mấy tên nha hoàn mỗi người trong tay đều bưng đầy áp bánh ngọt hoa quả quả quả tới nếm thử đây đều là ta bình thường thích ăn không biết ngươi có thích hay không ưa thích quả quả đều thích quả quả cũng không k h á c h khí một tay nắm lên một khối bánh ngọt liền hướng trong miệng tiến đưa ừ bánh ngọt này mềm nhu thơ ngọt ăn ngon ăn ngon chu mẫn yên tĩnh ngồi ở một bên cùng quả quả tùy ý cho chuyện nhìn thấy quả quả trước mặt đĩa g i ố n g thuận tay đem xa một chút đĩa cầm tới chu mẫn tại tử lan u y ệ n một chờ chính là đến trưa cuối cùng nàng cầm đĩa không thỏa mãn rời đi trước khi đi còn cùng quả quả nói nàng ngày mai lại tới lần này buổi trưa đại bộ phận thời điểm cũng là chu mẫn đang nói chuyện cũng không cảm thấy phải mảy may, may nhàm chán đến trưa xuống bắp thịt trên mặt đều nhanh cười mệt mỏi đưa tiến chu mẫn sau quả quả nhanh chóng chạy đến triệu chính gian phòng ca ca ta hôm nay cùng chu tỷ tỷ hiểu được trong nhà nàng hết thẻ bốn người người cha nàng hai vị ca ca cùng nàng chu tỷ tỷ nói từ một năm trước lên cha nàng cùng hai vị ca ca hành t u n g trở nên thần bí có đôi khi buổi tối ăn cơm bốn người đều tụ không đủ quả quả miệng nhỏ ba nói lấy từ chu tỷ tỷ nơi đó giải được tin tức khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm triệu chính một bộ mau mau khen ta biểu lộ quả quả làm rất nhiều đồng quả quả nụ cười trên mặt vừa rực rỡ mấy phần triệu chính câu nói tiếp theo liền để trên mặt của nàng nhiều hơn mấy phần yêu sầu từ giờ trở đi ngươi ngay tại trong phòng ta tu luyện thế nhưng là ca ca ta đều còn không có ăn cơm chiều quả quả còn nghĩ rẫy rủa một chút ban đầu ở trên núi nàng một ngày cũng chỉ cần tu luyện ba canh giờ bây giờ cách gừng đồng chí ít có sáu cách giờ luyện xong nàng chẳng phải là người cũng bị mất triệu chính mắt nhìn nàng hơi hơi nâng lên bụng nhỏ tựa hồ muốn nói những cái kia bánh n g ọ t hoa quả chẳng lẽ là chu m ư ấ n ăn quả quả vừa muốn phản bác đ ỗ n g nhiên ở một cái không có cách nào lại tìm lý do nàng chỉ có thể trung thực chờ trong phòng triệu chính tiện tay chém ra vài đạo k i ế m khí đem gian phòng bảo vệ thừa dịp bóng đêm không có vào trong bóng tối hắn đi tới chỗ kia khô khớp hồ nước bàn tay nhẹ nhàng chạm đến phía dưới phía trước kết giới trong lòng hiệu rõ sau hắn ngón tay nhập lại khe khe chém một cái triệu chính bước vào phát hiện mình thân ở một chỗ hát cám trong thông đạo ba đạo c u ồ n g tiếu âm thanh từ một bên mật thất truyền vào trong hai triệu chính n g h e xong một hồi mật thất bên trong người tựa hồ chính là chú mẫn hai cái cà cà cùng lao cha cha con này ba người là c u ồ n g tiếu ba vòng sao chương một trăm tám mươi một n ư ờ i vui vẻ như vậy không bằng nói cho ta nghe một chút chương một trăm tám mươi một n ư ờ i vui vẻ như vậy không bằng nói cho ta nghe một chút trong mật thất xem như nhất gia c h i chủ chu kiệt đang nghe hai đứa con trai hồi báo cha tông môn đệ tử mấy ngày nay đã mang theo hơn năm người trở về một cái c ư ờ i hít mắt hai trăm cân mập mạp hồi báo chính mình những ngày này thành quả rất tốt chu kiệt thỏa mãn nhìn xem chu hưng chính mình cái này đại nhi tử mọi thứ đều hảo chính là vóc người này không giống chính mình cũng không giống mẹ của hắn chu kiệt nhị nhi tử chu phát cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém cha nhi tử đã đem trận pháp lặng lẽ bao trùm toàn thành đến lúc đó chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng trong thành này ngoại trừ chúng ta chu phủ địa phương khác đều biết trở thành ngài trợ lực nói xong chu phát tẩn nấp hướng đại ca chuyển tới một cái ánh mắt khiêu khích đại ca muốn nuốt một mình cha đột phá công lao nghĩ cũng được nghĩ hảo chờ á cha lần bế quan này sau liền lập tức xuất binh tiến đánh bên cạnh hai tòa thành trì đến lúc đó h ư n g nhi ngươi cùng phát nhi các lĩnh một tòa thành cha về sau liền có thể bung tay cảm tạ cha nghe được chu kiệt hứa hẹn chu phát nan lấy che giấu trên mặt hưng phấn một tòa thành mấy triệu người đều tại hắn trưởng quản phía dưới hắn cuối cùng cũng có thể thể thể nghiệm một chút dưới một người trên vạn người là cảm giác gì cha ngay lần bế con này nắm chắc được bao nhiêu phần cùng kích động chu phát khác biệt chu hưng trên mặt mang một tia lo âu phải biết phụ thân của hắn lần này cũng không phải thông thường đột phá mà là nát anh thành tựu tin đồn kêu bên trong ngọc phát cảnh coi như làm nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng không cách nào đoán trước chân chính đột phá lúc sẽ phát sinh cái gì h ư n g nhi ngươi yên tâm cha cẩn thận tính qua lấy thành trì vì c n lương ta có sáu thành chắc chắn có thể thành công đột phá coi như nửa đường xảy ra ngoài ý mớn chúng ta không phải còn chuẩn bị phương pháp thứ hai sao cái tia nhi tử liền sớm chúc cha thành công đột phá chu hưng cũng bị chu kiệt lý do thuyết phục hai tay khép lại hướng chu kiệt chúc mừng cha ngươi có thể nhanh hơn đ i ể m phá cảnh ta còn muốn dính dính vào ngũ cảnh đại năng thân tử q u a n đâu ha ha yên tâm cha đến lúc đó rất nhanh sẽ không bạc đãi các ngươi ngay tại chu gia phụ tử ba người thoải mái cười to thời điểm một cái thanh âm xa lạ đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên c ư ờ i vui vẻ như vậy không bằng nói cho ta nghe một chút để cho ta cũng có thể đi theo cao hứng một chút âm thanh vang lên trong nháy mắt chu kiệt giấu ở trong tay háo tay cấp tốc bấm n i ệ m phát huyết t ư n g đạo hơn một trượng kiệm khí chống g i n g xuất hiện hướng về âm thanh phát ra vị trí bay đi chu hưng cùng chu phát cũng đồng thời đập thủ trong tay chú phát chú h ơ nháy đạo độc ẩn nút c â bay ra, chú hai tay đánh ra cầu, chú hưng đ n h ra đạo m ấ trượng vẫn hỏa vừa cầu, đ e mắt chú tác phát hòa diễm phía、dưới. Không thể không nói, đây là phụ tử. Trong động đây nói, ngáy giấu diễm dưới. ở m là này chu kiệt ba người thể hiện ra cực kỳ cao minh ăn ý từ bốn phương tám hướng đem cái kia kẻ xông vào không gian tranh n ẽ toàn bộ phong kín nhưng khi chu kiệt ba người đắc chí vừa lòng xem đi qua một màn kế tiếp để cho bọn hắn triệt để ngốc trệ chỉ thấy cái kia trẻ tuổi đến có chút quá mức kẻ xông vào trên thân không có chút động tác nào mặc kệ là những cái kia phô thiên cái địa bắn xuyên qua kiềm khí vẫn là tản ra nhiệt độ hoa cầu tại ở g ầ người n kia, mà, kia mười mấy cây so cọng tóc còn nhỏ độc châm toàn bộ lơ lửng đang xông nhập giá trước người người kia nhẹ nhàng vung tay não độc châm lấy gấp mấy lần tốc độ trở về chu phát mụn hư một tiếng phát rác được trong thân thể độc tố bắt đầu lan tràn lập tức lấy ra một bình giải độc đan toàn bộ rót vào bụng người tới chỉ là tiện tay nhất kích liền phế bỏ ba cái chiến lược một trong chu kiến sắc mặt triệt để trở nên nghiêm trọng vừa mới kẻ xông vào cái kia một tay vung tay háo động tác rất chậm chậm đến hắn đều có thể thấy rõ trên tay háo có bao nhiêu đạo n h ă n nheo nhưng khi chu kiệt thay vào nhị nhi từ vị trí muốn tránh lẽ lúc lại phát hiện vô luận dùng phương pháp gì đều trốn không thoát những cái kia bay trở về đ ậ c t r â m các hạ không biết ngươi xâm nhập ta chu phủ là vì cầu tài vẫn là khác chu hưng nghe được phụ thân lời nói cũng biết người này chính là phụ thân xem ra đều rất khó giải quyết hắn không có tùy tiện mở miệng yên lặng chờ đợi thế cục phát triển triệu chính không có trả lời tự mình đánh ra căn mật thất này mật thất không lớn chỉ có mấy chục mét nhưng căn mật thất này mỗi một chỗ xó a xỉnh đều khác đầy trận văn lấy triệu chính ánh mắt cũng chỉ có thể nhận ra trong đó một nửa triệu chính thả ra cảm giác trong mật thất che đậy phát trận căn bản là không có cách ngăn cản thần trí của hắn hướng ra phía ngoài kéo dài tới rất nhanh trong óc của hắn liền xuất hiện nơi này toàn cảnh nơi đây khoảng cách trên đất chu phủ có chừng hai trăm l i n ngoại trừ căn mật thất này dưới mặt đất còn có một chỗ mấy ngàn mét không gian tại trong t r o nhận g n thức của hắn chỗ kia trong không gian có mười mấy cái thịt vượng sinh mệnh nguyên còn có hơn một nghìn tản g a yêu đớt sức sống sinh mệnh bây giờ trên người hắn k í c k h trước nay chưa có hoạt động mạnh hắn cảm giác được cái kia mười mấy cái thịnh vượng sinh mệnh nguyên trong đó có một nửa hai kiếp tức giận ảnh hưởng dưới đều thấy rõ ràng sinh mệnh nguyên bộ dáng chính là những cái kia xuất hiện ở trong thôn đem những cái kia không đầy đủ láo giả giết chết tông môn đệ tử dưới đất không gian trung tâm có một cố cường đại nguồn năng lượng cảm giác được chỗ kia năng lượng khổng lồ nguyên triệu chính đại khái có thể đoán được chu gia phụ từ ba người tại sao lại bắt tới nhiều người như vậy làm ra chủ chu kiệt trên thân tản ra nguyên anh cảnh khí t ứ c so sánh với triệu chính gặp qua nguyên anh cảnh chu kiệt khí tức yếu đi không chỉ gấp đôi hơn nữa trên người hắn khí t ứ c mang theo vài tia hô tạp xem xét chính là đi đường tắt mới đột phá n g u y ê n anh chu phát cùng chu hưng hai người cùng bọn hắn lao cha chu kiệt không sai bị lắm chỉ là cảnh giới thấp một chút trên thân hôn tạm khí tức muốn hơi hơi ít một chút triệu chính cảm giác rất nhanh bao gồm toàn bộ thành trì rất nhanh hắn tại thành trì dưới mặt đất tìm được cùng chu p h ụ không gian dưới đất tương tự trần văn chu gia phụ tử dự định triệu chính xem như rõ ràng bọn hắn bắt tới những thôn dân kia trở thành chu kiệt đột phá năng lượng chờ chu kiệt cảnh giới lên một tầng nữa như vậy dân chúng toàn thành liền sẽ chờ chu kiệt tiếp tục leo lên mãi đến thành công đột phá vào ngọc phát chu gia phụ tử dự định triệu chính rõ ràng. như vậy cái kia xem xét liền không dành thế sự chu gia tiểu thư chu mẫn cùng bọn hắn lại là cái gì quan hệ đâu triệu chính bước ra một bước chu kiệt vừa muốn lên tiếng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một đạo tản ra mãnh liệt uy hiếp khí tức kiếm ý phong tỏa hắn phản p h ấ t chỉ cần hắn dám có chút động tác đạo kiếm ý kia liền sẽ bạo phát đi ra đem hắn c h ậ t đầu tính mạng của mình trọng yếu vẫn là nhi t ử tính mệnh trọng yếu chu kiệt ánh mắt lấp lóe không dám chút nào động n i ệ m chỉ có thể trơ mắt nhìn xem triệu chính từng bước từng bước hướng đi chính mình đại nhi tử mặc dù không biết vì sao phụ thân không có ra tay nhưng chu hưng cũng sẽ không ngồi chờ chết một đạo phù triện từ hắn trong tay háo bay ra một cái kim đan cảnh ác quỷ sông phá phong ấn hung tận nhào về phía triệu chính chương một trăm tám mươi hai bọ ngựa bắt ve đằng sau còn có hoàng tước chương một trăm tám mươi hai bọ ngựa bắt ve đằng sau còn có hoàng tước triệu chính con mắt chuyển hướng cái kia ác quỷ trong hai mắt bay ra một đạo kiếm quang rơi vào ác quỷ trong mắt một giây sau ác quỷ ánh mắt bỗng nhiên biến hóa nó ngơ ngác nhìn trước mặt một đạo thân ảnh to lớn từ dưới đất mai cho đến vạn trượng trời cao đều không thể thấy rõ người này bộ dáng lúc ác quỷ đỡ đẫn trước mặt nó thân ảnh to lớn bắt đầu rút kiếm một đạo kiếm quang chém ra này phương thiên địa ác quỷ thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng không có xuất hiện liền biến thành cho bụi chu hưng nhìn qua cái kia bị hắn coi là đòn sát thủ ác quỷ cứ như vậy bay lên bay lên liền tiêu tan chấn động trong lòng đồng thời trong tay không ngừng bay ra đủ loại công kích phụ triện những phụ triện này đã là hắn toàn bộ gia sản mà triệu chính tựa hầu nghĩ trước tiên đánh tan chu hưng tâm thần cũng không ngăn trở chu hưng động tác tùy ý từng đạo ghi chép cường đại đạo pháp phụ t i ệ n kích hoạt đẩy trời đạo pháp đem thân hình của hắn ba phủ nhiều như vậy cường đại phụ triện liền xem như nguyên anh tu vi lao cha cũng không dám như thế đại ý chu hưng nhìn xem từng đạo phụ triện bay ra tuyệt vọng trên mặt bắt đầu hiện ra một tia hy vọng có thể người này lại bởi vì chính mình sơ xuất để lại cho hắn một tia cơ hội là ậ bàn theo cuối cùng một cái đạo pháp vanh ra ánh sáng manh liệt đầy chậm rãi tiêu tan tại chu hưng trong ánh mắt mong chờ chỗ kia sớm đã rách nát không chịu nổi xó xỉnh vang lên một cái không nhanh không chậm tiếng bước chân chu hưng quật cường nhìn chằm chằm tiếng bước chân vị trí rất nhanh triệu chính lại xuất hiện ở trước mặt hắn mặc kệ chu hưng như thế nào dò xét đều không cách nào tìm được trên thân c hắn u h g t u đến cùng là ai suy nghĩ ra chu hưng trong ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng một cái trong truyền thuyết cảnh giới đại năng thế mà hạ mình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bọn hắn những thứ này bên trong ngũ cảnh sâu kiến coi như dùng hết thủ đoạn trong mắt hắn đại khái cũng chỉ là nhìn màn diễn a triệu chính một cái tay rơi vào chu hưng trên đầu theo hắn đối với chu hưng trí nhớ tìm kiếm hắn biết chu phủ tất cả chân tướng vì cái gì toàn viên ác nhân chu gia phụ tử sẽ dưỡng ra như thế một cái thiên chân vô tả nữ nhi m u ộ i m u ộ i bởi vì chu mẫn là chu kiệt một lần ra ngoài tìm được một địa tiên tư chất tu tiên thiên tài tại mang về chu mẫn sau chu kiệt vận khí càng hảo về sau một lần ra ngoài hắn liền thu hoạch bây giờ một bộ lấy người vì quân lương chất pháp để cho cha con bọn họ ba người cảnh giới đột nhiên tăng mạnh sở dĩ đem chu mẫn dưỡng thành bộ dạng này là bởi vì có một cái ngọc phát cảnh lao tu sĩ coi trọng chu mẫn cho chu kiệt rất nhiều chỗ tốt sau ước định tại chu mẫn hai mươi năm tuổi lúc tới chu phủ mang đi nàng triệu chính lời nhắc nhìn chu hưng một m một đạo kiếm quang đem chu hưng cùng chu phát hai người thần hồn cùng cơ thể toàn bộ chém chết tiếp lấy hắn xoay người nhìn về phía một mực không nói một lời chu kiệt muốn biết chu kiệt trơ mắt nhìn mình hai đứa con trai chết đi sẽ có như thế nào biểu lộ chu kiệt trên mặt liền một tia thương tâm cũng không có thậm chí tại triệu chính nhìn qua lúc còn nợ nụ cười triệu chính đang định ép hỏi đống nhiên phát giác được chính mình lưu lại chu phủ trận pháp chịu đến đụt vào chu kiệt ở bên ngoài còn bố trí hậu chiêu vậy trước tiên để cho chu kiệt cùng dưới đất những người kia sống lâu một chút triệu chính thân hoa kiếm quang tiếp theo một cái t r ớ c mắt đã xuất bây giờ chu phủ đổ tr rất nhanh hắn liền phong tỏa công kích tới hắn trận pháp một cái lôi thôi l i ế t tiết lao đầu lao đầu gương mặt kia để cho triệu chính giật này mình phản phất là ạ x ỉ xủ phịu dịp đậm đặc bôi lên đi qua lại dùng đao ở trên mặt móc một cái cái hố hết lần này tới lần khác ngũ quan còn rất rõ ràng r á n tại trên mặt thật sự là quá xấu vì để tránh cho tiếp tục bị thị giác công kích triệu chính dứt khoát nhắm mắt lại dựa vào trong nhận thức tỏa định vị trí hướng về phía lao đầu đưa ra một kiếm lao đầu công kích chính diện đấm trước mắt đạo này đáng ghét trận pháp ánh mắt tham lam nhìn qua trong trận pháp chu mẫn còn có mặt khác cái kia béo mập tiểu nha đầu không nghĩ tới lần này tới còn có t h ể m u a m ộ t t ặ n g một. Đông n h i ê n một đi ạ o k ế m m a ngươi đêm đêm đ tối sô tan, phát giác ợ c nguy dương tay quan ả t r ư g đạo h ta tiếng qua ta r đ ầ u trên được u lâu bay h một vì cái gì vô duyên vô cớ muốn công kích lao đầu tử nhìn cách đó không xa triệu chính Lao đông ầ u cặp k i thư không xuất hiện một tia gọn sóng cấp tốc lan tràn ra phía ngoài đến toàn thành thành trì dưới mặt đất nguyên bản ngủ đông t r ậ t văn g tại gọn sóng lướt qua sau nao nhao kích hoạt thường đạo linh quang bắt đầu lấp lóe cùng lúc đó tại chu phủ dưới mặt đất nguyên bản cho là mình trốn qua một kiếp chu kiệt đang suy tư đ ợ i lát nữa ra ngoài thừa dịp triệu chính cùng lao đầu kia đả sinh đả từ lúc nhặt cái tiện nghi đông nhiên hắn hình như có cảm giác mà cúi đầu trông thấy trên người hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo đường vân những đường vân này phát họa trận văn chu kiệt rất quen thuộc những năm gần đây hắn cùng hắn hai đứa con trai không biết bố trí ở chỗ này bao nhiêu lần những thứ này trận văn chu kiệt muốn ngăn cản trận văn ở trên người lan tràn mà ở trận văn hiện lên trong nháy mắt tu vi của hắn liền bị toàn bộ chấn áp không có khả năng có người ở trên người hắn lén ra tay chẳng lẽ là trước đây lấy được bộ kia truyền thừa bản thân liền có vấn đề ý thức sau cùng tiêu thất phía trước chu kiệt cuối cùng suy nghĩ minh bạch cái gì đáng tiếc đã đã quá muộn không gian dưới đất bên trong từng cái tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên từng đoàn từng đoàn đậm đà năng lượng từ tiếng kêu thảm thiết vị trí bay lên du nhập g n trung tâm trận pháp trung tâm trận pháp chỗ một cái nguyên anh cảnh quỷ vật đột ngột hiện thân miệng lớn nuốt trừng chung quanh đối với nó mà nói tất cả đều là vật đại bổ năng lượng theo quỷ vật thốt vệ khí tức trên người của nó bắt đầu không ngừng tăng cường một màn như vậy tại thành trì các nơi diễn ra vô số quỷ vật đông nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người ngoại trừ một chút người có tu vi người bình thường gặp phải quỷ vật chỉ có thể trở thành quỷ vật đồ ăn lão đầu nghe phong thanh mang tới tiếng kêu thang thiết khoe miệng hiện ra một tia h ư ở n g thụ hắn mặc dù đánh không lại cái này kiếm tu nhưng kiếm tu cũng đừng h ò n g thời gian ngắn bắt lấy hắn thanh trí đã bị hắn trận pháp bao phủ bây giờ là cho phép vào không cho phép ra theo thời gian trôi qua hắn bồi dưỡng quỷ vật cuối cùng sẽ trở thành đẻ thắng một đứa con bây giờ ngươi lại có thể thế nào lão đầu đắc ý nhìn về phía triệu chính vị trí chương một trăm tám mươi ba quả quả quyết định triệu c h í n h nhẹ nhàng vuốt lên lấy chu tiên kiếm thân kiếm run g dày chu tiên kiếm là đang hưng phấn bởi vì chung quanh xuất hiện những quỷ kia vật khí tức mà hưng phấn đã bao nhiêu năm nó cuối cùng lần nữa ngửi được một kia khí tức của quỷ thần nó đã khát vọng nuôi kiếm có thể uống no những quỷ kia vật linh hồn triệu c h í n h thần nghiệm ra bên ngoài quan sát rất nhanh liền rõ ràng tất cả quỷ vật vị trí cùng thực lực chờ tại trong kết giới đừng đi ra cho quả quả để lại một câu nói triệu chứng nhảy lên một cái kiếm quang đem cái kia ngự quỷ lao đầu chém bay hơn trăm dặm toàn bộ thành trì từ nam đến bắc xuất hiện một đạo sâu đạt ngàn mét vết thương hố sâu phần cuối mấy chục cái quỷ vật chịu đến triệu hoán nhao nhao tràn vào hố trong huyện rất nhanh lao đầu từ bên trong bay ra trên thân đầu kia từ mã trái liếc kéo đến đeo vết thương đang không ngừng bốc lên h ắ c khí một lát sau trên người lao đầu đạo kia vết thương kinh khủng cấp tốc khép lại khí tức của hắn cũng ổn định lại thậm chí còn có một chút xíu tăng lên ha ha bây giờ tính mạng của ta cùng cái này toàn thành tất cả quỷ vật đều nối liền cùng một chỗ ngươi lại chém ra bao nhiêu kiếm đều không dùng đang khi nói chuyện lao đầu sau lưng dâng lên một cỗ đậm đà khói đen vô số tân sinh quỷ vật chu lên từ trong khói đen bốc lên Quỷ vật những ó thứ này nguyên anh cảnh quỷ vật chắc chắn không làm gì được triệu chính bất quá chỉ cần bọn chúng có thể chậm trễ triệu chính một hồi là hắn có thể đánh vỡ trong chu phụ kết giới đem chu mận chuyển hóa làm thủ hạ của mình một cái thiên tính thiện lương hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều bảo trì một khỏa thiện l ư ơ n g c h i tâm trẻ con khi nàng biết cái gọi là người nhà phụ thân đối với nàng yêu thương hai vị ca ca bao dung hết thảy đều là giả tạo một khắc này nội tâm của nàng sẽ hiện ra ngay cả lao đầu đều không thể suy đoán kinh khủng tuyệt vọng lúc kia chính là lao đầu đem hắn chuyển hóa làm chính mình quỷ vật thời cơ tốt nhất lao đầu nhanh chóng đi tới t ử lan luyện bầu trời túi đầu nhìn xem cái kia trong mắt mang theo vài phần màu đỏ tiểu cô nương ác ôn ngươi đem trương thúc bọn hắn thế nào cha ta cùng ca ca sẽ trở về ngay thôi đến lúc đó là tử kỷ của ngươi quả quả đừng sợ cha ta bọn hắn lập tức liền trở về đánh chạy cái tên xấu xa này chu mẫn non nớt lên tiếng để cho l ã o đầu nhịn không được bật cười cha ngươi cùng ca ca vậy chúng ta liền đến xem ngươi hảo cha và hai vị hảo ca ca đến cùng là hạ người gì à? lão đầu một bên ngự sử quỷ vật vây công kết giới lấy ra mấy cái lưu ả n h châu đi đến độ vào vài tia linh lực rất nhanh tường đạo chu mẫn hình ảnh quen thuộc phiêu phủ ở giữa không trung cha ta cùng các ca ca x ú ố n g ta chuyện này ta thế nhưng là từ nhỏ đã biết kiên nhẫn chút tiếp tục lũi về phía sau nhìn bây giờ kết giới còn có một nửa mới có thể mở ra một bên khác triệu chính bị hắn mấy chục con nguyên anh quỷ vật dây dưa kéo lại lúc này lao đầu không ngại chỉ hoán chút thời gian chu mẫn hung á c trận mắt nhìn lao đầu một mắt tiếp tục nhìn xuống hình ảnh nhất trung hai tuổi chu mẫn cầu ca ca cùng cha ôm một cái bọn hắn một nhà bốn người người hạnh phúc chơi l b a một lát trò chơi nghiên k ỳ quá nhỏ chu mẫn ngăn không được b ố i r ố i ngủ thật say rời đi chu mẫn r a phòng nguyên bản tại trong trí nhớ nàng đối với chính mình tối kiên nhẫn nhị ca chu phát trên mặt toát ra hết sức rõ ràng ghét bỏ lao đầu tựa hồ sợ chu mẫn xem không hiểu ngôn ngữ vô cùng tốt tâm địa đem âm thanh mô phòng đi ra cha con vật nhỏ kia cũng quá d ta có chút không chịu nổi nói xong chu phát ngửi ngửi quần áo trên người ánh mắt lõe lên vẻ chắn g h é t ta bây giờ trên quần áo cũng là một cô nãi vị ác tâm chết nhị đệ không phải liền là diễn kịch sao ngươi ngày bình thường đi ra ngoài cùng những thương nhân n ư ỡ n g kia tiếp xúc lâu liền biết ai ở bên ngoài không mang theo một cái mặt nạ hơn nữa diễn kịch cũng có diễn trò chỗ tốt hơn hai mươi năm trước mới mười tuổi chu hưng đã có thêm vài phần lòng dạ ngoại trừ để cho con vật nhỏ kia vui vẻ còn có cái gì chỗ tốt chu phát tức giận nói ngoại trừ để cho tiểu nha đầu kia vui vẻ hắn nhìn không ra chỗ tốt gì h ư n g nhi ngươi nói một chút ý nghĩ chu kiệt tồn lấy suy tính con trai lớn tâm tư kiên nhận trở lấy chu hưng lên tiếng cha ngài bây giờ được truyền t h ừ a tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đưa thân nguyên anh cảnh không tệ chu kiệt trên mặt mang mấy phần tự đ ắ c phải biết giống hắn bộ dạng này t á n tu có thể đưa thân kim đan cảnh cũng là yêu thiên c h i hạnh mà hắn trước đây lần kia mạo hiểm chẳng những phải thiên tài địa bảo đem cảnh giới của hắn đẩy đến kim đan cảnh hơn nữa hắn còn cùng một cái diện mạo xấu xí lao đầu t ử có duyên p h ậ n từ lao đầu nơi đó được một phần đưa thân nguyên anh lớn cơ duyên trở lại chu ra sau chu kiệt lập tức thí nghiệm trận pháp y lực hắn tin tưởng cảm giác được thực lực của mình. đang hấp thu trận pháp tinh luyện năng lượng sau thực sự tăng lên một điểm như vậy đã từng đối với chúng ta xa không với tới thành chủ vị trí phụ thân cũng có tranh đoạt chắc chắn muốn trở thành thành chủ đương nhiên không thể để cho người ta sợ cái này sẽ để cho những đại gia tộc kia cố kỵ cha ta phát nhi đại ca ngươi nói rất có đạo lý chu kiệt đối với con trai lớn ý nghĩ rất đồng ý còn có một cái lý do đó chính là cái này nha đầu có thể trở thành mê hoặc ngoại giới bong khói đến lúc đó chẳng ai sẽ nghĩ đến t a chu phủ mới là người giật dây nói xong chu kiệt bắt đầu cười to chu mẫn ngơ ngác nhìn một màn này bất chi bất giác nước mắt đã ướt nhẹp mặt của nàng không có khả năng ta mới sẽ không tin tưởng nhất định là ngươi chế tạo một đoạn giả hình ảnh c ủ a ta không đ ổ i đến xem một đoạn này lao đầu cười h i ế p mắt nhìn qua chu mẫn rất tốt cứ như vậy tiếp tục hắn đã cảm thấy trước mắt nha đầu trong lòng lặng y ê n hiện lên một k i a tâm tình tiêu cực thêm ít sức mạnh l i ề n có thể để cho chu mẫn triệt để lâm vào tuyệt vọng trong vòng xoáy kế tiếp xuất hiện mấy cái chu gia phụ t ử hình ảnh không một không tại cùng chu mẫn lời thuyết minh nàng cho là hạnh phúc sinh hoạt chỉ là người khác vì nàng cố ý biên chế một giấc mơ đẹp lao đầu thưởng thức chu mẫn trên mặt sụt đổ biểu lộ lấy tay vung lên chuẩn bị lại triệu hoán một chút quỷ vật tới công kích thế giới kết quả h ắ n đạo phát dùng nhưng quỷ vật lại một cái cũng không có xuất hiện chuyện gì xảy ra lao đầu hoang mang q u a y người nhìn thấy để cho hắn kinh hãi một màn có từng tia từng tia đếm từng cái mưa kiếm đến bầu trời rơi xuống cả tòa trong thành trì chỉ, chỉ cần có quỷ khí toát ra chỗ bị mưa kiếm đánh liên tục bại l u i những cái kia bại lộ trong không khí quỷ vật từng cái kêu thảm hình thể tiêu thất hóa thành xương m ụ triệt để tiêu tan lao đầu trơ mắt nhìn xem một hồi đột nhiên xuất hiện mưa kiếm đem dã tâm của hắn dội tắt không ta còn có hy vọng lao đầu xoay người p h ó n g giới, tới kết k h ô n g tiếc m a d i ệ t t u vi của m ì n h m ấ y h ơ i thở phá sau đã phá vỡ k ế t g i ớ i Lao đ ầ u cái c h â nhân gà kia tử đồng dạng kia tử n c á tay t này chụp vào chú、Mẫn. Chỉ cần để cho hắn đem cái này, chú hắn vào Mẫn. đem để m d g dục quỷ vật bại hoại m a nhi g đi, ắ n l ề n k h ô n g có t h u a Chú m ẫ n đ ứ n g tại c h hai ỗ m ắ t ư à n đầy mịch, đối tinh với cái kia n mịch, g chương một nào. Ngay trăm đầu tám mươi bốn tiểu nhân nhi ngây thơ ngọc tưởng nhìn xem chủ động đưa vào trong tay mình quả quả lao đầu trong mắt bắn mạnh một đạo tinh quang tiểu n h a đầu cho là mình học được mấy phần bản sự liền có thể đi ra hành hiệp t r ư ở n g nghĩa sao hắn có thể rất ưa thích dạng này không biết giang hồ hiểm ác kẻ ngu hắn quỷ vật bại h o ạ i mướn cái này điệu tiên tư chất tu tiên hạt giống hắn cũng mướn ngay tại lao đầu thủ lập tức sẽ chạm đến quả quả trong n g á y mắt trong cơ thể của quả quả đ ố n g nhiên bước lên một đạo trong sáng kiếm quang trong n g á y mắt đó trên người lao đầu lông tơ đều đứng lên nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm nhưng mà đạo kiếm quang này cách hắn quá gần gần đến trực tiếp dán tại trước mặt hắn căn bản không có né tránh không gian lao đầu nhục thân trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa kiếm quang bên trên bổ sung thêm kiếm ý đem lao đầu cơ thể toàn bộ xoắn nát lao đầu nhục thân rơi xuống đất trong nháy mắt một đạo âm thần từ trong cơ thể hắn bốc lên kinh hoàng hướng bên ngoài thành bay đi trên bầu trời mưa kiếm đông nhiên dày đặc dọn dọn dọn mưa tuần hướng lao đầu âm thần theo lao đầu dãy ruộng trong thành trì linh khí bắt đầu bạo động trên bầu trời vang lên mấy chục âm thanh kinh khủng nổ tùng trong đêm tối nổ tung mấy đám ánh sáng xua tan trong thành trì hạ cám t a ta một mạng ta nguyện ý dùng ta toàn bộ tài sản để đổi lao đầu hư nhược từ đông đúc thành màn mưa chỗ kia mưa rơi vị trí chuyển đến lao đầu cảm giác chung quanh dậy đặc kinh khủng kiếm ý bắt đầu có chút sợ thật muốn bị làm hao mọc tiếp cảnh giới của hắn còn có tính mạng của hắn sợ là đều sẽ bị kiếm tu kia toàn bộ mài đi cái gì đại đạo hiện tại cũng không trọng yếu quan trọng nhất là sống sót hạt mưa dày đặc rơi xuống đem lao đầu la lên bao phủ tại trong mưa to ta nguyện thả ra linh hồn mặc cho ngươi điều động rơi vào trên người mưa to vẫn không có thu nhỏ dấu hiệu tại biết cái này kiếm tu chính là muốn mệnh của hắn lao đầu dằn xuống đáy lòng tàn nhận xuất hiện đã ngươi muốn mạng của ta vậy ta liền kéo lấy ngươi còn có cái này nhất thành phạm nhân cho ta t r ô n cùng lao đầu âm thần cấp tốc bành trướng mấy cái hô hấp thân thể của hắn đã lật ra mấy lật cảm thụ được hạt mưa đánh vào người đau ý lao đầu thể nội linh khí trở nên bắt đầu cùng bạo cùng đi với ta chết đi phát giác được lao đầu động tác nguyên bản bao phủ toàn trình mưa kiếm trong n g á y mắt co vào đến lao đầu chung quanh cái kia đã không thể gọi màn mưa phán phất bầu trời lọt một cái động lớn bầu trời nước sông theo cái động này ẩm ẩm hướng xuống lưu ẩm ẩm tiếng nổ vang lên nước sông một đoạn đống nhiên nổ thành vô số hơi nước mơ hồ têu đau một tiếng ở trên không vang lên lao đầu tự bạo uy lực toàn t bộ bị r đã, đã sâu, sâu thảm đầm nước phía dưới bắt đầu nổi lên gần sóng rất nhanh một cái tay từ trong đầm nước rối ra lộ ra bao phủ trong nước gương mặt kia triệu chính bây giờ khuôn mặt trắng như giấy vàng chỗ ngực cũng đã bị huyết thủy nhộn dần lao đầu cảnh giới giống như hắn cũng là tiên nhân cảnh Lao nhân này triệu h hốt cho ủ đoạn tạp, vốn quá ằ n g t ạ trong cơ thể của quả quả lưu cái kia một đạo bảo cơ của cái quả quả lưu kia m n h tiêm q a n g chính ó t ể để đem đầu đầu đầu âm tử. Không nghĩ tới vẫn là để lão đầu âm lao là lao lao bạo, vì bảo thần Cuối tử. tới tử nhất thành t Không nghĩ chạy bách vẫn cùng này cái vì vệ ra. c hơi í n dùng ngạch h chỉ thể pháp kháng. có Triệu đạo hơi nghiêng thai trong gió bay tới vài tiếng mang theo bi thương khóc nước n ở còn tốt xem ra tòa thành này hắn bảo đảm xuống dưới nuốt vào mấy cái đan dược tạm thời đẻ xuống thương thế bên trong cơ thể triệu chính kéo lây thương thế chậm rãi đi trở về chu phủ đêm qua hắn hạ xuống một trận mưa lớn đem lao đầu thả ra tất cả quỷ vật còn có dưới đất những cái kia trận pháp toàn bộ hủy diệt bây giờ trong thành c h í ít vẫn là an toàn chỉ là tòa thành thị này cần xây lại cùng nhau đi tới nhìn xem chung quanh đổ nát đường đi còn có chưa bao giờ ngừng tiếng khóc triệu chính âm thầm nghĩ không biết lần này động thủ sau hắn còn có thể thời đại này đợi bao lâu cuối cùng hắn nhìn thấy chu phủ cửa phủ kéo l ấ y trầm trọng cơ thể đi vào chu phủ đem tử lan luyện kết giới vừa giải trừ đã chờ từ sớm ở cửa ra vào quả quả lập tức nào tới không có việc gì triệu chính miễn cưỡng cười cười một cái tay đặt tại quả quả trên bay bất động thanh sắc đem nàng từ trên người lay xuống bên ngoài bây giờ r ấ t loạn gần nhất tốt nhất đ ừ n g ra khỏi cửa ta sẽ ở phụ cận chu phủ bố trí một đạo trận pháp nếu như gặp phải địch nhân liền đem trận pháp kích hoạt k vậy còn ngươi quả quả lo âu nhìn xem triệu chính trên mặt của hắn mang theo quả quả chưa từng thấy qua suy yếu ta cần b ế quan một đoạn thời gian ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt chính mình quả quả đi tới đỡ triệu chính một cái cánh tay nàng cảm giác được rõ ràng triệu chính thân thể suy yếu vì không để triệu chính lo lắng tiểu cô nương hơi hơi cúi đầu căng thẳng khuôn mặt nhỏ quả thực là để cho nước mắt tiêu vào trong mắt quay tròn đưa mắt nhìn triệu chính về đến phòng quả quả cầm lệnh bài mở ra chu phủ trận pháp tiếp đó bắt đầu kiểm tra chu phủ xem trong phủ có bao nhiêu vật tư còn có hay không người sống rất may mắn nàng nhìn thấy người đầu tiên chính là hôm qua lĩnh nàng vào phủ trường quản sự chỉ là một đêm không gặp trương quản sự khuôn mặt sưng lên một vòng trương quản sự ngươi làm sao là quả quả a ai ngươi không biết bây giờ trong thành đã loạn thành một bầy trương quản sự than thở nói lên hắn xuất phủ sau nhìn thấy hết thảy buổi tối hôm qua những quỷ kia vật sau khi ra ngoài t r ư ơ n g quản sự dọa đến lập tức chạy ra phủ hắn cũng là vận khí tốt đi qua trong một đêm chạy trốn chẳng có chuyện gì chờ những cái kia dọa người quỷ đồ vật tiêu thất t r ư ơ n g quản sự suy nghĩ về trước chu phủ buổi tối hôm qua hắn đi ra quá vội vàng tiền bạc cũng không kịp thu thập thế nhưng là khi trương quản sự từ trong nhà sau khi ra ngoài mới phát hiện trong thành phòng ở sập nhanh một năm khắp nơi có thể thấy được một chút thi thể chết không nhắm mắt một chút l o ạ n dân thừa dịp lúc này không có người quản lý trực tiếp bắt đầu trắng trợn n á ư ớ p một mặt phúc hậu trên thân còn người mặc quần áo trương quản sự liền bị người để mắt tới sau một phen hữu hào giao lưu trương quản sự cảm thấy cái k i a một thân hoa lệ quần áo không xứng với khí chất của hắn thế là chủ động cởi áo khoác xuống đem trên người bạc vụn toàn bộ g i a o ra mới có thể rời đi cũng là bởi vì cái này loạn tượng vừa mới bắt đầu lo ngại phụ thành chủ binh mã những cái k i a cướp bóc người không dám làm cản cũng chỉ ăn cướp không dám giết khẩu quả quả sau khi nghe xong chầm mặc rất lâu sau đó hướng triệu chính bế quan gian phòng tiêu lên chu tiên tranh một thanh phi kiếm tử trong phòng bay ra thân mật tại quả quả quanh người trườn vài vòng nhu thuận rơi vào lòng bàn tay của nàng chu tiên một hồi nếu là có phiền thức ngươi nhưng phải giúp ta một chút quả quả hướng về trong lòng bàn tay chu tiên nũng i ị u chu tiên kiếm nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần tựa hồ muốn nói t i ê n tâm có ta ở đây tòa thành trì này ngươi t ù y tiện đi cái nào đều an toàn chương một trăm tám mươi lăm trong loạn thế trật tự chương một trăm tám mươi lăm trong loạn thế trật tự tại quả quả ý chí phía dưới chu tiên kiếm kiếm minh vang vọng toàn thành đang suy nghĩ có hay không có thể đi kiếm bụn người nhàn rỗi chuẩn bị xử lý nhà mình xịu bà nương thợ mù heo dự định tự mình lý trượng phu uống thuốc độc phụ chỉ có người còn sống đều nghe được một tiếng này phảng phất tại bọn hắn bên thai vang lên kiế minh kiế minh y tứ trong ngày mắt đó bọn hắn phảng phất từ giữa hẹn trực tiếp đặt mình vào ngày đông giá rét cái kia thẩm thấu trong xương cốt rét lạnh để cho bọn hắn kém chút mất đi kiếm ý biến mất sau bọn hắn phảng phất sắc chiếc cá từ trên bờ tránh thoát đến trong nước miệng lớn hô hấp lấy trong lòng đã sớm bị vừa rồi tuyệt vọng tràn ngập nơi nào còn dám động thủ thật còn xin ngươi triệu tập phía dưới trong phủ người còn sống đem người chết xuống mồ thống kê phía dưới trước mắt trong phủ đủ loại sinh hoạt vật tư ta sẽ đem phía ngoài hỗn loạn kết thúc nói xong quả quả trực tiếp ngự kiếm bay lên không trận p h á p xuất hiện một đạo trống giống mặc kệ xuyên qua hảo t r ư n g quản sự ngơ ngác nhìn qua quả quả bóng lưng tự lẩm bẩm thì ra quả quả tiểu cô lương cũng là trong truyền thuyết người tu hành a liền một cái tám tuổi đại quả quả cũng là người tu hành cái kia vị kia triệu công tử chắc chắn cũng là một vị tu vi rất cao rất cao nhân vật trong truyền thuyết có quả quả cam đoan chưng quản sự cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đổi phát thứ hai xuân về sau hán trương lão nhị chính là tu tiên giả phủ đệ đại q u ả n g i a tiểu thúy nhị tử mau dậy đi thu thập trong phủ các ngươi những thứ này lười ra hỏa hôm nay nhất thiết phải cho ta lên tinh thần một chút trong chu phủ bắn ra việc làm nhiệt tình trương quản sự mang theo một đám may mắn còn sống sót hạ nhân bắt đầu nóng hổi hướng thiên địa thanh lý trong phủ sụp đổ p h o n g ốc quả quả đi theo chu tiên vừa bay ra chu phủ liền nghe được sắt vách trong trạch viện vang lên một tiếng nữ tử sợ hát i ê n c h ti đem chính mình ngấp nghẽ thật lâu tiểu thư ném lên giường nhìn xem n u nhược tiểu thư c h ỉ cảm thấy một c ố tà t hỏa từ trong thân thể bước lên vương nhị ta cảnh cáo ngươi ngươi mau chóng rời đi nếu bị cha ta biết mệnh của ngươi liền không có tiểu thư hốt hoảng trên giường l ụ c lọi đồng thời tính toán dùng ngôn ngữ ngăn cản vương nhị tiến một bước hành vi ánh mắt như vậy nàng chỉ cần đi ra ngoài liền có thể trông thấy nhưng ngày bình thường còn có cha nàng bảo hộ thế nhưng là đêm qua biến cô sau cha nàng đi ra ngoài cho tới bây giờ cũng không về hắc hắc tiểu thư ngươi yên tâm lão ra là không về được vương nhị nhớ tới chính mình buổi tối hôm qua hành vi khỏe miệm lộ ra vẻ đắc ý nụ cười ngươi đem cha ta thế nào ta không làm cái gì chính là dẫn chút quỷ đ ồ vật đi qua thôi tiểu thư về sau ngươi chính là người của ta tòa nhà này lập tức liền họ v ư ơ n g ngươi cũng đừng nghĩ ngươi chết lao cha nói xong vương n h ị trực tiếp hướng tiểu thư bổ nhà qua chuẩn bị ăn hết hắn nhớ nhung rất nhiều năm tiểu thư cứu mạng ngươi kêu đi kêu to lên chính là gọi nát cổ họng cũng không có ai để ý đến ngươi vương n h ị nhẹ nhõm k i ể m chế tiểu thư phản kháng tản ra mùi túi h miệng rộng hướng về cái tia trương béo n ậ p trên mặt hôm qua nghe chót mùi tan phát nước khí vương n h ị đã có thể tưởng tượng đến một hồi chính mình như thế nào hí hay tiểu thư trên mặt càng hư phấn ngay tại hắn lập tức thân đến tiểu thư trên mặt lúc cửa sổ đột nhiên mở rộng vương nhị nghe được câm thanh s á t na xoay người một đạo kiếm mang từ trên cổ hắn sẽ qua vương nhị mang theo m ở mịt bưng cổ vô lực từ trên giường rất xuống n g ư ờ i không sao chứ tiểu thư m ở mịt m n g đầu nhìn xem một cái những đứa trẻ này xuất hiện ở trước mặt nàng ngươi là không có việc gì liền mau đem người này ném ra trông thấy thiếu nữ này trong mắt lóe lên một kia sợ hãi quả quả bồi thêm một câu t i ê n tâm hắn đã chết tiểu thư sửng s ố mấy giây tiếp đó nàng ngay cả giày cũng không kịp xuyên nhảy xuống giường đổi tới bên cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đi xa bó quả quả hoa một ngày thời gian đem tỏa thành trì này trong trong ngoài ngoài đều đi một lượt những cái kia tội ác giả toàn bộ bị một kiếm đứt c ổ một ngày này trong thành đám người sống trong miệng bắt đầu truyền tụng lấy một vị đồng nhan nữ kiếm tiên truyền thuyết bọn hắn đều nói b u ổ i tối hôm qua bách quỷ dạ hành cuối cùng những thứ này quỷ vật có thể tiêu thất đều là bởi vì vị này nữ kiếm tiên không chối từ vất vả mà chém giết mỗi một cái quỷ vật này mới khiến bọn hắn những người bình thường này có thể sống sót tại chiến đấu suốt cả đêm sau nữ kiếm tiên trông thấy những cái kia ác nhân thừa dịp trận này kết nạ đối với người vô tội hạ thủ thế là chấn độ nữ kiếm tiên l lúc đại gia mờ mịt nguyên thành chủ nơi ở chu phủ lần lượt đi ra rất nhiều người lấy trương quản sự cầm đầu bọn hắn bắt đầu tổ chức mọi người tại trong phế tích trùng kiến gia đình an táng chết vì thai nạn giả thu thập trong thành vật tư vì bụng đói kêu văng người sống sót phân phát đồ ăn bọn hắn đánh k h ẩ u hiệu là nữ kiếm tiên quản sự cùng người hầu tại nhìn thấy trương quản sự hành vi của bọn hắn còn có phía sau bọn họ dơ đại kỳ một chút mờ mịt giả chậm rãi gia nhập vào trong đội ngũ đội ngũ số lượng bắt đầu chậm rãi tăng thêm quả quả biết chuyện này còn là bởi vì ngày thứ hai trương quản sự chủ động chạy tới hướng nàng tranh công quả quả kiếm tiên bây giờ toàn thành người sống sót số lượng tại tám mươi bốn chín trăm năm mươi hai người trong đó thanh tráng niên ba mươi bốn bảy trăm năm mươi tám người nữ nhân hai mươi tám ba trăm chín mươi ba người còn lại cũng là lao nhân cùng hải tử trong thành vật tư cũng thống kê phía dưới trước mắt khẩu phần lương thực đủ tất cả thành người một năm tiêu hao bất quá súc vật còn kém rất nhiều lần này nhiều trong nhà người ta nuôi gà v ị nga chết không thiếu đúng quả quả kiếm tiên bây giờ trong thành tất cả mọi người đều gia nhập kiếm tiên tổ chức ngài nhìn nếu không thì bà thành tên trực tiếp đ ổ i thành kiếm tiên thành t r ư ơ n g quản sự há miệng liền không có nghị quá khí lốp bốp nói một đống quả quả bắt được một cái trọng điểm cái gì kiếm tiên thành là toàn thành b á c h tính vì cảm tạ ngài hai ngày này ân cứu mạng tự phát nói lên nói xong chương quản sự từ trong ngực lấy ra một khối vải trắng trên đó viết to lớn kiếm tiên thành ba chữ to tại chữ lời bộ bạch là d ầ m d ạ p chẳng chịt ngon cái ấn quả quả thô sơ giản lược quét mắt chỉ ấn số lượng không thua kém năm chữ số nhìn vẻ mặt mong đợi chương quản sự quả quả nói một tiếng khổ cực ngươi chương quản sự không khổ cực không khổ cực chương quản sự vô tình k h á t k h o tay hắn là thực sự không cảm thấy mệt mỏi hắn một cái đứa chăn trâu xuất thân bây giờ lại có thể chỉ huy mấy vạn người làm việc dạng này phong quang c h ẳ n g diện hắn nhưng là nhận tình m ư ờ i phần nơi nào sẽ cảm thấy mệt mỏi ca ca lần bế quan này dưỡng thương không muốn biết bao lâu nếu là có một tòa thành xem như trợ lực như vậy nàng liền có thể nhẹ nhõm vơ vét đến những cái kia chữa thương thiên tài địa b ả o chấm tư p h ú t chốc quả quả mở miệng nói liền đ ê u kiếm tiên thành a dẹp sơ ta lập tức thông chi người đem cửa thành lệnh bài thay đổi cảm tình các ngươi ngay cả lệnh bài đều làm xong mới đến hỏi ta quả quả quyết định ra ngoài đi một chút xem chương quản sự bọn hắn đến cùng còn có bao nhiều kinh hỉ không cho nàng nói chương một trăm tám mươi sáu cuối cùng xuất quan triệu chính chương một trăm tám mươi sáu cuối cùng xuất quan triệu chính tu hành không biết tuế nguyện câu nói này triệu chính bây giờ là chân chính cảm nhận được cùng ngự quỷ lão đầu trận chiến kia để cho hắn t h ụ thương rất nặng chờ hắn khôi phục thương thế từ trong phòng đi ra trong trí nhớ chu phủ cùng nhìn thấy trước mắt lại thay đổi hơn phân nửa vốn là đình nghỉ mát vị trí bây giờ nhịu i một cái nhà nguyên bản hoa phồn tự gấm hoa viên bây giờ đã biến thành một thủ tình hình sinh trường thịnh vợ dược liệu nguyên bản tử lan luyện cùng chu phủ còn có một đạo tường vây ngăn cách bây giờ cái t i ê một vòng tường vây cũng mất phóng tầm mắt nhìn tới có thể trông thấy nhiều người tại trong chu phủ qua lại cũng không biết chính mình lần này đến cùng bế quan bao lâu chu tiên kiếm không ở bên người hẳn là bị quả quả mang đi có chu tiên kiếm bồi tiếp quả quả triệu chính cũng không nóng n ả y dứt khoát đi ra t ử lan luyện chậm rãi tại trong chu phủ đi dạo đi dạo một chút hắn phát hiện nguyên lai chu phủ hoa viên toàn bộ biến thành đồng ruộng hoặc vườn trái cây mơ hồ trong đó còn có thể nghe được nơi xa bay tới gà vịt nga tiếng tê ơ đi trong chốc lát khi hắn mặt vào một đầu đường bòn một cái chừng mười tuổi tiểu nha đầu từ bên cạnh nhảy ra ngăn cản hắn ngươi là ai tới nơi này làm gì tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ căng cứng trên mặt mang n g â y phần cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu chỉ cần triệu chính trả lời không đúng k ì n h nàng liền lập tức cảnh báo ta liền ở lại đây chỉ là đi ra tùy ý đi loanh quanh ngươi g là người ta tới trong phủ hai năm rồi trong phủ già trẻ lớn bé ta đều biết bên trong căn bản không có ngươi tiểu nha đầu phản bác thời điểm lặng lẽ bóp nát trong tay một tấm phủ bình an ta chỉ là ngủ lấy lại sức nhiều năm đều không đi ra đi lại ta không tin ngược lại ngươi bây giờ nhất thiết phải đứng tại chỗ ta đi gọi ta ra ra đi hắn nhưng là từ nhỏ đã ở đây lớn lên có thể nhớ kỹ đi nhanh về nhanh trông thấy nam tử trẻ tuổi này còn hướng nàng l ấ i tay đã chạy xa nha đầu trên mặt mang m ấ y phần cười đặc ý hừ hừ ngươi cũng bị bạn cô nương diễn kỹ lửa gạt đến đi lại dám len lén lẻn vào trong phủ còn thăm dò được thành chủ đại nhân vị trí muốn trộm tới gần hừ nàng mới sẽ không cho người này cơ hội đâu tiểu nha đầu không có chạy bao xa đã nhìn thấy mang người tay hướng nàng chạy tới ra ra ra ra a ra a bảo ngươi nói khả nghi nam tử ở nơi nào t r ư n g quản sự cười đáp ứng một tiếng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên chính ở đằng kia hắn còn ở đó ngốc ngốc chờ đây Đã b ư ớ chương vào gián trương quản n mua xa xa sự, ì n thân ảnh quen n lại, cái kia chỉ cảm có chút thấy h mắt, n không hợp nhau. Đại khái là cái nào đó từng phỏng thành chủ thanh niên A. Đi, cùng ta đi qua nhìn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn, là ai vong ân phụ nghĩa như vậy, dám đem người xa lạ bỏ vào việc này. g lại là lại là lạ Đại khái cái bái Đi, đi ai việc hợp chủ chút. phụ qua A. ta qua Ta xa đó đem vào một t bỏ dám ư vậy, r quản sự khí thế b u n g hăng mang theo một đội thủ vệ cấp tốc tới gần cách rất gần t r ư ơ n g quản sự cũng thấy rõ ràng người trẻ tuổi gương mặt kia gương mặt này hắn nhìn rất quen mắt nhất định là đang tại nơi nào nhìn thấy qua hơn nữa hắn trong tiềm thức tựa hồ cho rằng người trẻ tuổi này không có uy hiếp thắng đến trương quản sự một nhóm đi đến trước mặt người tuổi trẻ đằng sau chờ đợi thủ vệ cũng không có được có thể động thủ ám chỉ trương quản sự đã lâu không gặp ngươi ngươi là năm đó ở chu phủ cửa ra vào vẫn là quản sự ngươi tự mình dẫn ta cùng ta mội mội và o phủ ngươi quên nghĩ tới trương quản sự lớn tiếng a một tiếng nguyên lai、like、là vị kêu bế quan nhiều năm triệu kiếm tiên triệu công tử ngươi cuối cùng xuất quan trương quản sự nhiệt tình tiến lên năm triệu chính tay bắt đầu hàn huyên các ngươi tất cả giải tán đi vị này triệu công tử là thành chủ thân nhân để cho bọn thủ vệ rời đi trương quản sự như trước kia như vậy tự m ì n h dẫn vị này triệu công t ử hướng về đường m ò n chỗ sâu đi trên đường lặng lẽ theo tới tiểu nha đầu vốn nghĩ ra ra sẽ vạch trần người này n g ụ y trang không nghĩ tới ra ra thế mà tự mình dẫn người kia đi vào bên trong vậy nàng không phải gây họa gặp ra ra đi tới tiểu nha đầu vội vàng l ó i lên trốn ở thân cây đằng sau nhìn xem hai người đi xa rất nhanh trương quản sự liền mang theo triệu chính đi tới một chỗ ư u tính đ ì n h viện trương quản sự hướng phía trước đi mau mấy bước nhẹ nhàng chụp vang dội cửa phòng trong thanh â m mang theo vài phần cung kính thanh trù đại nhân có một vị quý khách đến tiến trương quản sự thối lui một bước mời triệu chính đi vào triệu chính đẩy cửa vào ánh mắt đầu tiên liền rơi vào t r ư ớ c bàn sách cái kia bận rộn thân ảnh trên thân quả quả không có ngầm đầu vẫn bận xử lý văn kiện trong tay những văn kiện này nhiều chỉ hoãn một hồi phía dưới bách tính liền sẽ ít nhất một nửa ngày mới có thể giải quyết vấn đề cuối cùng cuối cùng một bản văn kiện xử lý xong quả quả lúc này mới nhớ tới tựa hồ phía trước t r ư ơ n g quản sự nâng lên có khách đi vào xin lỗi ta quên khách nhân ngươi không có chuyện gì một mực tại trong ngộng kỷ niệm âm thanh đột nhiên ở bên thai vang lên quả quả bỗng nhiên ngầm đầu nhìn xem đạo kia nàng một mực mong nhìn thấy thân ảnh k là ta xác định đây không phải mộng quả quả lập tức buộc phát toàn bộ tu vi hóa thành một trận gió vọt tới nao vào triệu chính trong ngực quả quả hai tay dùng sức cảm thụ được trong tay xúc cảm t r ô n thật sâu tại triệu chính trong ngực không nói gì triệu chính cảm thấy bộ ngực mình chậm rãi bị ướt nhẹp đưa tay vớt vớt thiếu n ữ đầu trong trí nhớ mới đến bộ ngực hắn tiểu cô nương bây giờ đã vượt qua bờ vai của hắn xem ra hắn lần này dưỡng thương chính xác qua rất lâu phát tiết xong cảm xúc quả quả một lần nữa ngầm đầu hốc mắt thường đỏ mà nhìn xem triệu chính ca ngươi lần này thế nhưng là ước chừng biến mất năm năm xin lỗi mặc dù có chu tiên kiếm tại hắn không cần lo lắng quả quả an ủi nhưng năm năm trước quả quả vẫn chỉ là cái không dành thế sự tiểu nha đầu đem một đứa bé ném qua một bên năm năm không có đi quản trong lòng của hắn càng áy náy ta vừa nghe trương quản sự gọi ngươi thành chủ đại nhân quả quả ngươi chừng nào thì biến thành thành chủ hừ hừ nhìn không ra a ta thế nhưng là rất lợi hại quả quả kéo xuống một bên dây kéo đem bàn đọc sách dọn dẹp ra tới chỉ chốc lát sau thương đạo triệu chính đã từng cho nàng đã làm ăn uống phủ kín toàn bộ cái bàn k chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện hảo quả xắt bên triệu chính ngồi xuống Một bởi ê lên n Chính ăn, nói nàng mấy năm này kinh nghiệm. cho Triệu bắt đầu kẹp b mấy vậy ì trước Triệu với Chính đây đối quỷ v t t ra a còn có cứu đằng sau quả quả v tại người vô tội hành tội vi, vô thu cho h để o quả quả c h n g ư ờ cả thành nhân tâm. tại nhân Bởi vậy, tại sau này vì khôi phục trật tự xây dựng tạm thời cơ quan bên trong quả quả trực tiếp toàn bộ phiếu trúng tuyển cơ quan người phụ trách Năm thứ nhất thời gian, quả quả ngoại trừ phi phạm chiến lực, còn triển lộ không có gì sánh kịp năng lực học tập. Tham chính vụ bên trên phạm Tham thứ thời trừ tập. rốt phi học gì quả quả kịp lược, có lực lộ vụ quả quả thời khắc này biểu lộ giống như là hải tử làm ra kiêu ngạo thành tích sau chờ mong phụ huynh khích lệ rất lợi hại a quả quả triệu chính vui mừng nhìn xem đã từng trong đêm lộ cũng không dám đi tiểu nữ hải cảm khái một câu ngươi trưởng thành a lúc này quả quả bất thình lình hỏi một câu ca ngươi còn có thể ở đây đợi bao lâu chương một trăm tám mươi bảy vì quả quả làm một chuyện cuối cùng chương một trăm tám mươi bảy vì quả quả làm một chuyện cuối cùng triệu chính sửng sốt một chút rõ ràng bị quả quả vấn đề kinh động ngươi từ nơi nào biết đến ca Kỳ thực chí nhưng ớ của mực mặc ta ta một mực rất tốt ta mặc dù n g ơ i khi đó ở t r ê núi thuận n i chỉ là m ệ thì thầm một câu, nhưng ta vẫn nhớ quả quả hướng Triệu trong theo tương nhưng nhớ hướng Chính chỉ phần mang cảm. câu, cười cười, chỉ là trong nụ cười Quả quả Nguyên vẫn nụ kia vài kỹ. là bây ả n nàng mình hồi nhỏ nghe được câu nói kia, chỉ là cho được c hồi u nói lần nói、đùa. Nhưng kia, ca ca đùa. chỉ là một b â giờ nhìn triệu chính phản ứng rõ ràng đó cũng không phải nói đùa đem nàng từ trong đống người chết mang ra che chở lấy nàng lớn lên ca ca cũng không thuộc về nàng thời đại nếu như không tiến hành nữa chiến đấu ta còn có thể chờ ba năm quả quả ngơ ngác một chút cưỡng ép để cho nụ cười xuất hiện ở trên mặt so ta dự đoán phải nhiều thời gian đâu đã rất h á nói đến đây vài lời nàng cảm thấy trong miệng đường càng khổ tâm đứng lên ba năm chút thời gian này nhoáng lên liền đã qua mà nàng từ nay về sau liền sẽ không thấy được ca ca của nàng quả quả mấy năm này xử lý chính vụ cũng không có rơi xuống tu hành nhưng mà cảnh giới của nàng tại đột phá đến long môn cảnh sau cảnh giới để thăng trở nên so ốc x i n còn chậm nàng khi đó liền biết thiên phú của mình nhiều nhất chạm đến nguyên anh hơn ba trăm n ă m tuổi thọ cũng không đến được ca ca chỗ thời đại đúng ca ta mấy năm này cất chứa nhiều đồ vật ngươi xem một chút có hay không ngươi cần một lần nữa thu thập song tâm tình hắn vốn là dự định bồi quả quả chậm rãi lớn lên thế nhưng là tại nhìn thấy những thôn dân kia ký ức lúc hắn vẫn là lựa chọn xuất kiếm trận chiến kia thiêu hao hắn nhiều năm thời gian muốn nói triệu chính hối hận không không hắn không hối hận thậm chí lại tới một lần nữa hắn cũng sẽ là lựa chọn giống vậy không có gặp phải coi như xong gặp hắn còn có năng lực sao có thể không nhúng tay vào bất ngờ là xem như hấp thụ sau màn lao đầu kia lại là một cái tiên nhân cảnh bởi vậy trận tiết chém giết làm rối loạn hắn bố trí triệu chính đi theo quả quả bên cạnh nghe nàng đối với mấy cái này linh dược thuộc như lòng bàn tay trong đầu hiện ra một cái tiểu nữ hải một chút đem khố phòng bổ khuyết lên thân ảnh những ngày tiếp theo triệu chính cái gì cũng không làm liền tu luyện đều tạm dừng xuống hoa năm ngày thời gian hắn đem quả quả thế lực lớn gây nên làm rõ quả quả chiếm cứ ngàn dặm c h i địa ngoại trừ dưới chân thành trì xung quanh còn có ba tòa đại thành cũng thuộc về nàng dưới trướng mà quả, quả có thể đem cái kia ba tòa thành trì thu phục dựa vào là chu tiên kiếm uy hiếp nếu là hắn sau khi rời đi quả quả dưới trướng cũng không có một vị hơn năm cảnh có thể tiếp tục chấn áp một số người tâm t ư kiếm khí trưởng thành không thể đậu triệu chính nâng bút viết một phong thư gọi đến một thanh phi kiếm dùng tốc độ cực nhanh s ẹ t qua bảo bình châu bầu trời hướng về cái kia phiến vông dương đại hải mau chóng đuổi theo phi kiếm bay vào tòa kia treo cao trên biển đảo huyền sơn t h ẳ n g tắp hướng về chỗ kia giới môn bay đi canh giữ ở giới môn chỗ đạo sĩ tiện tay trả một cái dự định bắt cái này xâm nhập cấm địa phi kiếm lại không nghĩ rằng bàn tay của hắn tại sắp khép lại trong n h y mắt phi kiếm trực tiếp bộc phát Tốc độ đột ngột tăng mấy lần, mắt thấy độ lần, mấy phi kiếm từ trong tay thẳng trong mắt tiêu Vừa vào hắn môn. nháy nếu không môn, hắn, giới chạy phi phải mục đi, đâm đầu thẳng vào giới môn. Vừa mới trong nháy mắt đó, mới kiếm mục tiêu không phải giới môn, mà là giới bay â y giờ treo ngược trên núi liền Cái i treo trên thể ăn có đám. k tốc chém cũng có cảm giác. độ đầu khủng khiếp, không kiếm hắn Phi liền sợ sẽ là bị b a qua kiếm khí trường thành tại đầu tường vị trí dừng lại một chút cùng vị kia từ nhà tranh đi ra lão nhân lên tiếng trào gặp lao nhân với tay phi kiếm tung tăng bay vào lão nhân lòng bàn tay trần thanh đô mở ra trên phi kiếm đưa tin ngoại trừ một phong thư bên trong còn có một cái lưu h n h châu trên thư triệu chính nói mình tại hạo nhiên thiên hạ nhặt được cái tiểu nha đầu bây giờ cái nha đầu kia trưởng thành trực tiếp tại bảo bình châu kiếm một bút gia nghiệp triệu chính lo lắng cho mình sau khi rời đi những người khác lại bởi vì đỏ mắt đối với tiểu nha đầu kia hạ thủ thế là muốn cho cái kia gọi quả quả nha đầu tìm một cái chỗ dựa trần thanh đô thưởng thức lưu ảnh châu vị kia thoải mái cười to lão bằng hưu biết vì cái gì triệu chính muốn thanh phi kiếm trước tiên gửi cho chính mình nếu là hắn tùy tiện đem phi kiếm t ư ớ c t i ê h o chính mình nếu là còn không có tới gần ngọn núi kia phi kiếm liền trực tiếp bị những khôi lỗi kia đánh nát ngược lại cái kia lão ra mù vạn năm qua cũng không làm việc vừa vặn để cho hắn động một chút miễn cho nghỉ quá lâu thể cốt đều dị xét trần thanh đôi chộp tới một đạo kiếm khí rơi vào trên phi kiếm tự mình n g â n bút viết một phong thư nhìn chuẩn thập vạn đại sơn vị trí một cái ném ném phi kiếm hóa thành một đạo lưu tinh từ man hoang bầu trời xa qua quả quả đã là đại cô nương a triệu chính nhìn qua tại trong hoa viên thả diều tiểu cô nương nhìn xem nàng một năm này trổ cảnh tựa như mãnh liệt dài cái bây giờ đã chỉ so với hắn thấp nửa cái đầu k mau tới thả diều quả quả xúc kỳ ban n trong bội rậm hướng về triệu chính p h t tay tới hiếm thấy ngày nghỉ một ngày triệu chính b g ồ i tiếp quả quả chơi thông thái một năm này thời gian triệu chính giúp đỡ quả quả huấn luyện một chi chung với nàng tu sĩ quân đội tại vài tòa trong thành trì tìm hơn trăm cái thiên phú còn có thể tu tiên cùng luyện võ người kế t ụ triệu chính vốn cho rằng mình có thể a n t ĩ n h b g ồ i tiếp quả quả qua hết còn lại hai năm không nghĩ tới ngoài ý muốn so ngày mai tới sớm hơn một cái tin tức khẩn cấp từ biên cảnh cấp tốc chuyển về thành chủ phủ nơi biên giới một cái chân nhỏ tại ba ngày trước người đi nhà trống theo quân một đội tu sĩ tiến đến điều tra cuối cùng chỉ có một người trọng thương trở về quân đội quả quả nhìn bàn đọc sách bên trên tin sắc mặt có chút trầm trọng trên thư nói tên kia may mắn còn sống sót tu sĩ mang về tin tức những cái kia chấn nhỏ người toàn bộ bị một cái quỷ tiên bắt đi dùng để tăng cường thực lực của nàng bọn hắn một đội lần theo manh mối đuổi theo sau cùng cái kia danh nữ quỷ tiên đại chiến một trận cuối cùng mười người đ ấ m máu vẫn là thu được mấu chốt tình báo cái kia danh nữ quỷ tiên thực lực tại nguyên á n h cảnh quả quả thủ hạ thế lực phát triển thời gian còn ngắn hơn nữa địa bàn của nàng càng nhiều hơn chính là dựa vào quân đội của mình mà không phải là chúng quanh tô môn thiếu k u y ế t giải quyết dứt khoát cừng giả ca ca động thủ lần nữa sợ là ngay cả thời gian hai năm cũng bị mất quả quả nghĩ ra lệnh để cho quân đội từ bỏ cái kia một chỗ thị trấn nhưng nghĩ đến hơn một ngàn người tính mệnh cứ như vậy từ bỏ nàng chậm chạp không cách nào đặt bút giao cho ta đi một cái tay rơi vào quả quả mu bàn tay thơi chút dùng sức liền đem cái kia phong tiền tuyến tình báo lấy ra ngoài Ca. quả quả vụt mà một chút đứng lên nhìn bên người triệu chính muốn nói lại thôi yên tâm bất quá là một cái nguyên anh ta đi một chút liền trở về vũ vô quả quả bà b a y để cho nàng tỉnh táo lại triệu chính nhớ tới một sự kiện tiếp tục nói qua mấy ngày chính là của ngươi sinh nhật nghị kỹ năm nay muốn cái gì quả sinh nhật sao ta chờ ngươi trở lại lại nói cho ngươi hảo một đạo lưu tinh từ không trung trợt lóe lên quả quả đứng tại phía trước cửa sổ ngơ ngẩn nhìn về phía phương xa chương một trăm tám mươi tám thư viện người tới chương một trăm tám mươi tám thư viện người tới kiếm quang ngang dọc mấy ngàn dặm rất nhanh triệu chính liền phát hiện trên mặt đất chú đóng một chi quân đội triệu kiếm tiên người đã đến triệu kiếm tiên đã lâu không gặp trong quân doanh sĩ quan các tu sĩ nhìn thấy đạo kia quen thuộc kiếm quang nhao n h a u đón mấy phen hàn huyên sau triệu chính đi tới trong doanh trướng hỏi thăm cái kia quỷ tiên tình báo căn cứ địa phương cư dân nói Cái kêu q một, viện, viện. Một, một bên tu sĩ lập tức ở trên bản đồ chỉ ra quỷ tiên vị trí chỗ triệu chính đang định khởi hành bên ngoài doanh chướng bỗng nhiên vang lên một hồi la lên có tin tức có tin tức một phần tình báo cấp tốc truyền lại đến trong tay triệu chính trên đó viết tên kia quỷ tiên khi còn sống họ phục là trung thổ thần châu người bên kia trung thổ thần châu người liền xem như trong văn miếu bên trong thánh nhân hậu duệ hắn cũng muốn chém lên mấy kiếm quân đội xuất phát chuẩn bị kỹ càng dự thảo chỉ cần còn sống dân chấn nhất thiết phải toàn bộ liền đi ra triệu chính đã tiêu thất hắn lời nói ở trong danh o t r ư ớ n g vang vọng đám người lính nhau bắt đầu hành động triệu kiếm tiên nói rất đúng liền xem như trung thổ thần châu bên kia đại gia tộc lại như thế nào dám tới báo thù bọn hắn cũng có thể sập đối phương ấ y k h ỏ răng sau nửa canh giờ triệu chính đã nhìn thấy quỷ tiên địa bàn phía trước sơn lâm cái nào đó giới hạn vô hình đem sơn lâm ngăn cách cái kia hơn trăm dặm sơn lâm coi như giữa chưa liệt nhật chiều xuống trong núi rừng vẫn yên tĩnh h á n thần thức quét một vòng hoàn toàn không có phát hiện cái kia quỷ tiên vị trí cụ thể chỉ có thể cảm giác được bên trong có một cô rất nồng nặc k h khí ở đây bố trí t r ậ n pháp đẳng cấp có chút cao à, xem ra cái này quỷ tiên khi còn sống thân phận rất không bình thường xâm nhập địch nhân địa bàn t h ầ n thức còn không cách nào dò xét đến vị trí của địch nhân hơn nữa quỷ tiên mảnh này lãnh địa còn có trận pháp cường đại phụ trợ cũng khó trách theo quân những tu sĩ kia sẽ gần như toàn quân bị diệt triệu chính áp chê tu vi của mình để cho hắn nhìn qua chỉ có kim đan cảnh d ư ớ i bước ra một bước bước vào mảnh này tràn đầy âm khí sơn lông khi triệu chính tiến vào rừng núi trong n g a y mắt đang tại một chỗ sơn động tu luyện nữ tử quỷ tiên lập tức phát giác được có kẻ xông vào tiến bảo vận dụng trận pháp chi lực hơi cảm giác phía dưới nữ tử quỷ tiên liếm liếm khỏe miệng một cái kim đan cảnh đình phong lập tức liền muốn bước vào nguyên anh cảnh tu sĩ linh hồn của hắn so với nàng bắt tới những người phạm tục kia chất lượng cao hơn bắt lấy hắn lại đem luyện hóa nàng liền có thể tiến thêm một bước nữ tử quỷ tiên mắt nhìn trong trận pháp kêu gen phạm nhân liền để các ngươi sống lâu một hồi t mỹ thực trước mắt nàng đối với mấy cái này ngay cả cơm sau món điểm tâm ngọt cũng không tính thức ăn bình thường đã không còn hứng thú triệu chính hành tẩu tại tĩnh mịch núi rừng bên trong trong tay cầm kiếm cảnh giác nhìn xem t r u n g quanh tại hẳn ánh mắt góc chết nữ tử quỷ tiên thân hình lạng yên hiện lên nàng cặp k i a mang theo ánh mắt tham lam đánh giá triệu chính các vị trí cơ thể tên tu sĩ này nhìn như cảnh giác hành vi ở trong mắt nàng hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở trên người sơ hở đạt được nhiều đến không hết làm như thế nào đùa cái này chỉ xâm nhập chủ nhà bên trong con chuột nhỏ đầu nữ tử quỷ tiên rất nhanh có chủ ý nàng muốn trước tiên trêu đổi triệu chính một phen lại cho hắn chiến thắng hy vọng của mình cuối cùng lại đem điểm này hy vọng dập tắt chắc hẳn khi đó cái này tu sĩ trẻ tuổi thân sắc nhất định rất đặc sắc một cái âm phong ngưng kết tại nữ tử quỷ tiên lòng bàn tay nhắm ngay triệu chính hậu tâm đ ố n g nhiên vô tới nàng một chiêu này chỉ dùng ba thành lực nếu là tu sĩ này ngắn không được vậy thì có thể đi chết âm phong gào thét lên bay ra t r u n g quanh trăm mét rừng cây tại âm phong t u ổ i qua sau lá cây cấp tốc biến vàng thân cây cũng dần dần mất đi sức sống mà cái tia tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được đang đến gần nguy hiểm hai mắt v ẫ nữ, nữ tử quỷ tiên nếu như một mực cất giấu triệu chính muốn tìm được nàng còn phải tốn nhiều sức lực không nghĩ tới nàng chờ không nổi như vậy trực tiếp chạy đến trước mặt hắn tới trong tay triệu chính bay ra mấy đạo kiếm quang đem nữ tử quỷ tiên tránh né góc độ toàn bộ phong tỏa tiếp lấy hắn chém ra một kiếm kiếm quang ngang dọc hơn mười dặm đem chỗ này khổng lồ trận pháp trực tiếp chặt phá lâu ngày không gặp dương quang tung xuống trong núi rừng bồi hồi âm khí bắt đầu chậm rãi tiêu tan sinh mệnh khí tức từ dưới đất bốc lên nữ tử quỷ tiên giống như rượu bị đứt dây từ trên cao rơi xuống đụng gậy mười mấy cái cây mới dừng lại nàng xem thấy trên người mình từ vai trái đến eo phải chỗ vết thương nhịn không được ho ra mấy n g ụ máu m đen cái này kịch bản không đúng không phải là nàng giống như mèo hí lao thử đùa bỡn người trẻ tuổi này cuối cùng nhận được hắn thân hãm tuyệt vọng linh hồn sao như thế nào bây giờ thụ thường trở thành chính mình hơn nữa vừa mới một kiếm kia nữ tử quỷ tiên phát hiện mình vô luận như thế nào t r á n h lẽ cuối cùng đều tránh không khỏi đạo kiếm con kia người này tu v i ở xa nàng phía trên nàng lập tức bóp nát trên cổ tay một đạo ngọc bài nàng không thể chết triệu chính vốn nghĩ lại cho cái kia quỷ tiên một kiếm không nghĩ tới nàng vậy mà đứng lên quay người liền hướng nơi núi rừng sâu xa chạy đã trở thành quỷ tiên còn có thể sợ chết sao nữ tử quỷ tiên có thể còn sống ai nghĩ chết nhìn phía sau không ngừng đến gần kiếm tiên nữ tử quỷ tiên một bên kích hoạt chung quanh trận pháp tính toán dây giữa triệu chính bước chân một bên hướng sau lưng chuyên âm hy vọng chỗ rửa của mình có thể vào lúc này cứu nàng một mạng kiếm tiên ta thế nhưng là trung thổ thần châu phục gia đích t r ư ở n g nữ ngươi nếu là g i ế t t a về sau cũng đừng nghĩ đạp vào trung thổ thần châu một bước triệu chính đáp lại là một đạo kiếm quan g bén n ọ n a nữ tử quỷ tiên kêu thả một m tiếng một đầu cánh tay bay lên trên không còn lại kiếm khí đuổi theo bất quá một cái t r ớ c mắt cánh tay đã hóa thành một phấn thấy thế nữ tử quỷ tiên biết mình là đụng tới lang đầu thanh ngày xưa ai nghe được sau lưng mình gia tộc không cho nàng mấy phần mặt mũi kết quả cái này kiếm tiên chiêu chiêu hướng về phía nàng yếu hại xuất kiếm vừa mới nếu không phải là nàng dùng một kiện bảo mệnh vật dùng cánh tay để nhất kiếm nàng đã đầu thân hai nơi đáng chết cái kia thư viện lão bất tử vì cái gì còn chưa tới nhìn xem bay tới từng đạo kiếm quang nữ tử quỷ tiên nhịn đau lấy ra từng kiện giá trị liên thành phòng ngự trí bảo những thứ này trí bảo nhiều nhất có thể gánh vác hai ba đạo kiếm quang cuối cùng liền sẽ trở thành s á t vụn càng xem càng đau lòng cuối cùng nữ tử quỷ tiên dứt h o á t không còn đi xem chỉ là chuyên tâm chạy trốn ngăn cản triệu chính công k í c mắt thấy cái cuối cùng trí bảo lập tức sẽ phá thoái nữ tử quỷ tiên trong ánh mắt nổi lên tuyệt vọng vào thời khắc này người thứ ba âm thanh tại trong núi rừng vang lên vị này kiếm tu lão phu quan hồ thư viện sân trường nàng này cùng thư viện liên lụy quá lớn còn xin kiếm tiên cũng có thể thủ hạ lưu t ì n h chương một trăm tám mươi chín chém chính là thánh nhân chương một trăm tám mươi chín chém chính là thánh nhân nghe được người tới tự bảo thân phận triệu chính cổ tay nhẹ c h u y ể n nguyên bản chém về phía nữ tử quỷ tiên một kiếm rơi vào trước người nàng một tớp nữ tử quỷ tiên lập tức hiểu rồi cái này không nói đạo lý kiếm tiên ý tứ trung thực đứng tại chỗ hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia từng để cho nàng cảm thấy chán ghét lao đầu quá tốt rồi lao đầu này tới nàng sẽ không chết triệu chính quay người nhìn về phía quan hồ thư viện s ơ n trường vị lao nhân này cái chán còn lưu lại một chút mồ hôi xem bộ dáng là nhận được tin tức lập tức chạy tới nếu là hắn nhớ không lầm quan hồ thư viện cách nơi này cũng không chỉ và dặm vị này sơn trưởng đại nhân vì một cái quỷ tiên thế mà làm đến mức độ này xem ra cái này quỷ tiên thân phận không hề giống chính nàng nói đơn giản như vậy kiếm tiên tiểu hữu không biết có thể mượn một bước nói chuyện sơn trưởng nhìn xem còn có khí nữ từ quỷ tiên lập tức nhẹ nhàng thở ra q u a y đầu nhìn về triệu chính thi lễ một cái mời hắn đến một bên nói chuyện chờ tại trong s ơ n trường ánh mắt kinh ngạc triệu chính con ngón tay bắn ra vài đạo kiếm khí đem nữ tử quỷ tiên gắt gao đóng ở trên mặt đất đem hắn thể nội linh khí hoàn toàn phong ấn tiếp lấy triệu chính lần nữa rút kiếm một đạo kiếm quang sáng trói đem mảnh này quỷ khí thế giới một phân hai nửa phát giác được cái gì s ơ n trường thở dài một tiếng không có ra tay ngăn cản â m â m thanh âm không ngừng văng lên triệu chính chém ra đạo kiếm quang này không ngừng lan tràn ra phía ngoài mãi đến ngoài trăm dặm núi đá n ư ớ ra bùn đất quần quận rất nhanh dưới mặt đất trôn cất hết thảy, bại lộ dưới ánh mặt trời. vô số bạch cốt hiện lộ ra thô sơ giản lược đ ạ o qua bạch cốt số lượng không dưới hàng ngàn may mắn còn sống sót lấy tiểu chấn các cư dân tại triệu chính đạo pháp phía dưới ôn u từ dưới đất rời đi ra nhìn xem những người này mất quá nhiều máu sắc mặt còn có thương thế trên người triệu chính bên hông chu tiên bóng n ú c ních một đạo gió xuân của tới đem người sống sót trên mặt đau đớn mang đi người bị thương vết thương trên người nhận được tạm thời trị liệu sơn trưởng nhìn xem vị này trẻ tuổi kiếm tiên làm những thứ này trọng trọng t h dài trong n i ệ m tục nhớ tới thánh nhân kinh điển từng cái kim sắc văn tự rơi vào mọi người trên thân rất nhanh trên mặt của bọn hắn có thêm vài phần huyết sắc ít nhất chống đến xa xa quân đội chạy đến là không có vấn đề gì vận dụng văn tự nhiều như vậy sơn trưởng khuôn mặt hô hấp ở giữa già mấy chục tuổi đáng ra không triệu chính không hiểu nhìn xem vị này người có học thức ngược chi phía trước vị này quan hồ thư viện sơn trưởng tuổi thọ có một n g à n như vậy hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có 500 năm trăm n ă m số tuổi thọ ngày xưa bởi vì hôm nay quả thôi sơn trưởng mang theo triệu chính đi tới một chỗ khác đỉnh núi vì triệu chính g i ả i hoặc vị nữ tử kia quỷ tiên là ta ngày xưa truyền đạo ân sư thân nhân sân ơ n trưởng đầu tiên là nói rõ chính mình tại sao lại không vạn đến cứu tràng, sau đó mới nói lên tại rõ đầu đó cứu sau lại mới là chạy hắn dặm, sao xa vị sư kêu cùng nữ t ử quỷ tiên t Sơn cố sự. r ư ở n g ân sư ngày xưa say mê học vấn lại không để ý đến chính mình tiểu ra đến mức lúc tuổi còn trẻ hắn ân sư vợ và con gái kém chút nghèo túng đến ra đường x i n cơm đối với cái này quanh năm không trở về nhà còn đối với trong nhà chẳng quan tâm phụ thân nữ nhi này tự nhiên hận lên hắn đặc biệt là về sau nữ tử quỷ tiên mẫu thân sinh một hồi bệnh nặng bởi vì không có tiền cuối cùng sinh sinh bị kéo nhiễm bệnh chết mà nàng vị kia người có học thức phụ thân lại còn tại ngoại tầm sơn thăm bạn thẳng đến năm năm sau mới trở về nhà đến sau cái kia nữ tử quỷ tiên phụ thân đột nhiên biến thành người khác bắt đầu hăng hái đọc sách một cái người bình thường lại dựa vào đọc sách học xong tu hành triệu chính ngay đoạn trải qua này có chút q u o n hai Chợt nhớ tới chu mật tại hạo nhiên lúc kinh nghiệm tự hồ cũng là dạng này dựa vào đọc sách tư n h i ê n bị hắn tìm ra một môn tu tiên công pháp từ đó thoát ly người bình thường thân phận chắc hẳn đằng sau cái này sơn trưởng trong miệng tân sư liền bắt đầu phát tích bằng không thì cũng không có một cái có thể đảm nhiệm một tòa thư viện sơn trưởng đệ tử quả nhiên sơn trưởng sau đó nhân tiện nói hắn ân sư hoa năm năm trở thành quốc tử ba năm cầm hiền nhân danh hảo đằng sau lại một đường đi đến trung thổ thần châu cuối cùng thành công ăn được văn m i ế u bên trong lạnh thịt lợn trong thời gian này nữ nhi của hắn vị nữ tử này quỷ tiên một lần ra ngoài sau ngoài ý muốn bỏ mình bởi vì ấ y náy vị này thánh nhân liền dùng quảng đại thần t h ô n g đem chính mình phạm nhân nữ nhi đã biến thành một vị quỷ tiên chật chật chật đây không phải thỏa đáng hối hận lưu sao chết t h ê tử lại chết nữ nhi bây giờ vị này không biết tên thánh nhân biết lỗi rồi thế tử hồn phách sớm đã luân hồi truyền thế bây giờ chỉ còn lại một đứa con gái thế là vị này thánh nhân liền hóa thân sùng em bé của ma đem đủ loại thiên tài địa bảo đưa cho nữ nhi của mình vị nữ tử này quỷ tiên đối với phụ thân của mình rất t h ố n g hận nhưng cũng không cự tuyệt phụ thân nàng đưa tới đủ loại chỗ tốt hưởng thụ lấy thánh nhân c h i tử chỗ tốt triệu chính xem như biết một cái nho nhỏ quỷ tiên vì cái gì dám làm ra đủ loại v i ệ c á c không phải liền là dựa vào nàng cái kia thi cốt liền không có một kia hay nay sao ân sư cũng biết chính mình nghiệp chướng nặng nề thế là tự xin đi c r ấ n thủ mặt trời vì hạo nhiên thiên hạ ngăn cản thiên ngoại cương phong cùng viễn cổ thần linh cái k i a thánh nhân thực sự là khổ cực triệu chính đều chẳng muốn lại nhìn núi này dài một mắt đây chính là một đọc sách đọc t r o á n g váng đứa đẩn trong lời nói của hắn lời nói bên ngoài ý tứ chính là thánh nhân đã trả giá như thế lấy được ngập trời công đức đủ để che chở hắn duy nhất hậu đại là một chút khác người điểm việc nhỏ triệu chính một kiếm chém ra những cái k i a thi cốt sớm nhất đã có trăm năm hắn không tin vị này ngọc phát cảnh tu vi người có học thức sẽ không nhìn thấy dưới mặt đất trôn hoa k u ấ t không biết vị này thánh nhân bây giờ toạ chấn cái nào một chỗ lục đ i ệ sơn trưởng chỉ chỉ đỉnh đầu thì ra bọn hắn vẫn luôn tại vị này thánh nhân dưới mí mắt vậy vị này thánh nhân thật đúng là công tư phân minh đâu kiếm tiên tiểu hữu những cái kia dân chấn ngươi cũng liền xuống ta người tiểu sư mội kia bây giờ cũng được giáo hấn về sau ta sẽ nghiêm ngặt hạn chế nàng chuyện này không bằng coi như xong tính toán triệu chính hiếp mắt nhìn qua vị này sân t r ư ở n g hơn mấy ngàn người tính mệnh cứ tính như vậy vị này lao thần tiên nói cái này con vị đã được giáo hấn các ngươi cũng được cứu chuyện này cứ tính như vậy các ngươi đáp ứng không triệu chính âm thanh trong nháy mắt truyền khắp nơi đây những cái kia may mắn còn sống sót dân chấn còn có trông thấy từng đống thi cốt những quân nhân từng cái trên mặt đều mang p h ẫ n nộ trừ phi để cho cha ta sống lại bằng không thì ta tuyệt không đồng ý không đáp ứng chết nhiều người như vậy cứ như vậy nhẹ nhàng hai chữ chúng ta muốn nàng nợ máu trả bằng máu nghe phong thanh mang tới trả lời triệu chính nợ đủ cười nhìn chỉ có hai chúng ta đồng ý giống như không đủ a vậy lao phu chỉ có thể cản một chút sơn trưởng quanh người hiện ra mấy trăm kim sắc văn tự sắc mặt cũng mang lên mấy phần nghiêm túc người, ngươi còn chưa đủ tư cách một đạo c h ó i mắt kiếm quang sáng lên vô số kim sắc văn tự tại c h ạ m đến kiếm quang trong nháy mắt toàn bộ phai mở sơn trưởng xuất hiện sau lưng một tôn trăm trượng pháp tướng một quyền đập về phía kiếm quang tính toán dùng tu vi của hắn ma diện kiếm quang kiếm quang cùng pháp tướng va chạm trong nháy mắt lập tức nổ tung vô số nhỏ bé kiếm khí che cản sơn trưởng á n h mắt tiếp theo một cái trước mắt một đạo ngang dọc ngàn dặm kiếm quang bay tới pháp tướng vai trái cũng dẫn đến gần một nửa huyết n ụ c bị cháy bay sơn trưởng nôn đếm lít máu vô lực rơi xuống triệu chính lại lần nữa xuất kiếm kiếm quang hướng về không cách nào nhúc n nhìn xem đạo kia kinh khủng kiếm quang cầu xin ý niệm đẻ xuống trong lòng đối với phụ thân h ậ n ý nữ tử quỷ tiên hướng về bầu trời hô to phụ thân cứu ta chương một trăm chín mươi thánh nhân đấm máu chương một trăm chín mươi thánh nhân đấm máu thinh không vạn lý bầu trời đột nhiên vang lên vài tiếng lôi m i n h nữ tử quỷ tiên trên thân hiện ra một đạo nho sinh trung niên hư ảnh hư ảnh rất yếu ớt phản phất một trận gió đều có thể thổi tan yếu ớt như thế hư ảnh chỉ là dôi ra một ngón tay hướng phía trước đô g a triệu chính chém tới kiếm quang cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung hư ảnh lại lần nữa đưa tay tại trên kiếm quang k ẽ trụ chỉ kiếm quang phảng phất pha lê giống như vỡ thành vô số khối người trẻ tuổi có thể hay không nhiều nữ nhi của ta một mạng thư ảnh nhìn về phía triệu chính lạnh nhạt đ á y mắt mang theo một tia k i ê n kỵ nếu là bản thể hắn ở đây một cái nho nhỏ tiên nhân cảnh kiếm tu dễ dàng liền có thể c h ấ n áp nhưng hắn lưu lại trên người nữ nhi hậu triều chỉ là một tia thần n h i ệ m chớ nhìn hắn vừa mới ngăn cản kiếm quang rất nhẹ nhàng nhưng thật muốn cùng trước mặt người trẻ tuổi đánh nhiều nhất nửa nén hương hắn cái này sợi thần n i ệ m thì sẽ hoàn toàn hao hết năng lượng con gái của ngươi có bỏ qua cho những cái tia vô tội bách tính sao ngươi trong mắt thánh nhân hiện ra mấy phần tức gi cái gọi là thánh nhân bất quá là tu vi hơi cao điểm người mà thôi đã ngơi không nhận tội ta liền thay cái này mấy ngàn người đòi lại công đạo vô số kiếm khí đem thánh nhân thần n g i ệ m bao phủ cái này một tia thần nghiệm phản phất trong mưa to thuyền cô độc giữ vững được mấy cái hô hấp cuối cùng đánh không lại triệu chính kiếm khí cuối cùng tiêu thất còn lại kiếm khí thay đổi phương hướng cùng nhau rơi vào nữ tử quỷ tiên trên thân mỗi một đạo kiếm khí đều mang đi thân thể nàng một bộ phận tiếng kêu thảm thiết tại yên tĩnh sơn lầm vang lên xa xa những người sống sót nghe cái này thanh â m tê h lương trong mắt mang theo thống khoái chi sắc một chút nữ tử cảm xúc đi lên yên lặng bắt đầu gật lệ cha mẫu thân cựu nhân của các ngươi cuối cùng có báo ứng van cầu ngươi thà ta phụ thân ta nơi đó có rất nhiều trí bảo ta có thể cầu hắn toàn bộ tiễn đương ngươi thật sự ta lấy linh hồn thể không cần ta không nên chết một đạo rực rỡ kiếm khí rơi xuống tại chỗ chỉ để lại một cái mấy mét hô sâu nữ tử kia quỷ tiên đã triệt để hồn phi phát tán phía chân trời tiếng sấm liên miên bất tuyệt tựa hồ vị kia thánh nhân đã biết được nữ nhi của mình kết cục lôi mình đúng là hắn tức giận tâm tình chỉ là chút tiếng sấm muốn hủ d ọ ai a có bản lĩnh trực tiếp đánh chết ta không có đi quản đỉnh đầu càng dày đặc lôi mình triệu chính tìm được quả quả một cái thân tín vội vàng viết một phong thư còn có một cái nhận chữ v ợ để cho hắn trở về lúc giao cho quả quả triệu kiếm tiên ngài muốn đi đâu thánh nhân coi thường nhân gian trăm năm văn miếu mặc kệ vậy ta để ý tới triệu chính hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết mượn nhờ trên người kết khí đem thanh â n của mình chuyển đến ngoài và giảm Bảo Bình Châu văn Châu miếu trước h h nhân, ngồi nhìn nữ nhi của mình giết hại á n ngồi nữ đồng giết của t bào ă năm, m mấy ngàn n g ờ Người i bởi gia bởi phải tội? tội? tội? tộc tử thánh thành t có có Có Có vậy vong, vì mấy này ngàn đình nhân nhỏ. mà là phá ư r hết nhất trả lời là còn tại trong núi rừng trị liệu người sống xuất cùng trong quân đội những quân nhân theo bọn hắn mở miệng một chút tâm niệm từ trong cơ thể của bọn họ bay ra cấp tốc rơi vào triệu chính thể bên trong thôi động cảnh giới của hắn nhỏ bé không thể nhận ra mà đi tới một kia chỉ cần có thể nghe được triệu chính âm thanh người trước mắt đều xuất hiện giống nhau tràn cảnh một tòa âm khí đầy trời sân p h o n g phía trên lít nha lít nhít phủ kín mạch c ố t một chút thi cốt thậm chí chỉ có mấy tuổi lớn nhỏ công là công tội l à qua công tội tuyệt không thể chống đỡ có tội thánh nhân đ á n g chết người bình thường không biết thánh nhân tại tu luyện thế giới đại biểu cho cái gì liền xem như thiên vương lão tử cũng phải hoạt tội hai kiếp tức giận gia trì triệu chính âm thanh cùng hình ảnh cấp tốc huyết tán đến toàn bộ bảo bình châu dùng cái này mang tới gia trì chính là triệu chính cảnh giới giống như c ớ i t ê lửa nhanh chóng tăng lên mấy cái thời gian hô hấp hãn đã đánh vỡ phi thăng cảnh che chắn cảnh giới kéo lên đến phi thăng cảnh sơ kỷ cấp n ừ n g lại thì ra phi thăng cảnh cảm giác là như vậy triệu chính có thể cảm thấy thời khắc này hạo nhiên thiên hạ đối với hắn có mơ hồ bãi xích không gian chung quanh bây giờ nhìn lại tựa h ồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ p h á thoái khó trách văn m i ế u muốn đối phi thăng cảnh tiến hành hạn chế cũng khó trách ga lương trước đây triển lộ phi thăng cảnh tu vi sau nhất thiết phải phi thăng thiên ngoại thì ra hạo nhiên thiên hạ không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố hắn hướng bảo bình châu đám người mượn tới sức mạnh có thể duy trì hai canh giờ ít nhất chém dụng một cái thanh nhân đủ dùng rồi triệu chính trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên khổ cảm giác hướng lên trời màn bao phụ tới một lát sau hắn liền phát hiện vị tiên ngồi ngay ngắn màn trời thánh nhân thế là hắn lại lần nữa tăng tốc từ chu phủ bầu trời lướt qua đồng thời một đạo kiếm khí rơi vào chu phủ hư không đi tới màn trời chỗ triệu chính cầm kiếm một b ổ trước mặt xuất hiện một đạo vài g i ả m không gian kẽ n ư ớ c hắn đâm đầu lao vào một lát sau đã đi tới bảo bình châu thánh nhân trước mặt thánh nhân vừa nhìn thấy triệu chính lập tức đứng lên không nói một lời sau l ư n g hiện lên một đạo mấy trăm triệu pháp tướng pháp tướng chung quanh bao phủ vô số văn tự định cấm chạm thánh nhân miệng ngậm tiên hiến nôn xuất phát thủy từng cái kim sắc văn tự từ pháp tướng trên thân bóc ra hướng về triệu chính rơi xuống hắn muốn đem kẻ này trước tiên vây khốn lại phong cấm tu vi cuối cùng lại để cho kẻ này nến thử nữ nhi chịu vạn kiếm ra thân nỗi khổ nhìn xem đầy trời kim quang triệu chính ứng đối rất đơn giản vô luận ngươi có thủ đoạn gì ta chỉ một kiếm phá đi một đạo mấy ngàn dặm kiếm mang bay ra vô luận là hà văn tự đụng vào kiếm mang trong nháy mắt bên trên ánh sáng lóe lên mấy lần trực tiếp nổ tung khi triệu chính cùng t r ờ i màn thánh nhân động thủ sau h ạ n nhiên thiên hạ mấy vị mười bấm cảnh lập tức đem tầm mắt đầu tới một vị phi thăng cảnh lạ lâm kiếm tu lại dám hướng văn miếu thánh nhân xuất kiếm man hoang thiên phía dưới, trấn thủ đầu tường trần thanh đô còn có trên thập vạn đại sơn ngồi chơi lao già mù bây giờ cũng là động tác giống nhau ngầm đầu nhìn trời thiên ngoại khung cảnh chiến đấu bây giờ đang phản chiếu trong mắt bọn hắn lao già mù cảm thấy thế nào miễn miễn cưỡng cưỡng a lao già mù chẹp chẹp mấy lần miệng nghĩ một đ ằ n g nói một n h o nói người này không nhân quỷ không quỷ trần thanh đô lâm già lại có vận khí tốt như vậy nhặt được một cái thiên phú như vậy đệ tử tương lai cái kia chi tử thật vô dụng làm sao lại đem tốt như vậy ngọc t h ô nhường cho trần thanh đô đâu thiên ngoại thánh nhân pháp tướng hai tay nam quyền hơn mười triệu nằm đấm quân lấy hám thiên chi thế đập về phía bay tới kiếm mang thánh nhân pháp tướng nắm đấm cùng kiếm mang rằng có mấy hơi thở kiếm mang bên trên bắt đầu xuất hiện một chút xíu vết dạng theo thánh nhân pháp tướng lại thêm một phân lực đạo này kinh người kiếm mang từ giữa đó vị trí trực tiếp cắt ra thánh nhân không hổ là thánh nhân cảm khái một câu triệu chính trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiêm túc này kiếm tên là khai thiên thỉnh thánh nhân đánh giá t r ư n g một trăm chín mươi mốt kéo lại đỡ lao giả mù t r ư n g một trăm chín mươi mốt kéo lại đỡ lao giả mù Tại triệu c h í nguy h xuất t kiếm r o n ngay mắt, thánh nhân pháng phất nhìn thấy một vị thanh đứng tại hôn độn không, lấy tay bên trong trường kiếm, chém ra vô lượng hôn độn, mảnh thiên n g sam tay ra ra thấy lấy mắt, một kiếm, chém mở một điểm phất tại hư vị vô mới. Nguy hiểm nguy hiểm Thánh nhân tâm niệm khẽ động, pháp tướng trước người hiện ra mấy ngàn đạo văn tự tạo thánh che Đồng thời thánh nhân trong miệng sắc lệ, gió. Phong tự chính là thánh tu thứ nhất Thánh trời thiên trong nhân nghiệm khẽ pháp hiện che chắn. nhân lệnh, Phong chính nhân mệnh chữ.、Thánh、nhân khu động bản mệnh chữ sau, màn trời phụ cận phong, hạo nhiên thiên hạ bên trong gió biển, nhân động, người ngàn văn Đồng miệng bản động bản màn cận cưng bên biển, gian mấy gió. gió đạo ra ra sắc sau, là thánh nhân bố trí trước người những cái kia che chắn chỉ giữ vững được một cái hô hấp không đến liền toàn bộ p h á t o á i che chắn tranh thủ được một cái trước mắt này đã đầy đủ thánh nhân sử dụng chính mình bản m ệ n h chữ ở trong mắt chư vị m ộ ư ơ i bốn cảnh một đạo ngang dọc thiên địa kiếm quang cùng thánh nhân bản m ệ n h chữ đụng vào nhau hai người va chạm dư ba bắn tung tóe tại màn trời bên trên đánh màn trời nổi lên từng trận g ậ n sóng bây giờ hai người giao chiến t r i đ ị a liền xem như dư ba đều có thể trọng thương một vị tiên nhân cảnh cảm thấy kiếm quang gặp phải trở ngại triệu chính toàn thân tu vi quan chú tiến chu tiên kiếm nguyên bản kiếm quang bé nhọn sắc bén lại tăng lên nữa một tầ kiếm quang buộc phát ra trói mắt ánh sáng triệu chính cùng thánh nhân bên hai vang lên một đạo rõ ràng pha lê tiếng vỡ vụn ngay sau đó kiếm quang xông phá trở ngại rơi thẳng vào thánh nhân pháp tướng trên thân thánh nhân cúi đầu nhìn mình trước ngực nơi đó pháp bảo bị chém ra một vết nứt một đạo phiếm hồng vết thương có thể thấy rõ ràng khu khu thánh nhân che miệng ho khan vài tiếng trong lòng bàn tay chạy ra một tia kim sắt huyết dịch một dọa kim huyết t ử trong tay thánh nhân nhỏ xuống xuyên qua màn trời rơi vào biển cả một chỗ vị trí phụ cận con cá chịu đến hấp dẫn lập tức bơi tới thôn vệ tia đ ố i bọn chúng có cực lớn chỗ tốt huyết dịch sau một phen kịch liệt chém liết cuối cùng một đầu thụ thương không nhẹ cá mập nuốt lấy hơn phân nửa hết u y dịch thân thể của nó bắt đầu chủ động thu nạp linh khí bị bản năng tràn ngập hai mắt d ự n dục ra một tia linh quang thánh nhân nhìn cách đó không xa triệu chính trên mặt không còn là phong khinh vân đạo với mới bổn mạng của hắn chữ phá thoái liền để hắn thụ thương không nhẹ lại thêm đạo kiếm quang tia bi lực hơn phân nửa rơi vào trên người hắn có thể nói thánh nhân thời khắc này trạng thái hỏng bét tới cực điểm phát giác được thánh nhân suy yếu triệu chính không lo được chính mình thời khắc này thoát lực nghiền ép trong thân thể còn lại linh lực lại chém ra diệt sinh một kiếm một tôn thu nhỏ lại một nửa pháp tướng xuất hiện tại thánh nhân trước người pháp tướng trên người văn tự đã mở đi mấy phần nhìn xem cái k i a tràn ngập toàn bộ tầm mắt kiếm quang pháp tướng quanh người văn tự toàn bộ ngưng kết tại trên hai quả đấm pháp tướng bước ra một bước mang theo quyết tuyệt chi tư từng quyền từng quyền đánh vào trên kiếm quang mỗi một lần ra quyền pháp tướng liền sẽ thấp hơn mấy phần người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra thử khắc cái này vị tọa chấn bảo bình châu thánh nhân một thân đạo hạnh bị không ngừng làm ham m n lại để cho thánh nhân cùng tên này lạ lâm kiếm tu đánh xuống thánh nhân sẽ bị xinh sinh, sinh mãi chết nguy nga thánh nhân pháp tướng bây giờ chỉ có hai trăm triệu nhìn qua từng đạo bay tới kế i m quang, thánh nhân biết bởi vì nữ nhi hành vi, kiếm tu căn bản sẽ không lưu thủ. pháp tướng ngưng ở tự thân, thánh nhân suy nhược khí thế trong nháy mắt cất cao mấy thành một quyền đập về phía kiếm quang lại một quyền mang theo khí tức của bạo đập về phía triệu chính hắn cho dù chết cũng muốn lôi kéo giết hắn nữ nhi kiếm tu cùng đi. thánh nhân tự động đọa cảnh một quyền này uy lực cực lớn triệu chính chém ra những cái kia kế i m quang cùng quyền ý rằng c o sau một lúc nhào phá t o á i triệu chính trong hư không tả hữu đàng na làm thế nào cũng tránh không khỏi cái kia không ngừng đến gần nằm tất nhiên tránh không, khỏi vậy thì không tránh. triệu chính còn lại linh lực toàn bộ đưa vào chu tiên kiếm một đạo gió xuân từ hắn trên thân kiếm t h i lên trực tiếp hướng về thánh nhân ngay tại gió xuân lập tức sẽ chém d ụ n g thánh nhân trong nháy mắt một cái rộng lớn tay háo đ ô n g nhiên xuất hiện tại trước mặt thánh nhân có người tới nhúng tay một trận chiến này ai t i ể u phu tử thế mà trùng hợp như vậy gặp phải ngươi chúng ta vạn năm không thấy vừa v ặ n ôn chuyện một chút một lao nhân âm thanh v a n g lên không đợi tiểu phu tử trả lời hắn liền lôi kéo tiểu phu tử hướng về bên cạnh đi vài bước nguyên bản ngăn trở tay á o cứ như vậy tránh ra gió xuân lại không trở ngại thổi lượt thánh nhân toàn thân thân thể của hắn bắt đầu hóa thành một đạo đạo linh khí tiêu tán ý thức sau cùng để hắn chết nhìn t r ọ n g t r ọ c triệu chính hắn đạo kia quần ý nhất định có thể để cho cựu nhân cùng hắn cùng nhau đi chết một cái bàn tay đột nhiên để ngang trước mặt quần ý phạm phất đập con rồi một dạng đem quần ý một cái tắt đập tan bàn tay chủ nhân mắng một câu như thế nào có con rồi tại bên hai ta ông a ông p h i ề n chết trông thấy một màn này thánh nhân mang theo cực lớn không cam tâm hoàn toàn chết đi triệu chính nhìn về phía người tới tri tử tiền bối vẫn như c ũ mặc cái t i ê một thân phảng phất chưa bao giờ đổi qua áo đen tại c h i tử tiền bối bên cạnh là một vị thân hình cao lớn sắc mặt ôn hòa trung nhân nhân vị này chắc hẳn chính là c h i tử tiền bối vừa rồi kêu tiểu phú tử cũng là hạo nhiên thiên hạ lễ thánh lễ thánh bây giờ đang đánh giá triệu chính hạo nhiên thiên hạ vạn năm qua triệu chính là cái thứ nhất dám đối với văn miếu thánh nhân độc thủ còn chém giết một vị thánh nhân tồn tại lễ thánh phát hiện coi như triệu chính bây giờ đứng ở trước mặt hắn vậy mà đều không cách nào suy tính người này nhân quả là cái nào lão bằng hữu đem triệu chính nhân quả che đậy lễ thánh ánh mắt chuyển qua bên người lao già mù trên thân tiểu phú tử ta hậu bối này giúp ngươi dọn dẹp văn miếu bên trong một cái côn trùng có hại ngươi một cái làm trường bối không thể bày tỏ một chút lễ thánh sừng sốt một chút chính mình còn không có tìm cái này trẻ tuổi kiếm tu phiền phức lao già mù trực tiếp liền ngã đánh một bờ cào lao già mù thật cao hứng vụ trộm hướng về phía triệu chính giơ ngón tay cái hắn nhưng là hiếm thấy có thể sử dụng ngôn ngữ để cho vị này tiểu phu t ử ăn quả đắng và năm trước hắn nhưng là được chứng kiến những người đọc sách này một mép chi từ đạo hữu cứ như vậy thả các ngươi rời đi văn miếu bên kia ta có thể nói không qua vậy thì đánh một trận tại một đám trẻ tuổi m ư ơ i bốn cảnh trong ánh mắt kinh hãi hai tôn cao vạn t r ư ở n g pháp tướng tại thiên ngoại hiện lên bên cạnh bọn họ hạo nhiên cùng man hoang hai t ò a thiên hạ bây giờ còn không có pháp tướng một nửa lớn lễ thánh cùng lão già mù ăn ý tiến vào thiên ngoại chỗ sâu hai tôn vạn t r ư ở n g pháp tướng trực tiếp lấy xuống bên người tinh thần ném về đối phương hai tôn cự nhân tùy tiện nhất k ích đều để tinh hà có n n g ư ợ c tinh quang phá diệt một lát sau lão già mù thần thanh khí sảng mà trở lại bên cạnh triệu chính bây giờ hắn nhìn ra một chút manh mối hỏi muốn đi ân chi từ ra ra còn xin ngài chăm sóc phía dưới cái nhà đầu kia yên tâm triệu chính xưng hô để cho lão già mù rất hài lòng triệu chính gọi hắn ra r a trần thanh cũng là triệu chính sư phó đây chẳng phải là nói về sau trần thanh đều phải gọi hắn một tiếng thúc lao già mù đem triệu chính thu vào trong tay háo thay hắn chế lấp trở về man hoang phía trước lao già mù hướng về phía hạo nhiên một đám tiểu bối quẳng xuống một câu bảo bình châu tiểu nha đầu kia là ta che đậy dám làm loạn ta trực tiếp tìm các ngươi những lao tổ tông này phiền phước có vừa mới một m à n kia những thứ này xem trò vui mười bốn cảnh ai cũng không dám không nhìn vị này lời của lao tiền bối Trước lần này ữ a a trở lại i g hắn đã xa cách khu nhà nhỏ này mười mấy năm lâu hắn bây giờ ký ức xấu nhất là bảo bình châu tòa nào đó trong núi lớn tiểu viện cũng không biết năm đó con chim kia còn sống không có còn có tiểu nha đầu kia không biết mình không tại sao đó quả quả có ăn nhiều cơm hay không còn có chính mình không thể tự mình đưa tới quà sinh nhật triệu chính thở dài một tiếng chân thực đạo linh đã có hơn hai mươi hắn bây giờ rõ ràng thể hội thời gian vô tình ngươi tại cửa ra vào ngốc đứng nghĩ gì thế người tới đi đến triệu chính trước mặt dội ra hành ngọc sắt ngón tay tại trước mặt triệu chính lung lay triệu chính nhìn qua t r ư ơ n g này rất nhiều năm không thấy khuôn mặt đưa tay bắt được tay của nàng nhẹ nhàng kéo một cái đem nàng ôm vào lòng ôm thật chặt nàng giờ k h ắ c này ninh diêu sắc mặt vào thường chỉ có thính thai lặng lẽ biến thành m à u hồng phấn thế nào không có chính là quá nhớ n g ư ơ i nhóm ninh diêu trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi không phải liền làm ộ t đêm không gặp mặt làm sao lại dùng tới quá lâu cái chữ này rất nhanh nàng liền phản ứng lại từ triệu chính trong n g ợ c ngầm đầu theo dòi hắn ánh mắt ngươi có phải hay không lại dùng khối đá kia kính gặp triệu chính gật đầu ninh diêu lôi kéo hắn hướng về gian phòng đi đồng thời một đạo truyền âm bay vào nguyễn tú gian phòng thế nào nghiêm túc như vậy triệu chính lúc nói chuyện con mắt đánh giá ninh diêu gian phòng đây vẫn là hắn lần thứ nhất tiến khuê phòng của nàng cơ hội khó được phải hào hào xem ninh diêu không nói gì chỉ là hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm triệu chính cảm thấy ninh diêu khác thường triệu chính cũng sẽ không nhìn loạn không đầy một lát nguyễn tú âm thanh cùng tiếng đẩy cửa đồng thời văng lên ninh diêu sớm như vậy gọi ta tới là có chuyện gì không nguyễn tú vặn eo b ẻ cổ đẩy cửa vào một giây sau nàng xem thấy ngồi ở bên cạnh bàn triệu chính dường như đang xác định chính mình có phải là đang nằm mơ hay không nguyễn tú lùi lại ra khỏi cửa phòng khép cửa lại sau đó lại đẩy cửa vào trên ghế đang ngồi triệu chính cũng không có tiêu thất ngươi các ngươi buổi tối hôm qua chẳng lẽ nguyễn tú nghĩ đến khả năng nào đó nói chuyện đều có chút cả l â m lúc này nàng là tuyệt không vây lại chẳng lẽ triệu chính đã cùng ninh diêu ngủ chung vậy nếu là ngày nào hắn tới tìm ta ta rốt cuộc muốn đồng ý vẫn là đồng ý đâu ninh diêu nhưng không biết tú tú trong đầu đang suy nghĩ gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật lôi kéo nàng ngồi vào triệu chính bên tay trái chính mình thì ngồi vào triệu chính bên phải chừng triệu chính thành thật khai báo a tốt tốt tốt yên tâm ta nhưng không có làm loạn triệu chính trên hai tay nâng lấy đó đầu hàng bắt đầu nói lên chính mình lần này trở lại quá khứ gặp phải tất cả mọi chuyện nghe triệu chính nói ra nguyễn tú biết mình phía trước nghị sự tỉnh còn không có phát sinh kiềm chế tâm thần nghiêm túc nghe nắm nguyện trong núi một chỗ trong nhà trúc chu mật cẩn thận thăm dò mà liếc nhìn chính mình ngàn năm trước một đoạn ký ức trong tấm hình còn tại đảm nhiệm kiếm khí trường thành hình còn hắn cùng một cái tiên nhân cảnh kiếm tu giao lưu mấy lần mỗi một lần hắn đều cảm giác có đại thu hoạch tên này kiếm tu khuôn mặt chu mật nhìn rất q u e n mắt chính là vị kia kiếm khí trường thành thiên tài kiếm tu triệu chính chu mật hận xác định trí nhớ của mình không có ai động qua tay chân như vậy đoạn này chống rông xuất hiện ký ức lời thuyết minh triệu chính có năng lực vượt qua bầu trời ba vị kia chấn thủ thời gian trường hạ. t từ、so、đã từng cùng triệu chính trao đổi ký ức nổi lên trong lòng người trẻ tuổi kia dường như đang dẫn dắt đến hắn hướng đi một đầu khó lường lộ đầu đại đạo kia so với hắn hiện tại đi còn rộng rãi hơn gấp mấy trăm lần triệu chính vậy ta liền thử tin tưởng phía dưới ngươi trông thấy tương lai chu mật tìm tọa thành nhỏ bắt đầu thí nghiệm tại chính thức bắt đầu phía trước hàn hướng còn lại vương tọa truyền đạt một mệnh lệnh tương lai nửa năm man hoang đối với kiếm khí t r ư ờ n g thành công kích lấy luyện binh làm chủ người xuất thủ không thể vượt qua nguyên anh cảnh đạo mệnh lệnh này rất nhanh truyền khắp toàn bộ yêu tộc vương tọa đ ạ i yêu môn mặc dù không hiểu nhưng sau đó cũng không có nhận được đại tổ thế là nguyên bản di chuyển quân đội nao nhau, nhau thay đổi phương hướng từng cái phá o hôi chủng tộc bị thay đổi đi từng bầy trẻ tuổi yêu tộc đeo vũ khí đạc vào cùng kiếm tu vấn kiếm con đường man hoang động tác rất nhanh bị kiếm tu nhóm phát giác từng đạo tình báo bị trong man hoang ẩn nút kiếm tu man hoang di động trong n i n h phủ ba người bây giờ còn không biết được n g h e xong triệu chính giảng thuật kinh nghiệm nguyễn tú lập tức biểu đạt thái độ của mình triệu chính ngươi không thể tái sử dụng mặt kia gương đá lần lượt thay đổi quá khứ ngươi đối quang âm trường hà tạo thành ảnh hưởng một ngày nào đó sẽ t r ọ c tới đại đạo c h â n áp yên tâm ta có hậu thủ triệu chính ra hiệu nguyễn tú ngồi xuống hai tay mở ra một đạo kiếp khí khí tức xuất hiện trong tay hắn kiếp khí xuất hiện trong nháy mắt trên thân linh diêu bước lên một đạo kiếp ý nguyễn tú sâu trong mắt toát ra một vòng kim sắc chỉ là hơi cảm giác phía dưới kiếp khí bên trong sức mạnh chính các nàng sức mạnh liền vô ý thức bắt đầu phòng đây là vật gì liên minh diêu âm thanh đều xuất hiện tâm tình chập trờn thật sự là nàng phía trước trong nháy mắt đó cảm giác được đồ vật quá mức dọn người bọn chúng là hạo nhiên thiên hạ những người bình thường kia lựa dận cụ tự hóa triệu chính nói lên chính mình lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này đạo lực lượng kinh nghiệm chính là bởi vì có kiếp khí tương trợ hắn mới có thể cứu được bây giờ đại ly têu h ổ còn có thể tiên sinh lần này có thể lấy phi thăng cảnh sơ kỳ nghịch phạt một vị phi thăng cảnh đ ỉ n h phong nho ra thánh nhân triệu chính cũng mượn bảo bình những người bình thường kia sức mạnh trong mắt n g u y tú đạo này kiếp khí ẩn chứa sức mạnh không giống như thái dương chi họ yếu triệu chính có thứ này xem như hậu chiêu tựa hồ không cần lo lắng thời gian trường hà phản công phát giác được ninh diêu cùng nguyễn tú thái độ có chút mềm hóa triệu chính lập tức nhẹ nhàng thở ra quyết định lần sau dùng lại gương đá hắn nhất định trước tiên làm tốt giữ bí mật phương sách triệu chính nơi này có một phong thư của ngươi tới triệu chính đáp ứng một tiếng lập tức chuồn ra khỏi phòng tìm được bạch ma ma giờ khác này hắn cảm thấy bạch ma ma quả thực là chính mình cứu tinh mở ra tin nhìn xem trong thư văn tự triệu chính nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất đem tin thật tốt thu hồi hắn cùng hai nữ một giọng nói ngự kiếm nam phía dưới một đầu đâm vào giới môn